chương một toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi chương một toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi làm tinh người hoan nghênh đi tới toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi danh vọng tài phú quyền lực bảo v ậ n tất cả đều tại mảnh này rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la mỗi một cái l à m tinh người đều đưa ngẫu nhiên xuất hiện đang tùy ý một nơi các n g ư ờ i đều nắm giữ đạp lên đăng thần trường g a i cơ hội trở thành vĩnh hằng bất hủ thần minh dãy r ủ à, cố gắng à, tại mảnh này trên đại dương bao la lưu lại thuộc về các người truyền kỳ trời xanh bạch vân hải âu nước biển xanh lam sóng lớn cột trào dỗ len vừa mở ra mắt phát hiện chính mình nằm tại một mảnh trên ván g che lấy căng đau đầu dỗ lên một đầu cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên đứng lên mê mang mà nhìn xem chu vi biện r ộ n g mênh mông không nhìn thấy cuối cùng ta này liền xuyên qua rồi bắt đầu một mảnh tấm v á n gỗ đằng sau toàn bộ nhờ nói bừa dỗ lên có chút im lặng nước mắt sụp đổ hắn bắt đầu nơi sinh quả thực có chút không hợp t h ó i thường tại n à y một mảnh biện r ộ n g mênh mông bên trên hắn nên như thế nào sinh tồn tiếp đến n ỗ i trò chơi trong thông báo đề cập đăng thần trường g a i cùng thành thần cơ hội dỗ lên không nhìn thẳng rớt bởi vì cái gọi là buổi sáng ăn lão bản ve để bánh giữa chưa ăn đồng sự mò c á ban đêm uống song công người rót đến canh gà ai chưa từng ă n qua người khác vẽ đến bánh nướng a trên thế giới mở ra vượt giới nơi giao dịch mở ra tân thủ gói quà lớn sắp gửi đi mỗi một vị l à m tinh người đều có thể từ đó thu hoạch thiên phú kỹ năng thần kỳ vật phẩm hải thú sùng vật danh sách ma dược bên trong tùy ý một hạng cái gì toàn dân hàng hải cầu s i n h trò chơi a ta vừa mới thi đại học xong ta muốn trở về lên đại học quá tuyệt vời ta rốt cuộc xuyên việt rồi rốt cuộc không cần còn phòng vay xe vay đối mặt nhà mình cái kia hoàng k i ể m bà có người hay không có thể nói cho ta đây thật ra là ảo giác ha ha, ha lão tử có thành cựu vương tri tư bốn kênh thế giới mở ra lúc vô số người khó nhịn tâm tình kích động đại đa số phát biểu đều không có chút nào dinh dưỡng d o l e n e lựa chọn làm lơ lúc này bây giờ d o l e n ngừng thở nhìn chằm chằm lên trước mắt tân thủ gói quá lớn trong lòng yên lặng cầu nguyện vĩ đại lại x o á y khí cả c h u a độc giả lao ra nhóm phù hộ nhất định phải cho ta mở ra n h ư bức đồ v à t ta có lẽ là nội tâm thành kính cảm động cả chưa độc giả lao ra nhóm cũng có lẽ là dô lên không tiết tháo lệnh toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi hệ thống đều nhìn không được làm tân thủ gói q u ả lớn mở ra một nháy mắt trói mắt kim quàng sông thẳng lên trời màu vàng truyền thuyết trong n g á y mắt này dỗ len trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy chúc mừng ngươi thu hoạch được thần cấp thiên phú vô hạn hợp thành vô hạn hợp thành khác biệt hợp thành với phương đem hợp thành ra không giống đồ vật duy nhất chế ước nó chỉ có trí tưởng tượng của ngươi thần cấp thiên phú này xem xét liền ghê vớm dỗ len chắp tay trước ngực thầm nghĩ c à n tạ cà chua độc giả lao ra nhóm chúc các ngươi cả một đời xoài khí nhìn xem h u y n ngông vô mở đại hải dỗ len trong lòng hơi động nếu như ta đem trọn phiến đại hải đều cho hợp thành, sẽ có được thứ gì? tâm động không bằng hành động dô lên cẩn thận từng ly từng tí đi tới tấm ván gỗ biên giới tay phải hướng mặt biển trụt tới trong suốt nước biển tại trong lòng bàn tay lay động dô lên trong lòng mặc niệm sử dụng vô hạn hợp thành có chừng không chấm hai cân nước biển biến mất ở trước mắt có thể thành dô lên cảm nhận được tinh thần có chút r a rời h i ệ n nhiên đây là sử dụng thần cấp thiên phú lại giới nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới có lẽ có thể khảo thí ra vô hạn hợp thành công năng dô lên tiếp tục sử dụng thần cấp thiên phú lục tục đem nước biển rút ra rất đại khái rút ra hai trăm cân nước biển về sau dô lên cảm giác có chút đầu váng mắt hoa tựa hồ đã đạt đến trước mắt cực hạ thần cấp thiên phú. liền để cho ta tới nhìn một chút cực hạn của ngươi nước biển nước biển nước biển hải nguyên tố mặt biển soạt rung động một đầu toàn thân màu xanh t h ẳ m q u á i vật nổi lên mặt nước hải nguyên tố ngoại hình loại người giống như người bình thường thân cao toàn thân từ lưu động nước biển cấu trúc mà thành thậm chí có thể xuyên tấu qua thân thể của nó nhìn thấy một mặt khác cảnh sát dỗ len có thể cảm giác được chính mình cùng trước mắt đầu này hải nguyên tố ở giữa có một loại trong minh minh liên hệ hắn vây vây tay ý bảo hải nguyên tố gần phía trước chờ hải nguyên tố tới gần dỗ len tay phải sờ mó tại hải nguyên tố trong cơ thể tìm tòi một trận chỉ cảm thấy băng đá lành, lành. không có chút nào xúc cảm có thể nói dỗ lên cẩn thận chu đáo hải nguyên tố một phen hỏi người nắm giữ năng lực gì hải nguyên tố n g h i ê n đầu tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó nó nâng lên hai tay lòng bàn tay hướng ra ngoài phun ra một đạo dài hai mét của nước uy lực rất bình thường cần phải biết rằng đây chỉ là dùng thường thấy nhất nước biển hợp thành nếu như đem càng nhiều nước biển cùng hải nguyên tố hợp thành nó phun ra cột nước uy lực có thể hay không thu hoạch được tăng thêm một bước dỗ lên h ữ u tâm làm cái này thí nghiệm thế nhưng trong đầu chuyển đến đâm nhói cảm giác không giờ khắc nào không tại nói cho hắn trước mắt thân thể đã tới cực hạn đ ồ n g nhiên dô l e n phát hiện hải nguyên tố chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía sau hắn có người sau lưng dô l e n nội tâm k h ẽ động đông nhiên bay đầu nhìn lại trong tầm mắt mặt biển bên trên xuất hiện một chiếc ba cột buồm thuyền buồm đang lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía dô l e n vị trí hết tốc độ tiến về phía trước n à y còn không phải trọng điểm trọng điểm là ở này chiếc thuyền cột buồm bên trên một mặt nền đen màu trắng cờ đầu lâu đang tại đón gió tung bay lây hết thảy đều tỏ rõ đây là một chiếc thuyền hải tặc ngoa tạo dô lên có chút im lặng đoán chừng là vừa rồi mở ra tân thủ gói quà lớn thời điểm tại kia dô n thẳng g len trời mệnh u lệnh dưới hải nguyên tố chìm vào dưới mặt biển hai tay thôi động tầm ván gỗ đầu sau lấy vận tốc hai mươi km tốc độ bỏ mạng lén lút cứ việc hải nguyên tố đã xử xuất bú sữa mẹ khí lực nhưng thế nhưng thân đơn l ự c mỏng căn bản là không có cách cùng nhân ra nguyên một chiếc thuyền hải tặc so đấu tốc độ thuyền hải tặc phá sóng tiến lên cùng rô l e n chỗ tấm ván gỗ càng ngày càng gần thậm chí rô l e n đã có thể đủ rõ ràng trông thấy bong tàu bên trên hải tặc nhóm một cái dáng người ngạo nhân nữ hải tặc đứng tại mũi tàu chỗ giữ lại một đầu tiên diễm tóc đỏ áo da màu đen chăm chú mà bao trùm thân thể của nàng phát họa ra huyện chuyển đường cong cạ dị nạ tay cầm một thanh tạo hình phức tạp súng hơi nước tại khoảng cách năm trăm mét có hơn đem họng súng nhắm chuẩn rô ngoan n g o ắ n đem bảo vật giao ra có lẽ là vì tăng cường chính mình sức thuyết phục kèm theo tiếng nói vừa ra cả tạ di nạ không chút dò d i ữ bóc cỏ họng súng khói lửa c h à n ngập một viên đen nhánh thật tâm đạn bắn ra mà ra đón rô lên ánh mắt hoảng sợ đạn khó khăn lắm cùng hắn gương mặt sát chi mà qua lưu lại một đầu nhàn nhạt, nhạt vết máu xuyên qua ngày đầu tiên bị nữ hải tặc bắt g ó c ta nên làm cái gì ôn lai t r ở rất cấp bách chương hai băng hải tặc tóc đỏ sương ngủ chương không hai băng hải tặc tóc đỏ sương ngủ bị xinh đẹp nữ hải tặc bắt cóc ta làm như thế nào chạy thoát ôn lai chở rất cấp bách làm dô lên đặt câu hỏi xuất hiện tại thế giới kênh sau lập tức được đến ăn dưa quần chúng trả lời đầu tiên ngươi cần phải có một bộ thân thể cường tráng tiếp theo ngươi phải có một đôi không ai bằng thiết đảm cuối cùng ngươi đến có không thèm đếm xỉa d ũ khí t ố t tiếp xuống ngươi liền muốn phát triển tây môn khánh tinh thần ôm mỹ nhân về dô lên trận to hai mắt trên ánh mắt hạ đánh giá trước mắt tư thế hiên ngang nữ hải tặc nữ hải tặc thân cao một m tám da đen quần căng thẳng một đôi chặt chẽ chân dài vòng e o nhẹ nhàng có thể nắm một đầu xích diễm một dạng mái tóc đón gió rêu dao xinh đẹp gương mặt xinh đẹp sưng ơ l ạ n h cạ tạ d ì nạ một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm rô l e n tiểu tử ngươi còn rất có thể chạy đi không còn đầu kia h ả i nguyên tố thay ngươi chống đỡ tấm v á n gỗ bây giờ nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đ â u tại rô l e n bên cạnh một thân trắng xanh đan sen quần áo thủy thủ thợ lái chính hai tay cầm đao lưới đao gác ở rô l e n trên cổ một khi rô l e n không có thể cho bọn hắn một cái hài lòng đáp án chỉ sợ hắn tiếp theo một cái chớp mắt sẽ đầu một nơi t h â n một mèo cẩn thận chú đáo cạ tạ dị nạ trước ngực quả lớn rô lên như có điều suy nghĩ nữ đại tam ôm đẹ dỗ lên hiểu đối mặt trước mắt bọn này cùng hung ác cực hải tặc dỗ lên mặt không đổi sắc trầm giọng nói trên người ta có một vật muốn hiến cho mỹ lệ tóc đỏ thuyền trưởng nhưng vật này đặc t h ủ ta cần đơn độc cùng tóc đỏ thuyền trưởng giao lưu ngay vậy lái chính trong mắt lộ h u n g quang h u n g ác nói tiểu tử ngươi đừng nghĩ năng lạnh cả tạ di nạ suy nghĩ một lát nếu là tiểu tử này thật thu hoạch được bảo vật gì nàng cũng không muốn cùng dưới trướng hải tặc chia sẻ dỗ lên cử động lần này chính hợp nàng tâm ý hưu chi cả tạ di nạ tin tưởng bằng vào chính mình bảy giai phong bạo tế ti thực lực chỉ là phạm nhân căn bản không làm gì được nàng thế là c ả tạ dị nạ phất phất tay ý bảo lái chính bọn người tàn ra lái chính không có cam lòng có thể c ả tạ dị nạ ngày xưa u y vọng còn tại đó lái chính cứ việc trong lòng ngấp nghẽ có thể tồn tại bảo vật cũng chỉ có thể hận hận chứng mắt nhìn d o l e n sau đó phất tay h á o rời đi d o l e n hai tay đốt túi đi theo c ả tạ dị nạ đi vào phòng thuyền trưởng thừa dịp khoảng thời gian này d o l e n l i ề u mạng sọ nao đau đớn lần nữa sử dụng thần cấp thiên phú vô hạn hợp thành tấm gỗ vụn tấm gỗ vụn m a phương cô nam q u ả nữ cùng tồn tại một phòng cạ tạ dị nạy đại, đại liệt liệt ngồi trên đế hai đầu mạnh mẽ chân dài trùng điệp mà khoác lên trên mặt bàn tiểu tử để ta nhìn ngươi có bảo vật gì dỗ len từ trong túi quần s ơ m ó lập tức móc ra khối lập phương thể ma phương khiến bảo giống như c h ỉ n h cho cà tạ dị nạ cà tạ dị nạ lông mày n h u lại ma phương mỗi một mặt đều có chín cái ô vông từ đỏ vàng lam lục bạch cam lục sắt tạ o thành nhưng xem ra sắp xếp rối loạn tóc đỏ nữ hải tặc cầm lấy ma phương từ trên xuống dưới lê hoay ý đồ đem tất cả ô vông quy vị để tóc đỏ nữ hải tặc ra chiến trường chém chém giết giết cái kia vẫn được cần phải để nàng động não giải quyết một khối nho nhỏ ma phương là thật là để nàng đầu vóc xe về u đều nhanh nổ tung cà tạ dị nạ trong lòng trí đem ma phương sau khi để xuống. bất động thanh sắc hỏi đây là vật gì c ả tạ gì nạ vụng về loay hoay ma phương lệnh rô len c ư ờ i thầm trong lòng ma phương lại được xương chi vì dịu bị cờ giơ xi ở khối muốn đem ma phương h o à n nguyên không chỉ cần phải không gian tư duy còn phải minh b ạ c h phức tạp tổ hợp công thức cái đồ chơi này dù ai không mơ hồ vì c h ấ n trụ c ả tạ gì nạ cũng là vì bảo toàn tính mạng mình rô len bắt đầu phát huy chính mình nhìn lượn cà chua tiểu thuyết sở trường bắt đầu theo dệt vô cớ vật này tên là ma phương tương truyền tổ tiên đã từng làm ả n h này trên đại dương bao la tiếng tắm lừng lấy đại hải tặc tại hắn lúc sắp chết đã từng lưu lại qua một đạo di ngôn hắn nói như thế thế hệ truyền thừa ý chí thời đại b i ế n thiên mọi người m ộ n g tưởng đây đều là ngăn không được chỉ cần mọi người tiếp tục truy cầu tự do đáp án đây hết thệ đều đưa vĩnh viễn không đình chỉ muốn có được ta bảo tàng sao nếu như muốn lời nói vậy thì giải khai ma phương a ta đem hết thệ đều đặt ở bên trong nếu là đổi lại người bình thường nhất định sẽ đối dô lên lời nói này thịt mũi coi thường một khối nho nhỏ ma phương sao có thể cất giữ cái gì bảo tàng cả tạ di nạ không giống nàng vào nam ra bắc nhiều năm gặp qua muôn hình muôn vẻ thần kỳ vật phẩm cùng siêu phẳng giả tự nhiên rất rõ ràng có chút đặc thù bảo vật bên trong nắm giữ rộng lớn không gian có thể chứa đựng khá nhiều đồ vật đặc biệt là đặc biệt ma phương trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua mảnh này trên đại dương bao la cả tạ di nạ tức khắc liền đối rolen lời nói tin tưởng một nửa tiểu tử vậy ngươi nhưng có phương pháp giải khai ma phương nghe vậy rolen hy tinh thân trên lập tức bày ra một bộ đ n m mặt tóc đỏ thuyền trưởng nếu là ta biết được phương pháp sẽ còn biến thành tù nhân sao đối đây cả tạ di nạ từ chối cho ý kiến suy bụng ta ra bụng người Cả trong ạ nạ gì cũng không tin tưởng, sẽ đối một cái người tin Zolen liền toàn cái một đối lạ, sẽ đỡ bộ xa a gia tộc thừa nhiều tộc mật. chuyển Chắc năm hẳn, bí l e t r o n lòng ẩn dấu giải dấu khoảng a ma ra i nói tới đi. muốn phương phương pháp. Chỉ là, hắn không là, r t n g k h o thời gian ngắn cả tạ gì nạ tâm tư bắt chuyển tựa hồ đã đoán được d o l e n muốn cầu mệnh tâm tư nàng cũng muốn lưu lại d o l e n ngày sau trợ giúp nàng giải khai ma phương suy nghĩ một lát sau cả tạ gì nạ lay động một cái linh đang chẳng được bao lâu một mặt hung tướng thợ lái chính gõ cửa mà vào lái chính cho tiểu tử này đưa ra một gian thủy thủ phong đơn được đến cả tạ dị nạ phân phối nháy mắt lái chính một mặt khó có thể tin đã từng thuyền trưởng là bực nào sát phạt quả đoán như thế nào hôm nay đột nhiên đ ổ i tính rồi lái chính nghi ngờ nhìn chằm chằm r o l e n tấm kia anh tuấn khuôn mặt một lát tựa hồ đoán được đáp án tức khắc bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế đáng chết tiểu bạch kiểm rõ ràng là ta tới trước đợi lái chính tâm tình phức tạp mang đi r o l e n sau cả tạ dị nạ ngắm nghĩa trong tay ma phương có đến vài lần đều muốn bạo lực phá giải có thể cuối cùng đều thả tay xuống những cái kia cổ lão tương truyền gia tộc đều sẽ tạo vật truyền thừa bên trong lưu lại đáng sợ cơm chế phòng ngừa ngoại nhân bạo lực thu hoạch. chỉ có thể dựa theo tiên tổ ý nguyện lấy đặc biệt phương thức giải khai ta nhất định phải kiên nhẫn một điểm chậm rãi cậy mở tiểu t ử kiếm i ệ n g lái chính gương mặt lạnh lùng đem d o len đưa đến thủy thủ phòng đơn sau liền không nói một lời rời đi thủy thủ phòng đơn không gian chật hẹp trừ để đó một cái giường bên ngoài cũng chỉ có một cái bàn ghế dựa d o len chờ đợi nửa giờ sau mới i mắng đi xuất thủy tay phòng đơn các thủy thủ đều là ở tại ba cột buồn thuyền buồn tầm thứ hai vòng tàu tầng thứ ba tôn phóng đại lượng lương thực có lẽ là không có nghĩ qua có người sẽ trộm lương thực nguyên nhân nơi này không có hải tặc trông giữ một tay khoác lên một căn thịt ruột bên trên dỗ len tâm niệm vừa động thịt ruột lập tức trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại vượt giới nơi giao dịch ở trong nhìn trước mắt đại lượng lương thực dỗ len thầm nghĩ trong lòng phát tải chương ba hợp thành nhận thân áo choàng lão lục chuyên dụng chương ba hợp thành nhận thân áo choàng lão lục chuyên dụng kênh thế giới sinh ra ở một hòn đảo nhỏ bên trên bị t r o n g vườn chủ nô bắt được cầu vấn vạn năng thủy hữu nhóm ta nên làm cái gì trên lầu tính xong nhìn một cái trước đó bị nữ hải tặc bắt lấy vị bằng hữu kia đoán chừng bây giờ cổ sắt cũng đã mài thành châm hhhhhh vì cái gì cái ngoa ữ hải h tật muốn n ư hắn, lĩnh hướng bản liền có tàu tình huống như thế nào toàn dân hàng hải cầu s i n h trò chơi mới bắt đầu ngày đầu tiên đại đa số người đều tại ăn no m à c ấm thượng d â y ruộng là cái nào nhân huynh như thế thổ hảo khoan hay nói người kia chính là các người vừa rồi nhà danh vị kia xui xẻo đại huynh đệ ngoa tàu ngoa tàu ít một trăm nghìn tám mươi sáu lúc này bây giờ dỗ len tựa như là lẫn vào kho lúa bên trong lao thử nhúng tay những nơi đi qua thịt ruột format b ắ p b ồ n g loại hình lương thực toàn diện biến mất ở trước mắt ngược lại xuất hiện tại vượt giới nơi giao dịch ở trong vượt giới nơi giao dịch cùng nói chuyện phiếm kênh một dạng thần kỳ để mỗi một vị làm tinh người có thể vượt qua xa xôi khoảng cách tiến hành giao dịch vốn là không người hỏi tham vượt giới nơi giao dịch nhờ vào dô l e n liên tục không ngừng mà đầu nhập lương thực nguyên nhân tức khắc thu hút sự chú ý của vô số người làm tinh sáu mươi ước người phân tán tại mảnh này rộng lớn vô ngần trên biển lớn luôn có một số người vận khí n g ư ờ tiên nhưng nếu là có thể bằng bản sự bắt đầu ăn bám dỗ lên tự xưng đệ nhất nhân tại đánh cắp năm trăm cân tả hữu lương thực sau dỗ len đưa tay lau mồ hôi trên c h á n cảm thấy nên có chừng có mực bằng không mà nói lại tiếp tục đánh cắp xuống hắn đánh cắp sự tỉnh sợ rằng sẽ sẽ bại lộ dừng tay sau dỗ len dành thời gian xem xét kênh thế giới mới phát hiện có vô số người đang tại hắn bán lương thực huynh đệ ngươi không có b i ế t giá là dự định lấy vật đổi vật sao ta nơi này gì đều không có muốn cùng ngươi đánh cãi hóa đơn tạm ngươi thấy có được không anh, anh anh đại ca ca ta tuổi vừa mới đôi tám gia cảnh tốt đẹp cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông không có bất lương yêu thích còn có thể vì ngươi cung cấp cảm xúc giá trị ngươi liền đưa chút lương thực cho ta có được hay không vậy ta nhất định là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân ngươi nếu là hôm nay tiễn đưa ta hai mươi cân thịt ruột ta về sau liền bảo b ằ n g ngươi ca môn trong tay ta có một kiện thần kỳ vật phẩm muốn cùng ngươi trao đổi năm trăm cân lương thực hoặc treo dao hoặc uy hiếp hoặc đùa nghịch manh nhân loại tính đa dạng tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh t ế d ô len tỉnh táo sàng chọn rất đại lượng vô dụng tin tức cuối cùng là tìm tới mấy tên thực tình muốn giao dịch người đáng nhắc tới chính là tên thế giới cùng vượt giới nơi giao dịch đều là áp dụng thực tiên chế d t len tìm tới vị kia nắm giữ thần kỳ vật phẩm người mua i d tên ngay ngắn nói tỉ mỉ thần kỳ vật phẩm người mua ngay ngắn làm việc dứt khoát lưu loát trực tiếp tướng thần kỳ vật phẩm tin tức gửi đi lại đây chữ quan g tri bình có thể lấy ra hết thẻ cùng quan g tương quan g tri vật sau đó người mua ngay ngắn phát tới tin tức ca môn ta nơi sinh không được tốt lắm rơi vào khô lâu trên đảo nơi này khắp nơi đều là khô lâu b ì n h đây là ta bước lên nguy hiểm tính mạng từ trong bãi tha ma đảo móc đến duy nhất bảo bồi đáng tiền tại khô lâu đảo cái này địa phương tức chìm cũng không có nếu là không có lương thực lời nói ta liền gửi ca môn ta cũng biết cái này thần kỳ vật phẩm tại giai đoạn trước rất là gân g ả có thể đủ trở thành thần kỳ vật phẩm tại về sau nhất định có đại t á c dụng nếu không phải là thực sự không có cách ta cũng không muốn đem nó bán đi cũng không biết là tại khô lâu ở trên đảo đợi đến tâm hoàng hoàng vẫn là bản thân liền là cái lắm lời người mua ngay ngắn cùng rô len nói rất nhiều rô len được chứng kiến tóc đỏ nữ hải tặc tại 500 m é t có hơn liền một thương đem hải nguyên tố nổ đầu lợi hại hãn tự nhiên cũng minh bạch tại cái này dị thế giới bên trong tồn tại không thể tưởng tượng siêu phàm năng lực thần kỳ vật phẩm Cũng là tiếp h u ộ theo giới một cái những trước mắt à nói, chứ một cái ngoại hình cực giống phiêu lưu bình lon không cái bình xuất hiện tại zolen trong tay dỗ len luất luất huyện thái dương trước đó hợp thành ma phương đã để hắn tinh thần mệnh nhọc quá độ bây giờ còn loáng thoáng cảm giác sọ não đau thế là dỗ len len lén trở về chính mình thủy thủ p h o n g đơn sau để nguyên áo chìm vào giấc ngủ hôm sau làm trên mặt biển dâng lên luồng thứ nhất dương quang thời điểm dỗ len đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra thu hoạch được sung túc giấc ngủ sau dỗ len bây giờ tinh lực dồi dào một đường đi tới thuyền hải tặc bong tàu bên trên dỗ len đi tới không người chú ý đ ô i thuyền sau đó hắn lấy ra chữ quang c h i bình rút ra nắp bình đem m i ệ n g bình nhắm ngay mới lên mặt trời thần kỳ một màn xuất hiện miệm bình phảng phất tràn đầy vô hạ nước hút hút nhật quang huy bị hắn hút vào trong bình dần, dần đem cái bình lấp đầy rút ra dô len sử dụng thần cấp thiên phú vô hạn hợp thành chữ quang chi trong bình dương quang nháy mắt trở thành hợp thành tài liệu hắn cúi đầu nhìn mặt trên người mang quần áo vẫn là xuyên qua trước trên mặt đất bày ra giá rẻ mua mà đến dô len cởi quần áo sau đó sau đó cũng rút ra vì hợp thành tài liệu dương quang quần áo ẩn thân áo choàng một kiện màu đen nhánh áo choàng rơi vào dô len trong tay ẩn thân áo choàng đang phủ thêm ẩn thân áo choàng trong lúc đó sẽ ở vào ẩn hình trạng thái dô len thân ở x o i đói vây quanh trên thuyền hải tập mặt ẩn thân áo choàng xuất hiện đơn giản chính là mưa đúng lúc dù là có một cái vật nhất j o len e cùng đoàn hải tặc náo sập cũng có thể thông qua ẩn thân áo choàng ẩn nấp thoát đi tiếp theo một cái trước mắt j o len e phủ thêm ẩn thân áo choàng cả người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đầu tới đuôi mà tiêu tan ẩn thân hình j o len e đếm thử tại nguyên chỗ nhảy nhót phát ra tiếng vang trầm nặng xem ra ẩn thân áo choàng không cách nào thu liêm thanh âm của ta ý thức được nắm giữ ẩn thân áo choàng cũng không đại biểu cho vô địch J ỗ len thu hồi vẻ đặc ý lặng lẽ tay lặng lẽ chân mà tiến vào con tàu hải tặc nhóm lục tục dài giường hành lang bên trong người đến người đi lái chính đang cùng một cái hải tặc sánh vai đi qua rỗ l ê n rửa lưng vào vết tường nghe lén hai người đối thoại lái chính ban đêm ta đứng gác thời điểm thông qua kính viễn vọng phát hiện bạch t u ộ c tàu thân ảnh a đáng chết lại là đầu kia x u ấ t sinh lái chính giọng căm hận nói toái tinh hải vượt biên giới làm sao lại xuất hiện bạch t u ộ c tàu loại này đại hải quái tháng trước tại bạch t u ộ c tàu trong tay chúng ta đoàn hải tặc đã tổn thất hơn hai mươi tên chín dài thủy thủ cùng hai tên tám dài phong bạo thủ vệ nếu không phải là cả tạ di nạ thuyền trưởng kịp thời sử dụng sợ hai ốc biển cái này thần kỳ vật phẩm dọa lùi đầu kia xúc sinh chết tiệt sợ là chúng ta sẽ còn đụ được rồi không đề cập tới loại này bực mình chuyện hôm nay ta nhất định phải hướng cả tạ di nạ thuyền trưởng đề nghị đem hôm qua t ù binh cái tiêu tiểu bạch kiểm bán cho chồng vườn chủ nô tuyệt không thể để hắn tiếp tục lưu lại trên thuyền chương bốn bạch thuộc t à o đ ư ợ c kích chương bốn bạch thuộc t à o đ ư ợ c kích thế mà muốn đem ta bán thành tiền cho chồng vườn chủ nô dỗ lên nhẹ hạp hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên lái chính hùng tráng bóng lưng kẻ này đã có đường đến c h ỗ chết từ lái chính cùng hải tặc lâu la đối thoại ở trong dỗ lên cũng đón được lái chính có lẽ cũng là một cái siêu phàm giả hắn không phải chín giai thủy thủ chính là tám giai phong bạo thủ vệ thậm chí có khả năng càn g mạnh tại không hiểu rõ địch nhân thực lực trước đó bất luận cái gì mạo hiểm ra tay hành vi đều chỉ sẽ đánh rắn động cỏ nhưng mà nay cũng không đại biểu cho dỗ len liền không thể nho nhỏ mà trả thù một chút lai chính theo lai chính lúc đến phương hướng dỗ len một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh đi qua lại hải tặc đi tới lai chính cư trú phòng đơn có lẽ lái chính căn bản không lo lắng lọt vào tên trộm nguyên nhân cửa phòng đồng thời không có khoa ở dỗ len nhẹ nhàng đẩy liền đẩy cửa phòng ra so sánh với không gian chật hẹp thủy thủ phòng đơn lái chính gian phòng hiện nhiên phải lớn hơn nhiều có chừng ba mươi m vông tả hữu còn có phòng vệ sinh riêng thật sự là vạn đáp d a i tầng tại trong đ ấ y lòng hung hăng phê phán một chút sau dỗ len bắt đầu vơ vét ra phòng không đông tha bất kỳ ngóc ngách nào khoan hay nói thật làm cho hắn tìm tới mấy món trang bị chảy máu truy thủ màu lam đến từ cái nào đó rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy bộ lạc sắc bén độ hai mươi bổ sung hiệu quả không ngừng chảy máu nhận nguyền rủa cổ đại kim tệ màu lục đến từ cái nào đó rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy bộ lạc cổ lao tương truyền đồng dạng cổ đại kim tệ tổng cộng có năm mươi mai là mang theo cổ đại kim tệ lúc tự thân cùng phụ cận người đều đ ư a vận rủi liên tục các ma triệu nhậm chức tương ứng danh sách nghề nghiệp mới có thể sử dụng có thể triệu h o á n số lượng không giống nhau trầm luân ma không thể không nói l a i chính thật là dồi dào vẹn vẹn là trong phòng cất giữ ba trang bị chính là một lam hai lục đầu ngón tay vớt ve một cái kim tranh cam cổ đại kim tệ d o len cuối cùng là minh bạch vì cái gì chi này đ o à n hải tặc xui xẻo như vậy thế mà lại gặp được đại hải quái bạch tuột đau công kích nguyên lai kẻ cầm đầu chính là cái này nhìn như bình thường kim tệ từ nơi này cũng có thể nhìn ra được hải tặc nhóm tự hồ đồng thời không có g á m định trang bị năng lực và không mà nói bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng mang theo cái này nhận n g u y n rủa cổ đại kim tệ đang lúc chính mình là đem những trang bị này cầm tới vượt giới nơi giao dịch thượng buôn bán vẫn là xem như hợp thành tài liệu tiến hành hợp thành thời điểm toàn bộ khoang tàu đ ỗ n g nhiên mánh liệt chấn động vê anh đúng đưa kịch liệt ở trong toàn bộ khoang tàu hướng phía một bên kịch liệt ưu tiên nếu không phải dô len tay mắt lanh lẹ kịp thời bắt lấy bên người giường chỉ sợ muốn ngã cá nhân ngưỡng mã phiên địch tập ngoài cửa truyền đến hải tặc lâu la cồn loạn tiếng la dô len ánh mắt đ ỗ n g nhiên sắp bén tay nắm lấy chạy máu thủy thủ xông ra gian phòng đồng thời hắn đem còn lại hai kiện trang bị rút ra vì hợp thành tài liệu nhận nguyền r ù a cổ đại kim tệ ác ma triệu hoàn bí điện ít nốt ít nốt màu tím làm ngươi tại trên nổ kẻ p bục viết xuống mục tiêu tính danh về sau mục tiêu sẽ nhận từ vong nguyền r ù a ở sau đó trong một tuần sẽ vận r ù i liên tục liên tiếp tao nộ h i ể n cảnh màu tím trang bị đây là một kiện chớ chú hệ thần trang không hề nghi ngờ màu tím trang bị m u ố n so màu lục cùng lam sắt trang bị càng tốt hơn tay trái bưng lấy ít nốt tay phải cầm chảy máu truy thủ dỗ len người khoác gần thân áo c h à n g đi tới một tầng bong tàu bên trên vừa mắt chỗ hung thần ác sát hải tặc nhóm lúc này giống như bị hoảng sợ g i á thú một mặt kinh hai muốn chết nhìn về phía trên mặt biển quái vật khổng lồ đại hải quái bạch tột t o vẹn vẹn chỉ là trần trụi trên mặt biển thân thể khổng lồ liền có chừng mười tầng lầu cao so c h ỉ n h chiếc thuyền hải tặc đều phải rất nhiều rầm rầm kèm theo bọn nước văng khắp nơi tám đầu màu hồng phấn bạch tột xúc tu nhô ra mặt biển tựa như tám cái kình thiên chi trụ hung ác đánh tới hướng thuyền hải tặc bạch tột xúc tu lôi quấn thiên quấn chi lực nện ở bông tàu bên trên n á y mắt thoáng chốc mảnh gỗ vụn bay tứ tung cẳng có xuôi một tiếng khét kêu bên trong mái tóc màu đỏ cả tạ di nạ tay cầm sông t h ư ơ n g một ngựa đi đầu mà phóng tới đằng trước nàng liên tiếp bóp cỏ phía dưới hai thanh súng hơi nước bắn ra từng viên thật t â m đạn hình thành liên miên bất tuyệt mưa đạn giống như, như đạn pháo mệnh trung bạch tổ xúc tu vê anh vê anh vê anh nho nhỏ thật t â m đạn tạo thành tương đối lớn uy lực trực tiếp tại bạch tổ xúc tu phía trên lưu lại một cái cái to bằng miệng chén vết thương chạy nhỏ dọn không ngừng mà chạy ra dòng máu màu xanh lụt không hề nghi ngờ cả tạ di nạ sở tác sở vi tiến một bức mà chọc giận bạch tổ t o giống đinh hai nước góc tiếng giống ở trong giống như then một dạng bạch tổ xúc tu quét ngang b ạ t phương cả tạ di nạ tại tuyến đầu chống lại bạch tổ t a o lai chính đứng ở phía sau sẽ vỡ giọng chỉ huy một đám hải tặc vì thuyền trưởng tranh thủ thời gian chỉ là so sánh với cả tạ di nạ sáng tạo giai thích hải tặc nhóm công kích đối với bạch tổ t a o tới nói không khác là gãi ngứa có cũng được mà không có cũng không sao n à y không chỉ có là bởi vì bọn hắn sử dụng súng mồi l ử a chất lượng không bằng súng hơi nước càng là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ tại này khẩn trương kích thích trên chiến trường cho dù ai cũng không có phát hiện một cái khách không mời mà đến, đến. dỗ len mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tàn phá b ử a bãi bong tàu bạch t u ộ t sốc tu một chút xíu mà tới gần lái chính sau lưng so sánh với dùng ít nốt tới nguyền r ù a lái chính rô len càng có khinh u hướng dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra trả thù phương thức cứ việc có ẩn thân áo choàng ẩn nấp thân hình nhưng rô len rất bảo trì bình thản giống như kỹ nghệ tinh xảo thợ săn lẳng lặng chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở lái chính thân kinh b ắ t chiến tăng thêm thân là tám d a i phong bạo thủ vệ chẳng những toàn bộ phương vị mà tăng lên thể chất của hắn lực lượng nhanh nhẹn t h u tính đồng thời còn tăng lên cảm giác của hắn t h u tính lái chính bén nhạy phát ra thật ở tại phía trên chiến trường hỗn loạn lai chính cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là là bạch tuộc tàu mang tới uy hiếp quá mức m á h liệt bạch tuộc tàu tiến giống g liên tục cùng c ả tạ dị nạ chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn dòng máu màu xanh lục vẫy khắp đại hải đem t r ọ n p h ế n mặt biển đều in n h u ộ n thành xanh mơn mởn một mảnh quấn quanh ở trên thuyền hải tặc bạch tuộc xúc tu càng thêm cùng bạo cơ h ộ không có kết cấu gì có thể nói nương tựa theo lực lượng cường hãn tám đầu bạch tuộc xúc tu tàn phá bừa bãi băng tàu sắt chi tức tổn thường đụ chi tức tử lai chính trốn ở hậu phương đã đầy đ ủ mà cẩn、thận. có thể bởi vì hắn chỉ huy một đám hải tặc gương n g ạ n h chống cự đã sớm bị bạch thuộc t ậ a u ghi hận ở trong lòng tám đầu bạch t u ộ t xúc tu vòng qua cạ tạ di nạ h u n g ác n h à o về phía lái chính tại liên tiếp rào sát cản đường hơn ba mươi tên hải tặc về sau một đầu bạch t u ộ t xúc tu đột phá c h u n g đ â y h u n g ác đập tại lái chính bên người lái chính như gặp phải xét đánh cả người bay tứ tung mà ra b à n h kèm theo mảnh gỗ vụn bay tứ tung khoang tàu một bên bị lái chính xô ra một cái hình người cái hố k h u k h u lái chính sắc mặt trắng bệnh dáng chống đỡ thân thể đứng dậy đang lúc hắm dự định bay về chiến trường lúc bỗng nhiên cảm giác ngược mắt lạnh lái chính túi đầu xem xét chạy máu t r ù y thủ mũi đ a o đâm rách trái tim của hắn toát ra một đoạn nhốn máu mũi đ a o t r ư ơ n g năm ít nốt là địch nhân đưa tới vô tận vật rủi t r ư ơ n g năm ít nốt là địch nhân đưa tới vô tận vật rủi lái chính khó có thể tin mà nhìn xem xuyên ngực mà qua nhiễm huyết đ a o nhọn hắn khó khăn bay đầu nhìn lại muốn nhìn rõ ràng hung thủ rốt cuộc là ai thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt chỗ vẫn chưa có bất kỳ người trái tim vỡ tan tăng thêm chạy máu thủy thủ bổ sung không ngừng chạy máu hiệu quả lệnh lái chính sinh cơ nhanh chóng trôi qua thi thể của hắn vô lực sụp đổ trên mặt đất lâm đến tử vóng lái chính con ngươi co vào trên mặt c h e kín vẻ hoảng sợ liền phăng phất hắn thấy được không thể diễn tả c h i vật dỗ len k h ô người n g xuống đem chạy máu trùy thủ từ trong thi thể rút ra thi thể vết thương chạy nhỏ dọn không ngừng chạy mà ra máu tươi trên bong thuyền tích lũy lên nho nhỏ vung máu tản ra làm cho người buồn nôn mùi dỗ len lông mày g ã y nhẹ nhớ rõ kiếp sau muốn làm một người tốt hắn nhẹ liếc mắt lái chính chết không nhắm mắt thi thể nhấc chân từ thi thể thượng vượt qua bong tàu bên trên mất đi lái chính tinh xào chỉ huy một đám hải tặc tức khắc loạn chất ước không cách nào được đến hữu hiệu tổ chức ngăn cản bạch tổn tàu của b bạch t u ộ c t a o đại hiển thần uy nhưng phàm là bị màu hồng phấn xúc tu quét đến hải tặc hoặc là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hoặc là bản thân bị trọng thương mắt thấy dưới chướng hải tặc tổn thất nặng nề cả tạ di nạ nháy mắt con mắt đều hồng xúc sinh chết thiệt hận thì hận có thể cả tạ di nạ cũng biết được bạch t u ộ c t a o thực lực cường đại lấy nàng bảy giai phong bạo tế ti lực lượng căn bản là không có cách chống lại cả tạ di nạ hiểm mà lại hiểm mà tránh đi đối diện quét tới bạch t u ộ c xúc tu từ trong ngực lấy ra một cái ngoại hình kỳ lạ ốc biển thần kỳ vật phẩm sợ hai ốc biển cả tạ di nạ đem cái miệm anh đảo nhỏ nhắn nhắ thổi lên làm cho người cảm thấy nghiêm trọng khó chịu ô câm ô ô ô bốn phản phất đến từ minh giới bị nạn âm thanh chuyến khắp toàn bộ chiến trường d ố l e n ôm đầu nửa ngồi tại trên mặt đất sắc mặt đau khổ và mẹo hắn chỉ cảm thấy ra đầu ngứa có loại muốn đem đầu vỡ ra tới xúc động loại kia khuấy động linh hồn cảm giác sợ hãi càng là giống như thủy triều một làn sóng che lại một làn sóng nhân loại lý trí tựa như còn nhỏ a n h đ ế n tại này liên miên bất tuyệt thủy triều phía dưới lộ ra nhỏ bé như vậy cũng may sợ hai ố biển uy lực tuyệt đại đa số đều tập trung ở bạch t u ộ c đau trên thân d ố lên cũng vẻn chỉ là lọt vào vạ và lây thôi bằng không mà nói chỉ sợ hắn đầu đã sớm giống như là dưa hấu nổ bể ra tới hồng bạch rơi là tả trên đất bạch tuộc đau phản phất nhận to lớn kinh hãi nguyên bản quấn quanh ở trên thuyền hải tặc tám đầu xúc tu giống như là như giật điện mà qua lại chật chân trụi trên mặt biển cao tới mười tầng lầu quái vật khổng lồ đột nhiên chìm vào mặt biển phía dưới nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng sóng cùng không ngừng vớt thân thuyền lệ trình chiếc thuyền hải tặc đều kịch liệt ưu tiên lắp lư bong tàu trên giới kịch liệt sóc này dỗ len sắc mặt một trận tái nhật trong bụng rời sông lấp biển như muốn buồn ôn có thể nương tựa theo lớn lao nghị lực, dỗ len nước mắt nhìn lại trên mặt biển sóng lớn dần dần lắng lại sớm đã không thấy bạch thuộc t a o khổng lồ bằng dáng hiện nhiên là lần nữa bị sợ hai ốc biển dọa lùi c ả tạ di nạ rửa lưng vào cột buồn bên trên tựa hồ có chút thoát lực hiện nhiên sợ hai ốc biển cái này thần kỳ vật phẩm sử dụng đại giới không thấp dỗ len ánh mắt lập lòe một lát không hề nghi ngờ vị này xinh đẹp nữ hải tặc đang đứng ở trạng thái hư n h ư ợ c dỗ len hưu tâm phục chế đâm lưng lái chính một chuyện có thể cạ tạ di nạ vô cùng cẩn thận tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm dưới trướng hải tặc đem phía sau lưng dán tại cột b ư ờ n g bên trên thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm một phía làm hắn căn bản không có chỗ xuống tay hải tặc đều là một đám kẻ l i ề u mạng bọn hắn liền giống với là một đám trên hoang da sói hoang thuyền trưởng chính là sói đầu đàn một khi sói đầu đàn suy yếu liền sẽ có sói hoang muốn thay vào đó suy tư một lát sau dỗ len lật ra trong tay bị nốt trong tay không có bút dỗ len liền dùng chạy máu trùy thủ viết thay trở lên mặt nhiễm thợ lái chính chi huyết sung làm bút mực Cả tại trải qua một chỗ hải tặc thi thể thời điểm cả tạ di nạ tựa hồ quá mệt mỏi không có lưu ý mặt đất bị bên chân một cỗ thi thể va chạm đến toàn bộ thân hình không tự chủ được hướng phía trước khuyên nào mà tại mặt nàng hướng xuống ngã xuống bong tàu bên trên đang cắm ngược một thanh kiếm gãy mũi kiếm hướng ngay nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt cả tạ dị nạ gương mặt xinh đẹp sưng ơ lạnh phần eo đ ô n g nhiên xoay eo phát lực n g ạ n h sinh sinh mà tránh thoát làm nàng một lần nữa đứng v ữ n g mái tóc màu đỏ mái tóc lộn xộn trong mắt l ó e lên vẻ kinh nghi thấy cảnh này dỗ len âm thầm cảm thán đáng tiếc rất hiển nhiên dù là ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c cả tạ dị nạ như cũ có viễn siêu t h ư ờ n g nhân năng lực phản ứng cùng tố chất thân thể nếu là đổi lại người bình thường vừa rồi cái k i a một chút là đủ muốn cái mạng nhỏ của nàng ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng cả tạ dị nạ tựa hồ ý thức được không thích hợp về s a đều tránh đi trên mặt đất hải tặc thi thể răng rắc một tiếng văn giòn g trước đây bạch thuộc tàu tàn phá b ử a bãi thời điểm cột bùm chính liền bị qua bạch thuộc xúc tu nhiều lần đánh quét xuất hiện nghiêm trọng vết rách bây giờ tại trong minh minh tử vong nguyền rủa ảnh hưởng phía dưới cột bùm chính đúng vào thời khắc này từ đó đứt gây ra kéo lấy rộng lớn vài bạn cùng nhau hướng phía phía dưới đi ngang qua tóc đỏ nữ hải tặc rơi đập xuống một tiếng rơi trên mặt đất vài bạn bị sắc bén loan đào cắt ra sau đó cạ tạ dí nạ thân hành từ đó nhảy lên ra đem một màn này thu vào đáy mắt dỗ len thầm nghĩ trong lòng xem ra trở thành siêu phàm giả về sau chỉ cần thực lực đủ cường đại liền có thể chống cự tử vong nguyền rủa mang tới ảnh hưởng lúc này bây giờ liền xem như lại thế nào phản ứng trị nội c ả tạ di n ạ cũng đã phản ứng kịp chính mình đụng phải ác độc nguyền rủa bằng không mà nói căn bản là không có cách giải thích đây hết thảy vì cái gì đều sẽ trùng hợp như thế c ả tạ di n ạ ngắm nhìn bốn phía một vòng đôi mi thanh tú như một cái lái chính ở đâu thật lâu mới có một cái hải tặc lâu la nhỏ giọng đáp lại nói thuyền trưởng lái chính đã chết rồi phó nhì đâu cũng chết rồi thủy thủ trưởng đâu tất cả đều chết rồi trang diện một trận hết sức khó xử tên này hải tặc lâu la run run dày dày không dám nhìn thẳng cạ tạ d ì nạ như muốn phun lửa hai con ngươi hắn thậm chí không dám nói cho cạ tạ d ì nạ tình hình thực tế lai chính nhưng thật ra là bị người đâm lưng mà chết miễn cho châm chọc thai bay và gió cạ tạ d ì nạ trước người quả lớn song lớn chập trùng hiển nhiên đã tức hồn hển nàng hít sâu một hơi cố nén rút đao giết người xúc động trầm giọng nói đầy đà chuyển hàng tiến về chế dược sư cộ rộ ẩn cư đảo nhỏ vô danh khoảng cách tao nộ đại hải quái bạch tuộc t a o tập kích đã qua năm ngày thời gian trong đoạn thời gian này bởi vì gặp ít nốt tử vong bên đền rủa cả tạ d ì na vận khí rất g ó n g trước sau ngẫu nhiên gặp quan huy đế quốc tuần tra hải quân cùng đồng hành hải tặc công kích vốn là nhân tài đông n ú c đoàn hải tặc bây giờ thương vong cực kỳ thẳng trọng chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai bà con liên thuyền trưởng cả tạ d ì na người cũng bị thương nặng bây giờ đang nằm trên bòng thuyền nghỉ ngơi sở dĩ không có trở về phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi là bởi vì nàng sợ thuyền hải tặc không cần thận đáy thuyền dí nước chỉnh con thuyền đều phải đắm dô lên người khoác gần thân áo choàng nhìn xem nhắm mắt bất động tóc đỏ nữ hải tặc trong lòng một trận x o a n suýt tại quá khứ năm ngày thời gian bên trong dô lên tận mắt nhìn thấy cả tạ dị nạ lấy bộ này suy yếu thân thể h u n g á c đánh lui quan huy đế quốc tuần tra hải quân cùng tàn nhẫn đem đồng hành hải tặc thuyền hải tặc đánh vào đáy biển nhìn như m ả n h mai thân thể khi thực cẩn chứa lực lượng c ư ờ n g đại bây giờ dô lên đã biết chính mình lúc trước đâm lưng lái chính thành công là bậc nào may mắn nếu không phải bạch thuộc t a o xúc tu đánh bay lái chính đồng thời đem hắn đánh thành gãy xương trọng thương chỉ sợ dô lên căn bản không có khả đều là một đám đạp lên đăng thần trường dai người bọn hắn chẳng những nắm giữ viễn siêu thường nhân tố chất thân thể thậm chí có được không thể tưởng tượng siêu phàm năng lực vẹn vẹn là khoảng thời gian này quan sát d o len có thể xác nhận cả tạ gì nạ có được gấp mười lần so với thường nhân tố chất thân thể cùng dao phó đạn có thể so với như đạn pháo siêu phàm năng lực suy tư thật lâu d o len cuối cùng vẫn là từ bỏ đầm lưng cả tạ gì nạ hắn ngược lại đi hướng phòng thuyền trưởng nhìn xem bên trong có hay không ẩ n giấu bảo bối gì thật tình không biết làm dô len rời đi về sau nguyên bản đóng chặt hai con ngươi tóc đỏ nữ hải tặc bỗng nhiên mở ra hai con lệ c ả tạ d ì nạ một mực cảm ứng được một cô quanh quẩn trong lòng uy hiếp cảm giác phản phất rủ xuống treo ở trên đỉnh đầu thanh kiếm đ à mồ c ợ để nàng ăn không ngon ngủ không yên nhưng lại tại v ừ a mới cô uy hiếp này cảm giác yếu bớt rất nhiều bàn tay khoác lên trên ngực c ả tạ d ì nạ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía một vòng đều không có phát hiện có chỗ nào không đúng lắm nhưng nữ nhân trời sinh giác quan thứ sáu từ nơi sâu xa nói cho nàng nguy cơ tạm thời rời xa dỗ len lặng lẽ tay lặng l ẽ chân len lén chui vào phòng thuyền trưởng phòng thuyền trưởng một phòng một phòng khách còn có phòng vệ s i riêng bố trí được rất ấ m áp to lớn hải đồ treo ở phòng khách trên bách tượng. phía trên dùng màu sắc khác nhau cùng kiểu chữ ghi chú mỗi đại thế lực cùng hòn đảo dỗ l e n cẩn thận quan sát đến này bức hải đồ đây là thoái tinh hải vực hải đồ to lớn thoái tinh hải vực to to nhỏ nhỏ hòn đảo chi chít khắp nơi đại khái trên có tam đại thế lực chia cắt vùng biển này bọn hắn theo thứ tự là quan huy đế quốc v i n h ám đế quốc hải tặc thập tự công hội tam đại thế lực cài giang lược tình thế rắc rối phức tạp lần này đoàn hải tặc đi thuyền mục đích là chế dựa sư cộ rỗ ẩn cư đảo nhỏ vô danh đồng dạng bị đặc biệt đánh dấu tại trên địa đồ lệ thuộc vào quan huy đế quốc ở vào khu vực bên liên giới dỗ nhắc tới cũng kỳ quái lái chính trong gian phòng đều có một lam hai lục hai kiện trang bị phòng thuyền trưởng bên trong thế mà cái gì trang bị đều không có j o l e n e nghiêm trọng hoài nghi tóc đỏ nữ hải tặc trong tay có khả năng tồn tại một kiện chữ vật hình thần kỳ vật phẩm một phen lục soát không có kết quả về sau j o l e n e đành phải đem ánh mắt tập trung tại trên giá sách một hàng kia sắp xếp thư tịch phía trên từ đó chọn lựa ra ba b ả n cùng siêu phàm giả tương quan thư tịch tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần siêu phàm danh sách siêu phàm giả nhân sinh dỗ lên trí nhớ rất mạnh có thể xưng đọc nhanh như gió nhanh chóng ghi lại thư tịch nội dung trong truyên thuy Từ 12 tư thần phân công quản lý 12 tháng phần, cùng trong một ngày 24 tiếng, tứ đại tư mệnh cùng 12 tư thần ở tại á không gian ở trong, ngày bình thường 12 12 12 24 phân phần, mệnh không bình công quản cùng ngày cùng gian ngày lý Á đại ở ở siêu ẽ không để ý t ớ trần thế t biến i n s i ê phạm danh sách là từ người trưởng thành là thần con đường từ chín g a i một đường bước về phía không g a i muốn trở thành siêu phạm giả nhất định phải u ố n g vào đối ứng con đường danh sách ma dược trên thế giới này tổng cộng có 108 đầu siêu phạm danh sách con đường thường thấy nhất siêu phạm danh sách con đường có phong bạo bạo quân con đường từ thần đồ kỳ bốn bởi vì thế giới này là một mảnh rộng lớn vô ngần đại hải đặt lên phong bạo bạo quân con đường nhân số nhiều nhất trong sách kỹ càng ghi chép trong đó danh sách nghề nghiệp hắn theo thứ tự là chín giai thủy thủ tám giai phong bạo thủ vệ bảy giai phong bạo tế ti sáu giai phong hành giả năm giai cụ phong kỵ sĩ bốn giai quần phong tướng quân ba giai phong bạo lãnh chúa hai giai thiên khu giả một giai lôi đ ỉ n h tri vương không giai phong bạo bạo quân siêu phàm giả trừ theo tự liền ban mà tấn thăng danh sách nghề nghiệp bên ngoài còn có thể nhậm chức liền nhau con đường siêu phàm nghề nghiệp hình thành xoắn úc lên cao tiến giai phương thức đại khái sau khi hiểu rõ tình huống dỗ len đem ba quyển sách tịch hồi phục tại chỗ sau đó không lâu thuyên hải t d o len lấy xuống g ầ n thân áo choàng đem hắn cùng ít nốt chạy máu trùy thủ tạm thời rút ra vì hợp thành tài liệu kể từ đó d o len liền tương đương với có một kiện tùy thân chữ vật trang bị chỉ cần d o len cần tùy thời có thể lấy ra trang bị sau đó tại một cái hải tặc lâu la thúc giục phía dưới d o len hai tay đ ú t túi chậm rãi từ từ đi xuống thuyền hải tặc không chỉ là hắn một người còn có một đám căn nhà nhỏ bé tại tầng dưới chót khoang tàu h a c n o cũng cùng nhau bị hải tặc lâu la xua đuổi xuống thuyền dô len ngước mắt nhìn những n à y hắc nô từng cái gậy như quét tủi mặt có món ăn thần xác chết lặng giống như cái c ả tạ gì nạ ánh mắt từ trên thân mọi người khẽ quét mà qua tại d ô len trên người hơi dừng lại một lát sau quả quyết mà chuyển di ánh mắt x à i bước đi hướng một cái thanh bảo chung nhân nhân c ổ d ộ đại sư đây đều là ta vì ngày chuẩn bị kỹ càng hàng hóa chế dược sư c ổ d ộ vóc người trung đẳng đứng mang theo tài cao g ầ y c ả tạ gì nạ trước mặt tựa như là đệ đệ nhìn thấy tỷ tỷ đồng dạng có thể hắn không có chút nào thấp người một đầu ngược lại thần sắc tiêu căng hai tay chắp sau lưng còn cuốn d ô len cùng một đám hắc nô đi một vòng không khỏi lông mày nhữ chặt cạ tạ di nạ ngươi đã nói mà cho ta vận tới hai trăm tên nô lệ như thế nào nơi này mới chỉ có bảy mươi người xin lỗi tới trên đường đi ra một điểm n g o à i ý m ớ n tại d ô len trong ấn tượng c ả tạ dì nạ xem như thuyền trưởng hải tặc luôn luôn lôi lệ phong hành nhưng hôm nay lại đối chế dược sư cổ dồ chịu nhận lỗi ta cũng mặc kệ cái này chế dược sư cổ dồ khoát tay áo lấy ra bảy bình ma dược quy củ cũ mười tên nô lệ đổi lấy một bình chín giai thủy thủ ma dược c ả tạ dì nạ trong mắt lóe lên một đạo h ư n g q u a n g nhưng rất nhanh thoáng qua liền mất nàng cố nén nộ khí tiếp nhận bảy bình ma dược sau lập tức dẫn đầu dưới trướng hải tặc rời đi hòn đảo chế dược sư cổ dồ tựa hồ không lo lắng chút nào c á tội hải tặc sau sẽ gặp phải trả thù Hắn nhìn phía len cùng quay đầu nhìn về mỗi ộ t trong đám hắc nô, một, thủ thủ một, một, một ngày chế dược sư cổ rộ đều sẽ mang theo một nhóm hắc nô tiến vào chế dược phòng cũng không biết bên trong tại chơi đụa thứ gì thường thường hắc nô đều là sống sót đi vào nằm đi ra đến nôi hắc nô sau khi ra ngoài kết cục dô len vung lên quốc đang gieo trồng vườn thổ điệu bên trên đảo mở một cái hố đất đem sớm đã chết đi hắc nô thi thể vùi lấp đi vào lần này đoàn hải tặc mang tới bảy mươi người bên trong chỉ có dô len thân thể cường tráng cho nên bị chế dược sư cổ dộ tạm thời ủy thác trách nhiệm an bài hắn đang gieo trồng vườn công tác t r o n g bên trong vườn c h ồ n g lấy m ả n g lớn mặt người hoa những người này mặt hoa có thực vật dễ cây nhụy hoa là từng chương đau khổ vặn vẹo mặt người lộ ra cực kỳ quỳ dị không hề nghi ngờ tất cả tại vô danh hòn đảo thượng chết đi người đều sẽ trở thành mặt người hoa phân bón hoa. một góc mặt người hoa mầm non đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏe mạnh trưởng thành mặt người hoa l u y ệ n chế t ử thần đồ kính chín giai thông linh giả ma dược tài liệu chính làm hắc nô từng cái mà chết đi cuối cùng nhất định sẽ đến thiên r ô len r ô len dành thời gian thời điểm hất lên ẩn thân áo tràng đạp biến cả tòa vô danh hòn đảo tòa hòn đảo này diện tích đại khái thượng cùng một cái thành chấn không t r ê n h đ ư nhiều ba mặt núi vây quanh một mặt hướng hải trên núi có rất nhiều quả thụ chế dược sư cổ trụ sở tới gần bờ biển bãi cát bốn phía đều làm in ngông vô bờ đại hải bãi cát bên cạnh lưu lại một c h i ế c rách rách dưới dư hiển nhiên chiếc này thuyền hải tặc đã không cách nào chịu tải c ạ tạ di nạ tiếp tục đi xa cho nên bị nàng vứt bỏ ở đây đến nỗi c ạ tạ di nạ sớm đã mang theo còn thừa không nhiều thủ h ạ cười bẹ gỗ rời đi muốn thoát đi tòa này vô danh hòn đảo hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng mặt trời lặn hoàng hôn bận rộn một ngày chế dược sư cổ rộ cũng rốt cục bắt đầu nghỉ ngơi chế dược trong phòng không tiếp tục chuyển ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết rỗ len từ trên núi phụ cận quả thụ thượng ngắt lấy quả thực đỡ nói sau xa xa ngắm nhìn chế dược phòng căn cứ hắn những ngày này quan sát mỗi khi hoàng hôn thủy chiều xuống thời điểm chế dược s tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh đợi đến hôm sau sáng sớm thủy chiều thời điểm chế dược sư cổ rộ lại sẽ lại lần nữa từ trong biển đi ra tiếp tục hắn công việc t ừ n g ngày không ngoài sở liệu đại khái qua một khắp đồng hồ sau chế dược sư cổ rộ thân ảnh đi ra chế dự phòng chậm rãi từ từ đi hướng đại hải tùy ý lạnh bớt nước biển dần dần bao phủ thân thể của hắn rỗ len trong mắt hiện lên một tia kiên định chật hắn phủ thêm ẩn thân áo choàng từ trên núi đi xuống đi ngang qua chế dự phòng phụ cận nhà lều bên trong chuyền đến hắc nô hết đợt này đến đợt khác tiếng lầm ẩm những ngày hắc nô sớm đã chết lặng đối với ngoại gi bọn hắn khi còn sống giống như súc vật sau khi chết cũng biến thành phân bón hoa tôn trọng người khác vận mệnh vung xuống giúp người tình tiết dô len tâm địa như sắt không có chút nào tương trợ hắc nô ý nguyện lặng lẽ đi tới chế dược ngoài phòng dô len không có vội vã đi vào mà là t r ư ớ c cẩn thận quan sát một phen rất nhanh hắn liền có điều phát hiện có một căn mảnh khảnh sợi tóc trói chặt k h u n g cửa cùng môn mái hiên nhà một khi ngoại nhân đẩy cửa vào thế tất sẽ kéo đứt sợi tóc từ đó lệnh chế dược sư cộ dỗ lòng sinh cảnh giác nếu không phải dô len tính trước làm sao tỉ mị quan sát chế dược sư cộ dỗ thường ngày hành vi chỉ sợ khó mà phát giác được điểm này. nếu là đổi lại những người khác cần cẩn thận từng ly từng tí lấy đi căn này sợi tóc nhưng đối với d o l a n mà nói liền đơn giản rất nhiều trực tiếp đem căn này sợi tóc rút ra vì hợp thành tài liệu nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng d o l a n đi vào chế dược trong phòng trong phòng k i a sáng ảm đạm trong không khí tràn ngập dược thủy gây mũi hương vị trên mặt bàn trưng bày bình bình lọ lọ cùng một đống lớn luyện chế ma dược tài liệu trừ cái đó ra còn có một bản chế dược sư c ổ d ộ thí nghiệm bút ký ngày năm tháng năm ca ngợi tử thần nguyên lai giải phẫu nô lệ là một kiện như thế chuyện thú vị nhìn xem một cái sống sờ sờ sinh mệnh tại thủ thuật d ư ớ i đao tử vong cái loại cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu、Ngay、ngày ngày mười tháng sáu đi qua nhiều lần thí nghiệm nghiệm c h ứ n g ta phỏng đoán những cái tiếp tại tử vong trước buộc phát ra to lớn sợ hãi nô lệ sẽ là vun trồng mặt người hoa tốt nhất phân bón dỗ len đơn giản lật xem qua đi quả quyết mà trả về chỗ cũ cái này chế d ợ a sư cộ dỗ đơn giản cũng không phải là người thí nghiệm trong bút ký tràn ngập đủ loại lấy nhân thể là thật nghiệm đối tượng ghi chép trong câu chữ lộ ra một cỗ tỉnh táo điên cùng ánh mắt nhanh chóng quét hơi bốn phía vật phẩm đại lượng tin tức hiện lên ở dô len trước mắt mị ảnh d ư tề phục dụng về sau. 10 phần bên trong tốc độ để t h ă n g ba thành nếu là thường xuyên sử dụng sẽ dần dần n ữ tính hóa như ma s ừ n g đầu m à i thành bùi phấn sau phục d ụ n g sẽ thu hoạch được cồn hóa trạng thái sử dụng sau cần bình tâm tích khí nếu không sẽ tính tình đại biến chín giai thủy thủ ma dược phục d ụ n g về sau có 87% m mươi bảy xác suất thu hoạch phong bạo bạo quân con, con đường danh sách nghề nghiệp có một m ư ơ xác suất lâm vào mất khống chế có ba xác suất dị hóa thành hải quại bốn tổng cộng có 13 b ì n h chín giai thủy thủ ma dược lạc yên cất giữ tại hòm giữ nhiệt bên trong dỗ len từ hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra một bình chín giai thủy thủ ma dược xuyên tấu h qua bình thủy tinh có thể nhìn thấy xanh thẳm như nước b i ể n chất lỏng rất nhỏ dập dở dởn phục d ụ n g ma dược lại có tác dụng phụ vậy nếu như ta đem những này chín giai thủy thủ ma dược toàn diện cầm đi hợp thành sẽ như thế nào suy nghĩ một lát sau dỗ len đem sợi tóc ít nốt cùng chạy máu thủy thủ lấy ra vì tiếp xuống hợp thành đưa ra không gian chật dỗ len bàn tay quét qua mười ba bình chín gia i thủy thủ ma dược toàn diện biến mất không thấy gì nữa chín gia i thủy thủ ma dược chín gia i thủy thủ ma dược hoàn mỹ, chín gia i thủy thủ ma dược hoàn mỹ, chín gia thủ i thủy thủ ma dược loại bỏ rứt á không gian đối ma dược ảnh hưởng trái chiều phục d ụ n g về sau có thể đầy đủ đ à o móc tiềm lực thân thể con người lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ uống sau có thể đạt được phong bạo bạo quân con đường danh sách nghề nghiệp á không gian ảnh hưởng trái chiều dỗ l ê n ánh mắt lập l o ạ á không gian một từ vẫn là xuất từ tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần quyển sách này trong sách ghi chép tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần ở tại á không gian ở trong không để ý tới trần thế biến thiên nhưng bây giờ x sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy thế giới này nước thật là sâu dỗ len rút ra nắp bình ngửa đầu uống một hơi cạn sạch hoàn mỹ chín dai thủy thủ ma dược tiếp theo một cái trước mắt dỗ len chẳng những cảm giác da đầu ngửa liền toàn thân trên dưới mỗi một tấp da thịt đều tại ngửa tựa hồ có đồ vật gì muốn từ làn da phía dưới chui ra ngoài dỗ len hai tay ô m đầu nửa ngồi trên mặt đất trong cơ thể hắn xương cốt phát ra liên tiếp đ ố n đốt tiếng vang giống như là ăn tết đốt pháo đồng dạng liên miên bất tuyệt chúc mừng ngươi trở thành cái thứ nhất thu hoạch danh sách nghề nghiệp làm tinh người thanh thuộc tính mở ra bảng xếp hạng mở ra làm trò chơi thông cáo đang tại toàn dân hàng tại hải chương ầ u i n trò tám vinh đăng bảng xếp hạng đứng đầu bảng chương tám vinh đăng bảng xếp hạng đứng đầu bảng thế giới thông cáo chúc mừng dô len trở thành cái thứ nhất thu hoạch danh sách nghề nghiệp l à m tinh người thế giới thông cáo mới ra tức khắc gây nên một trận xôn xao kênh thế giới tình huống như thế nào lại có thể có người sớm như vậy liền thu hoạch danh sách nghề nghiệp ba ai ta còn tại trồng vườn cho lòng dạ hiệp độc chủ nô cày ruộng người khác cũng đã đạp lên đăng thần chừng dai hàng so hàng để ném người so với người làm người ta tức chết mọi người trong nhà ta hiểu ta này liền đi bảng phú bà bốn mọi người nhiệt nghĩ nhau nhau đỏ mắt dô lên thu hoạch lúc này bây giờ dô lên đồng thời không có nhàn hạ tâm tình chú ý canh thế giới ngôn luận tại trải qua một phen thân thể gian nan thuế biến về sau hắn bây giờ đã thoát thai hoa cốt từ trên mặt đất một lần nữa đứng dậy dỗ l e n cảm giác bản thân so dĩ vãng cao nửa người đầu lại toàn thân tràn đầy dùng không hết tỉnh hắn buông xuống hạ đầu nhìn chăm chú ra thịt trên cánh tay phía trên b ả y biện ra nhàn nhạt vải cá hình dáng hoa văn nếu là nếu không nhìn kỹ liên cùng người bình thường làn da không có gì khác biệt thanh thuộc tính thính danh dỗ l e n t r ù n g tộc nhân loại nghề nghiệp chín giai thủy thủ thiên phú vô hạn hoạt thành thể chất ép lực lượng é nhanh nhẹn é cảm giác tinh thần mã lực bí lực thì hệ phạm năng lực sơ cấp thủy nguyên tố gia hộ sơ cấp phong nguyên tố gia hộ trong nước giả bước hải lân sơ cấp thủy nguyên tố gia hộ ngươi có thể thi triển ra một chút thô thiền thủy hệ pháp thuật sơ cấp phong nguyên tố gia hộ ngươi có thể thi triển ra một chút thô thiền phong hệ pháp thuật trong nước giả bước ngươi có thể tự do mà chui vào đáy biển nhiều nhất không cao hơn đáy biển một trăm m lại ở trên biển lúc tác chiến lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính đều đưa thu hoạch được chút ít để thăng hải lân có năm x á t suất lại gây công kích của đ ị c h nhân ở trong biển xác suất gấp bội dỗ len có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ tố chất thân thể là đã từng chính mình ba lần nói một cách khác h ã n có thể thoải mái mà đánh bại ba người bình thường đồng thời thu hoạch chín giai thủy thủ danh sách nghề nghiệp sau r ỗ len trong mắt thế giới cũng biến thành cùng dĩ vãng không giống trong không khí nỗi lơ lửng người bình thường khó mà quan sát được ma lực h ạ t khác biệt nguyên tố ma lực h ạ t hiện ra màu sắc hoàn toàn khác biệt màu lục ma lực h ạ t biểu tượng phong nguyên tố màu lam ma lực h ạ t biểu tượng thủy nguyên tố hai loại nguyên tố bắt đầu thân cận dô len chung quanh nguyên tố khác thì rời xa dô len loáng thoáng đem hắn bài xích bên ngoài phản phát uống nước hô hấp đồng dạng hình thành một loại bản năng dỗ len tâm niệm vừa động phía dưới dựng thẳng lên trên đầu ngón tay còn quấn từng sợi gió nhẹ đây chính là sơ cấp phong nguyên tố m u ố ngón n tay giữa nhọn này sợi gió nhẹ tiến một bước hình thành nắm giữ tính sát thương kỹ năng hiện nhiên còn cần z o lên tự mình tìm tòi tạm thời buông xuống rèn luyện kỹ năng tâm tư bảng xếp hạng tên thứ nhất z o lên chín giai thủy thủ to lớn bảng xếp hạng phía trên chỉ có z o lên lẹ loi c h ơ i trọi một người h i ệ n nhiên chỉ có đạp lên đăng thần trường giai người mới có tư cách leo lên bảng xếp hạng z o lên chú ý tới một chi tiết bảng xếp hạng mỗi một tháng đổi mới một lần phàm là tại bảng xếp hạng một trăm người đứng đầu tại một tháng sau đều đưa thu hoạch được một phần đặc thù bán thưởng toàn dân hàng hải cầu xin trò chơi chỉnh càng lúc càng giống là một cái v có thể đi qua đoạn t r ả i qua này lại tin h tưởng nói cho j o l e n đây là một cái vô cùng chân thật thế giới cũng không phải là một cái vong du nếu là có một ngày ta có đầy đủ thực lực cường đại nhất định sẽ tra rõ ràng đến cùng là ai đem toàn thể làm tinh người đều đưa đến thế giới này j o l e n trong lòng âm thầm hạ quyết tâm mặc dù hắn cũng minh bạch muốn thực hiện cái mục tiêu này có thể nói là xa xa khó vời nói không chính xác hắn ngày nào ngay tại cái nào đó hô cục nơi hẻo lánh bên trong treo thu lại tâm tình j o l e n chọn chế dược trong phòng vật phẩm có giá trị như là mỹ ảnh dược tề như ma sừng đầu đưa chúng nó phóng tới vượt giới nơi giao dịch phía trên c vật vật. Kỳ kỳ quái quái tương n tự đồ ăn nước ngọt loại này cơ bản sinh hoạt vật tư tại toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi ngày thứ hai liền đã không phải cái gì vật hy hãn lam tinh sáu mươi ước người nhân tài như cá diếp sang sông luôn có người năng lực xuất chúng có thể làm được điều này chẳng có gì lạ dù vậy như là mỹ ảnh d ự c tề như ma sừng đầu loại này thương phẩm tại vượt giới nơi giao dịch vẫn như cũng là vật hy hãn hiếm khi có thể xuất hiện lại càng không cần phải nói dỗ lên cơ hội là đem chế dược sư cộ rộ toàn bộ thân ra toàn diện đều vận chuyển đến vượt giới nơi giao dịch phía trên đại lượng hiếm lạ thương phẩm tràn vào vượt giới nơi giao dịch mà lại người bán vẫn là cùng là một người chú ý tới điểm này về sau kênh thế giới lại lần nữa xôn xao một mảnh ngoa tạo dỗ lên đại lao đây là cướp sạch một cái chế dược sư sao mỹ ảnh d ư tề có thể thời gian ngắn để thăng ba thành tốc độ đây là cái gì thần tiên d ư thủy trên lầu huynh đệ chú ý nhìn tác dụng phụ có khả năng nữ tính hóa nha không có việc gì dù sao ta là nữ đố kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi t h ỉ n h d o l e n đại lão nhận lấy đầu gối của ta anh anh anh đại lão cầu mang cầu mang một nghìn không trăm tám sáu dô l e n không để ý đến những người này n h ả m chán phát biểu bọn hắn trừ nước số lượng tử còn có thể làm gì có không ít người d o l e n dự định tự mình giao lưu d o l e n nhanh chóng sàng chọn rất một nhóm lớn ý đồ đục nước béo còn người mua sau liên lạc với ba tên người mua thật vừa đúng lúc trong đó một tên người mua ngay ngắn còn là một vị người quen đại lão đã lâu không gặp đi qua ta khoảng thời gian này không biết ngày đêm mà c h ồ n g mộ ta chỗ này đã chứa được một đống lớn siêu phàm trang bị cùng siêu phàm tài liệu khổ vì không có nguồn tiêu thụ hiện tại cũng động lại tại trong mộ điện không cần nói nhảm nhiều lời lên trước kết nối ma đ ẳ n g gai ngược cổ đại tướng quân phá toái áo giáp l à m trăm năm huyền thiết khô héo chi tâm người chết mục nát thi thể khả lắm ngươi chính là dị thế giới m ạ c kim g i á úy đúng không dỗ len hít mắt có chút im lặng nhà ránh người mua ngay ngắn thậm chí là đem thi thể đều móc ra đơn giản khó trách hắn những này siêu phàm tài liệu bán không được trừ phi là thu hoạch tương tự từ thần đồ kính danh sách nghề nghiệp bằng không mà nói những vật này đối với đại đa số người mà nói đều là vật vô dụng người mua ngay ngắn có chút lúng túng thật lâu hắn mới yếu ớt mà hỏi thăm đại lao còn giao dịch không đương nhiên d o len e vung tay lên liền dùng hai bình m ị ảnh dược tề đổi lấy những này siêu phàm tài liệu cùng siêu phàm trang bị đối với những người khác mà nói đây đều là r ấ p rưỡi nhưng đối với nắm giữ thần cấp thiên phú dô len mà nói hắn có thể hóa mục nát thành thần kỳ chương chín hợp thành phản tổn thương đâm giáp giết người lao chương chín hợp thành phản tổn thương đâm giáp ế theo người thời cùng n gian không ngừng đẩy về sau rời bọn hắn bọn này xuyên qua dị thế giới lam tinh người dần dần ý thức được tại mảnh này đại hải kiếm ăn không dễ chắc chắn sẽ có người cần hắn trào hàng dược tề đến để thằng tự thân chiến lược giao dịch mà đến siêu phàm tài liệu cùng siêu phàm trang bị đắp lên ở trên bàn dỗ len xoa xoa tay trong mắt lóe lên vẻ mong đợi hợp thành ma đẳng gai ngược cổ đại tướng quân phá toái áo giáp lam trăm năm huyền thiết phản tổn thương đâm giáp tím phản tổn thương đâm giáp tím đến từ cái nào đó đế quốc cổ xưa tướng quân đã từng mặc áo giáp tại trên tay của ngươi thu hoạch được tân sinh hộ giáp ba mươi cứng cỏi hai mươi tám có bùi gai phản tổn thương hiệu quả b ắ n ngược địch nhân hai mươi tổn thương một kiện toàn thân đen nhánh chống phản quang áo giáp rơi vào dô len trên tay áo giáp rất nặng chỉ ít có hai trăm cân đi lên nếu là đổi lại trước kia dỗ len đừng nói là mặc áo giáp liền cầm lên đều tốn sức nhưng bây giờ, dô l e n hai tay dâng phản tổn thương đâm giáp vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy c h ị u nặng không đến mức cầm không được áo giáp mặt ngoài phát họa ra hoa văn kỳ dị cực giống vô số ma đẳng quấn quanh ở phía trên dô l e n ngón tay nhẹ nhàng n é n xuống áo giáp liền sẽ nổi bật ra một căn gai ngựa làm hắn đầu ngón tay hơi cảm giác có đau một chút đau nếu là không rõ nội tình địch nhân hướng về thân thể hắn chém vào một đau nhất định sẽ cho đối phương mang đến kinh ngạc vui mừng vô cùng c h ú t bỏ trên người ẩ n thân áo c h o à n ô lên đem phản tổn thương đâm giáp mặt vào thân ngoài ý muốn cảm giác áo giáp rất vừa người trừ thân thể không quá thích h dẫn đến hành động hơi có vẻ chậm chạp bên ngoài không có cái gì vấn đề quá lớn có thể dô len nghĩ lại chính mình có ẩ n thân áo choàng trên tay đi được là h è n bọn phát dục cùng nhất kích tất sát lộ tuyến nắm giữ phản tổn thương đâm giáp vừa lúc cho hắn thêm vào một phần bảo hiểm đến nỗi còn lại tài liệu dô len tạm thời bỏ qua một bên khô héo chi tâm cùng người chết mục nát thi thể hắn ngược lại lấy ra chảy máu t r ủ y thủ c h ả y máu t r ủ y thủ lam hấp huyết quỷ răng nanh đoạn tội chi huyết giết người đao tím giết người đao tím lấy chảy máu t h ủ xem như nguyên hình chuyên vị sắt lục mà thành đáng sợ vũ khí mỗ giết chết một người sẽ điệp ra một tầng s á t lục trạng thái từ sắc bén độ phá giáp chảy máu trúng độc tổn thương làm sâu sắc năm cái tuyển hạng bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một hạng gia tăng một điểm hiệu quả s á t lục trạng thái tối cao điệp ra một trăm tầng giết người đ a o nhìn như phổ phổ thông thông một cây truy thủ cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới đây là một cái giết người thấy máu hung khí đến nỗi giết người nào j o len ngay lập tức nghĩ đến nhà lều bên trong h a n n o không đ ộ i j o len lắc đầu h ắ n cũng không phải là thánh mẫu đối bọn này hắc nô không xuống tay được hắn chỉ là lo lắng giết chết những n à y hắc nô về sau tràn ngập máu tanh ngụy vị s trong s i khoảng thời gian này dỗ len dự định hào hảo mà thuần thục chín giai thủy thủ năng lực siêu phạm giả chỉ có thông qua không ngừng thăm dò tự thân năng lực mới có thể khai phát ra đủ loại kiểu dáng kỹ năng cho dù là hai tên đồng dạng danh sách trước nghiệp giả có thể bởi vì khai thác kỹ năng khác biệt lẫn nhau ở giữa chiến lược cũng là ngày đêm khác biệt d o lên mở ra bàn tay kèm theo trong cơ thể ma lực tiêu hao từng sợi gió nhẹ bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn thượng hội tụ đồng thời hướng phía thuận kim đồng hồ không ngừng mà xoay tròn hắn tại tu luyện giả sẽ rằng đến từ nào đó bộ ạ niềm kỹ năng có rõ ràng minh s á c phương pháp tu luyện đứng ở trên vai người khổng l ồ tiến hành tu luyện dù sao cũng so một mình hắn người mù sờ voi đến hay lắm hoàn mỹ c h i n giai thủy thủ ma dượng khiến cho dô lên có thể hoàn mỹ nắm giữ tự thân năng lực cũng làm cho hắm thiếu đi rất nhiều đường một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời tờ m ở sáng hải c h i ê u cuồn cuộn tiếng sóng không dứt một đạo ước đầm đ ầ thân ảnh đi lại tập tên đi hướng b a i cát khu khu khu chế dược sư cổ rộ một đường đi một đường ho khan g ơ tay lên khăn lau sạch lấy khỏe miệng tràn ra màu tươi chế dược sư cổ rộ đôi mắt thâm trầm trước kia lưu lại tổn thương bệnh đêm qua lại lại lần nữa bộc phát xem ra ta đến gấp rút nghiên cứu t ử thần đồ kính ma dược chế tác chỉ cần ta chuyển tới từ thần đồ kính liền có thể có biện pháp đem tự thân chuyển hóa thành có linh trí vong linh về sau không cần lại lo lắng thân thể tổn thương bệnh đi ngang qua nhà lều thời điểm chế dược sư cổ r ồ nhìn cũng không nhìn bên trong h ắ c nô tại trong lòng của hắn h ắ c nô đều chỉ là một đám nghiên cứu ma dược chế tác hao tải mà thôi đến nội dô len cũng cũng giống như thế lâm đến chế dược trước cửa phòng chế dược sư cổ r ồ liếc mắt khung cửa phát hiện sợi tóc vẫn còn trong lòng không khỏi có chút thất vọng trên thực tế hắn sở dĩ mỗi đêm đều chui vào đại hải không chỉ có là vì áp chế thương thế bên trong cơ thể càng là cho những cái kia h ắ c nô cung cấp một hy vọng nếu là những cái kia hát nô dũng cảm một điểm mạo hiểm xâm nhập chế dược phòng coi là thu hoạch được bên trong dược tề có t hắn ể t c nói g thực quen đi hướng bàn thí nghiệm có thể tiếp theo một cái trước mắt ánh mắt của hắn nhỏ lại chế dựa sư cổ rộ là một cái rất nghiêm cẩn người điểm này đồng dạng thể hiện tại hắn trên sinh hoạt các mặt hắn quen thuộc đem chế dược tài liệu đủ loại dược t ề phân loại mà cất giữ tốt nhưng hôm nay không chỉ có là trên mặt bàn chế dược tài liệu không cánh mà bay liền cất giữ dược t ề hòm giữ nhiệt đều bày ra đến con mèo trong phòng tin tặc chế dược sư cổ rộ dưới hai tay ý thức mò về hồ bao nơi đó tồn phóng nhiều loại dược t ề chuyên môn dùng cho chiến đấu cùng chạy trốn hắn không chút do dự lấy ra một bình tràn ngập chất lỏng màu đỏ dược t ề d ô len đang nghe mở cửa động tính về sau đã lặng lẽ ẩ n nút đến cửa phòng phụ cận tại phát hiện chế dược sư cổ rộ dị dạng cử động về sau dỗ len trong lòng lộ bộ, một chút, biết được đối phương có cảnh giác nói thì chậm khi đó thì nhanh thừa dịp đối phương còn chưa rút ra nắp bình d o len trong mắt lộ h ư n g quang tay cầm giết người đao không chút do dự đâm vào chế dược sư c ổ rộ trái tim chương m ộ ư ơ i giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng chương m ộ ư ơ i giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng phức phốc tại d o len đem hết toàn lực dưới giết người đao không có gì bất ngờ xảy ra địa thứ nhập chế dược sư c ổ rộ vị trí trái tim có thể từ mũi đao truyền đến xúc cảm lại làm cho d o len hơi biến sắc mặt đó cũng không phải là đâm vào gần đất xa trời gỗ mục trong cơ thể chế dược sư cổ dô v u n g ra năm ngón tay tùy ý trong tay màu đỏ dược tể ngã xuống mặt đất ba kít một tiếng nắt tiếp theo một cái trước mắt màu đỏ dược dịch tại tiếp xúc đến trong không khí dưỡng khí về sau trong khoảnh khắc hóa thành một đạo lửa nóng hưng hực đ ô n g nhiên lên nhanh dựng lên chạm m ặ t tới ánh lửa cùng sóng nhiệt bức bách đến rô len liên tục lui ra phía sau ánh lửa v ạ n b ẹ o phía dưới chế dược sư cổ dô chậm dài xoay người lại hắn vốn là muốn nhìn đến thích khách kinh ngạc vô cùng khuôn mặt có thể đập vào mi mắt nhưng cũng không có thích khách thân ảnh sẽ ẩn thân thích khách chế dược sư cổ dỗ tay trái lấy ra mới d miệng vết thương xuất hiện từng cây mầm thịt lẫn nhau quần lấn dao rất nhanh liền lấp đầy vết thương không quan trọng ta sẽ được giải quyết rất nhanh ngươi dứt lời chế dược sư cổ dỗ ngửa đầu u ống xong một cái khác bình r ư ợ c t h tại hừng hực liệt hỏa bên trong chế dược sư cổ dỗ đột nhiên vỡ ra quần áo trên người nguyên bản trung đ ẳ n g khô gầy ráng người lại là mắt trần có thể thấy hóa thành một đầu hùng tráng lang nhân h n toàn thân trên dưới lớn lên da tươi tốt lông tóc lỗ t a i trở nên dài nhọn mười ngón, ngón, ngón tay bắn ra móc câu c o hình dáng lợi trào m ũ sói có chút co lại ẩn thân áo chẳng có thể ẩn nấp dô len t â n ảnh chế dược trong phòng rõ ràng thêm ra người thứ hai khí thức căn bản là không thể gạt được hữu rắc bén n g ả y lan g nhân tìm tới ngươi một đôi xanh m ơ n mởn mắt sói nhìn chăm chú rô l e n chỗ chế dược sư cổ rộ nếp miệng lên một đạo nụ cười dữ thợ nga n ô kèm theo một tiếng sói chu hắn thả người nhảy lên hung ác bay nào mà đến thấy thế rô l e n ánh mắt ngưng lại trước đây tại thuyền hải t ặ c thời điểm hắn đâm lưng lái chính thành công quả thực là chiếm đủ vận khí thành phần bây giờ chính y bắt kinh đối mặt khác siêu phàm giả rô lên mới biết rõ khó giải quyết chỗ chế dược sư rõ ràng nhìn qua là một cái phụ trợ hướng danh sách nghề nghiệp có thể hết lần này tới lần khác có được như thế không thể tưởng tượng năng lực ưng biến không thể lui d o l e n cắn chặt răng không lùi mà tiến tới trong tay hắn cơ giết người đ a o không chút do dự quất hướng đ ị n h nhân hắn biết rõ lang nhân cứu rác linh mẫn hắn căn bản không chỗ có thể trốn một khi chiến đấu ở bên ngoài phát sinh lang nhân nắm giữ thân thủ nhanh nhẹn d o l e n sẽ ở vào càng thêm hỏng bét hoàn cảnh chế dược phòng không gian không lớn địa hình hạn chế lang nhân ưu thế cũng vì dô lên sáng tạo kỳ ngộ ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng giết người lao xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cùng hung ác đâm vào lang nhân phần bụng máu tươi nhuộm đỏ lông tóc chế dược sư cộ dộ đồng dạng không cam lòng yếu thế hướng phía trước mặt nhìn như không có một hai vị trí phát động l a n g lệ thế công đinh đinh đinh sắp bén lợi trào rơi vào phản tổn thương đâm giáp ma sát ra trận trận hỏa h ò a lưu lại s ố c xếp với c ả o tiếp theo một cái trước mắt chế dược sư cộ dộ biểu hiện trên mặt n ư n g kết phản tổn thương đâm giáp mang tới hai mươi phần trăm bắn ngược tổn thương không ngừng mà phản hồi mà đến điệp ra trong bụng say thịt một dạng đau đớn làm hắn trong lòng hãi nhiên vô cùng cơ hồ là vô ý thức cách làm chế dược sư cộ dộ lập tức quay người ch hắn tin tưởng nương tựa theo biến thân lang nhân sau nhanh nhẹn thân thủ nhất định có thể thoát đi ẩ n thân thích khách truy sát có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này tại trong minh minh tử vong nguyền rủa ảnh hưởng phía dưới chế rửa sư cổ r ổ trong cơ thể áp chế nhiều năm tổn thương bệnh tái phát、Khủ. trên ngực hạ kịch liệt chập trùng chế rửa sư cổ r ổ dừng bước lại sắc mặt bám một cái tái nhợt không màu phun ra một n g c máu thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi r ỗ lên một cái phi thân đập mạnh từ phía sau gạt ngã đối phương ngay sau đó đao quang trợt lói lên một viên to lớn đầu sói bay lên người bị giết liền sẽ chết không đầu thi thể dần dần khôi phục hình dáng、cũ. Trung đảng khô gầy thi thể tái rất đảng nhận. gầy khô hơi Nói có vẻ d à i dòng, đây hết thể bất quá len à phát sinh ở ngắn ngủi 10 phút sinh tình. chiến thể trình hết hiểm. quá trong sự sức ngủi việc ngủi, lại ngắn bên ngắn nguy ở Cứ có đấu l hai tay nắm nắm lấy giết người đao đứng tại chỗ bình phục hỗn loạn khí tức đặc biệt là chú ý tới giết người đao điệp ra một tầng s á t lục trạng thái sau hắn mới cuối cùng xác nhận chế rượu sư cổ rồ đã tử vong mà cũng không phải là giả chết tiếp xuống chính là vui sướng sở thi thời gian dỗ len thấy thèm chế rượu sư cổ rồ vừa rồi sử dụng rượu tề tại trong túi tiền của hắn tìm tòi một lát sau cuối cùng là có thu hoạch biến thân lang nhân rượu tề u lực, lực ố đầy, đầy muốn p h năm t chỗ chi phối dần dần biến thành thực thi quỹ đốt thuốc nội tệ tại tiếp xúc dưỡng khi sau nháy mắt buộc phát ra ba trăm linh liệt diễm chín dài thông linh giả ma dược phục vụ về sau có tám mươi bảy xác suất thu hoạch từ thần đổ kính danh sách nghề nghiệp có một mươi xác suất lâm vào mất khống chế có ba xác suất dị hóa thành minh giới vong linh bốn lâm lâm đủ loại đủ loại dược tề cộng lại có m ộ ư ơ i hai bình giết người phóng hỏa đai lưng vàng sửa cầu b ổ đường chết không thây cứ việc phục kích chế dựa sư c ổ rộ phong h i ể m rất lớn có thể thu hoạch cũng cực kỳ khả quan đem chiến lợi phẩm toàn diện thu hồi sau dỗ len nắm chặt chuôi đao chậm rãi đi ra chế dự phòng hắn nhưng không có quên tại nhà lều nơi đó còn có lưu để thang giết người đao sát lục trạng thái hao t à i giết chết những ngày hát nô hoàn toàn không cần tốn nhiều sức dỗ len túi đầu nhìn trong tay lưới dao giết người đao tham lam hấp thu trên thân đao hết dịch quanh thân quanh quần một cỗ nhàn nhạt sát khí giết người đaooo lấy chảy máu thủy thủ xem như nguyên hình chuyên vị s á t lục mà thành đáng sợ vũ khí mỗi giết chết một người sẽ điệp ra một tầng s á t lục trạng thái từ sắc b é n độ phá g i á c chảy máu trúng độc tổn thương làm sâu sắc năm cái tuyển hạng bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một hạng gia tăng một điểm hiệu quả s á t lục trạng thái tối cao điệp ra một trăm tầng năm mươi b ố tầng s á t lục trạng thái hiệu quả sắc b é n độ mười hai phá g i á c tám chảy máu chín trúng độc hai tổn thương làm sâu sắc hai mươi ba to lớn vô danh hòn đảo chỉ còn lại dô len một người sống nhìn xung quanh hòn đảo bên ngoài biện rộng minh n ô n g dô len trong lúc nhất thời làm như thế nào vượt qua đại hải dỗ len tầm mắt rơi vào trên bờ cắt bỏ hoang thuyền hải tặc cùng một chỗ thi thể trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu ta có thể hay không dùng những này tài liệu hợp thành ra một chiếc thuyền chỉ vì cầu ra sức bảo vệ một lần tính thành công dỗ len thậm chí nổ i trồng vườn mặt người hoa khiến quốc đem bùn đất vùi lấp ở dưới thi thể khai quẩn ra đưa chúng nó từng cái rút ra vì hợp thành tài liệu làm xong đây hết thầy sau dỗ len đặt mông ngồi trên mặt đất hưng phấn mà xoa xoa tay tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc chương mười một hợp thành đũ linh thuyền ác linh kị sĩ t r ư ơ n g mười một hợp thành U linh thuyền ác linh kỵ sĩ x o á y khí cà chua độc giả lao ra nhóm phù hộ nhất định phải cho ta hợp thành g i a cường đại thuyền dô len chắp tay trước ngực lại nhải một chiếc ba cột b ư ờ n thuyền b ư ờ n trên trăm bộ thi thể chín giai thông linh giả ma d ư ợ c chín giai U linh thuyền và anh toàn thân tản ra U lãnh khí tức U linh thuyền rơi vào trong biển k h u ấ y động lên trùng thiên bọc nước bọc nước rơi xuống nước tại dô len trên người dính ướp trên người quần áo có thể hắn toàn vẹn không thèm để ý một mặt mừng rỡ nhìn trước mắt thuộc về hàn thuyền ứ linh thuyền bảo lưu lấy thuyền hải tặc kiểu g á n g vẻ ngoài trần cựu cộ pháp giống đứng nghiêm từng cái khô lâu binh chờ j o l ê n tiến hành kiểm duyệt chín giai ưu linh thuyền một chiếc đạp lên đăng thần trường giai thuyền siêu phàm năng lực sơ cấp ám nguyên tố gia hộ sơ cấp thủy nguyên tố gia hộ sơ cấp chiêu hồn thuật sơ cấp vong linh thao túng sơ cấp ám nguyên tố gia hộ ưu linh thuyền có thể thi triển ra một chút thô thiện ám hệ pháp thuật sơ cấp thủy nguyên tố gia hộ ưu linh thuyền có thể thi triển ra một chút thô thiện thủy hệ pháp thuật sơ cấp chiêu hồn thuật sau mỗi lần chiến đấu ưu linh thuyền đem mười phần trăm địch nhân thi hải chuyển hóa thành khô lâu binh sơ cấp vong linh thao túng tại ưu linh thuyền trong phạm vi 100m, j o len e leo lên u linh thuyền mê vụ bắt đầu tràn ngập ra che giấu u linh thuyền tồn tại mê vụ đại khái bao phủ phương viên năm trăm l i n m pha vi khoảng cách U linh thuyền càng gần sương mù càng dày đặc nhiều cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón duy chỉ có j o len e không bị ảnh hưởng như cũ có thể rõ ràng thấy vật đồng thời tại không người thao túng bánh lái tình hồ dưới nước biển thôi động u linh thuyền chậm rãi lái rời bãi cát hướng về phương xa đi thuyền j o len e từng lưu ý cả tạ di nạ đám người đi hướng nàng mang theo số lượng không nhiều hải tặc cưỡi bẹ gỗ hướng phía phương tây mà đi vô danhòn đảo ở vào quan huy đế quốc biên giới phía tây liên tiếp hải tặc thập tự công hội phạm vi thế lực cách nơi này gần nhất một hòn đảo tên là hải âu đảo d o lên nghĩ thầm cạ tạ di nạ một nhóm người rất có thể sẽ đến hải âu đảo bây giờ cạ tạ di nạ bản thân bị trọng thương dưới trướng hải tặc tử thương thảm trọng chính là chấm dứt bọn hắn ân đoán thời điểm nhưng d o lên tận mắt chứng kiến qua cạ tạ di nạ lợi hại cảm giác sâu sắc trong tay lực lượng còn chưa đủ lấy hoàn toàn nghiền ép đối phương thế là hắn đưa ánh mắt về phía bong tàu bên trên khô lâu binh khô lâu binh không vào giai cấp thấp vòng linh liền nông dân dơ lên xít hơn đều có thể tùy tiện chiến thắng những khô lâu binh này tiền thân đều là bị chế dược sư cổ rộ hại chết nô lệ mất đi nhục thân chỉ còn lại một đống hải cốt lực chiến đấu của bọn nó có thể nghĩ dỗ len không chút hoang mang đem lên t r ă m bộ khô lâu binh rút ra vì hợp thành tài liệu trên t r ă m bộ khô lâu binh khô héo chi tâm người chết mục nát thi thể chế dược sư cổ rộ thi thể không đầu đại lượng hoa mặt người chiến d à i ác linh kỵ sĩ một đoa tịch lanh minh hỏa trên b o n g thuyền cháy hừng hực kèm theo khô lâu chiến mã tây minh một cái mặt g ữ tợn chiến giáp ác linh kỵ sĩ từ minh hỏa bên trong hiện ra thân hình mũ giáp che trụi lùi lâu lâu chống g ô n g trong con m thôi ngô cao lớn ác linh kỵ sĩ nhảy xuống ngựa nửa quỳ tại d i ô len trước mặt b u n g xuống hạ cao ngạo đầu lâu chín d i a i ác linh kỵ sĩ hôn hợp nhiều loại vong linh yếu tố đản sinh ra mới tinh minh giới vong linh siêu phàm năng lực tà ác quan hoàn ác linh thân thể tội ác thẩm phán tà ác quan hoàn quan hoàn bao phủ ba mươi m phạm vi bên trong phe mình vong linh thu hồi được khát máu trạng thái địch quân thu hồi được e ngại trạng thái ác linh thân thể thể chất lực lượng thuộc tính t r u n g biên độ đ ể thắng miễn dịch t r ú độc chảy máu chơ chú lại có ba mươi ba tỷ lệ miễn dịch vũ khí lạnh tổn thương gặp quan hệ hỏa hệ pháp thuật tổn thương gấp hướng địch nhân khởi s ư ớ n g xung kích đánh trúng mục tiêu sau thực hiện mục tiêu trị liệu phong cấm ma lực phong tỏa trạng thái jolen vô tầm so sánh với chín giai thủy thủ chín giai ác linh kỵ sĩ trên giấy chiến lược càng mạnh có thể hắn nghĩ lại trước kia tại cái này dị thế giới chưa bao giờ có chín giai ác linh kỵ sĩ đều là nhờ có hắn một tay hợp thành đi ra có dạng này cường độ tựa hồ cũng liền có thể lý giải Hắc, sảng khoái này cho jolen rất lớn dẫn dắt có lẽ lần sau tiến giai danh sách nghề nghiệp thời điểm không cần bảo thủ hắn có được thần cấp thiên phú vô hạn hợp thành hoàn toàn có thể tự mình hợp thành ra xưa nay chưa từng có danh sách nghề nghiệp thậm chí h ắ n có thể tại một trăm linh tám đầu siêu phàm con đường bên ngoài mở ra một đầu duy nhất thuộc về tự thân siêu phàm con đường muốn làm được điều này cần lượng lớn siêu phàm tài nguyên dỗ len dằn xuống nội tâm kích động rút ra giết người đao thân đao khoác lên ác linh kỵ sĩ trên vai h u linh thuyền cần một cái thuyền trưởng ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm chức vụ này dỗ len vốn cho rằng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu nghi thức đông nhiên từ đầu nón trụ phía dưới đông nhiên truyền đến ác linh kỵ sĩ khản giọng thành tuyến chủ nhân vĩ đại Ta bởi vì hữu linh thuyền là lấy thuyền hải tặc làm chủ hợp thành mà đến phòng thuyền trưởng đại sành trên vách tường còn bảo lưu lấy toái tinh hải vực hải đồ dô lên đem hải đồ giao cho ác linh kỵ sĩ giao phó hắn tiến về hải âu đảo đường biển sau liền khoai trá làm lên vung tay t r ư ở n g quỹ chính hắn trong phòng tiếp tục tìm tòi siêu phàm năng lực dụng tâm tu luyện dạ xẻ đẳng trên biển sinh hoạt b u ồ n kẻ lại không thú vị mặt trời lặn mặt trăng lên đ ầ u chuyển tinh di ở trên biển phiêu bạt năm ngày thời gian bên trong dỗ len thông qua tu luyện dạ xẻ đẳng dần dần nắm giữ tự thân siêu phàm năng lực một viên toàn thân m à u xanh thảm hình cầu tại dỗ len trong lòng bàn tay thuận kim đồng hồ phương hướng mà phi tốc xoay tròn dỗ len tay cầm dạ x o n dỗ ẳ n g đột nhiên chụt về phía bên người chất gỗ trên vách tường vành tường phá vỡ lớn trừng quả đấ chung quanh bảo lưu lấy bất quy tắc sẽ rách vết tích xong rồi trong tay mới thêm một lá bài tẩy dỗ len trong lòng cũng càng có lực lượng vê anh vê anh vê anh đông nhiên dỗ len lỗ hai khẽ nhúc đ í c h l o á n thoáng nghe tới nơi xa chuyển đến từng trận pháo minh thanh dỗ len tính cực t ư động một đường leo lên cột buồn phòng quan sát bên trên hướng phía pháo minh thanh phương hướng roi mắt trông về phía xa phương xa mặt biển bên trên đang có ba chiếc thuyền hải tặc hiện lên xếp theo hình tam giác ba đường bao bọc một chiếc thương thuyền song phương sống mái với nhau phía dưới thương thuyền quả bất được chúng thân thuyền thượng bốc lên quần cuộn k ó i đặc hiện nhiên chống đỡ không n dỗ len nhìn thấy thuyền hải tặc liền liên tưởng đến c ả tạ di nạ trong ngực đống nhiên dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh hải tặc đều phải chết chương mười hai trước mặt người khác h i ể n thánh đại h i ể n thần uy chương mười hai trước mặt người khác h i ể n thánh đại h i ể n thần uy tại ba chiếc thuyền hải tặc hỏa lực giáp công phía dưới đến từ quan huy đế quốc thương thuyền khổ không thể tả cột buôn phía trên tượng trưng cho trịnh gia thương hội cờ xí bốc cháy lên phản p h ấ t biểu thị chiếc này thương thuyền tiếp xuống vận mệnh một cái thiếu nữ tóc đen hai tay chuyển động bánh lái cứ việc người đang ở hiểm cảnh có thể nàng như cũ dốc hết toàn lực mà chỉ huy thương hội thủy t h ủ ra sức chống cự. Đại gia kiên trì một chút nữa, nơi này đã tiếp cận quan g huy đế quốc lãnh địa chỉ cần có thể kiên trì đến tuần tra hải quân đến chúng ta liền có thể thoát ly hiểm cảnh nhưng mà lý tưởng là đ ầ y đạn hiện thực là cốt cảm giác kèm theo từng trận pháo minh thanh mũi tàu đụng phải thuyền hải tặc mánh liệt vanh tạc chỉnh chiếc thương thuyền mánh liệt lay động liền thiếu nữ đều không thể ổn định thân hình một cái thủy thủ ở bên cạnh đỡ lấy trịnh khiết lớn tiếng nói đại tiểu thư chúng ta sắp không được thừa dịp những cái k i a cùng hung cực các hải tặc còn không có leo lên thuyền ngươi nhanh cởi bẹ gỗ thoát đi ra ngoài đi tên là trịnh khiết thiếu nữ mím chặt môi trên mặt tràn ngập không cắm lỏng tái quan huy đế quốc là tóc đen mắt đen cây hồng bị người v i n h ám đế quốc thì là tóc vàng mắt xanh da trắng người đến nỗi hải tặc thập tự công hội bên trong hạng người gì đều có thiểu tâu cường đạo tội phạm giết người bốn vô số tại hai đại đế quốc lăn lộn ngoài đời không nổi tội phạm thường thường đều sẽ gia nhập hải tặc thập, thập tự công hội trong tay nhẹ thì biến thành nô lệ nặng thì bị hung hăng tra tấn tóm lại đều sẽ sống không bằng chết tính tình bất cường khiến cho trịnh khiết đủ kiểu không muốn vứt bỏ đồng bạn lựa chọn tự mình rời đi đang lúc nàng do do dự g i lúc một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên văng lên vốn cho rằng câu được một cái con tôm nhỏ không nghĩ tới đến đây một chuyến thế mà câu được một con cá lớn chính ra thương hội đại tiểu thư để ta ngẫm lại nếu là bắt cóc người chính ra thương hội vì c h u ộ t về n g ư ờ i có thể móc ra bao nhiêu tiền tới ngay vậy thương thuyền bong tàu bên trên đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy một cái đầu chọc người da trắng đứng tại trên lan can trên mặt giữ lại một đầu mặt sẹo từ mặt mày trâu nghiêng gạch đến bên m ô i tựa như giữ tận ngô công đồng dạng mặt sẹo t h o g một cái có chút danh tiếng hải tặc đầu của hắn tiền truy nã tại quan huy đế quốc cao tới hai mươi vạn kim lâm tệ thương hội đám người sắc mặt siết chặt mắt thấy đối phương hướng phía trịnh khiết đi tới bên cạnh tên thủy thủ kia tức khắc nâng lên súng hơi nước không chút do dự hướng đối phương mãnh liệt s ạ c kích vành vành vành mặt sẹo to mặt không đổi sắc bước chân không ngừng hắn quanh thân còn cuốn nhẹ nhàng phong nhưng phạm là tới gần mặt sẹo to bốn phía một mét phạm vi bên trong đạn đều sẽ nhận lưu động phong ảnh v ă n g r ộ i khiến cho đường đạn trên chết đạn từng cái thất bại trịnh khiết sắc mặt trắng bệnh phát ra một tiếng kinh hô phong chi quy tích cho dù là tại chúng ta thương hội ở trong có thể đem chúng cấp phong nguyên tố ra hộ vận dụng đến như thế thành thạo siêu phàm giả cũng là ít càng thêm ít mặt sẹo tom tiến lên một bước đi thiếu nữ trịnh khiết liền hướng về sau lui một bước một mực thối lui đến nơi bơi thuyền đã lui không thể lui mới thôi trịnh khiết mồ hôi lạnh hứa ra thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ hôm nay ta đem m ệ n h tăng nơi này đang lúc thiếu nữ lòng sinh tuyệt vọng thời điểm chợt phát hiện chiến trường dị dạng sương mù bay sương mù tới cực kỳ tấn mãnh trong khoảnh khắc liền đem bốn chiếc thuyền đều bao phủ ở bên trong mặt sẹo tom bước chân dừng lại bỗng nhiên nằm chặt trong tay trôi đao làm đặc dính ư t lạnh đồng vụ tràn ngập chiến trường n h y mắt cảm giác cao mang tới trực giác nhắc nhở không ngừng mà nhắc nhở lấy mặt sẹ đ ồ n g nhiên cách đó không xa một chiếc thuyền hải tặc phương hướng chuyển đến kịch liệt tiếng oanh minh ngay sau đó chỉ nghe thấy đáy thuyền g i a n g i ắ c tiếng vang sau đó chuyển đến hải tặc nhóm từng trận kinh hô đáy thuyền g ì nước đáng tiếc mặc kệ bọn hắn làm gì giấy giụa đều không thể vãn hồi thuyền hải tặc đắm chìm vận mệnh chiếc thuyền này c o n đắm chìm phản phất phát ra một cái nguy hiểm tín hiệu ngay sau đó đệ nhị chiếc thuyền hải tặc đệ tam chiếc thuyền hải tặc n h o nhao đi vào vết xe đổ mặt sẹo t o trong mắt hiện lên một đạo h ư n g q u n g n ư n g thần hướng phía mê vụ chỗ sâu nhìn lại kèm theo sóng biển c u ồ n c u ộ n một đạo quái vật khổng lồ thân ảnh bỗng nhiên trồi lên mặt biển đưa tay không thấy được năm ngón nồng vụ ở trong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khổng lồ bóng tối tia rốt cuộc là cái gì tất cả mọi người đều bị biến cố bất tình l ì n h hấp dẫn toàn bộ tâm thần đám người không hiểu cùng lúc đó dần dần đắm chìm thuyền hải tặc không ngừng mà truyền đến hải tặc nhóm trước khi chết tiếng kêu thảm thiết tiến thêm một bước mà tăng lên đám người sợ hãi không biết là hết thể sợ hãi đầu mượn trong suốt trên mặt biển chạy xuôi từng tia từng sợi máu tươi tản ra ngai ngái mùi có thể kỳ quái chính là duy chỉ có nhìn không thấy bất lu trong lòng mọi người x i ế t chặt nhưng gặp cái kia quái vật khổng lồ đ ố n g nhiên thay đổi phương hướng hướng phía thương thuyền chỗ phương hướng l ạ i tới mê vụ như sóng chiều vậy của tới mũi tàu phá vỡ mê vụ tràn ngập cổ lao khi tức cú linh thuyền dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người t i ế n tĩnh ứ lãnh cổ lao thần bí ứ linh thuyền gần sát thương thuyền một bên đ ố n g nhiên dừng lại một lát từng cái toàn thân trắng b ệ ậ h khô lâu binh xoay người mà xuống rơi vào thương thuyền bong tàu phía trên xếp thành hai nhóm cánh quân bọn chúng hai chân đứng nghiêm thẳng tắp cái eo ngẩu đỡ ngực xuất sắc nhất tiếp khách đội ngũ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. chị khiết âm thầm nuốt xuống một miếng nước b ọ t vẻ mặt nghiêm túc tạ tiên đây rốt cuộc là thần thánh phương nào mặt sẻo tom trên trán c h e kín s ắ c khí l ạ g yên xê dịch bước chân một chút xíu m à tới gần đũ linh thuyền tại vạn chúng chú mục ở trong ác linh kỵ sĩ người k h o á t phản tổn thương đâm giáp ngồi cưới khô lâu trên mã móng n g ự a giống đạp minh hỏa du du nhiên địa rơi vào thương thuyền bồng tàu phía trên đông đảo khô lâu binh đồng thời nửa quỷ trên mặt đất phản phất n i n đón bọc chúng vương như thế trang diện chấn nhiếp nhân tâm giả thần giả quỷ mặt sẻo tom n h e răng cười một tiếng tay cầm trường đao nh những năm gần đây mặt sẹo tom vì hải tặc thập tự công hội yên ngựa trước sau ba chiếc thuyền hải tặc chính là hắn thật vất vả để giành được tới thân gia chính mắt thấy ba chiếc thuyền hải tặc đắm chìm đáy biển mặt sẹo tom trong lòng góp nhặt đã lâu nộp khí kèm theo một đao n ả y vung vẩy mà ra t h ề phải đem trước mắt ác linh kỵ sĩ chém thành hai khúc dỗ len người khoác gần thân áo choàng mắt lạnh nhìn một m à n này làm một lao ngân tệ dỗ len nhưng không có trước mặt người khác trang bước thói quen lúc trước trao tặng ác linh kỵ sĩ thuyền trường trước dỗ l n cũng là lên để nó xung làm u linh thuyền mặt bài cân nhắc người khác chỉ biết coi là ưu linh dưới mắt xem ra một bước này đúng là đi đúng rồi bằng không mà nói liền đến thiên dô len nghênh đón mặt sẹo tom tập kích lệnh leo đao quang từ trên xuống dưới giống như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời mặt sẹo tom phảng phất đã tiên đ o á n được ác linh kỵ sĩ bị đánh mở hai nửa hạ tràng nhưng khi mũi đao chạm đến phản tổn thương đâm r á p máy mắt mặt sẹo tom tức khắc sắc mặt kịch biến không thích hợp rất không thích hợp mặt sẹo tom cùng ác linh kỵ sĩ giao phòng song phương thân ảnh không ngừng đan sen chuyển đến binh khí va chạm từng trận tiếng vang Càng tội chiến đấu ác thẩm phán ác linh kỵ sĩ、si、hai chân kẹp chặt khô lâu trên mã hướng phía mặt sẹo tom ra tốc xung kích trường thương trong tay bốc lên tịch mịch minh họa thanh thế cực kỳ do người cho dù đối mặt ác linh kỵ sĩ、si、xung kích mặt sẹo tom cũng không kinh hoàng Thủ t h ý nghĩ này vừa mới tại mặt sẹo tom trong đầu dâng lên ác linh kỵ sĩ trưởng thường trong tay liền xuyên thủng thân thể của hắn mạnh mẽ động lực phía dưới mặt sẹo tom trực tiếp bị đóng đinh tại trên bom thuyền lâm đến trước khi chết mặt sẹo tom như cũ hai con ngươi trợn tròn chết không nhắm mắt dỗ len người khoác gần thân áo choàng thở lạnh nhạt chiến đấu kết thúc nghiêm ngặt tới nói mặt sẹo tom thân là tám giai phong bạo thủ vệ thân thể các hạng thuộc tính càng mạnh cũng có tốt hơn siêu phàm năng lực nhưng tại biến ảo khó lường trên chiến trường n à y vẹn vẹn chỉ có thể xem như tham khảo số liệu dù sao đây không phải chỉ số cho chơi mà là chân thực dị thế giới dỗ len lặng yên đi tới mặt sẹo tom bên người cùng khát chôn vùi đại hải hải tặc lâu la một dạng đem hắn rút ra vì hợp thành tài liệu nếu là hắn có thể lại lần nữa thu hoạch khô héo chi tâm hoa mặt người liền có thể lại lần nữa hợp thành một cái ác linh k ỵ sĩ lớn mạnh tự thân thế lực dỗ lên mệnh lệnh ác linh k ỵ sĩ cùng một đám khô lâu binh tại nguyên chỗ chờ đợi chính mình trở về ư u linh thuyền bên trên k i ể m cây trận này tao nội chiến thu hoạch ác linh k ỵ sĩ tuân theo chủ nhân mệnh lệnh ngồi cưới khô lâu chiến mã giống như một pho tượng đứng lặng trên b o g thuyền thế nhưng là nay liền đ ắ n g chỉnh ra thương hội đám người ác linh k ỵ sĩ bất động bom tàu bên trên các thủy thủ lại không dám động sợ trước mắt vị gia này đem bọn hắn đều chuyển hóa thành khô lâu binh Thỉnh thần dễ dàng, đây là một tôn sát khí bừng bừng s á t thần đâu trở về u linh thuyền sau dỗ len hồi ức một phen chiến đấu mới vừa rồi u linh thuyền chiến lược giá trị rất lớn nó không chỉ có thể phóng thích chiến trường mê vụ che lấp tầm mắt còn có thể đáy biển lặn hàng từ dưới mặt biển đối với địch nhân lặng yên không một tiếng động khởi s ư ớ n g tập kích h ư u tâm tính vô tâm phía dưới dỗ len mới có thể lấy ít thắng nhiều dỗ len lấy ra giết người đ a o thân đ a o đỏ bừng nhuộn dần xóa đi không xong mùi máu tươi tại uống no đại lượng hải tặc máu tươi về sau giết người đau đã đem sắt lục trạy máu thủy thủ xem như nguyên hình chuyên vì s á t lục mà thành đáng sợ vũ khí mỗi giết chết một người sẽ điệp ra một tầng s á t lục trạng thái từ sắc bén độ phá giáp chảy máu trúng độc tổn thương làm sâu sắc năm cái tuyển hạng bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một hạng gia tăng một điểm hiệu quả s á t lục trạng thái tối cao điệp ra một trăm tầng một trăm tầng s á t lục trạng thái hiệu quả sắc bén độ ba mươi hai phá giáp mười tám chảy máu hai mươi trúng độc bảy tổn thương làm sâu sắc hai mươi ba giết người lưỡi đao mang lộ ra có thể nói là kiến huyết phong hầu cái này dị thế giới thực sự là quá nguy hiểm dỗ len biết rõ chính mình thần cấp thiên phú là đại hậu kỳ thiên phú chính mình sống được càng lâu. mới có thể phát huy ra vô hạn hợp thành tiềm lực hắn nhất định là muốn ẩn thân phía sau màn trở thành một cái lao ngân tệ chính diện chém chém giết giết sự tình giao cho hợp thành đi ra người hầu là đủ liên tục càn quét ba chiếc thuyền hải tặc d o len cũng rất tò mò những này hải tặc cần giấu bao nhiêu tài phú d o len trước đó đều đưa tạ vật rút ra vì hợp thành tài liệu bây giờ lấy ra từng cái tiến hành kiểm kê mười ba vạn kim long tệ hỏa pháo một số súng mồi l ử a m ộ t số súng hơi nước ba đem không biết chứng sùng vật luyện kim tài liệu một số ma dược tài liệu một số bốn người không tiền của phi nghĩa không giàu ngự không len ăn cỏ ban đêm thì không hợp rực rỡ muôn màu thu hoạch đơn giản muốn sáng mủ d o l e n hai mắt quả nhiên chỉ có ăn cướp mới đến tiền nhanh nhất d o l e n tựa hồ tìm được một đầu nhanh chóng phát tài chi đạo con đường này mười phần nguy hiểm nếu là bất hạnh mà đụng phải đinh cứng liền sẽ đầu rơi máu chảy có thể d o l e n không giống hắn có thần cấp thiên phú vô hạn hợp thành tốc độ phát triển viễn siêu thường nhân d o l e n đầu ngón tay kẹp lấy một cái kim long tệ chính diện tuyên khắc kim long mặt trái bóng loáng chính là thế giới này thông dụng tiền tệ đi qua những ngày này phát triển rất nhiều lam tinh người tại vượt giới nơi giao dịch tiến hành giao dịch thời điểm cũng áp dụng kim long tệ tiến hành mậu dịch thay thế lúc đầu lấy vật đổi vật phương thức dỗ l e n nhìn trước đó treo ở vượt giới nơi giao dịch phía trên dược tề còn không có bán đi chế dược sư cổ dộ dược tề tuy tốt có thể tác dụng phụ rõ ràng lệnh rất nhiều người mua nửa đường bỏ cuộc hắn dứt khoát một lần tính thu hồi lại chờ sau này hợp thành tự dụng tay cầm một khoản tiền lớn dỗ l e n bắt đầu ở vượt giới nơi giao dịch càn quét thương phẩm hòa mặt người mua khô héo chi tâm mua quỷ dị bóng ư ờ i mua vô sinh vải vóc mua mua mua tại giai đoạn hiện tại rất nhiều người đối siêu phạm tài liệu giá trị đều không có một cái chính xác nhận biết dẫn đến siêu phàm tài liệu giá cả h ứ a cao dỗ len ai đến cũng không có cự tuyển khẩu vị to đến kinh người chẳng được bao lâu mười ba vạn kim long tệ liền tiêu hao sạch sẽ, sẽ rơi vào đường cùng dỗ len đành phải đem thu được tới hòa pháo x u ố n g mùi lửa x u ố n g hơi nước ném tới vượt giới nơi giao dịch thậm chí dỗ len còn đem đắm chìm đáy biển ba chiếc thuyền hải tặc cũng cùng nhau đóng gói trào hàng ra ngoài một cử động kia lập tức gây nên cảnh thế giới xôn xao vị nào đại lão như thế ngang tảng một hơi bán đi nhiều như vậy súng pháo đây là ăn cấp kho quân dụng n g o tàu ta thấy cái gì rồi bây giờ thế mà liền có kẻ buôn người bán ba cột b u ồ n thuyền b u ồ n dù là cần tiến hành sửa chữa có thể như cũ có tương đối lớn giá trị a nguyên lai là dô len đại lão vậy thì không có việc gì các ngươi bọn này x ú t sinh này ta vừa mới nước nhóm một lát v ư ợ t dưới nơi giao dịch phía trên vũ khí như thế nào toàn bộ không còn trên lầu ngất thiếu giai đoạn hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là một thanh vũ khí có vũ khí gì so được với s ú n g ống võ công cho dù tốt một thương còn ngã trong tay có súng trong lòng không hoảng hốt như là súng mùi lửa súng hơi nước loại này x u n g ống đều là thật để thăng chiến lược vũ khí rất nhanh liền bị đám người tranh đoạt hầu như không còn giao dịch tới kim long tệ lại lần nữa bị j o len tiêu xài không còn nhìn trước mắt một chỗ siêu phàm tài liệu j o len xoa xoa tay tiếp xuống lại làm ở manh hạ thời điểm lần này hội hợp thành ra thứ gì chương mười bốn hợp thành hắc ảnh binh đoàn chương mười bốn hợp thành hắc ảnh binh đoàn trên trăm bộ thi thể khô héo chi tâm đại lượng hoa mặt người chín d à i ác linh kỵ sĩ tại j o len bên người một đoá tịch mịch minh h ỏ a cháy hừng hực ác linh kỵ sĩ hiện thân về sau lập tức nửa quỷ tại dô len trước người lần nữa hợp thành ra ác linh kỵ sĩ nghiệm chứng dô len trong lòng phỏng đoán ác linh kỵ sĩ hợp thành hạch tâm phối phương mấu chốt ở chỗ khô héo chi tâm cùng hoa mặt người khác tài liệu đều chỉ là phụ liệu chật dô len nhìn về phía mặt khác mấy thứ tài liệu quỷ dị bóng người nhìn như vạn b ẻ o giỏi nhìn lâu sẽ để cho người cảm giác bất an vô sinh vải vóc đồng dạng quỷ dị k ề sắt trên cơ thể người trên d a có thể tùy ý mở rộng dựa theo lệ cũ dô len chắp tay trước ngực âm thầm cầu nguyện vô địch xoái khí cả chua độc giả lão ra nhóm phù hộ ta hợp thành gia hợp thành gia hợp thành gia hợp thần hào phóng bạn gái quỷ dị bóng người vô sinh vải vóc trăm năm huyền thi dỗ len túi đầu xem xét dưới chân cái bóng như giỏi như rắn mà và mẹo không ngừng mà hướng về phía trước kéo dài tới về sau từ cái bóng cuối cùng chậm rãi hiện ra một cái quỷ dị thân ảnh hắn thân mang một bộ đen như mực n h ì dạ trang phục đầu đội đen nhánh mặt nạ bảo hộ đem chính mình bao k h ỏ a đến cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng vô cùng tinh hồng con người quỷ ảnh bên hông đeo hầu bao bộ nhớ cụ nại loại hình vũ khí quỷ ảnh nhận hiện sau lập tức nửa quỷ trên mặt đất bãi kiến chủ thượng từ mặt nạ bảo hộ phía dưới chuyến đến quỷ ảnh phản phất giống như thường nhân thanh tuyến hắc ảnh binh đoàn, hỗn hợp nhiều loại bóng tối yếu tố đ ạ n sinh ra mới tinh bóng tối vị diện sinh linh siêu phàm năng lực đa trọng ảnh phân thân bóng tối thân thể khí t ứ c gián đoạn biến hóa đa trọng ảnh phân thân có thể phân hóa ra nhiều nhất hai mươi tên ảnh phân thân lại riêng phần mình có được độc lập suy nghĩ ý thức bóng tối thân thể từ bóng tối nguyên tố cấu trúc m à thanh thân thể không có thân thể yếu hại có thể tự nhiên địa đội nhập bóng tối vị diện lại miễn dịch chảy máu trúng độc nhận h ò a hệ quan hệ pháp thuật tổn thương gấp đội khí t ứ c gián đoạn có thể hoàn mỹ ẩn nấp tự thân ngăn chặn khí tức âm thanh mùi nhiệt lượng tồn có thể tự do biến hóa thành đủ loại sinh vật hình người nắm giữ bề ngoài hình bề ngoài âm thanh khí c h ấ t nếu như nói ác linh kỵ sĩ là ở chính diện chiến trường sông pha chiến đấu người hầu như vậy hát ảnh binh đoàn chín giai quỷ ảnh thì là am hiểu ẩn nấp tác chiến đánh cắp tình báo gián điệp tình báo người hầu duy nhất không được hoàn mỹ có lẽ là hắn không cách nào ẩn thân a d o len lấy ra chữ quang chi b ì n h ngắt lấy một sợi dương quang dương quang quần áo ẩn thân áo choàng quỷ ảnh hai tay dâng dô len tặng cho ẩn thân áo choàng kích động đến tình khó chính mình cảm tạ chủ thượng ban ân ngài chấu nguyện thuộc hạ định sông pha khói lửa lấy l j o l e n e từ chối cho ý kiến đem tất cả siêu phàm tài liệu tiêu hao sạch sẽ j o l e n e lần này tổng cộng hợp thành ra năm tên ác linh kỵ sĩ cùng ba tên quỷ ảnh ba chiếc thuyền hải tặc lưu lại quà tặng còn thừa lại một viên không biết chứng s ú n g vật cùng một số luật kim chế dược tài liệu j o l e n e dự định tiến về hải âu đ ả o sau hỏi thăm một chút nơi nào có chế dược sư ẩn hiện hảo trợ giúp hắn luyện chế danh sách nghề nghiệp ma dược tại ác linh kỵ sĩ cùng mặt xẻo tom quá trình chiến đấu bên trong dô lên phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương những này siêu phàm giả mặc dù có được siêu phàm năng lực nhưng không có cái gì tinh xảo siêu phàm kỹ năng càng nhiều thời điểm là cậy vào tự thân hơn người một bậc thân thể thuộc tính đi nghiền ép những người khác trái lại jolen ngắn ngủi thời gian bên trong liền nắm giữ dạ xẻng gắn hồi tưởng lại chính mình đã từng uống xong hoàn mỹ chín gia thủy thủ ma dược jolen suy nghĩ chẳng lẽ đây chính là hoàn mỹ chân lý đến nỗi ứ linh thuyền tại lúc mới sinh liền có thể thi triển chiến, chiến tranh mê vụ jolen cũng hoài nghi đây là nhận ảnh hưởng của hắn ứ linh thuyền tương đương với uống xong hoàn mỹ chín gia thông linh giả ma dược dàn xuống trong lòng điểm khả nghi j o l e n bắt đầu xử lý trịnh gia thương hội thương thuyền j o l e n cũng không phải là thị sát thành tính người đặc biệt là khi nhìn đến trên thuyền buôn đều là tóc đen mắt đen người cho hắn một loại nhìn thấy đồng hương đệ già vu hắn càng hy vọng có thể cùng trịnh gia thương hội thành lập liên hệ hảo thăm dò thế giới này đương nhiên này không có nghĩa là j o l e n sẽ lấy chân dung gặp mặt đối phương j o l e n lập trí muốn ẩn thân phía sau màn tự nhiên sẽ không đem chân dung bại lộ bên ngoài trước đó j o l e n có trôi lo lắng bây giờ dô lên có lựa chọn tốt hơn hai tên quỷ ảnh lẹn vào đến rô len dưới chân bóng tối bên trong một tên k h á c quỷ ảnh hóa thành một đạo quỷ dị cái bóng leo lên tại rô len trên người đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt rỗ len vẹn ngoài cùng khí chất đ ạ i biến một cái v a i hùng phi phạm trung niên nhân cao cư bảo tọa bên trên trên trán tràn đầy bá khí ầm ầm rỗ len móc ra một chiếc gương đối chiếu cả buổi thỏa mãn nhẹ gật đầu đây là hắn dựa theo phong vân bên trong hùng bá chuyên môn b ó mặt cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến tại khuôn mặt này phía dưới thế mà là một cái thanh niên lúc này bây giờ đối mặt với đứng lặng trên bom thuyền ác linh kỵ sĩ cùng một đám trịnh gia thương hội một đám thủy thủ bắt đầu chống đỡ không nổi nhao nhao dùng ánh mắt ý bảo đại tiểu thư tiến đến đàm phán chính k i ế t trong lòng biết h u linh thuyền một đám cùng hung c ự c á ắ t tiêu d i ệ t mặt sẹo tom thế lực không cần tốn nhiều sức muốn tiêu d i ệ t bọn hắn này một chiếc thương thuyền càng là vài phút sự tình có thể cho tới bây giờ đối phương còn không có hạ thủ tất nhiên có nguyên nhân nào đó cùng ngồi chờ chết không bằng chủ động quy hàng chính k i ế t hít sâu một hơi đôi mắt đẹp hiện lên một tiệ kiên định nàng cất bước đi tới ác linh kị sĩ trước người khẽ k h n g người tôn kính tôn giả ta đại biểu trịnh gia thương hội nguyện trả giá không ít đại giới cảm tạc á c ngươi rồi lấy về thủ có l là trịnh khiết thành tâm đả động ác linh kỵ sĩ nguyên bản giống như như pho tượng đứng lặng trên bong thuyền ác linh kỵ sĩ đ ỗ n g nhiên sống lại ác linh kỵ sĩ b u ô n g xuống ánh mắt nhìn c h ă m chú thiếu nữ trước mắt một lát chủ nhân vĩ đại tại triệu h ó a n g ư ơ i đi theo ta dưới mũ giáp chuyền đến khàn giọng t h a n h tuyến giống như hai mảnh t h e o phiến lẫn nhau ma sát nghe được người mảng nhị khó chịu lời này rơi vào trịnh khiết trong t h a i trong lòng nàng nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng chuyện gì xảy ra ú linh thuyền còn có khác chủ nhân trịnh khiết ngước mắt hướng phía trước nhìn lại từ ú linh thuyền bong tàu bên trên r ộ i ra một đầu từ dòng nước trải cầu thang đông đảo khô lâu binh sắp xếp hai bên ác linh kỵ sĩ dẫn đầu đi ở phía trước chị khiết run run rẩy rẩy mà cùng tại sau lưng nàng một đường đi theo ác linh kỵ sĩ tiến vào phòng thuyền trưởng sau đó dẫn đội ác linh kỵ sĩ cùng mặt khác năm tên ác linh kỵ sĩ cùng nhau đồng thời nửa quỷ tại hai bên chị khiết trong lòng kinh ngạc nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ác linh kỵ sĩ dễ như t r ở bàn tay mà giơ lên trường thường xuyên thủng mặt sẹo to ngực nhưng bây giờ khoảng chừng sáu tên ác linh kỵ sĩ giống như triệu thánh vậy hướng bảo tọa bên trên nam tử bông xuống hạ kiêu ngạo đầu lâu vung xuống tấm màn về sau một cái khôi vi tráng hán long bản hổ cứ vậy mà ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên toàn thân tản mát ra làm cho người run sợ khí t ứ c chương mười lăm phủ lanh chúa kiến tạo b ả n vẽ chương mười lăm phủ lanh chúa kiến tạo b ả n vẽ người khoác đen nhánh áo chẳng nam tử ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên có một loại không giận tự uy hi nghiêm cảm giác t r í n h kiết tự xưng kiến thức rộng rãi từng có may mắn đi cùng phụ thân cũng chính là trịnh gia thương hội hội trưởng tiến về gặp mặt quang huy đế quốc hoàng đế nàng l o á n thoáng cảm rất được trên người đối phương một loại nào đó khí chất lại là cùng hoàng đế bệ hạ không khác nhau chút nào người này khí chất không tầm thường lại có được cổ lao thần bí ưu linh thuyền vì cái gì ta chưa từng nghe qua hắn nghe đồn có lẽ hắn là từ toái tinh hải vực bên ngoài địa phương tới chẳng lẽ hắn cũng đối h ả i thần bảo tàng nghe đồn có chấu nghe thấy cho nên không xa vạn dặm mà đến đây toái tinh hải vực ngắn ngủi trong chốc lát thiếu nữ trong đầu muôn vàn tưởng niệm thoáng qua liền mất phù phù một tiếng thiếu nữ rất dứt khoát quỳ xuống nằm d ạ p trên mặt đất bên trên Tôn trịnh thương kính cường giả, thương hội giả, gia dô len buông xuống m i mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thiếu nữ xem như trịnh gia thương hội đại tiểu thư thiếu nữ trên người có một luồng khí chất đặc biệt dính nước quần áo chăm chú mà đính vào trên người nàng phát họa ra thon thả cân xứng dáng người để cho người ta rất muốn hung hăng khi dễ nàng l a m tinh phổ thế giá trị chính là người người bình đẳng thiếu nữ không chút do dự quỳ xuống lệnh dô len có chút kinh ngạc nay cũng lệnh dô len ý thức được tại cái này dị thế giới giữa người và người t r ê n lệnh có lúc so người cùng xúc sinh ở giữa t r a n lệnh còn lớn hơn kẻ yếu tại cường giả trước mặt chỉ có thể hẹn bọn mà dâng ra thành ý có thể tuân theo nói nhiều tất nói hớ nguyên tắc d o l e n vẫn chưa nhiều lời từ d o l e n dưới chân dọc theo một đầu bóng tối mượn nhờ phòng thuyền trưởng ảm đạm tiết sáng dung nhập vào trịnh khiết cái bóng bên trong tựa như nghe tới âm thanh của tự nhiên chính khiết trong lòng đ ô n g xuống gánh nặng thở dài một hơi thiếu nữ thiên ân vạn t ạ s a u quay người rời đi sau đó không lâu thiếu nữ dẫn mười tên thủy thủ vận chuyển từng dương hàng hóa leo lên u linh thuyền trịnh khiết hai tay dâng một tấm bạn vẽ lại lần nữa khấu kiến dô lên tôn kính cường giả ta nguyện dâng lên phủ lãnh chúa kiến tạo bạn vẽ còn xin ngài vui vẻ nhận ô dô lên tới mấy phần hào hứng m trịnh khiết khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên chúng ta trịnh ra thương hội từ thành lập đến nay chủ yếu làm buôn lậu mậu dịch chuyên môn từ quan huy đế quốc đem đào thải quân giới trang bị buôn lậu đến hải tặc thập tự công hội lấy bộ lấy kết xù lợi nhuận đến nỗi phần này phủ lãnh chúa kiến tạo bản vẽ là hải tặc thập tự công hội một cái cường giả chỉ định giao dịch thương phẩm dỗ len vẫn chưa tin vào trịnh khiết lời nói của một bên hắn một tay trống cảm đầu hơi hơi chân chết hai con ngươi h ã hạp nhìn như lắng nghe trịnh k i ế t cố sự trên thực tế một cái quỷ ảnh từ trịnh k i ế t cái bóng bên trong đi ra ngoài quay về dô len dưới chân bóng tối âm th biết được thương thuyền tình huống là thật thiếu nữ cũng không trộm gian dùng m ạ n h lưới muốn lừa dối qua hải sau dô l e n ý bảo số một tác linh kỵ sĩ lấy đi phủ l ã n h chúa kiến tạo bản vẽ phủ l ã n h chúa kiến tạo bản vẽ chọn chỗ kiến tạo phủ l ã n h chúa kiến tạo nhu cầu năm nghìn đơn vị vật liệu đá mười nghìn đơn vị vật liệu gỗ một đơn vị một kg lại là một cái chưa bao giờ thấy qua vật phẩm dô l e n v ố t v ố t trong tay bản vẽ nghiền ngấm mà nhìn xem thiếu nữ đem phần này bản vẽ giao cho hắn chẳng lẽ là muốn họa thủy đông dẫn tại dô lên ánh mắt nhìn gần phía dưới chính kiết cái chán đổ mồ hối lạnh sợt vào chính là thao túng hải âu đảo q u y ề n thống trị ả n giờ hiệu gia tộc tộc trưởng chúng ta dựa theo ước định tiến về hải âu đảo nhưng chưa từng nghĩ nửa đường gặp được mặt sẹo tòm cản đường ngăn cướp chính ra thương hội kinh doanh đầu này trên biển tuyến đường nhiều năm đã sớm chuẩn bị qua phụ cận hải tặc lại vẫn cứ tại thời khắc mấu chốt này xảy ra vấn đề ả n giờ hiệu gia tộc vấn đề rất lớn ta hoài nghi ả n giờ hiệu gia tộc sở dĩ làm như thế không chỉ có là nghĩ nuốt mất chúng ta nhóm này hàng hóa càng là không muốn trả hết thượng một vụ giao dịch ký sổ sau tiền nợ nếu h n g i hiệu gia tộc bất nhân phía trước cái kia cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa dỗ lên ánh mắt hắn một đường truy tung cả tạ di nạ rời đi tuyến đường sắp đã đến hải âu đảo trước mắt hắn còn đối hải âu đảo tình huống hai mắt đen thui nói cho ta nghe một chút đi hải âu đảo tình huống chị khiết mừng rỡ trong lòng quá đỗi nàng vội vàng đẻ xuống đầu lâu đem chính mình hiểu rõ đến tình huống từng cái nói ra hải âu đảo diện tích nước là một trăm hai mươi km nó là hải tặc thập tự công hội thế lực tại phía đông môn hộ tiếp giáp quan huy đế quốc các lộ thuyền vãng lai mật thiết tạo nên nơi này kinh tế phồn vinh hải tặc thập tự công hội là một cái lỏng lẻo hải tặc liên minh lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc hải tặc nhóm riêng phần mình chiếm cứ lấy một tòa hoặc nhiều tòa đảo ở phía trên xương vương xương bá á n giờ h i ệ u gia tộc từ khác hải tặc trong tay cướp đi hải âu đảo bây giờ đã có ba năm lâu thiếu nữ cắn chữ rõ ràng âm thanh thanh thúy có thể nghe vừa nói chính khiết một bên cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu đôi mắt dư quang thoáng nhìn rô l e n mặt không biểu tình phát hiện đối phương tựa hồ đối với những tin tức này cũng không như thế nào để ý hơi hơi dừng lại một lát chính khiết cắn r ă n g một cái tuôn ra một cái đại liêu tại hạ cả gan suy đoán ngài sở dĩ xuất hiện tại toái tinh hải vực là dự định mưu đoạt hải thần bảo tàng a ngài cũng biết chúng ta trịnh ra thương hội làm được là buôn lậu suy ý chú trọng nhất tình báo thu thập căn cứ trịnh ra thương hội thu thập được tình báo biểu hiện chúng ta phát hiện hải tặc thập tự công hội năm gần đây động tác liên tiếp có không ít hải tặc đều nóng lòng để thang dưới trướng thực lực lại thường xuyên xuất hiện tại vĩnh hằng quần đảo phụ cận vĩnh hằng quần đảo hư hư thực thực trôn giấu hải thần bảo tàng hải thần bảo tàng d â len trong lòng hơi động hắn hồi tưởng lại lúc trước cả tạ dị nạ một loạt động tác đối phương vận chuyển hát nô tiến về vô danh hòn đảo từ chế dược sư cổ rồ trong tay đổi lấy chín giai thủy thủ ma dược nhờ vào đó tăng cường dưới t r ư ớ hải tặc thực lực nếu không phải cả tạ chỉ sợ thật đúng là để nàng đạt được chẳng lẽ cả tạ di nạ cũng có ý tranh đoạt hải thần bảo tàng jolen không lên tiếng dường như ngầm thừa nhận chính kiết trong lòng lộ buộc một chút âm thầm trách cứ chính mình lỗ mãng vị c ư ơ n g giả này không xa vạn dặm chạy đến tái tinh hải vực làm sao có thể không biết loại chuyện này lần này nguy rồi vừa rồi ta tự mình đoán bừa ý đồ của đối phương không sẽ chọc cho đối phương tức giận à. chính kiết nội tâm lo sợ bất an chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm người đi xuống đi thằng đến jolen phất tay c h ụ khách thiếu nữ mới như chút được gánh nặng nàng trở lại thương thuyền bom tàu bên trên một trận gió biển l ư ớ t nhẹ qua mặt mà đến chị í h u y ế t chỉ cảm thấy lạnh buốt cả người mới hậu chi hậu giác phát hiện một thân mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo không người q u a y rời sau dỗ len móc ra phủ l ã n h chúa kiến tạo b ả n vẽ cái đồ chơi này cũng không có yêu cầu nhất định phải trên đất bằng kiến tạo nếu như ta tại u linh thuyền thượng chế tạo phủ l ã n h chúa lúc đó như thế nào dỗ len lấy ra bán thừa dược tề vạn sự không quyết t r ư ớ c hợp thành một chút chương một mươi sáu không thể diễn tả ngươi quản này gọi phủ lanh chúa trước đây dỗ len nếm thử đủ loại hợp thành kết quả hoặc nhiều hoặc ít có chút căn cứ nhưng lúc này đây không giống dỗ len muốn đem hoàn toàn không liên quan hợp thành tài liệu đặc t h u n g một chỗ ai cũng không biết hội hợp thành cái gì đồ chơi đi ra dỗ len tắm rửa thay quần áo chắp tay trước ngực một mặt thành kính vô địch x o á y khí cả chua độc giả lao ra nhóm phù hộ ta lần này có thể thuận lợi hợp thành ta chúc các ngươi nhiều lần khảo thí kiểm tra đ i ể m cao người người đều có thể lên đại học phủ lanh chúa kiến tạo bản vẽ đốt thuốc nổ tề biến thân lang nhân dược tề huyết nhục dược tề luyện kim tài liệu một số hồng giáo đường kiến tạo bản vẽ làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải ta có vấn đề mà là ngươi có v hồng giáo đường kiến tạo b ả n vẽ chọn chỗ kiến tạo hồng giáo đường kiến tạo nhu cầu mười nghìn đơn vị vật liệu đá ba mươi nghìn đơn vị vật liệu gỗ hai nghìn năm trăm đơn vị g ă n g năm trăm đơn vị hát diệu thạch dỗ lên một bộ tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại biểu lộ đây là thứ lộ gì tổng không đến mức hợp thành ra cái vớ va vớ vẩn a hợp đều hợp thành dỗ lên cũng có chút không cam tâm quyết tâm muốn đem nó chế tạo ra cần thiết kiến tạo tài liệu rất nhiều dỗ lên liền đem chủ ý đánh vào trịnh khiết bảy đồ cúng hàng hóa phía trên đế quốc nỏ pháo đế quốc phong cầm pháo đế quốc xe súng kích đế quốc xe bắn đá chính gia thương hội không hổ là buôn lậu nhà giàu dỗ len đưa chúng nó toàn diện đóng gói ném đến vượt giới nơi giao dịch phía trên chỉ một thoáng kênh thế giới lại lần nữa sôi trào ngoa tàu ngoa tàu ta thấy cái gì quan g huy đế quốc công thành bốn k i ệ n bộ trên lầu huynh đệ ngươi cũng tại toái tinh hải vực khu khụ bị nhân bất tài tại quan g huy đế quốc binh doanh vẹn vẹn chỉ là một cái thực tập trường thương binh huynh đệ ngữ bất ca quan g huy đế quốc thế nhưng là uy tín lâu năm đế quốc tồn tại lịch sử vượt qua một ngàn năm muốn thành công tham quân nhập ngũ còn phải đi qua tàn khốc nhập ngũ còn phải đi qua tàn khốc nhập ngũ Cà、môn cất nhắc ta nào có dô l e n đại lao ngưu bức như vậy nhìn xem nhân ra đây là ăn cướp quan g huy đế quốc một nơi nào đó khò quân dụng rồi a ta nhìn chưa hẳn trước đó không lâu dô l e n đại lao mới buôn bán ba chiếc thuyền hải tặc cùng một đồng xuống ống ta h ỏ i nghi dô l e n đại lao là trà trộn tại cái nào đó chiến trường nhặt n h ạ n h c h ỗ t ố t xem như trước mắt duy nhất leo lên bảng xếp hạng siêu p h ẩ m giả dô l e n kèm theo lưu lượng vẹn vẹn chỉ là bán tháo quân giới trang bị liền gây nên đám người nhiệt liệt tranh luận mắt thấy thời cơ chín muồi dô lên tại thế giới k ê n kêu gọi giá cao thu mua vật liệu đá vật liệu gỗ gang hát rượu thạch có hàng các bằng hữu tranh thủ thời gian tại vượt giới nơi giao dịch trả bán đang gọi lời nói sau d o lên kinh ngạc phát hiện chính mình phát ra tiểu chữ thêm hồng to thêm lại đưa đẻ vào kênh thế giới trên cùng đây chính là bảng xếp hạng đệ nhất nhân hàm kim lượng d o lên miết miệng lên cảm giác cũng không t ệ l ắ m đến nỗi những người khác sẽ nghĩ như thế nào thậm chí không ngừng mà hắn nghĩ trăm phương ngàn kế mà cùng hắn bộ quan hệ d o lên hết thể làm lơ cứ việc d o lên bán tháo quân giới trang bị có chút cấp cao nhưng không chịu nổi làm tinh nhân số lượng nhiều cách mỗi chừng mười phút đồng hồ liền có một dạng thương phẩm bán đi d o l a n cẩn thận nhìn chằm chằm vượt giới nơi giao dịch chỉ cần có chế tạo trong tài liệu tuyến vô luận giá cả nhỡ ít toàn diện quét sạch sành xanh có tiền ngang tảng một bước nhanh từng bước nhanh nếu đến thần cấp thiên phú ngon n g ọ n d o l a n rất rõ ràng chính mình là tại cùng thời gian thi chạy chỉ cần hắn từ đầu đến cuối xa xa dẫn trước bây giờ tạm thời tổn thất tiền tài về sau sẽ nghìn lần vạn lần mà kiếm về d o l a n giá cao thu mua chế tạo tài liệu nhìn như bị thể lớn nhưng nếu là thay cái góc độ suy nghĩ kỹ một chút người khác phát hiện cho dô lên bán hàng so bán cho những người khác lợi nhuận cao hơn về sau p h ạ m là z o l e n nhu cầu cấp bách mua sắm một ít vật phẩm mọi người đều nguyện ý ngay lập tức bán cho z o l e n lấy kiếm c h á c lợi ích z o l e n mua sắm thương phẩm z o l e n bồi giữa người làm công thốn hao hơn hai giờ chế tạo tài liệu cuối cùng mua sắm hoàn tất z o l e n cầm hồng giáo đường chế tạo bản vẽ có chút vào đầu cái đồ chơi này làm như thế nào dùng z o l e n thử nghiệm hướng bản vẽ bên trong đưa vào ma lực tiếp theo một cái trước mắt z o l e n cảm giác được chính mình cùng bản vẽ sinh ra trong minh minh liên hệ hắn chỉ cần chọn lựa địa chỉ đầu nhập chế tạo tài liệu liền có thể tự động kiến tạo này không khoa học nhưng rất ma n u y ễ n d ố len đã sớm phiền trán u linh thuyền bên trên kiến trúc dù sao tiền thân là thuyền hải tặc cũng không có cao thẩm mỹ chỉ cần có thể ở người là được tại đem u linh thuyền chọn làm kiến tạo địa chỉ sau bản vẽ bỗng nhiên tách ra vô tận quan g mang quan g mang phía dưới trên mặt đất bốn loại kiến tạo tài liệu giống như liệt nhật tuyết động nhanh chóng tan giá hầu như không còn ẩm ẩm u linh thuyền từ trên xuống dưới phát ra trận trận tiếng oanh minh khổng lỗ như vậy động tĩnh tức k h ắ c gây nên thương thuyền chú ý của mọi người chính k i ế t hai tay vị lan can kinh ngạc nhìn qua vô tận quan mang bao phủ bên trong u linh thuyền từ chín giai nhà thiết kế thiết kế đi ra phủ lãnh chúa chế tạo bản vẽ nếu là không có tám giai kiến tạo sư tiến hành dẫn đạo là không cách nào kiến tạo ra mang theo thuộc tính đặc biệt kiến trúc vị c ư ờ n g giả kia không có khả năng không biết loại chuyện này a chị khiết trong lòng điểm khả nghi bộc phát tiếp theo một cái trước mắt vô tận quang mang lui tán lộ ra phía dưới mới tinh kiến trúc gương mặt to lớn u linh thuyền phía trên che kín một tòa d ô man thức giáo đường từ hình bắt giắc căn cứ chống đỡ lấy trung ương mãi vòm phản phất muốn đâm thủng bầu trời to lớn cửa nhà lang nhân hình tượng, dẫn đường tượng đá giáo đường cửa ra vào trải thảm đỏ hai bên sắp hàng chỉnh tệ một gương mặt có tài quái đản ly kỳ hàng cây bên đường thượng treo bí đỏ đèn từng sợi mê vụ quanh quẩn tại thân thuyền bên trên một vòng trăng tròn treo cao bầu trời đem ánh trăng trong sáng hình chiếu dưới cả toa hồng giáo đường lộ ra quặng cu é túc s á t để cho người ta không rét mà run chị kiết quay về u linh thuyền phát hiện chỉnh chiếc thuyền hình thể mở rộng không chỉ gấp đôi đang lúc nàng hướng phía giáo đường đi đến lúc hai bên quan tài chuyển đến kép tiếng vang nắp quan tài vén ra một góc nô ra quấn quanh lấy băng vải cánh tay c h kiết giật nảy mình nàng hết nhìn đông tới nhìn tây sợ trong quan tài tung ra cái gì đáng sợ quái vật lúc này to lớn lang nhân tượng đã mở ra hai con người, phát ra giọng theo ta lại đây lúc này bây giờ chính kiết đầu góc một mảnh bột não vô ý thức đi theo tại làng nhân tượng đá sau lưng t h ằ n g đến tiến vào hồng giáo đường nàng cũng không lọt vào bất chắc t h a m đỏ cuối cùng dỗ len người khoác cẩn thân áo choàng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa thưởng thức t ò a này kiến trúc mới hồng giáo đường p h ụ lãnh chúa kiến trúc thuộc tính đặc biệt hỗn độn ô nhiễm hồng giáo đường phạm vi bên trong kiến trúc vật phẩm đều bị ô nhiễm thành hỗn độn thân thuộc vẹn vẹn một cái thuộc tính đặc biệt liền vật siêu chô giá trị đứng bên hồng giáo đường kiến tạo tại u linh thuyền bên trên nay cũng mang ý nghĩa u linh thuyền cũng bị ô nhiễ các hạ năng g n lực trở nên kỳ kỳ quái quái đồng thời cũng biến thành càng thêm cường đại phu phù một tiếng đánh gây rô len mạch suy nghĩ t r í n h khiết quỷ dạp xuống đất hám i ệ n g run r ậ y hỏi tại hạ kiến thức nông cạn cả gan xin hỏi một chút toàn này giáo đường là thần thánh phương nào này chính là p h ụ l ã n h chúa a thiếu nữ cả người đều trong váng t r ư ơ n g mười bảy n g ư ơ i đang dạy ta làm việc t r ư ơ n g mười bảy n g ư ơ i đang dạy ta làm việc hải âu đảo trời cao biển rộng cá liệm g ã cạn trên bên tàu thả neo muôn hình muôn vẻ thuyền thương nhân hải tặc thợ săn tiền thưởng độc hành hiệp bất kể là ai cũng không dám tại hải âu đ ả o thượng lỗ mãng tránh trêu chọc đến đạn giờ hiệu gia tộc khoảng cách bến tàu gần nhất một lối đi tên là sung sướng phố sung sướng phố là hải tặc nhóm tiêu ổ vàng song b ạ cùng c t i ể u quán kín người hết chỗ đi tại sung sướng trên phố thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy a n mặc xinh đẹp lưu anh n h ó nghèo tạo dáng đang tại mời chào khách nhân chỉ cần chịu trả giá một n g h n kim long tệ những n à y lưu anh liền sẽ nhiệt tình cùng khách nhân cầy vai sát cánh đi hướng cách đó không xa trong hẻm nhỏ trung độ đêm nay đau rết dê béo đây là sung sướng phố lớn nhất một tòa tử quán cánh cửa đầy ra dỗ len cùng trịnh khiết hai người sánh vai đi vào trong tử qu d ô len như cũ hất lên đen nhánh áo choàng số một quỷ ảnh bao trùm ở ngoài thân thể hắn bên trên vì hắn sửa khuôn mặt rõ ràng là phong vân bên trong hùng bá gương mặt khôi nô cao lớn dáng người không giận tự uy khí chất đều tại hiện lộ rõ ràng hắn đặc biệt thân phận làm hắn trực tiếp đi hướng quầy ba lúc rõ ràng có thể cảm giác được chúng quanh hải tặc âm thầm quăng tới dò xét ánh mắt dường như tại phỏng đoán lai lịch của hắm ngước mắt nhìn về phía trước mắt bạt t ẹ n đờ nghe nói các người nơi này có linh thông nhất tin tức bạt thẹn đờ lau chén rượu động tác dừng lại tiếp nhận túi vải thêm chút một t ước lượng trên mặt toát ra nụ cười xa lạc khách nhân ngài thật tìm đúng địa phương xin hỏi ngài cần hiểu rõ cái gì tình báo nói bắt ghén đờ rót một chén có hai đệ trình cho trước mắt vị này xa lạ cường giả d ô len lung lay ly đế cao r ư ợ u tại trong chén dập dờn xuất động hồn phách người màu sắc có quan hệ hải tặc cả tạ di nạ hạ lạc các ngươi biết bao nhiêu xem ra khách nhân ngài cũng là có trí tại tranh đoạt hải thần bảo tàng bắt ghén đờ mỉm cười lấy ra một phần đến từ quan h u đế quốc treo thượng đơn cả tạ di nạ là d â đen hẹ đổ tiệc con gái tư sinh tại quan h u đế quốc tiền truy nã cao tới bốn mươi vạn kim long tệ nàng tại hai ngày trước rời đi hải âu đảo b a y về vĩnh hằng quần đảo ồ、oh. dỗ len lông mày n í u lại tới mấy phần hào hứng lại cho ta tới một phần có quan hệ hải thần bảo tàng cùng dâu đen h、e、ẹ đ ù tiệp tình báo càng kỹ càng càng tốt bắt kẹn nở không có đáp lời trà sát hai ngón tay ý là đến thêm tiền dỗ len lại lần nữa móc ra hai túi kim long tệ chỉ là nghe bên trong tiếng len ken vang dội liền hiểu được bên trong chứa bao nhiêu tiền như thế thổ hào hành vi dẫn tới bốn phía hải tặc hai mắt buốc lên lục quang liền bắt kẹn nở nụ cười cũng nhiều hơn mấy phần ý vị t h ă n trường dâu đen h、e、đ ù tiệp là phong bạo bạo quân con đường sáu c hải í n h h là thần c t ậ p tự c g hội cự đ ầ bảo, bảo tàng có lẽ có tấn thăng năm giai danh sách nghề nghiệp bảo vật hấp dẫn thái tinh hại vượt thế lực lớn nhỏ chỉ là trở ngại dâu đen e đ a tìm khung danh bọn hắn chỉ ở bên ngoài thăm dò dỗ len đang nghe được mê mẩn lại phát hiện không có đoạn dưới nay liên giống như là cà chua độc giả lao ra nhóm truy càng toàn dân đại hằng hải ta có thể vô hạn hợp thành trận phát hiện tác giả tại mấu chốt trường tiết cố ý đoạn chương đồng dạng khó chịu a l i ê n này bỏ ra nhiều như vậy kim long tệ chỉ nghe được một chút tường thuật tóm lược tình báo dô l e n cảm giác bản thân tổn thất một ức bặt kẹn đờ biểu lộ dần dần dữ tợn búng tay một cái khách nhân người đoán chúng ta t i ể u quán vì sao gọi là đau i ế t dê béo kèm theo búng tay r ứ t tiếng một đám cường tráng tráng hán tay cầm các thức vũ khí đem dô l e n cùng trịnh khiết đoàn đoàn bao vây đứng lên bặt kẹn đờ giải khai khắc quảng bung ra cổ áo l o á n thoáng lộ ra tráng kiện lồng n g hắn hoạt động mười ngón cướp đối phát ra liên tiếp, đôn đốt, tiếng vang. giống như là giang đậu đồng dạng tiểu tử thức thời liền đem trên người tất cả kim long tệ đều g i a o ra chúng ta hản d ờ hiệu gia tộc còn có thể lưu ngươi một đầu toàn t h â i chung quanh hải tặc rời xa quay ba hướng phía nơi này chỉ trọ thỉnh thoảng lại chuyển đến vui cười âm thanh hiển nhiên hải tặc nhóm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc rỗ len lông mày to lại các ngươi hải âu đảo còn giảng hay không q u ý củ nghe vậy phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng một đám hải tặc phình bụng cười to cười đến nước mắt đều nhanh rơi ra tới bặt hẹn nợ nắm chặt nắm đấm cười lạnh nói tại hải âu đảo chúng ta hải hải tặc đều là một đám không có pháp luật cùng đạo đức cướp thúc một đám người trông cậy vào bọn hắn thủ quy củ không bằng trông cậy vào lợn mẹ biết trèo cây dỗ len mười ngón g i a o nhau song trưởng trùng điệp đặt cái cảm người đang d ạ y ta làm việc nhìn xem dô len trầm ổn đạm nhiên t h ầ n sắc bà t k d n đờ loáng thoáng cảm giác không đúng tình có thể trong lúc nhất thời hắn lại không nói ra được chính kiết mắt lộ ra v ẻ thương hại đắc tội ai không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội vị này l ạ i lao bà tedder đã có đường đến c h ố chết dỗ len nâng tay phải lên ngón tay cái cùng ngón giữa đan sen ba một thanh âm vang lên chỉ phản phất phát ra một loại nào đó đáng sợ tín hiệ tiếp theo một cái trước mắt một đám đại hán vạm vỡ sau lưng cái bóng bên trong đ ô n g nhiên nhảy lên ra một đám khách không ngợi mà đến bọn hắn thống nhất mặc một bộ màu mực nị i ả phục đầu đội màu mực mặt nạ bảo hộ duy chỉ có lộ ra một đôi lạnh lùng vô tình tinh hồng hai con người u y ảnh ảnh phân thân tựa như kỹ nghệ tinh xảo kẻ ám sát cú nài hướng trước người địch nhân nhất hầu thượng nhẹ nhàng một vệt kèm theo huyết dịch văng khắp nơi liền có một c ô thi thể mềm nhún ngã xuống đất trong khoảnh khắc m ư ơ i năm tên cường tráng tráng hán tất cả đều khí tuyệt mà chết nguy bặt kẹn nở trong lòng hãi nhiên đến cực điểm đang muốn bắt giặc trước bắt vua, đem c ò mắt mắt số hai quỷ ảnh người khoác gần thân áo choàng giải quyết dứt khoát xử quét bạn k ẹ n đờ sau đó nhẹ nhàng lắc lắc cù nải thượng lưu lại vết máu tựa như như ưu linh đứng lặng tại rô len sau lưng tĩnh yến tĩnh lạng ngắt như tờ mới vừa rồi còn đang cười nạo rô len hải tặc nhóm tựa như là bị người bóp cổ con vịt nghẹn không ra một cái giam tới sắc mặt của bọn hắn nhất thời hồng nhất thời lục l i ê n thiếu nữ chi kiết trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng nàng căn bản cũng không có phản ứng kịp chỉ cảm thấy mắt lường một cái khép lại địch nhân tất cả đều chết rồi chi kiết nghi thần nghi quỷ mà nhìn quanh t à h ư u vừa rồi đám kia xuất quỷ nhập thần mỹ ra lại là lại biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi bọn hắn phảng phất xa cuối chân trời lại phảng phất gần trong căng tấc sự sợ hãi vô hình bao phủ tại mỗi người trên đầu d ỗ len chuyển qua cái ghế mặt hướng đám người các ngươi sau khi rời khỏi đây nói cho hẳn giờ hiệu gia tộc một sự kiện thứ hôm nay trở đi hải âu đảo từ ta quyết định chương mười tám u linh thuyền rung động đ t r ư n một cái tóc u y vàng mắt xanh thanh niên đem đất đỏ rượu nho bình ngã xuống đất mảnh vụn văng khắp nơi rượu vãi đầy mặt đất thanh niên hai con ngươi sung huyết nhìn chằm chặp đến đây báo cáo tình huống thuộc hạ giọng căm hận nói buồn cười. thật sự là b u ồ n c ư ờ i cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta hẳn giờ hiệu gia tộc đi đoạt người khác địa bàn hôm nay lại có thể có người dám can đảm đến khiêu khích chúng ta hẳn giờ hiệu gia tộc uy nghiêm chuyên mệnh lệnh của ta trong l â u cốt tất cả mọi người theo ta cùng nhau xuống núi Ngay thiên đống nhiên biến、sát. Hán giữ chặt tay của thanh niên, tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Thiếu ra, thuyền trưởng đang xuất lĩnh bộ đội chủ lực tiến về vĩnh hàng quần giữ giờ kia tay của ra, vậy, bây về thuộc chặt Thiếu xuất hạ chủ đội bộ sắc. lực đủ. đảo, bảo mà h ắ n tựa như một đầu bị t r ọ c giận non nớt hùng sư xuất lĩnh lấy một đám cùng hung ác cực hải tặc không kịp chờ đợi xuống núi thể phải cho d o lên một cái màu sắc nhìn một cái tựa hồ dự cảm được bao tô sắp xảy ra sung sướng p h ố người đi nhà trống đường đi thượng nhìn không thấy một bóng người tiểu h n rời trên vai khiêng một căn lang n h a đồng một cước đá văng cánh cửa mang theo một đám hải tặc trùng trùng điệp điệp mà d ế t vào tử quán tiểu h n rời hành động nhìn như l ô mãng nhưng trên thực tế trong lòng hắn một mực duy trì độ cao cảnh giác trong dự liệu tập sát vẫn chưa đến cùng tiểu h n rời tưởng tượng khác biệt chính là vị t i a khiêu khích đạn dở hiệu gia tộc của nhân bây giờ đang lẳng lặng ngồi tại quầy ba trước dô l e n một tay bưng lấy nặng nghề thư tịch tựa hồ còn tại viết thứ gì nếu là đổi chỗ khác thì như tại trong quán cà phê sẽ còn nghĩ lầm hắn là một cái du lịch đến đây tác giả đem bạn dở hiệu gia tộc thành viên trọng yếu tính danh từng cái viết tại í t nốt sau dô l e n dường như hậu chi hậu giác mà phát giác được có người xông tới hắn hơi hơi ngước mắt tư thái thong dong người tới rồi người không nên đến phát hiện dô l e n toàn bộ hành trình không có mắt nhìn thằng chính mình liếp mắt một cái tiểu h n dở sắc mặt dần dần dữ tợn hắn cơ trầm trọng lang nha đồng nhai răng cười một tiế chúng tiểu nhân giết cho ta dẫn đầu chém đầu người này người khen thưởng mười vạn kim long tệ trong thường phía dưới tất có dũng phu đối với dân chúng tầm thường mà nói một năm xuống nhiều lắm là cũng liền d ạ y hai ngàn kim long tệ mười vạn kim long tệ đại đa số lao bách tính không ăn không uống ít nhất cũng phải phấn đấu năm mươi năm mới có thể dạy đến một đám hải tặc lâu la vung vẫy các t h ứ c vũ khí như ong vỡ tổ mà xông lên trước đầu muốn nổ đến thứ nhất ầm ầm nhưng vào lúc này cả tòa tiểu quán đều tại phát sinh đung đưa kịch liệt tiếp theo một cái t r ớ c mắt trần nhà bỗng nhiên diện tích lớn đổ sụt đã vụn miếng đất mưa rào tầm tã vậy rơi xuống ngay sau đó một chiếc to lớn ba cột b u ồ m thuyền b u ồ m từ trên trời giáng xuống v a n h vẹn vẹn trong c h i p c mắm này l i ề n có vượt qua một trăm tên hải tặc trực tiếp bị đẩy thuyền n g h i ề n thành tiền bối thứ độ gì tiểu á n giờ hai con ngươi trở lên không dám tin nhìn trước mắt một màn này ướt lạnh đặc dính chiến tranh mê vụ giống như dậy sóng thủy triều có tới kèm theo giang rắc xương cốt tiếng vang từng cô toàn thân trắng bệnh khô lâu binh nhận hiện tại mê vụ chỗ sâu đại gia không nên kinh hoàng tiểu h n g i hiệu vung vẩy lang nha bổng đem đến gần một đầu khô lâu binh đập thành mảnh xương vụ cạn chỉ là khô lâu không đủ gây sợ để chứng minh chính mình nói không giả cũng là vì để c h â n sĩ khí tiểu hạn giờ hiệu một ngựa đi đầu tại hắn vung lên lang nha b n g dưới căn bản không có bất luận cái gì một đầu khô lâu binh là đối thủ của hắn ha ha ha g i ấ u đầu lộ đôi ra hỏa đi ra cho ta nhận lấy cái chết tiểu hạn giờ hiệu giết đến hưng khởi toàn vẹn không có phát dắt được chính mình đang tạ i dần dần thoát ly đại bộ đội làm hắn giết tới mê vụ c h ỗ sâu một tòa to lớn tinh hồng giáo đường đột n g ộ t đứng lặng tại phía trước hai bên đen nhánh quan tài đứng thẳng người lên toàn thân bọc lấy băng vải xác ướp tập t ễ n đi ra quái đản ly kỳ hàng cây bên đường ném rơi ánh sáng mở nhà trắng bí đỏ đèn mắt đ dừng lại hoa hoa gọi b ậ y nhìn chăm chú vị này khách không ngợi mà đến lang nhân pho tượng từ trong ngủ mê tỉnh lại mở ra bước chân nặng nề g h ngăn tại giữa lộ đứng tại cao năm mét pho tượng trước mặt tiểu hãn rời thân ảnh lộ r a nhỏ bé như vậy nơi này là nơi quái q u ỷ gì tiểu hãn rời thu liễm nụ cười trên mặt sắc mặt cực kỳ khó coi thân là tám giai phong bạo thủ vệ cảm giác cao mang tới trực giác nhắc nhở m á n h liệt nhắc nhở hắn đây là một cái vô cùng địa phương nguy hiểm không có người trả lời hắn nghĩ hoặc nga ô ba lang nhân pho tượng ngửa mặt lên trời thất dài bằng đá pho tượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết nguy tiểu hàn dở con ngươi co rút lại thành trâm mang căn bản không kịp tranh lẽ chỉ tới kịp đem lang nha bồng bắt ngang tại một tấm miệng to như chậu máu trước mặt đồng thời tiểu hàn dở thi triển lập nghiệp chuyển siêu phàm kỹ nghệ tàn phá bừa bãi phong nhận tựa như vô số lăng lệ lưới dao vô tình hướng về phía trước bắt ngang y đổ xe rách lang nhân miệng máu tươi vẩy ra m á u thịt bé bét dù vậy n h ư cũng không cách nào ngăn cản lang nhân、cách. tiểu án rời thân ảnh biến mất tại miệng to như chậu m á u bên trong kèm theo làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh nhân sinh của hắn lữ trình dừng ở đây tại chiến tranh mê vụ chiến thuật chia cắt dưới h n rời hiệu gia tộc một đám hải tặc bị chia cắt thành to to nhỏ nhỏ phiên khu lẫn nhau ở giữa không cách nào liên hệ chỉ có thể từng người tự chiến sáu tên ác linh kỵ sĩ liên thủ xung kích vừa đi vừa về đông xuyên đem những cái tia thật vất vả tụ lại lên hải tặc tách ra hai tên quỷ ảnh cùng đông đạo ảnh phân thân qua lại bóng tôi bên trong lạc yên không một tiếng động thu gặt lấy từng đầu sống sờ sờ tính mệnh. xung đột tới cũng nhanh kết thúc cũng nhanh làm chiến tranh mê vụ dần dần lui giải tán lúc sau t i ể u quán chỉ còn lại một mảnh hải cốt cùng đầy đất bờ b ộ n dỗ len đứng trên b o n g thuyền chậm rãi khép lại ý nốt hắn nhìn xem tiểu hãn giờ cuối cùng xuất hiện phương hướng bình tĩnh nói ra ngươi không nên đến bởi vì ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi tại đạp lên hải âu đảo quỷ ảnh từ rất nhiều hải tặc trong miệng tham dò được cạn giờ hiệu gia tộc tập trường bây giờ đang dẫn đầu bộ đội chủ lực tiến về vĩnh hằng quần đảo thăm dò hải thần bảo tàng thời điểm dỗ len trong lòng liền sinh ra điệu hồ lý sơn kế sách bây giờ lưu thủ tại trong lô cốt hải tặc đã không nhiều. lúc này đúng là hắn kiếm chắc lô cốt tốt nhất thời điểm Trưng 19, siêu phàm 3 đại định luật. Trưng 19, siêu phàm 3 đại định luật. trên thật to âm thanh. cốt từng trận Trong cốt theo vào trong đó, mà tan thành mây khói. Nếu không phải giờ hiệu gia tộc tộc trưởng xuất lĩnh bộ đội chủ lực tiến rơi rơi lượng định định anh, dựng đứng dựng đứng, chuyến đến nổ môn vang xuống, lên không nhiều chống cũng len Nếu không ạn lĩnh vĩnh hàng quần đảo, hắn muốn giờ gia siêu siêu số sức đại đại đại bụi đi khói. phải hiệu đội phàm phàm vách vách chủ vào mà âm ẩm bạm. mây đá đá đó, đảo, Lô lô lực Về về cự, dô bộ trong lô cốt đỉnh vàng son lộng lẫy cực điểm xa hoa dỗ len ngồi ở trên ghế salon hai con người hơi khép sáu tên ác linh kỵ sĩ phân tán ra tới xuất l i n h lấy khô l â u b ì n h lật khắp trong lô cốt mỗi một nơi hẻo lánh không công tha bất luận cái gì một điểm vật có giá trị bao lớn bao nhỏ vật phẩm lục tục vận đến dô len trước mặt xếp lên một toàn núi nhỏ như là đế quốc n ỏ pháo đế quốc phong cầm pháo loại này quân giới trang bị chính kiết sớm đã hiểu rõ dù sao đều là từ trịnh gia thương hội bán cho hạn d hiệu gia tộc đến nỗi kia từng cái bảo dương bên trong đổ đầy hoàng kim mã não chân châu loại hình đắt đỏ v có thể khiến vị này trịnh ra thương hội đại tiểu thư khiếp sợ không gì sánh nổi chính là h n n dợ hiệu gia tộc giàu có trình độ v ừ a xa tưởng tượng của nàng luyện kim cánh buồn cương thiết ma tượng phong nguyên tố kỹ nghệ chuyển thừa khu ma dây chuyển siêu phàm định luật chín giai quái vật ma d ự bốn nhiều khi loại này siêu phàm vật phẩm có tiền cũng mua không được nếu là ta có thể có được nơi này một nửa tài phú không dù chỉ là được đến một thành tài phú ta cũng đủ để tại thương hội bên trong áp đảo tất cả phản đối thanh âm từ phụ thân trong tay tiếp nhận trước hộ trường trong lòng tàn niệm cả đời giống như nhóm lửa lên liệu nguyên trí hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản có câu nói rất hay nếu có năm mươi phần trăm lợi nhuận tư bản liền sẽ bí quá hóa liều nếu có một trăm phần trăm lợi nhuận nó liền dám trả đạp hết thể nhân gian pháp luật nếu có ba trăm phần trăm lợi nhuận nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác không hề nghi ngờ thiếu nữ là một vị thương nhân xuất sắc cho nên tại thời khắc này nàng s á t thực tâm động chính khiết không có quên ưu linh thuyền chủ nhân là một vị thực lực cao thâm m ạ n chắc cờ ư n giả g nhưng nàng tin tưởng song quyền n a n địch tứ thủ chỉ cần ta có thể cổ động hải âu đào thượng tất cả hải tặc cùng một chỗ đậu thủ liền xem như hắn cũng phải nuốt hận bại trận chính k i ế t tìm cái lý do hướng dô lên cáo tử thiếu nữ không có lưu ý đến nàng dưới chân cái bóng hơi hơi v ặ n vẹo một chút m ù i câu mắc câu dô lên đ ỗ n g nhiên mở ra hai con ngươi khỏe miệng hơi hơi dương lên đối với dô lên mà nói cả tòa hải âu đảo bên trên hải tặc cũng có thể trở thành hợp thành tài liệu có thể lực lượng trong tay hắn có hạn nếu là chia binh xuất kích chỉ sẽ tạo thành vô vị tốt nhất còn nếu là tập trung khí lực tiêu diệt hải tặc lại không cách nào cam đoan một mẹ h ú t gọn ngược lại sẽ dọa chạy một đám hải tặc cũng u y ê n nhân chính là như thế dô l n mới có thể cố ý trên đường đi mang theo trịnh khiết người ngoài này để nàng tận mắt thấy ạn dở hiệu gia tộc cái kia lệnh vô số người đỏ mắt tài phú. t i ê n t a i động nhân tâm đây là tuyên cổ bất biến chân lý có ít người thủ chi hữu đạo có ít người cưỡng đ o ạ n hiện nhiên xưa nay làm buôn lậu mua bán trịnh gia thương hội căn bản cùng thủ chi hữu đạo treo không mắc câu đương nhiên vì để tránh cho sự tình vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình dỗ len cô ý mệnh lệnh số hai quỷ ảnh thời khắc nhìn chằm chằm chính k i ế t số hai quỷ ảnh bản thân liền nắm giữ khí tức gián đoạn năng lực lại phối hợp ẩn thân áo choàng trừ phi cảm giác thuộc tính tại dê trở lên nếu không căn bản không phát hiện được hắn tồn tại quỷ ảnh chính diện chiến đấu rất yếu có thể tại ẩn nút phương diện này lại ngoài ý muốn đến cường thế chi tiết s c ầ này, số số này ý nghĩa hành tẩu tại cùng một cái siêu phàm con đường bên trên danh sách t h ứ c nghiệp giả số lượng càng nhiều gánh vác tại mỗi một cái danh sách trực nghiệp giả trên người siêu phàm thừa số càng ít nay lại tiến một bước dẫn đến bọn hắn rất khó nắm giữ siêu phàm kỹ nghệ lại siêu phàm kỹ nghệ uy lực sẽ giảm mất đi nhiều hai siêu phàm vô tự tính mỗi một loại danh sách nghề nghiệp ma dược đều ẩn chứa a không gian ảnh hưởng danh sách nghề nghiệp ma dược từ đê d i a i đến cao d i a i nhận á không gian ảnh hưởng càng lớn danh sách c h ứ c n g h i ệ p giả mất khống chế cùng nhiều sóng phong h i ể m không ngừng tăng lớn ba siêu phàm lực vạn vật hấp dẫn chất vấn hắn lý giải hắn trở thành hắn siêu việt h ắ n siêu phàm con đường càng lên cao đi siêu phàm giả tính cách dần dần s u thế cùng lại sẽ bản năng cùng cùng d i a i siêu phàm giả chém giết tranh đấu ra người chiến thắng dùng cái này thu hoạch được cao cấp hơn danh sách nghề nghiệp khép lại sách vở dỗ len nhớ lại trước đó thấy qua chín g i i thủy thủ cùng tám g i i phong bạo thủ vệ siêu phàm giả khó trách dỗ len luôn cảm giác bọn này hải tập thực lực rất bình thường trên cơ bản sẽ không sử dụng siêu phàm kỹ năng càng nhiều hơn chính là cậy vào hơn người một bậc thuộc tính đi chiến đấu bởi vì dị thế giới là một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương đặt lên phong bạo bạo quân con đường siêu phàm giả số lượng nhiều nhất tiếp theo là t ử thần đồ kính siêu phàm giả dựa theo siêu phàm thừa số đinh luật bảo toàn này cũng liền mang ý nghĩa này hai đầu siêu phàm con đường danh sách nghề nghiệp trên thực tế là cống thoát nước nghề nghiệp này làm sao cảm giác có loại năm đó chơi giờ n ở ép thời điểm mọi người đều chơi quỷ kiếm sĩ kết quả liền bị chủ tính chặt một đao để g i vu lý giải siêu phàm ba đại định luật sau dỗ len càng kiên định hơn trước đó suy nghĩ hắn nhất định phải tại một trăm linh tám đầu siêu p h à m con đường bên ngoài mở ra duy nhất thuộc về mình siêu p h à m con đường người khác làm không được không có nghĩa là hắn làm không được dỗ len nhìn bảng xếp hạng tên thứ nhất dỗ len chín giai thủy thủ tên thứ hai vương lộ phi chín giai cách đấu gia tên thứ ba phương chính chín giai thông linh giả tên thứ tư quách kết thụy chín giai thương binh bốn những ngày này xuống lục tục có người leo lên bảng xếp hạng siêu p h à m giả số lượng đã vượt qua sáu vạn người đối với sáu mươi ước lam tinh người mà nói siêu p h à m giả vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ rất nhỏ một cái tỷ lệ trong đó phương chính vị này nhiều lần cùng d o len giao dịch người quen biết cũ thình lình đứng hàng đệ tam xem ra hắn tại khô lâu đảo bên trên cũng là rất có kỳ ngộ thiên hạ anh tài như cá giết sang sông d o len chưa từng cho rằng chính mình là duy nhất may mắn nhìn thấy bảng xếp hạng thượng nhiều như vậy siêu phàm giả d o len không kinh sợ mà còn lấy làm mừng này ý nghĩa bọn hắn có con đường thu hoạch siêu phàm ma dược d o len đem hắn giờ hiệu gia tộc t à i phú phân lấy qua đi đem chính mình không dùng được vật phẩm toàn diện bán phá giá đến vượt giới nơi giao dịch sau đó hắn tại thế giới kênh công khai kêu gọi giá cao thu mua một trăm linh tám đầu siêu phàm con đường chín giai danh sách nghề nghiệp ma dược người có ý có thể nói chuyện riêng lời vừa nói ra tức khắc gây nên kênh thế giới một trận xôn xao chương hai mươi hợp thành h ắ c thần thoại n ộ không chương hai mươi hợp thành h ắ c thần thoại n ộ không kênh thế giới xôi chào dỗ l e n đại lão lại có cái gì động tác mới thế mà muốn thu mua một trăm linh tám đầu siêu phàm con đường danh sách nghề nghiệp ma dược ta có dự cảm dỗ l e n đại lao đây là muốn kiếm chuyện dỗ l e n đại lão luôn luôn ra tay hào phóng nếu là ta có thứ tự liệt nghề nghiệp ma dược xác định vững chắc sẽ ưu tiền bán cho hắn t ê n thế giới nghị luận ẩm ý rất nhanh dỗ l e n người quen biết cũ phương chính nói chuyện riêng hắn dỗ l e n đại lão chín giai thông linh giả ma dược nếu không dỗ l e n ánh mắt lập lòe vừa rồi hắn xem xét bảng xếp hạng thời điểm phát hiện phương chính xếp hạng thứ ba nhậm chức rõ ràng là chín giai thông linh giả dỗ l e n thăm dò tính mà hỏi một chút người nơi đó có bao nhiêu ma dược ha ha còn nhiều rất nhiều nói lên cái này phương chính dường như rất tự hào ta tại khô lâu đảo ngày đêm không ngừng mà đảo mộ mộ trong lúc vô tình tìm tới một bản chế dược sư chế dược sổ tay bên trong ghi lại chín giai thông linh giả ma dược phối phương trong đó có một vị tài liệu chính tại khô lâu đảo khắp nơi đều có bây giờ trong tay của ta đầu đã t h ầ n chữ sáu bình chín giai thông linh giả ma dược muốn cùng đại lão ngươi đổi lấy khu ma dây chuyền cái này siêu phàm trang bị ngươi thấy được không khu ma dây chuyền là hạn giờ hiệu gia tộc vật siêu tập một trong dỗ len không dùng được cái này siêu phàm trang bị dứt khoát cùng người mua phương chính tiến hành giao dịch hắn vốn cho rằng kết thúc giao dịch sau phương chính sẽ như cùng dĩ vãng một dạng ẩn đ ộ t đ ồ n g nhiên trước khi phương chính cùng hắn nói một phen kỳ quái lời nói đại lão ngươi gần nhất có chú ý đến hay không mỗi khi sau khi màn đêm bông xuống trên bầu trời mặt trăng tựa hồ càng ngày càng hỏng đối phương không đầu không đôi một phen d o lên cũng không có để ở trong lòng kế phương chính về sau d o lên lại cùng với hắn người mua tiến hành giao dịch mua bảy loại siêu phàm con đường danh sách nghề nghiệp ma dược khoảng cách d o lên thu thập mục tiêu còn có rất lớn một khoảng cách muốn s i ê u tập đầy đủ một trăm l i tám đầu siêu phàm con đường danh sách nghề nghiệp ma dược trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên là không thực tế thế là d o lên dứt khoát tại vượt giới nơi giao dịch thượng treo thu mua tờ đơn năm lúc này bây giờ nương tựa theo trịnh gia thương hội thanh danh chính kiết rất gần cùng hải âu đạo thượng to to nhỏ nhỏ hải tập đầu mục liên hệ với x u n g sướng phố vắng vẻ trong tự quán bây giờ kín người hết chỗ một đám hung thần á c sát hải tặc đem một cái bàn vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ đối mặt với một đám hải tặc nhìn gần t r n h ị i ế t cố giả bộ chấn định nói lần này ta mời các vị đến đây là muốn cùng các ngươi làm một vụ làm ăn lớn các ngươi cũng đều biết vị tiêu kẻ ngoại lai đánh g i ế t tiểu hạn dở hiệu đồng thời chiếm lấy hạn dở hiệu gia tộc t ổ n chữa nhiều năm tài phú cho nên ta muốn cùng các ngươi liên thủ từ trong tay hắn cướp đoạt h n dở h i u gia tộc tài phú ngay vậy một cái độc nhãn long hải tặc hừ lạnh một tiếng hắn quần áo lôi thôi hai tay vây quanh cô bé người kia nếu không sợ ả n giờ hiệu gia tộc trả thù nói rõ hắn thực lực rất mạnh chúng ta nếu là nghe ngươi lời nói đ ầ n đ ộ n mà sông đi lên chẳng phải thành cho ngươi d ò đường phá o hôi tại mảnh này trên đại dương bao la kiếm ăn hải tặc đều là trải qua tại trên mui đao liếm huyết thời gian ngươi có thể nói bọn hắn tham lam nhưng tuyệt đối không thể nói bọn hắn ốc bởi vì đồ đần căn bản sống không lâu lâu chính kiết trước kia liền biết được một đám hải tặc lo lắng trong lòng sớm có nghĩ săn trong đầu có lẽ là nhìn ta trẻ tuổi xinh đẹp người kia trước mắt rất tín nhiệm ta đến lúc đó ta sẽ giả ý cùng hắn uống rượu để hắn uống x o n g siêu phàm rượu độc coi như không thể để cho hắn tại chỗ mất mạng cũng có thể để cho hắn đánh mất hơn phân nửa thực lực hạ độc đối với loại chuyện này đang ngồi mỗi một cái hải tặc cơ hồ đều không xa là gì cô bé ngươi thật là điên rồi độc nhãn long hải tặc khỏe miệng một phát lộ ra một loạt răng vàng nhưng mà ta thích đen đúc chập trờn đám người mưu đồ bí mật duy chỉ có thiếu nữ tọa hạ cái bóng nhỏ không thể thấy mà vằn vẹo một lát năm một đạo bóng tối từ đằng xa mà đến t r ớ c mắt là qua chật số hai quỷ ảnh từ dô lên cái bóng bên trong nhảy lên mà ra xích lại gần hắn bên thai thấp giọng thì t h ầ m đem trịnh kiết cùng một đám hải tặc mưu đ ổ khay mà ra d o len e khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên tựa như là ổn thỏa điếu ngư đại ngư ông dương dương sai sai ở trong biển đánh loa nhìn xem thành đàn con hứng cá nghe tiếng mà đến là thời điểm chuẩn bị thu lưới vì để tránh cho kế hoạch chơi thoát d o len e còn cần thêm vào tầng cuối cùng bảo hiểm d o len e lấy ra một khối h ó n g ánh hổ phách đây là hắn từ ả n dơ hiệu gia tộc một đám tài bảo bên trong cố ý chọn lựa mà ra người bình thường căn bản là không có cách phát hiện khối này hổ phách trần tướng cho dù là ạn dơ hiệu gia tộc cố ý cất giữ trong dưới mặt đất t à i kho bên trong có thể tại dô len trong mắt lại cho thấy khối này hổ phách phi phạm chỗ thần chi huyết đến từ không biết tà thần một giọt máu trực tiếp phục dụng chín mươi chín phần trăm bạo thể má chết một phần trăm phát sinh đáng sợ nhiều sóng có thể dùng tại lợi kim chế dược cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến nho nhỏ một tòa hải âu đảo bên trên thế mà còn có dạng này một cái bảo bối đổi lại khắc lam tinh người như vào bảo sơn tay không về chỉ có thể hai mắt luôn cuống chỉ có dô len có thể đầy đủ sử dụng cái này giá trị bất phàm tài liệu lần trước đánh bại mặt xẻo tom còn lưu lại một chút tài liệu không biết chứng sủng vật bị dô len trong chúng rút ra vì hợp thành tài liệu đến nơi khác hợp thành tài liệu j o len e cũng có chủ ý chín giai quái vật ma dược là sai lầm con đường danh sách nghề nghiệp ma dược cùng nhau rút ra vì hợp thành tài liệu sau đó j o len e để mắt tới dưới chân lục địa không nói chính xác hẳn là dưới chân tòa này hải âu đảo tại xuyên qua ngày đầu tiên j o len e từng dùng nước biển hợp thành ra biển nguyên tố bây giờ j o len e cũng muốn muốn thử thử một lần nếu là thêm vào tòa hòn đảo này có thể hợp thành ra thứ gì tới bất quá này ngược lại là không đội dù sao dô len còn đang chờ đợi trịnh khiết mang theo một đám hải tật bắc câu nếu là cả tòa hải âu đảo đều biến mất không thấy chỉ biết đánh rắn đ ậ u cỏ kiên nhẫn chờ đợi nửa ngày sau thiếu nữ rốt c ụ c khoan thai tới chậm chính khiết mặt bên trên hoàn toàn nhìn không ra mảy may dị dạng nàng hai tay chắp sau lưng giống như là một cái sung sướng tiểu tinh linh bước chân nhẹ nhàng đi tới dô len trước mặt cười nhẹ nhàng nói ngài đoán xem nhìn ta mang theo vật gì tốt đưa cho ngài không đợi dô len mở miệng chính khiết đem dấu tại sau lưng bình rượu lấy ra đăng đăng, đăng. nhìn đây là một trăm năm trước bờ lù ý mà gì là ta thật vất vả mới từ những người khác trong tay mua được nha thiếu nữ thanh tuần đáng yêu hai con ngươi thanh tịnh động lòng nếu là không có sớm biết được cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới tại bình rượu này bên trong tăng thêm đào hoa tán mạ n đà la đoạn trường thảo nhiều loại siêu phàm độc dược không đội dỗ len khỏe miệng hơi hơi dâng lên trước hết để cho ta cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật tiếp theo một cái trước mắt dỗ len trong cơ thể ma lực cùng tinh thần giống như đê đập vỡ đê đại lượng đổ xuống mà ra cả tòa hải âu đảo trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh một hòn đảo cương thiết ma tượng chín d i a i quái vật ma dược thần chi huyết không biết chứng sùng vật nộ không chương hai mươi một thiên bệnh nhân chương hai mươi một thiên bệnh nhân biểu diễn ma thuật chính k i ế t còn chưa phản ứng kịp kèm theo d ô len vỗ tay phát ra tiếng chị kết i đ ô n g nhiên cảm giác dưới chân không còn thiếu nữ nhanh chóng rơi xuống d ư ớ i p h ụ p h ụ một tiếng rơi vào mặt biển không chỉ là nàng nguyên bản mai phục tại lô cốt bốn phía hải tặc nhóm lúc này giống như hạ như sụi c ạ o liên tiếp mà rơi vào đại hải chuyện gì phát sinh hải âu đ ả o đâu lớn như vậy cái hòn đảo nói thế nào không thấy liền không thấy một đám hải tặc tâm thần bồi dối cơ hồ nói năng lộn xộn các ngươi mau nhìn đó là cái gì độc nhãn long ngón tay thiên cùng khẩu âm khẽ run chị kết cùng một đám hải tặc đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại nhưng gặp một viên to lớn cự thạch trôi nổi tại không b à n h b à n h b à n h từ cự thạch bên trong phát ra như tâm tạng khiêu động tiếng vang đồng thời theo thời gian trôi qua âm thanh càng thêm vắng r ộ i một tiếng cự thạch mặt ngoài ra bị nẻ mở một đầu vết rách ngay sau đó càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện giống như che kín mạng nhện đồng dạng b à n h kèm theo đá vụn văng khắp nơi một thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người hắn thân hình c a o lớn toàn thân bao trùm lấy màu nâu xám l ô n g tóc thân mang vải thô áo gai trong tay nắm nắm lấy một căn côn sắt chín dai ngộ không một cái đạp lên đăng thần trường dai hầu tự siêu phàm năng lực nhạy cảm linh cảm nhìn thấy tương lai thiên m ệ n h nhân đầu đồng thiết tý nhạy cảm linh cảm nắm giữ hơn người cảm giác cùng chiến đấu trực giác nhìn thấy tương lai có thể ngắn ngủi mà đoán trước tương lai ba giây bên trong phát sinh sự tình thiên m ệ n h nhân đánh giết cường địch ma luyện tự thân đền bù sáu cái quá trình khác biệt sẽ ảnh hưởng tiến dai sau thu hoạch siêu phàm năng lực đầu đồng thiết tý thể chất cứng hãn i m thạch khó mở miễn dịch màu tráng phẩm chất vũ khí tổn thương. giảm xuống màu lục phẩm chất vũ khí năm mươi tổn thương tại hấp thu đặc thù kim loại sau có thể trưởng thành làm một đám hải tặc phát hiện từ trong viên đá tung ra một cái hầu tử sau độc nhãn long đám người nhất thời t h ở dài một hơi hù chết lao tử còn tưởng rằng là quái vật gì nguyên lai chỉ là khu khu một cái hầu tử ha ha ha lao tử giết qua không ít người cho tới bây giờ không có giết qua hầu tử liền lấy hắn đi thử một chút đao của ta còn lợi hay không dứt lời hắn đi thử một chút a o của ta còn lợi hay h ô n g d lời hắn đ thử một chút đao không rơi xuống phương hướng mới đi bây giờ chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được bọn hắn ý đổ vây quét dô lên k ngay tại lúc này lựa chọn quay người chạy trốn ngược lại là hạ hạ kế sách dù sao b i ể n rộng minh ông bọn hắn có thể chạy trốn tới đ â u đây có độc nhãn long tâm tư hải tặc đồng dạng không phải số ít so sánh với vắt ngang trên mặt biển to lớn u linh thuyền cùng cái kia đứng lặng tại mũi tàu chỗ thực lực cao thâm mặt chắc d o l e n bọn hắn càng muốn đi đối phó ngộ không ai bảo ngộ không thoạt nhìn như là hảo nhào nặn quả h n g mềm tại đám người ở trong duy chỉ có trịnh khiết nội tâm lâm vào cực lớn khủng hoảng nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy to lớn hải âu đạo tại rolen một ý niệm liền hóa thành hư ả o mà tại này về sau liên đạn sinh ra cái kia trong đá khỉ thấy thế nào con khỉ kia đều không đơn giản d o len đứng lặng tại mũi tàu bên trên một bộ áo t r à n g đón gió bay phất phới bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra lúc này d o len ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái hải âu đảo diện tích đạt tới 120 km đem lớn như vậy hòn đảo rút ra vì hợp thành tài liệu cơ hồ đem d o len ma lực cùng tinh thần lực nghiền ép không còn nhưng cũng may kết quả đ á n g mừng nộ không hai chân vững vàng rơi vào trên mặt biển thân thể theo sóng nước trên dưới lưu động hắn trầm mặc ít nói nhìn chăm chú dô len hạ đạt chỉ lệnh giết không tha dỗ len đơn giản một câu để lộ ra một vệ tàn nhẫn nộ không không chút do dự tay cầm côn sắt nên kích nhóm tặc ở phía sau hắn mặt biển gột rửa ra vòng vòng gợn sóng m u ố n chết độc nhãn long khỏe miệng nhe răng cười hai tay bông nhiên đập trên mặt biển chín dai thủy thủ siêu phàm năng lực tác dụng dưới sóng nước thôi động thân thể của hắn hướng về phía trước giống như một chi m u i tên ấm vang một tiếng độc nhãn long rút đao ra khỏi vỏ lưới đao sắp bén đao quang lẫm liệt đối mặt chạm mặt tới lưới đao nộ không liền con mắt đều không nháy mắt một chút vẹn vẹn chỉ là hướng một bên quấy đầu liền hơi hợt tránh đi phong mang nhìn thấy tương lai có thể so với đứng đầu kiến văn s á t hạc ỳ lệnh ngộ không sớm đã thấy rõ độc nhãn long tương lai ba giây bên trong sở tác sở vi tới gần độc nhãn long nộ g không vung vẩy côn sắt mới đầu nộ g không động tác hơi có vẻ lành n ạ có thể theo chiến đấu ngày càng kịch liệt tại thiên m ệ n h nhân cùng nhạy cảm linh cảm ra chỉ phía dưới nộ g không tiến bộ thần tốc chọn g ọ t cạo quét nhìn như bình thường cơ sở côn pháp tại ngộ không trong tay sửng sốt bị bày trò như côn sắt thẳng đến phổ thông liền đại khai đại hợp như địch nhân cơ biên trốn tránh kiên cường côn sắt nháy mắt biến thành linh động mãng xả côn sao dính quấn lấy địch nhân. nếu là k h ắ c hải tặc vây công nộ không tức khắc vung lên c ô n sắt vung vẩy đến kín không kẽ hở lệnh châm c ắ m không vào nước tắt không lọt theo thời gian không ngừng đẩy về sau rời độc nhãn long một đám hải tặc càng đánh càng là kinh tâm tán g đảm nộ không từ mới đầu đơn đấu độc nhãn long lại đến bây giờ đơn đấu một đám hải tặc toàn bộ hành trình không có thở qua một lần đại khí từ đầu đến cuối cho người ta một loại không chút phí sức đề giả vũ trái lại độc nhãn long bọn người dần dần vẻ mệt mỏi lộ ra càng làm bọn hắn hơn tuyệt vọng là cho dù là bọn họ ngẫu nhiên may mắn mà chém chúng nộ không đối p ư ơ n g cũng sửng sốt giống người không việc gì đồng dạng cái này khiến b cái này chết hầu tử có phải hay không nắm giữ đau thương bất nhập siêu phàm năng lực nếu là vẹn vẹn có nộ không một người độc nhãn long bọn người có lòng tin liền xem như sử dụng xa luân chiến mài cũng có thể mài chết nộ không cũng đừng quên nộ không cũng không phải là một mình chiến đấu anh dũng đang nghiệm chứng nộ không thực lực về sau d o lên cũng không thể không cảm khái nương tựa theo này lấy v ẩ y một cái trăm năng lực cận chiến nộ không nhảy lên trở thành chính mình dưới trướng người mạnh nhất toàn quân xuất kích kèm theo dô lên ra lệnh một tiếng khổng lỗ u linh thuyền động chiến tranh mê vụ nhanh chóng bao phủ toàn trường phong tỏa một đám hải tặc tầm mắt cách, cách, cách. kèm theo một trận tiếng vó ngựa tiệm cận sáu tên ác linh kỵ sĩ khống chế khô lâu chiến mã từ mê vụ chỗ sâu d ư ớ i ra ngựa đạp giang hải thương ra như dòng sáu tên ác linh kỵ sĩ đồng thời khởi s ư ớ n g xung kích những nơi đi qua mau tươi bắn tung tóe mượn nhờ mê vụ che lấp hai tên hủy ảnh cùng ảnh phân tân h nhóm không ngừng mà qua lại chiến trường bên trong giơ tay chém xuống đầu lâu rơi xuống đất trận chiến tranh này nhất định là một trận không ngang nhau chiến tranh không phải nói đây là do len một phương đơn phương đối một đám hải tặc đồ sát sau l ư n g tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác không ngừng mà thiêu động nhất định phải chạy đi thiếu nữ không ngừng mà huy động hai tay vốn cho rằng có thể chạy thoát thẳng đến bốn nàng nhìn thấy vắt ngang trước người u linh t u y ể n thiếu nữ cứng đờ ngầm đầu với lúc cùng rô len bốn mắt nhìn nhau tại thiếu nữ trong mắt trước mắt nam tử như cũng vô cùng thần bí trên người phảng phất bao phủ một tầm phát không ra mê vụ ta ma thuật như thế nào ngay vậy thiếu nữ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đại nhân xin tha tha thứ của ta tội trạng chỉ cần ngài tha ta ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm chương hai mươi hai hợp thành nhật viêm đấu đồng chương hai mươi hai hợp thành nhật viêm đấu đồng một chiếc to lớn u linh thuyền ở trên biển đi thuyền chính khiết mặc một thân trắng đen sen kẽ trang phục hầu gái hai tay dâng một đĩa hoa quả run run dày dày tình trạng nhập hồng giáo đường dọc theo rộng rãi thảm đỏ chính khiết túi t h ấ p đầu tận lực không đi hết nhìn đồng tới nhìn tây tại thảm đỏ hai bên đứng nghiêm từng tôn ác linh k ỵ sĩ bọn hắn trở mặc t h ư ợ n h ư một pho tượng từ chết vì thai nạn hải tặc bên trong thu được số lớn tài vật về sau u linh thuyền thế lực được đến đột nhiên tăng mạnh phát triển vẹn vẹn chỉ là bày ở ngoài sáng ác linh kỹ sĩ liền nhiều đến năm mươi người nay còn không bao gồm đám kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ quỳ ảnh cũng chính là bởi vì mắt thấy đây hết thảy chị khiết đã sớm bỏ đi nội tâm tính toán căn bản không dám lô mãng nàng một đường đi tới dô len trước mặt hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất chủ nhân mời ăn hoa quả dô len bông xuống mí mắt cười như không cười hỏi ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn lưu tính mệnh của ngươi thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run lên nhỏ giọng trả lời không biết ta mới đến đối thoái tinh hải vực không quá quen thuộc cần một cái dẫn đường thiếu nữ trong lòng âm thầm thở dài một hơi chí ít không cần nàng làm một chút khó mà mở miệng sự tình từ trong đĩa trái cây lấy ra một khối cắt gọt quả táo dỗ len tinh tế thưởng thức răng nhọn hoa quả tư vị một bên tính toán được mất bây giờ u linh thuyền bên trên tổng cộng có năm mươi tên ác linh kỵ sĩ ba mươi tên quỷ ảnh khô lâu binh càng là đột phá một nghìn người tại trong lúc bất chi bất giác dỗ len trong tay đã góp nhặt lên tương đương khả quan lực lượng đáng tiếc thần chi huyết loại bảo vật này có thể n ộ nhưng không thể cầu bằng không mà nói có lẽ còn có thể hợp thành ra một cái ngộ không phong càng lúc càng lớn mây đen răng kín sấm xét váo rội trên mặt biển sóng lớn của trào nhấc lên sóng biển chừng cao ba mươi mét to lớn u linh thuyền chìm vào đẽ biển tránh đi ngoại giới n h o nhao hỗi loạn so sánh với trên mặt biển gấp đào hung lãng dưới mặt biển lại có vẻ vô cùng yên tĩnh h ắ cám t ĩ n h mịch nay phảng phất là đáy biển vĩnh hằng r ộ n g chính bảng xếp hạng cuối tháng đổi mới bảng xếp hạng t r ê n một tháng xếp hạng trước một trăm tên đều có thể thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng làm tinh người chúc mừng ngươi ngươi ở cái trước nguyện xếp hạng thứ nhất tên ngươi thu hoạch được một sợi dương viêm một đoạn g ọ n lửa t r t hiện dương viêm xuất hiện máy mắt bốn phía nhiệt độ nhanh trong kéo lên đại lượng nước biển sôi trào từng tia từng sợi hơi nước đi lên bốc hơi may do len quả quyết kịp thời đem này một sợi dương kém chút liền quên bảng xếp hạng một tháng đổi mới một lần việc này j o len e vất c ầ m nghĩ ngợi nên như thế nào lợi dụng cái này hy hữu tài liệu khoe mắt liếc qua thoáng nhìn j o len e gặp nộ không lẽ loi một mình mặc trên người đơn bạc vài thô áo gai lộ ra cực kỳ khó coi trong lòng tức khắc có chủ ý ẩn thân áo tròn dương viêm nhật viêm đấu đồng nhật viêm đấu đồng tím phụ thêm sau thu hoạch được cẩn thân năng lực lại sẽ dành cho phạm vi ba m bên trong đ ị c h nhân thiếu đốt trạng thái có thể một nháy mắt phóng thích chứa được dương viêm hình thành hỏa diễm dòng lũ phóng thích sau nhật viêm đấu đồng cần hấp thu dương quang một lần nữa phong dần dần ngừng biển động cũng dần dần ngừng ú linh thuyền lại lần nữa nổi lên mặt nước mạn thuyền hai bên gạt ra khỏi đại lượng nước biển hình thành nước chạy như thác nước kỳ cảnh dỗ len đi ra h ầ n g giáo đường dự định hít thở không khí đông nhiên hắn ngẩng đầu nhìn trời sắc trời thanh minh trăng tròn h với không một vệ tinh hồng nhúng tràng trăng tròn có dần dần khuyết tán dấu hiệu đây chính là phương trình trước đó để cập tới hiện tượng kỳ quái thế nhưng là này lại xuất hiện hậu quả gì toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi bản thân liền là một cái bí ẩn coi như bây giờ có người cùng d ô lên nói huyết nguyệt chính là tà thần con mắt d ô lên tỷ lệ lớn cũng sẽ lựa chọn tin tưởng d ô lên trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách ta còn chưa đủ mạnh phải nghĩ biện pháp nắm chặt thời gian góp đủ một trăm linh tám đầu siêu phàm con đường danh sách nghề nghiệp ma dược mở ra duy nhất thuộc về mình siêu phàm con đường một đêm không có chuyện gì xảy ra t linh thuyền một đường hướng tây cuối cùng là tiến vào vĩnh hằng quần đảo phạm vi dọc theo con đường này dần dần náo nhiệt lên có quan hệ với hải thần bảo tàng nghe đồn bây giờ chuyển đi xôn xao có trí tại tranh đoạt hải thần bảo tàng mỗi đại thế lực đều nhao nhao điều động nhân thủ tràn vào vĩnh hằng quần đảo chính khiết đứng tại jolen bên cạnh chỉ vào phụ cận đi ngang qua các lộ thuyền vì hắn từng cái tiến hành giới thiệu đó là quan g huy đế quốc thánh nữ t ò a giá quan g huy đế quốc là chính giáo hợp nhất quốc gia thánh nữ địa vị gần với hoàng đế bệ hạ có thể nói dưới một người trên vạn người không nghĩ tới liền nàng quốc tới đó là an dợ hiệu gia tộc tộc trưởng thuyền hải tặc hắn là uy tín lâu năm bảy g i a cường giả tại hải tặc thập tự công hội rất có danh vọng đó là v i n h ám đế quốc kỳ hạm bọn hắn là quy y tử thần tín đồ thờ phụng vì người sống mang đến vĩnh hằng tiệc diệt chớ nhìn bọn họ tới nhiều người như vậy có thể chỉ cần dâu đen hẹ、e、đùa tiệp tại một ngày bọn hắn cũng không dám làm loạn dù sao thoái tinh hải vực chỉ là một góc vắng vẻ đất nghèo sáu giai cường giả liền đã chạm đến trần nhà lại thêm dâu đen hẹ、e、đùa tiệp kinh doanh nhiều năm thủ hạ manh tướng như mây phụ thuộc hải tặc số lượng càng là vượt qua và người tại vĩnh hằng quần đảo cái này một mẫu ba phần đất là vua không ngai tồn tại đi qua trịnh khiết một phen giới thiệu dỗi đen đối với t o á i tinh hải vực thế tiếp theo một đ á i trước mắt từng cái khô lâu binh xoay người xuống thuyền đón đám người kinh ngạc ánh mắt bọn chúng lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ hình thành một đầu từ thấp tới cao cốt bậc thang ác linh kỵ sĩ tay cầm dây cương khống chế khô lâu chiến mã đi xuống thuyền chẳng ọ mọi n vẹn 50 tên ác linh kỵ sĩ lóe sáng đăng tràng, xếp thành 2 nhóm cánh quân, nửa trên người xanh Chín ngạo nào như mặt đất, hít một thế tự hạ tư thái. siêu ác má. có lúc c lẻ hơi. dai giả phàm khí, hạ h kỵ sĩ sâu sẽ Đậu đều rau xếp quỳ lẽ đây là vinh á m đế quốc một vị nào đó vương tử công chúa tự mình đến bị người nhật nghị vinh á m đế quốc trên tàu chiến chỉ huy một cái tướng quân sắc mặt thâm trầm hắn đồng thời không có tiếp vào bất luận cái gì thông chi trong đế quốc sẽ có thân phận cao quý người đến mà lại hắn cũng chưa từng gặp qua ác linh kỵ sĩ như vậy ưu tú vang linh quan huy đế quốc thánh nữ hai tay chống lại trên lan can ngắm nhìn trên bến tàu cảnh tượng nhiệt náo ai nha nha đến cùng là đại nhân vật gì đang chàng thế mà lớn như vậy phô trương chương 2 a i gián tại trên đèn đường người hoa giận chương 2 a i gián tại trên đèn đường người hoa giận trên bến tàu thường đôi ánh mắt đánh giá ưu linh thuyền hiếu kỳ tìm kiếm bốn cùng tham lam ba đạo thân ảnh xuất hiện trên b o n g thuyền xem như trịnh gia thương hội đại tiểu thư trịnh khiết rất có nổi tiếng làm nàng lấy nữ b u ộ c thân phận thanh tú động lòng người mà đứng tại dô len sau lưng lúc tức khắc gây nên một đám hải tặc xôn xao a làm sao lại liền trịnh gia thương hội đại tiểu thư thế mà đều hạ mình c a m nguyện làm một cái nữ buộc hh ắ c ắ cũng c không biết tọa chấn trịnh ra thương hội lao đầu t ử kêu biết việc này sau có thể hay không tức giận đến n ổ i trận lôi đỉnh khó nói nói không chừng nhân ra đây là trèo lên c ả n h cây cao đây đám người nghị luận ở mỹ chưa kết luận được duy chỉ có ở đây một chút người biết hàng mới có thể chú ý tới nhìn như thường thường không có gì l ạ ngộ không trên người quan huy đế quốc thánh nữ nhìn chăm chú nhận viêm đấu đồng ở dưới thân ảnh loáng thoáng cảm nhận được một cỗ làm nàng rung động khí tức tức khắc ánh mắt n g h i ê trọng vì cái gì con k h này lại có thể mang cho ta một loại nào đó uy hiếp cảm giác thánh nữ ánh mắt nhất chuyển rơi vào dô len trên người người này đến cùng là lai lịch gì lại có thể được đến vị cường giả này thiếp thân bảo hộ qua n g huy đế quốc thánh nữ v i n h ám đế quốc tướng quân ạn giờ hiệu gia tộc tộc t r ư ở n g như là loại này cường giả nhao nhao ghé mắt không thôi trong lòng nổi lên đủ loại suy đoán dô len xưa nay đ ưa thích điệu thấp có thể điệu thấp cũng không phải là yếu thế đặc biệt là tại bây giờ q u ầ n lòng tụ tập vĩnh hằng quần đạo bên trên thích hợp thời điểm mà triển lộ cơ bắp có thể tránh rất nhiều phiền t o á i không cần thiết đạp lên bến tàu nháy mắt dô len có thể rõ ràng mà phát giác được đến từ bốn phía mơ ước ánh mắt nhanh chóng giảm bớt. Hiện nhiên, ở đây một đám hải tặc ý thức được đây là một khối khó gặm xương cứng tự nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội an bài năm mươi tên ác linh kỵ sĩ cùng số lớn khô lâu binh thủ hộ u linh tuyển sau dỗ len liền tại trịnh khiết chỉ dẫn dưới đi hướng san hô thành san hô thành l ư n g tựa s ơ n nhạc ba mặt dựng lên cao ngất tường thành trên tường thành trưng bày từng hàng hỏa pháo uy hiếp mỗi một cái kẻ ngoại lai、like. nguyên bản tiến vào san hô thành cần giao nạp một khoản tiền có lẽ là bản xứ hải tặc ánh mắt độc ác lại có lẽ bọn hắn có đặc biệt hệ thống tình báo làm dô len hai người một khỉ xuyên qua cửa thành lúc không có nhận bất kỳ ngăn trở nào san hô thành công trình kiến trúc nhiều lấy săn hô vỏ sò xem như vật phẩm trang sức lộ ra có một phong vị khác con đường hai bên cài đặt đèn đường ném rơi xuống vầng sáng n h ạ t n h ạ t thường cách một đoạn khoảng cách l i ề n có thể nhìn thấy treo cổ dưới ánh đèn đường thi thể những thi thể này đều bị lột quần áo giống như từng đầu hình người lạc s ư ở n g thi thể cứng đờ đầu lưỡi dôi dài ánh mắt toán độc nhìn chăm chú người qua đường chính kiết tam h i ể u nhìn mặt mà nói chuyện phát giác được dô len ánh mắt liên tiếp quét vào dưới đèn đường thi thể lúc tức khác chậm rãi mà nói dâu đen h đùa tiệp đã từng định ra một quy củ chỉ cần là tại hắn thống trị ở dưới hầm nào xúc phạm hắn chế định điều lệ chế độ mặc kệ là ai đều sẽ bị treo cổ về sau thi thể của bọn hắn sẽ dán tại dưới đèn đường để mà chấn nhiếp mỗi người dâu đen nghe đổ tịp lần này bàn tay s ắ t thủ đoạn không chỉ có là đối nội đồng thời cũng là đối ngoại tại trịnh khiết giới thiệu bên trong một cái thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật kiêu hùng sôi nổi tại dâu len trong đầu thẳng đến bốn dâu len lỗ hai k h ẽ nhúc ních nghe tới phụ cận quán ven đường bên trên hai tên thực khách nội dung nói chuyện đã qua một tháng thật nhiều quỷ xui xẻo dán tại dưới đèn đường ta biểu đệ tại băng hải tặc dâu đen người hầu ta nghe hắn noi à những này quỷ xui xẻo tựa hồ là đến từ một cái gọi hoa hạ không biết tên quốc gia ha ha ta cũng nghe nói dâu đen e đùa tiệp tựa hồ đối với những người này cảm thấy rất hứng thú chuyên môn phái một cái am hiểu siêu hồn cán bộ đối với những người này tiến hành nghiêm hình tra tấn nghe nói à dâu đen e đùa tiệp tựa hồ từ đó thu hoạch được một loại nào đó chỗ tốt thậm chí còn vụng trộm thành lập một cái cơ cấu bộ môn chuyên môn bắt giết người hoa từng có lúc dâu len cũng ảo tưởng qua mình sẽ ở dị thế giới đụng phải đồng hương t r à diện thế nhưng là hắn chưa hề từng nghĩ tới thế mà lại là nhìn thấy các đồng hương thi thể nhìn xem những cái kia dưới ánh đèn đường đón gió tung bay thi thể rỗ l ê n ánh mắt thâm thúy trong lòng đống nhiên dâng lên hừng hực l i ệ t hòa tại hoa hạ có la dụng về tội tập t ụ thi thể người chết nên an táng tại mộ địa bên trong mà không phải dán tại dưới đèn đường trở thành người khác đ ể tài câu chuyện chị khiết đ ố n g nhiên không khỏi vì đó cảm giác phía sau phát lệnh từ bên cạnh nam tử trên người nàng thật sâu cảm nhận được một cố làm cho người sợ hãi khí tức đang tại tràn ngập ra phát sinh cái gì rồi chị khiết con ngươi co g ụ c lại nàng không hiểu nhưng nàng lần thụ rung động loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh dỗ l e n mặt tâm trầm tại san hô thành bên trong tìm kiếm một nhà lữ quán nghỉ ngơi dỗ l e n một chỗ một phòng đứng tại bệ cửa sổ trước dỗ l e n hai tay chắp sau lưng quan sát đường đi bên trên ngựa xe như nước tại phía sau hắn bóng tối một trận núp đ í c h trừ bám vào dô len trên thân thể số một quỷ ảnh bên ngoài hai mươi chín tên quỷ ảnh lần lượt hiện ra thân hình đồng thời nửa quỷ trên mặt đất có quan hệ d ư ớ i đèn đường thi thể một chuyện ta cần hiểu rõ tường tận tin tức cho ta đi thăm dò liền xem như đem toàn bộ san hô thành đều cho ta bay lên nút sấp đều phải tra cho ta cái cha ra manh mối một đám quỷ ảnh c u i đầu tuân mệnh tiếp theo một cái t r ư mắt m ộ trước đám ảnh t ố tối, n bóng tán Không n vào g tứ rời đi. ờ i quay d ư i kiếm kênh thế giới nói Jolene kênh bên trong tìm thế h phiếm ghi chép, u y ệ n ý đó ồ tìm một kiếm được c h ú dỗ len không có như thế nào chú ý kênh thế giới cũng liền không hiểu rõ lắm những người khác tang nộ tại lần xem nói chuyện phiếm ghi chép quá trình bên trong dỗ len mới hiểu được rất nhiều người đều sống cũng không hề như ý thậm chí là rất gian nan có người trở thành t r ồ n g vườn nô lệ có người t h n g thân hải q u á i trong bụng có người chỉ vì tại trên đường nhìn nhiều quý tộc liếc mắt một cái liền bị móc xuống hai mắt dị thế giới cũng không phải là nhạc viên đây là một cái dị dạng xã hội quý tộc siêu phàm giả cao cao tại thượng có thể tùy ý địa chủ làm thịt người khác vận mệnh rất nhiều người quen thuộc hòa bình sinh hoạt tại đi tới dị thế giới sau còn bảo lưu lấy ý tưởng ngây thơ gặp được muôn hình muôn vẻ kiết nạn tại lật xem đại lượng nói chuyện phiếm ghi chép sau dỗ len cuối cùng là tìm được một chút tin tức hữu dụng các i n h đệ ta bị băng hải tặc dâu đen bắt được ta nên làm cái gì bị bắt được ngày thứ ba có một cái lao vu bà tới tim ta hỏi ta rất nhiều vấn đề kỳ quái muốn dò xét ta thực chất cho cười ta có thể nói ra ta là người hoa loại sự tình này sao không thích hợp rất không thích hợp tại quá khứ trong một tuần ta tựa hồ nói rất nhiều chuyện không nên nói có thể ta đều không nhớ rõ các minh đệ hôm nay có lẽ là ta một lần cuối cùng phát biểu ta cho các minh đệ một cái lời khuyên tuyệt đối không được bị thổ dân bắt lấy dù là toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi có thể bảo hộ linh hồn của chúng ta có thể thế giới này có thật nhiều siêu phẩm giả có thể lách qua linh hồn bảo hộ cơ chế từ chúng ta trong miệng bộ lấy tình báo thậm chí là tước đoạt thiên phú của chúng ta chương hai mươi b ố hợp thành thủy tổ mầm đậu chương hai mươi b ố hợp thành thủy tổ mầm đậu tức đoạt thiên phú dỗi len con ngươi co r ụ t lại nếu là người này nói thật vậy coi như đại sự không ổn tưởng tượng lúc trước toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi ngày đầu tiên mỗi một cái lam tinh người đều thu hoạch được một phần tân thủ gói quà lớn lam tinh người mở ra tân thủ gói quà lớn có thể từ thiên phú kỹ năng thần kỳ vật phẩm hải thú s ù n g vật danh sách ma dược ở trong ngẫu nhiên thu hoạch đồng dạng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút nếu là có người thu hoạch được thiên phú đều sẽ che đến cực kỳ chặt chẽ không khiến người khác biết được vị tiêu đại thằng xui xẻo thế mà bị băng hải tặc dâu đen tức đoạt đi thiên phú chỉ sợ trước đó đã đem rất nhiều không nên nói tin tức đều tiết lộ ra ngoài này ý nghĩa một khi dị thế giới thổ dân từ đó nếm đến ngon ngọt về sau liền sẽ triển khai một trận đi săn làm tinh người hành động đáng tiếc người này vẫn chưa để lộ ra quá nhiều tin tức về sau liền b ậ t vô âm tín h i ệ n nhiên hắn chết rồi đối với chuyện này tên thế giới nghị luận ở mỹ đa số đều là như thế nào ẩn tàng tự thân tránh đem chính mình tình huống thật bại lộ cho dị thế giới thổ dân từng đạo bóng tối từ bốn phương tám hướng tụ đến dung nhập dô lên cái bóng bên trong một cái quỷ ảnh trồi lên cái bóng hướng dô lên làm tập hợp báo cáo theo hiệu rõ càng nhiều các đồng bào bi thảm tạo lộ dô lên sắc mặt càng thêm âm trầm phạm ta hoa hạ người sa đâu cũng giết dâu đen đã có đường đến c h ỗ chết đảo san hô là vĩnh hằng quần đảo bên ngoài lớn nhất một hòn đảo dỗ len dự định phá hủy băng hải tặc dâu đen tại đảo san hô bên trên thế lực vì chết vì hai nạn các đồng bào chút cơn giận bất quá đảo san hô cũng không phải hải âu đảo nơi này tụ tập rất nhiều cường hang thế lực lấy dô len thực lực hôm nay nếu là chính diện cứng rắn lời nói sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề nay bất lợi cho hắn về sau tìm kiếm cả ta di nạ báo thù rửa hận cùng tranh đoạt hải thần bảo tàng dỗ len tại chỗ dạo bước một lắc sau trong lòng đã có chủ ý hắn phủ thêm ẩn th rời đi lữ quán đảo san hô thượng náo nhiệt lạ thường thương nghiệp mậu dịch phồn binh quán cà phê cửa hàng đồ ngọt tiểu quán b ú n đủ loại loại hình cửa hàng rực rỡ mươn màu để cho người ta hoa mắt xuyên phố đi ngõ hẻm trong thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy mặt mắt lạnh mê người lưu anh đứng tại ven đường bên trên hướng phía những người đi đường áo nghèo tạo dáng dỗ l e n mục tiêu chính là những ngày lưu anh nha không muốn hiểu lầm dỗ l e n cũng không phải là dự định cùng các nàng thâm nhập thiển xuất mà giao lưu ngoại ngữ hắn vẹn, vẹn chỉ là tại cùng các nàng gặp thoáng qua thời điểm nhẹ nhàng mà t r ụ các nàng b ả vai một chút thuận tiện từ các nàng trong cơ thể rút ra hợp thành tài liệu bệnh g i a n g mai lâm bệnh bén nhọn ở mức víu viêm gan b ung thư bốn lưu anh không hổ là hành tẩu mầm độc kho một đường này đi tới dỗ len không biết siêu tập bao nhiêu loại mầm độc một lần nữa trở lại lữ quán sau dỗ len tắm rửa thay quần áo chắp tay trước ngực chỉnh trọng kỳ sự cầu nguyện xoáy khí lại giàu có cả chua độc giả lao ra nhóm phù hộ ta hợp thành ra một cái đại sắc khí ta chúc các người người người mở đại bôn người người mua hào c h ạ c bệnh da mai lâm bệnh bén nhọn ở ứ c v i ê m gan b ung thư thủy tổ mầm độc thủy tổ mầm độc, xem như thủy tổ mầm độc chủ nhân dỗ len cũng sẽ không nhận thủy tổ mầm độc ảnh hưởng thậm chí thủy tổ mầm độc lây nhiễm sau nhiều sòng quái vật ở một mức độ nào đó sẽ nghe theo dô len mệnh lệnh so sánh với dê mầm độc virus vực sâu mầm độc thủy tổ mầm độc danh khí không tính lớn nhưng những virus này đầu nguồn đều đến từ thủy tổ mầm độc thủy tổ mầm độc có được vô hạn khả năng đương nhiên cũng có khả năng cho cái này dị thế giới mang đến khủng bố tai nạn dỗ len đã đối thủy tổ mầm độc ra lệnh không cho phép lây nhiễm lam tinh người về sau xui xẻo sẽ chỉ là dị thế giới thổ dân màn đêm buông xuống san hô thành bên trong xa hoa t r ụ i lạc náo nhiệt l ạ thường một cái uống đến say khướp t i ể u quỷ trong tay mang theo một cái bình rượu bước chân lảo đảo chẳng được bao lâu hắn liền cảm giác trong bụng rời sông lớp biển ghé vào trong hẻm nhỏ nôn ngựa đông nhiên hắn nghe tới trong ngõ nhỏ tựa hồ chuyển đến kỳ quái động tĩnh tự quỷ mở ra còn buồn ngủ hai con người hướng phía ngõ hữu ám ném đi ánh mắt tiếp theo một cái t r ớ c m một đạo hắc ảnh đột nhiên bay nào đi lên đem rượu quỷ đụng đổ trên mặt đất đây là một đầu lang thang khuyển có thể thân thể của nó lại phảng phất lột ra đồng dạng lộ ra tinh hồng sống lưng thịt đón t i ể u quỷ hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt lang thang khuyển đầu giống như là hoa ăn thịt người đồng dạng vỡ ra sáu mảnh huyết n ụ c cánh hoa cánh hoa bên trên răng nhọn cài răng lược chạy xuôi đặc dính nước bọn lần này t i ể u quỷ nháy mắt tỉnh táo lại không tiếng đêu thảm thiết vừa mới bắt đầu liền im bặt mà dừng một mặt này vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn tại bóng đêm tre lấp phía dưới như là loại này sự tỉnh không ngừng mà tại san hô thành bên trong đồng thời không có người quan tâm những cái k i a xui xẻo người mất tích dù sao tại tôn trọng tự do hải tặc địa bàn bên trên mỗi ngày đều sẽ lên diễn đậu đả báo thủ hạ độc đâm lưng loại hình tiết mục chết đến mấy chục người thuộc về bình thường phạm chủ nếu là ngày nào không chết người cái tia mới thật sự là kinh thiên tin tức lớn tại dạng này được trời ưu hái hoàn cảnh dưới thủy tổ mầm độc lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ khuyết tàn ra trên trời dưới mặt đất trong biển rất nhiều lây nhiễm thủy tổ mầm độc sinh vật trong bóng đêm tiến hành thảm liệt chấm giết sau đó không ngừng mà tiến hóa là một đầu to lớn dòm bi bạo quân xuất hiện trên đường phố thời điểm đảo san hô bên trên mọi người mới hai nhiên phát hiện một cái sự thực đáng sợ tại trong lúc bất chi bất giác nơi này sớm đã trở thành ôn dưỡng quái vật rừng ấm giống cao tới ba mét trở lên quái vật ngửa mặt lên trời gào thét hướng thế nhân t u y ê n cáo nó tồn tại người đi trên đường phố n g ừ n g chân nhao nhao quay đầu nhìn lại đây là một đầu chưa bao giờ thấy qua quái vật dòm bi bạo quân toàn thân hiện đầy trắng bệnh giữ t ậ n xương vào ngoài huyết nhục da thịt có thể thấy rõ ràng to lớn lời chảo vô tình đem một cái đi ngang qua hải tạc xe rách hai nửa cái kia lạnh lùng vô tình hai con người lạnh lùng nhìn chằm chằm rất nhiều hải tặc tựa như là đang quan sát một bầy kiến hôi hải tặc đều là một đám bất chấp vương pháp ngoài vòng pháp luật c n đồ do bị bạo quân như thế ngay thẳng mà khiêu khích trực tiếp điểm đốt ở đây tất cả hải tặc l ử a giận trong lòng giết cái quái v ậ t này đông đảo hải tặc cùng nhau tiến lên súng t h á o canh kích binh khí cắt tại hải tặc nhóm vây công phía dưới do bị bạo quân rất nhanh liền tán g thân vũng máu hải tặc nhóm tắm rửa trong máu tươi chẳng nhưng không có mừng rỡ ngược lại một mặt hoảng sợ khu, khu khu cổ họng của ta đau quá thật ngứa ta thật đói thật muốn ăn thịt. Huynh đệ. người t h ơ m quá. a vừa mới đắc thắng hải tặc hai mắt tràn ngập tơm máu mở ra miệng t o như chậu máu càng làm người bên ngoài cảm thấy kinh dị chính là từ bọn hắn trong miệng thốt ra không phải đầu lưỡi mà là từng cây đáng sợ xúc tu đảo san hô loạn chương 25. p h í a sau m à n hát thủ. c ư ơ n g 25, phía sau màn hát thủ Bành. c ả tạ gì nạ g ư ơ n g mặt l ạ n h lùng, súng h ơ i n ư ớ c t ạ i đầu ngón tay xoay tròn xoay m ộ t trong túi.、Nàng、tiêu vòng, vào Nàng người, cắm bao hầu quay sái phía sau là màn ộ t c á g v hát thủ đảo san hô phát sinh đáng sợ biến cô ở trên đảo xuất hiện rất nhiều chưa bao giờ thấy qua giòm b ì quái vật mà lại rất có lây nhiễm tính một khi nhiễm phải máu tươi của bọn nó người bình thường rất nhanh liền sẽ bị lây nhiễm thành mới giòm b ì bây giờ cũng chỉ có siêu phàm giả có thể không sợ giòm b ì mầm đ ầ u c ăn mòn cả tạ dị nạ luôn cảm giác vật khí của mình rất cóng đầu tiên là hai lần tao nộ bạch tuộc t a o tập kích trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến dưới chướng hải tặc tử thương thảm trọng thật vất vả trở lại vĩnh hằng q u ầ đảo tại đảo san hô thượng nghỉ ngơi không có mấy ngày lại tao nộ thượng giòm bị loại này bực mình chuyện đơn giản cả tạ dị n một bước vào lữ quán đại môn c ạ tạ dị nạ liền đôi mi thành t ú nhữ một cái một cái tráng háng ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân trong tay cầm một căn thịt nướng không ngừng mà căn xé ăn đến miệng đầy chảy mỡ rót giờ tiếp hắn là dâu đen hẹ、e、đổ t ị p thân đệ đệ băng hải tặc dâu đen bộ thuyền trưởng đồng thời hắn cũng là c ạ tạ dị nạ thân thúc thúc a ta thân ái chất nữ ta có thể nghĩ trên ngươi rót giờ tiếp ném trong tay thịt nướng giang hai cánh tay muốn ôm cả tạ dị nạ lại bị cái sau nhẹ nhàng linh hoạt mà né tránh ngươi tìm ta có chuyện gì cả tạ dị nạ ngư khí lãnh đạo ta là tới nói cho ngươi Ta t kia cái h â n ái ca ca, bây g i ờ đã đó, bệnh nguy không kịch, chỉ sợ không lâu sau sợ l i ề n nhân muốn sẽ giải tử thế. Ta cũng ù n ngươi kết thành liên minh, tại sau khi hắn chết cầm xuống di sản, trở thành băng đen tân nhiệm thuyền trưởng. Ngươi g tại khi di hải kết chết trở tặc cầm sao c dâu biết băng hải tặc dâu đen bên trong cũng chỉ có ba tên bảy giai phong bạo tế h ti chứ n g ư ơ i ở ngoài cũng chỉ có l á i chính cùng thủy thủ trưởng thủy thủ trưởng đã đi nương nhờ l á i chính nhiều năm nếu như không có n g ư ơ i trợ giúp ta là bắt không được thuyền trưởng trước rót giờ t i ệ vốn cho rằng cả tạ di nạ sẽ như quá khứ như thế tự tuyệt chính mình đ ư n g nhiên cả tạ di nạ đáp ứng rất thẳng thắn có thể nhưng ta cần ngươi cho ta cung cấp một số lớn tài chính dưới trướng của ta hải tặc tổn thất nặng nề cần bổ sung một chút màu mới trừ cái đó ra ta còn muốn mời trào chế dược sư này đều cần tiền rót giờ t i ế p nết miệng cười một tiếng chỉ cần là vấn đề tiền đều không phải vấn đề hãn tử trong ngực tay lấy ra chi phiếu đưa cho cả tạ gì nạ đảo san hô bên trên tình huống rất quỷ dị ta hoài nghi ở trên đảo xuất hiện dòm bị một chuyện phía sau có phía sau màn hát thủ tại lửa cháy thêm dầu cho nên ta khuyên ngươi một câu tại chiêu đầy người tay sau lập tức đến đây tổ o n g ở trên đảo tụ hợp một tháng sau chính là hải thần bảo tàng mở ra ngày ngươi có thể tuyệt đối đừng đến muộn cả tạ di nạ tiếp nhận chi phiếu cũng không quay đầu lại quay người rời đi nhìn xem nàng cái kia mỹ lệ bóng lưng cùng đầy đàn ông rót giờ tiết lộ ra nụ cười ý vị thâm trường đèn treo chập trần phía dưới không người lưu ý bóng tối hơi hơi chấp động một lát dỗ len sớm đã khoa chặt cả tạ di nạ nơi ở thật lâu thế nhưng đối phương nói thế nào cũng là dâu đen hẹ、e、đ a tiệc con gái tư sinh lại thêm cả tạ di nạ bản thân bị trọng thương chỗ ở chung quanh dấu dếm rất nhiều băng hải tặc dâu đen thành viên trong bóng tối bảo hộ lấy nàng này lệnh dô len bỏ lỡ thời cơ bây giờ cả tạ di nạ thường thế khỏi h d ô len muốn mưu đ o ạ t một cái bể giai phong bạo tế ti tính mệnh quả thực có chút khó khăn Quỷ ảnh đúng hạn hướng d ô len báo cáo lệnh d ô len lòng sinh chủ ý số hai ủy ảnh thân hình biến ảo biến thành d ô len trong ngày thường hướng đám người hình dáng tướng mạo cũng chính là phong vân bên trong hùng bá bể ngoài thân hình cùng lúc đó bám vào d ô len trên người số một ủy ảnh cũng tương tự đang vì hắn biến ảo thân hình qua trong giây lát từng có gặp mặt một lần chế dược sư c ổ rộ liền lại lần nữa xuất hiện đối chiếu tấm gương quan sát một lát sau d â len khỏe miệng ngậm lấy cười n h ạ ý lấy chế d ư ợ sư thân phận lẫn vào băng hải t còn có thể nhờ vào đó mưu đoạt hải thần bảo tàng dô len n ê n ngang đi tại trên đường chính không người có thể nhìn thấu số một quỷ ảnh ngụy trang so sánh với một tuần trước cảnh tượng n h i t não bây giờ đường đi thượng quặng cụ é、e、rất nhiều như là quan g huy đế quốc thánh nữ v i n h ám đế quốc tướng quân những người này bén lại phát ra được đảo san hô có một cỗ quần c u ộ n sóng ngầm bọn hắn đã xuất lĩnh nhân thủ rời đi trực tiếp mà tiến về tổ hóng đ ả o bình thường hải tặc bây giờ cũng tận l ư ợ n giảm bớt ra ngoài tránh gặp được dòm bị tập kích chỉ có tại dô len trong tầm mắt mới có thể thấy rõ thủy tổ mầm độc sớm đã dung nhập vào mỗi người trong cơ thể thủy tổ mầm độc đang lợi nở hoa kết trái thời cơ đến nỗi về sau sẽ phát sinh sự tình gì ai biết được dỗ lên một mực đào hố mặc kệ lấp hố đi tới mục đích một tòa tiểu quán phụ cận cửa tiểu quán đang có người già sức gào to băng hải tặc dâu đen nhiệt liệt triều tân hoan n ê n có kinh nghiệm hải tặc nhập trước trọng kim thuê chế dược sư yêu cầu có chế dược sư giấy phép lại chỉ ít có năm năm kinh nghiệm làm việc giờ khác này dỗ lên có loại tỉnh mộng đại học thông báo tuyển dụng hiện trường để giả vu tiểu quán trước cửa sắp xếp lên trường long hiển nhiên băng hải tặc dâu đen hàm kim lượng rất cao đối rất nhiều hải tặc mà nói là một cái không tệ nhà dưới d ô len không có gia nhập xếp hàng khổ cắp cắp chờ đợi hắn trực tiếp mà vượt qua trường long muốn tiến vào tử quán ai ngờ đóng tại cửa tử quán hải tặc cũng không mua trướng đưa tay chặn đường hạ d ô len đi một bên đi một bên hôm nay tòa này tử quán bị chúng ta băng hải tặc dâu đen đặt bao hết ngươi nếu là tới nhận lời mời lời nói liền đàng hoàng đi xếp hàng d ô len bước chân dừng lại ta là cạ tạ di nạ lão bằng hữu ngay vậy cửa ra vào hải tặc đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hắn phình bụng cười to liền ngươi cũng xứng là thuyền trưởng lão bằng hữ ai nha mà ơi cười đến ta đau bụng đang tại xếp hàng chờ đợi hải tặc nhóm cũng n h a o nhao cười ha ha nhìn thấy d o l e n t r ă n g ngang bọn hắn đã sớm khó chịu bây giờ cũng coi là để bọn hắn xả được cơn giận d o l e n hai tay l ú t túi cái gì cũng không biết là đối thủ cửa ra vào hải tặc thu liễm nụ cười nghĩ lầm d o l e n là đến gây chuyện sắc mặt dần dần dữ tợn Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta nhìn ngươi là đang muốn ăn đòn cửa ra vào hải tặc rút đao ra khỏi vỏ đang muốn một đao bổ d o l e n đ ỗ n g nhiên một cánh tay ngọc bỗng nhiên nắm chặt cổ tay của hắn là ai dám can đảm ngăn đón lao tử không muốn sống rồi cửa ra vào hải các k h d tạ di nạ hắn m xoay người nháy mắt trở mặt so lật sách còn nhanh hơn lập tức lộ ra nhiệt tình tràn đầy ý cười cụ dô đại sư ngài làm sao tới rồi khách quý gặp thật sự là khách hiếm thấy nha dô len khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt mang theo ba phần thận trọng bảy phần tự ngạo tại cả tạ di nạ nhiệt tình c h à o hỏi dưới Nhất cộ h â n quán. bước vào tự rô ư n thành g Hợp thành ác m đại sư ngài có thể ở thời điểm này đến thực sự là quá tốt rồi ta gần nhất đang giàu dưới trướng không người có thể dùng ngài đến thật đúng là một trận mưa đúng lúc giải ta khẩn cấp dỗ lên đọc thuộc lòng diễn viên bản thân tu dưỡng nhìn lượn cà chua tiểu thuyết ba ngàn bản chiến tranh tình báo loại tiểu thuyết hắn bắt chước trong ấn tượng chế d ợ a sư cô dỗ mang theo ba phần thận trọng bậy phần t ự n g ạ o tiếp nhận chén rượu sau nhưng không có đáp lời thấy thế cả tạ di nạ trong mắt hiện lên một tiên độ khí có thể nàng nghĩ lại cô dỗ đại sư chính là bộ này tính xấu giống như là một khối thối giống như hòn đá vừa thối lại cứng rắn để cho người ta hận không thể đánh đau đối phương dừng lại nhưng lại chỉ có thể kìm nén nổi giận trong bụng hít sâu một hơi đẻ xuống lửa giận trong lòng cả tạ di nạ liếm láp khuôn mặt tươi cười xu định nói cô d chúng ta vẫn là theo dị vãng như thế ta cung cấp mười tên nô lệ đổi lấy một bình chín dai thủy thủ ma dược dỗ l e n chính là thích xem đến c ả tạ di nạ tức không nhịn nổi nhưng lại đối với hắn không thể làm gì bộ dáng khoan hay nói thật hăng hái không ta muốn người thông qua băng hải tặc dâu đen con đường giúp ta thu thập khác siêu phảm con đường chín dai ma dược ngay vậy c ả tạ di nạ hơi sưng ơ sở nàng mím chặt môi âm thầm suy nghĩ xem ra truyền luôn thật sự cụ dỗ đại sư trước kia nhận qua t h ứ nặng những năm này vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp cho nên ý đồ chuyển tới khác siêu phảm con đường thượng kéo dài tuổi thọ hắn muốn thu thập khác siêu phảm con đường ma dược có lẽ là vì tốt hơn nghiên cứu a nghĩ như vậy cả tạ di nạ trong lòng t h ở dài một hơi đồng thời cả tạ di nạ nghĩ lầm nắm đối phương uy hiếp tức khác thẳng tắp cái e o trước ngực dầu dĩ quá lớn cũng bởi vậy hơi hơi rung động này đương nhiên không có vấn đề chỉ là ta chỗ này có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ ngài có chỗ không biết băng hải tặc dâu đen thợ lái chính liên hợp thủy thủ trưởng gần nhất những năm này thế lực sở dĩ càng thêm bành trướng a y tại ở bọn hắn thông báo tuyển dụng một cái tạ áp chế dược sư có thể đại lượng chế tạo ra chín giai thủy thủ ma dược cứ việc về sau đi qua chứng thực uống xong loại này ma dược hải tặc một thân thực lực vĩnh viễn dừng lại tại chín giai siêu phẩm giả mà lại phổ biến so khắc chín giai thủy thủ yếu có thể không chịu nổi số lượng nhiều ta liền nghĩ ngài có thể hay không nghĩ một chút biện pháp cũng chơi đùa ra loại này ma dược dỗ lên trong lòng âm thầm trận mắt dựa theo siêu p h ẩ m ba đại định luật một trong siêu p h ẩ m thừa số bảo toàn tại một đầu siêu p h ẩ m con đường bên trên siêu p h ẩ m giả số lượng càng nhiều thì càng khó nắm giữ siêu phàm kỹ năng lại siêu phàm kỹ năng phổ biến nhỏ yếu vốn là chín giai thủy thủ chính là một cái cống thoát nước nghề nghiệp bây giờ tốt chứ v ă n g hải tặc dâu đen còn có người làm sản xuất hàng loạt hình chín giai thủy thủ quả nhiên làm hải tặc là không có tiền đồ dỗ lên đôi mắt hơi khép trong lòng của hắn minh bạch từ khi bước vào tiểu quán về sau cả tạ dị nạ liền trong bóng tối mà thăm dò hắn bây giờ càng là đang khảo nghiệm hắn dù sao chế dược sư c ổ dỗ trước đây một mực cận cư tại vô danh hòn đảo bên trên bây giờ đột nhiên xuất hiện tại đảo san hô lại vừa lúc tới nhờ và cả tạ dị nạ điểm này nếu như đổi lại là hắn cũng sẽ có nghi ngờ trong lòng ta cần chuẩn bị một chút dỗ lên không có đưa ra minh xác trả lời chắc chắn lệnh cạ tạ gì nạ trong lòng lén lút tự đủ không có cho cả tạ gì nạ dây dưa cơ hội dỗ l ê n tại tiểu quán bên trong tìm cái không người phòng cửa phòng khép lại ngăn trở ngoại giới theo dõi ánh mắt không có người ngoài q cái dày dỗ l ê n mở ra vượt giới nơi giao dịch bắt đầu phát huy tiền giấy năng lực t r ắ n g trận mua sắm đủ loại tài liệu mua tài liệu sau dỗ l ê n nếm thử nhiều loại hợp thành phối phương đều không có hợp thành ra làm chính mình hài lòng đồ vật dỗ l ê n vô đầu một cái thầm nghĩ kém trước bên tại hợp thành trước muốn làm cầu nguyện dỗ len chắp tay trước ngực một mặt thành kính soái khí lại giàu có cả chua độc giảo ra nhóm giút ta tâm tưởng sự thành hợp thành ra trước mắt cần thiết vật phẩm ta chúc các ngươi cưới bạch phú mỹ kế thừa nhạc phụ xí nghiệp n g h ị c h tập cao phu xoái đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong h á c sơn dương đoạn tội chi huyết thấp kém ác ma chi huyết thấp kém ác ma chi huyết uống x o n g sau thể chất lực lượng thuộc tính trên phạm vi lớn lê n c a o bị lực cảm giác tinh thần thuộc tính trên phạm vi lớn hạ xuống có chín tỷ lệ thu hoạch được sơ cấp t à năng gia hộ d ỗ len từ vượt giới nơi giao dịch mua một bình chín dai thủy thủ ma dược nhỏ vào một giọt á c ma chi huyết trong chốc lát trong bình chất lỏng sôi trào vốn làm à u xanh thảm dược dịch hóa thành xanh mơn mận màu sắc xem ra ít nhiều có chút quỷ dị mang theo mới nhất thành quả dô l e n lòng tin tràn đầy ra khỏi phòng cả tạ di nạ nhìn xem dô l e n trong tay cầm ma dược lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt cái đồ chơi này uống hết sau thật sẽ không xảy ra chuyện sao cứ việc trong lòng nàng điểm khả nghi bộc phát có thể như cũ muốn làm mặt ngoài công phu cộ rồ đại sư ngài trong tay đây là cái gì dô l e n cười thần bí ngươi để một cái thuộc hạ đến thử một lần liền biết cả tạ di nạ biết chế dược sư cộ rồ chưa từng đánh ngược gió cụ nếu hắn nói như vậy nhất định hoàn toàn chắc chắn cả tạ di nạ hướng phía cửa ra vào vẫy vây tay vừa rồi tạc nhìn đại môn hải tặc lâu la một mặt tâm không cam tình không nguyện mà thẳng bước đi lại đây ngươi đem này ma dược uống hết hải tặc lâu la nội tâm cũng rất tuyệt vọng a có thể tại cả tạ gì nạ hùng hổ dọa người ánh mắt dưới hải tặc lâu la cũng chỉ đánh nắm lỗ mũi uống một hớp hạ bình này vô cùng quỷ dị ma dược cay nóng bỏng dược thủy đi qua yết hầu thời điểm tựa như là thiêu đao tử chen vào đồng dạng hải tặc lâu la hai tay bóp lấy yết hầu thống khổ nôn mửa ý đồ đem dược thủy phun ra có thể thần kỳ chính là dược thủy một khi cửa vào đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn sau một khắc tại cả tạ dị nạ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hải tặc lâu la làn da cực tốc h i ệ n lục hắn toàn thân khí chất càng l à phát sinh lật trời đại n g ư ờ chuyển lộ ra tả khí lâm nhiên cả tạ dị nạ tay ngọc khoác lên trôi thương bên trên thăm dò tính mà hỏi t h ă m n g ư ơ i cảm giác thế nào ta lực lượng cường đại không ngừng mà xông lên đầu hải tặc lâu la đứng dậy khoe miệng nghiêng một cái mở ra hai tay tại lòng bàn tay của hắn đ ỗ n g nhiên dâng lên một sợi tà năng hỏa diễm ta cảm giác tốt lắm đối mặt với hải tặc lâu la cái kia không kiêng nể gì cả thậm chí là mang theo xâm lược tính ánh mắt cả tạ dị nạ không chút nào nung chiều hắn nàng đột nhiên rút ra xuống hơi nước đem họng súng nhắm ngay hải tặc lâu la c á i chán thử vong như bóng với hình bóp lấy vận mệnh í t hầu giống như một chậu nước lạnh quay đầu nắp não mà đổ vào mà xuống hải tặc lâu la nháy mắt tỉnh táo lại hắn toàn thân run rẩy vung xuống hạ đầu đối vừa mới thu hoạch được lực lượng thuộc hạ tiến hành một phen g õ sau cả tạ d ì nạ lại lần nữa nhìn về phía rô lên thời điểm tựa như là phát hiện hiếm l ạ chi bảo một đôi mắt đẹp phát sáng cộ rộ đại sư ta còn muốn chương hai m ư ơ ả y h binh đoàn tiến g i i chương 2 a i m ư ơ ả y h binh đoàn tiến g i i một tuần thời gian thoáng qua liền mất trong khoảng thời gian này d o lên trước trước sau sau cho cả tạ dị nạ chế tắc năm mươi bình đặc chế chín giai thủy thủ ma dược để báo đáp lại cả tạ dị nạ thông qua băng hải tặc d o l đen con đường vì d o lên tìm đến hai mươi bình ma dược tất cả đều là khác siêu phạm con đường danh sách ma dược không có một cái giống nhau năm mươi bình đổi hai mươi bình nhìn như d o lên ăn t h i t t h i có thể d o lên tại vượt giới nơi giao dịch chờ đợi lâu như vậy cũng mới chỉ mua được mười ba bình ma dược mặt khác đáng nhắc tới chính là v ố n xong đặc chế chín giai thủy thủ ma dược hải tặc đều sẽ nghe theo dô lên mệnh lệ bây giờ tương đương với cả tạ dị nạ là hoa chính mình tiền tới vì dô lên nuôi quân lẫn nhau hợp tác mười phần vui sướng phát hiện thấp kém ác ma chi huyết tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao dỗ lên trong lòng ý tưởng đ ộ t phát nếu là tiếp tục hợp thành xuống sẽ thu hoạch được cái gì tâm động không bằng hành động dỗ lên dứt khoát tốn hao trọng kim tại vượt giới nơi giao dịch đại lượng mua sắm hát sơn dương cùng đoạn tội chi huyết hợp thành toàn diện cho ta hợp thành thấp kém ác ma chi huyết thấp kém ác ma chi huyết phổ thông ác ma chi huyết phổ thông ác ma chi huyết phổ thông ác ma chi huyết tinh anh ác ma chi huyết tinh anh ác ma chi huyết tinh anh ác ma chi huyết cao đẳng ác ma chi huyết cao đẳng ác ma chi huyết cao đẳng ác ma chi huyết cao đẳng ác ma chi huyết thâm viên lãnh chúa chi huyết lại h ư n g tự a hồ khiếm khuyết mấu chốt nào đó hợp thành tài liệu thâm viên lãnh chúa chi huyết cực lớn biên độ để thăng thể chất lực lượng thuộc tính thức tỉnh cao cấp tả năng gia hộ cao cấp ám ảnh gia hộ một giọt đỏ tươi lướt át huyết trâu trôi nổi tại giữa không trung tựa như mã não thạch v ậ y mỹ lệ màu sắc để lộ ra vô hạn dụ hoặc d â len vẫn chưa nhận thâm viên lãnh chúa chi huyết ảnh hưởng ngược lại là bám vào hắn trên thân thể số một quỷ ảnh hướng hắn truyền lại ra khát vọng mãnh liệt nếu không phải không có đạt được d â len cho phép số một quỷ ảnh đã sớm nhịn không được bản năng xúc động đi thôi g ố nó d â len một tiếng rơi xuống số một quỷ ảy m một n g ụ m nuốt hết thâm viên lãnh chúa chi huyết số một quỷ ảnh kêu lên một tiếng đau đớn hai đầu gối quỵ trên mặt đất tại ngắn ngủi mấy g i â y bên trong số một quỷ ảnh thân thể phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất nguyên bản gầy cao thân thể trở nên khôi ngô cao lớn tựa như là một cái mảnh cầu trưởng thành là huấn luyện viên thể hình đồng thời trên đỉnh đầu đó lớn lên ra hai căn uốn lượn ác ma sừng thú hắc ảnh binh đoàn tám d i a i ác ma quỷ ảnh dung hợp vực sâu lực lượng âm ảnh sinh vật siêu phàm năng lực đa trọng ảnh phân thân bóng tối thân thể khí tức gián đoạn biến hóa cao cấp tả năng gia hộ cao cấp ám ảnh gia hộ cao cấp tả có thể thuần thục sử dụng đủ loại t à năng pháp thuật cao cấp ám ảnh gia hộ người nắm giữ ám ảnh lực lượng có thể thuần thục sử dụng đủ loại ám ảnh pháp thuật từ quỹ ảnh tiến hóa thành ác ma quỹ ảnh thực lực của nó cũng từ tùy theo đề thăng ác ma quỹ ảnh mở ra hai tay l o n g bàn tay trái dâng lên t à năng liệt diễm hóa thành một đầu t à năng cự mãng l o n g bàn tay phải ám ảnh chi lực hội tụ thành một cái đen như mực truy thủ nắm giữ tả năng cùng ám ảnh hai loại siêu phàm năng lực ác ma quỹ ảnh sức chiến đấu thu hoạch được rõ rệt đề thăng thứ đồ tốt này đương nhiên phải chia sẻ trọn vẹn ba mươi tên ám ảnh tất cả đều tiến hóa thành á không phải dô len không muốn chia sẻ cho ác linh kỵ sĩ mà là bởi vì đánh gãy hàng vượt giới nơi giao dịch phía trên tất cả đoạn tội chi huyết tất cả đều quét sạch s a n h xanh cũng không biết lúc nào mới có hàng mới lên k h u n g năm mặt trời chiều ngã về tây mà nêm đ bông xuống tại thành trấn trung ương đứng n g h i ê m một tòa tháp chung cách mỗi hai giờ tháp chung liền sẽ phát ra vang dội t r u n g vang dô len hai tay l ú t túi đứng tại tháp cao phía trên ánh trăng nghiêng nghiêng mà ném rơi mà xuống tại dưới chân hắn hình chiếu ra siêu siêu vẹo vẹo bóng tối là thời điểm dô len mở ra hai con người hắn nhìn rõ đến cả tòa đảo san hô bên trên sinh linh cũng đã bị thủy tổ mầm độc lây nhiễm trước mắt trừ siêu phàm giả nắm giữ nhất định kháng tính có thể kháng cự trở thành dòm bi bên ngoài người bình thường căn bản không có năng lực chống cự thủy tổ mầm độc đón hơi có vẻ tinh hồng trăng t r ọ n dô len cơ hai tay lúc này bây giờ hắn liền tựa như chỉ huy ban nhạc nhạc trường ưu nhã thâm trầm ứng dô len kêu gọi ngủ say trên cơ thể người bên trong thủy tổ mầm độc tại thời khắc này đồng thời nổi lên t giống giống như dã thu cồn loạn tiếng gà ghét đánh vỡ tính mịch bóng đêm đồng dạng cũng vì đạo san hô bên trên siêu phàm giả gõ vang trung tang dòm bi khuyển thiểm t h giả bạo con bốn đủ loại làm cho thượng thành cựu hoặc là không gọi nổi thành cựu dòm bị quái vật đồng thời xuất hiện trên đường phố thậm chí liên bên bờ biển nguyên bản bình tĩnh vô cùng trên mặt biển cũng đông nhiên toát ra liên tiếp bậc khí kèm theo sóng nước l a n lộn một đầu to lớn của trồi lên mặt biển cua toàn thân s á n g trắng tràn đầy từ ý bây giờ nó mở ra mạnh mà hữu lực cự ngao hứng người sống khởi s ư ớ n g kiêu chiến tại tuyệt đối số lượng phương diện siêu phàm giả chiếm cứ tỷ lệ trung pi là thiếu rất nhiều siêu phàm giả căn bản không có nghĩ đến bên cạnh mình quen thuộc người một nháy mắt liền biến thành diện mục dữ tợn dòm bi đồng thời đối với bọn hắn khởi sướng hung ác tập kích. Bất ngờ không để phòng để cả h lệnh rất nhiều siêu phàm i siêu i ế n đấu, rất g gặp tạ r ra ọ bọn bọn n hắn giết chết bên người zombie, xông ra phòng ốc thời điểm, nên đón bọn hắn chính là số lượng kinh người zombie quái vật quân đoàn. g giết tòa. chết thời vật t Chờ ốc Cả zombie, zombie điểm, quái là số di nạ tay cầm s o n g thương không ngừng bóc cỏ họng súng bốc khói đạn liên xạ đáng sợ mưa đạn phía dưới nhưng phàm là muốn tới gần cả tạ di nạ z o m bi e n g á y mắt liền bị đánh thành cái sàng mang theo một phiếu thủ hạ xông ra lữ quán cả tạ di nạ hết nhìn đồng tới nhìn tây chúng ta đi trước cứu ra cổ rổ đại sư sau đó đi thuyền rời đi đảo san hô cả tạ di nạ một ngựa đi đầu n ạ n h sinh sinh mà rét ra một đường máu tiếng gào t h é t thương pháo thanh tiếng đêu tham thiết hết đợt này đến đợt khác đủ loại âm thanh cấu trúc ra một bài vận mệnh hóa âm có người đang liều chết tác chiến có người tại bỏ mạng lao nhanh nhưng lại không có bất kỳ người nào lưu ý đến nguyên bản gián tại dưới đèn đường thi thể bây giờ tất cả đều không cánh mà bay hô j o len e thả ra trong tay q u ố c nhìn trước mắt đào xong hố đất hắn sắp chết khó người đồng bào thi thể từng cái an tán g xuống một lần nữa lấp trên trôn bùn đất xếp vào một khối mộ đĩa d ố len trước mắt duy nhất có thể làm cũng vẹn vẹn có những thứ này đứng lặng tại không có chữ trước mộ đĩa d ố len tâm tình phá lệ nặng、nghề. tại cái này đỉnh sóng quỷ q u ẹ t dị thế giới tất cả mọi người cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng cho dù là hắn có lẽ cũng không thể bụi về với bụi đất về với đất các ngươi nghỉ ngơi a ta sẽ dùng tòa hòn đảo này bên trên hải tặc đến đem cho các ngươi trốn cùng một trận gió đêm quét mà đến trong rừng lá cây xoát rung động dường như người chết tại đáp lại rô len thì thờm rô len quay người rời đi thân ảnh cô độc dung nhập hắc cám bên trong giống như cùng hắn sau đó muốn đi được lộ chương h a t á ự biên tự diễn an n ộ i từ lậu hũ chương 28 t á ự biên tự diễn an n ộ i từ lậu hũ bóng đêm m u n g lung một tia mê vụ tràn ngập không trung dần dần tại trên từng đường phố k h u y ế t tán ra trong sương mù lờ mờ thỉnh thoảng lại truyền đến dòm bi tiếng gào thét trầm thấp làm dòm bị triệt để chiếm cứ một lối đi về sau một trận tiếng v ó ngựa từ xa mà đến gần ác linh kỵ sĩ chỉ huy một đám khô lâu binh thỏa thích vơ vét t à i phú giết người phóng hỏa đai lưng vàng sửa cầu bổ đường chết không thây đảo san hô tích lũy nhiều năm t à i phú bây giờ đều phải tiện nghi d o len đến nỗi d o len bản nhân cứu mạng cứu mạng dỗ len lại lần nữa ngụy trang thành chế dược sư cộ giống như con rổi không đầu một dạng bốn phía tán luận một đám cùng hung ác cực dòm bị bạo quân theo đuổi không bỏ hắn trốn nó truy hắn mọc cánh khó thoát nghe đến bên này truyền đến động tĩnh cả tạ dị nạ nhanh chóng dẫn đầu thủ hạ hỏa tốc gấp rút tiếp viện bành bành bành khói lửa tràn ngập đạn bay tứ tung cả tạ dị nạ thương pháp vẫn là trước sau như một sắc bén đang phát tiết mưa đạn trước mặt rất nhiều dòm b ị bạo quân cùng phổ thông dòm bị không có gì khác biệt trực tiếp bị đánh thành tổ hỏng vỏ vẽ t r c tiếp bị đ á thành tổ n g v trực tiếp bị đánh thành hỏi cộ dỗ đại sư người không sao chứ dỗ len giả y kị lực thân thể mềm lún bổ nhào vào cả tạ dị nạ trên người cả tạ dị nạ thân thể mềm mại cứng đờ đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa giận n à n g liền vội vàng đem dô len đời ra vô duyên vô cớ mà bị người ăn đậu hũ cả tạ dị nạ ngực kịch liệt trên giới chập trùng dập dờn ra kinh người đường vòng cung có thể vừa nghĩ tới chế dược sư cổ rộ vô cùng trọng yếu cả tạ dị nạ đành phải kiềm nén lửa giận một tấm gương mặt xinh đẹp mặt lạnh như sương n g ự a khí lạnh lùng nói nếu cổ rộ đại sư tìm được vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui đảo san hô a dỗ len khỏe miệm hơi hơi dâng lên hắn liền thích xem đến cả tạ dị nạ nhìn như khó khéo kỳ thực ngây thơ dường như ghét bỏ hắn c ả tạ gì nạ cùng dô len kéo ra một khoảng cách dô len đi theo phía sau điều khiển chung quanh d ò m g bị đối với bọn hắn một đoàn người khởi xướng tiến công tập tính m à đi dòm bị nâng lên hai tay mở ra miệng to như chậu máu trong miệng t h ố t r a chán ghét s ú c tu dòm bị khuyển linh m ẫ n hành động đầu lâu giống như là hoa ăn thịt người đồng dạng vỡ ra sáu đạo huyết nhục cánh hoa chạy xuống đặc dính nước bọn thiềm thực giả tứ chi quỳ xuống đất linh hoạt leo lên tại kiến trúc vật bên trên thỉnh thoảng mà nhảy rụng xuống khởi sướng đột nhiên xuất hiện tập kích một đoàn người không thể không báo đo khó khăn tại dòm bi thủy triều bên trong tiến lên trong lúc bất chi bất giác dỗ len lại xích lại gần đến cạ tạ di nạ bên người cùng nàng lưng t ự a lưng cảm thụ được lưng ngọc sau rán cá nhân cạ tạ di nạ sắc mặt cứng đờ không đợi nàng nổi giận dỗ len hướng nàng đưa tới một bình dược thể đây là ta chuyên môn nghiên cứu dược thể có thể xua tan dòm bi ngay vậy cạ tạ di nạ quả thật bị chuyển di tầm mắt mặc dù nói nương tựa theo thực lực của nàng đủ để đơn thân độc mã mà xông ra dòm bị chiều có thể nàng dưới chướng năm mươi tên chiêu mới tới thủ hạng có thể thành công hay không còn sống rời đi chính là một cái không thể biết được rút ra nắp bình máy mắt cả tạ di nạ cái m ũ i hơi nhữ lại như thế nào bên trong một cỗ tỏi vị r ố t len nghiêm mặt nghiêm trang nói hiệu nói v ư ợ n g căn cứ nghiên cứu của ta những n à y g i ò m bi đối tỏi gì ứng trong này đều là áp s ú c tỏi tinh hoa cả tạ di nạ bán tín bán nghi thiện tay đem dược tề ném ra ngoài sau đó đưa tay b ắ c cỏ đạn tinh chuẩn mà đánh nổ bình thuốc mảnh vỡ tàn mát tỏi vị tràn ngập vốn là vừa lên g i ò m bi thủy triều đ ỗ n g nhiên dừng bước lại sau đó bọn chúng cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy không hợp thói thường thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa cả tạ di nạ hai con ngươi trợt tr một mặt khó có thể tin cộ rộ đại sư ngươi thật đúng là thần tại đạo diễn cùng các diễn viên phấn khích phối hợp phía dưới một đoàn người hiểm mà lại hiểm mà chạy ra san hô thành đi tới bến cảng bến tàu nguyên bản thả neo rất nhiều thuyền bến tàu bây giờ lanh lanh thanh thanh cả tạ gì nạ cũng không có tâm tư đi suy nghĩ vì cái gì trên bến tàu chỉ có đám người bọn họ một đoàn người ngồi thuyền hải tặc sau lập tức dương buồm đi xa đứng trên b o n g thuyền nhìn lại hãm sâu trong sương mù san hô thành đắm người tâm thần một trận h o ả n hốt mê vụ bao phủ xuống san hô thành tựa như trở thành quái vật xào huyệt tại một tuần trước bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra phồn v thế mà lại rơi xuống đến nông nỗi này năm sóng biết rập rờn tiếng sóng vẫn như cũ năm ngày trước phát sinh một màn thượng như đi xa ác ngậu. cách đó không xa đã có thể đủ nhìn thấy tổ hong đảo hòn đảo hình dáng tổ hong đảo là vĩnh hằng quần đảo hạch tâm hòn đảo đồng thời nơi này cũng là băng hải tặc dâu đen đại bản doanh tổ hong đảo diện tích vượt qua tám trăm km từ trên cao quan sát mà xuống hòn đảo hình dạng cực giống một cái to lớn đầu lâu thuyền hải tặc còn không có bỏ neo cầm bờ liền thấy một đám người đứng tại trên bờ chuẩn bị nên đón cả tạ dị nạ đến cả tạ dị nạ đưa tay chỉ vào trên bờ cầm đầu một cái trung niên nam tử hướng dô lên giới thiệu nói c ô dồ đại sư đó là tổ hong thành thành chủ đồng thời hắn cũng là băng hải tặc dâu đen thợ lái chính bờ dịt sở tồn người này lòng l a n g dạ thú luôn luôn cùng ta không hợp nhau ngươi cần cẩn thận người này dô lên ngước mắt nhìn lại bờ dịt sở tồn hai mắt lõm m ù i hưng hói đầu diện mục cầm t r chợm tại bờ dịt sở tồn sau lưng một đám hải tặc sắp xếp trình tề từng cái hung thần đ ắ c sát chi tiết chỗ xem hư thực dô lên gặp qua rất nhiều hải tặc bao quát cả tạ dị nạ dưới trướng chiêu mới quên hải tặc cả đám đều tản m ạ n đã quen không có chút nào kỷ luật có thể nói có thể bờ dịt s có thể định lấy nóng bỏng thái dương không nhúc nhích tí nào mà đứng tại chỗ còn không có châu đầu kề thai nói chuyện phiếm nói chuyện từ một điểm này nhìn lại bọn này hải tặc đã loáng thoáng có quân đội hình thức ban đầu thuyền hải tặc bỏ neo cập bờ một đoàn người trèo lên xuống thuyền chỉ vợ gì sợ tồn đâm đầu đi tới ngoài cười nhưng trong không cười nói hoan n g h ê n trở về chúng ta tiểu công chúa điện hạ c ả tạ gì nạ không muốn để ý đến hắn cao ngạo nâng lên cái c ằ m đang chuẩn bị rời đi vợ gì sợ tồn con người đảo một vòng rơi vào rô len trên thân cười ha ha chắc hẳn vị này chính là lường lấy nổi danh cộ đại sư a nghe nói ngài chế dược tay nghề vô song chế tạo ra dược t ể từng tại quan g huy đế quốc vang bóng một thời vừa vặn thủ hạ ta cũng có một cái xuất thân quan g huy đế quốc chế dược sư hắn nhưng là một mực đối cổ d ồ đại sư ngài ngưỡng mộ đã lâu nữa nha kèm theo tiếng nói vừa ra một cái tướng mạ o âm đức nam tử từ phía sau hắn đi ra âm đức nam tử hai tay nắm bắt hai bình dược t ể thâm trầm cười một tiếng tại hạ chế dược sư xin chết làm nghe cổ d ồ đại sư đại danh chuyên tới để thỉnh giáo một ít cả tạ di nạ hơi biến sắc mặt lúc này nàng nơi nào vẫn không rõ lái chính bợ d ị sợ tổn mỹ danh hắn nói tới đón tiếp nàng kỳ thực là mu cộ dỗ đại sư cẩn thận chế dược sư xin chết chính là ta trước đây cùng ngươi đã nói vị kia t à ác chế dược sư có thể đại lượng chế tạo chín giai thủy thủ ma dược ngay vậy d ô len không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nếu là hắn có thể cấp đoạt đối phương môn kỹ thuật này chẳng phải là phát tài chương hai mươi chín thu hoạch được t u ấ n h ủ tế b à o não chương hai mươi chín thu hoạch được t u ấ n h ủ tế b à o não cộ dỗ đại sư ta muốn cùng ngươi khoa tay múa c h â n một trận chế dược sư xin chết nhìn chằm chằm dược, dược tề thường thấy nhất chúng ta liền lấy chế tác sinh mệnh dược tề tới phân một cái cao thấp tại hạn định một giờ bên trong ai chế tác sinh mệnh dược tề càng nhiều dược tề hiệu quả càng tốt liền coi như phân gia thắng bại ngươi xem coi thế nào chế dược sư là một cái rất đặc biệt phụ trợ hình danh sách nghề nghiệp dù sao rất nhiều danh sách nghề nghiệp m a dược đều cần chế dược sư đến cung cấp cũng bởi vậy đặt vững chế dược sư địa vị đặc thù c ả tạ gì nạ ngăn đón j o len t hướng hắn lắc đầu ám chỉ không muốn tiếp nhận khiêu chiến lái chính bở dịt sở tôn cùng chế dược sư xin chết rõ ràng có chuẩn bị mà đến dô len làm bộ không nhìn thấy ám hiệu của nàng khỏe miệng hơi hơi dâng lên sau đó thì sao ngươi cố ý tới tìm ta luôn không khả năng vẹn vẹn chỉ là vì luận bàn mà thôi a thông minh chế dược sư xin trệt cười hắc hắc chúng ta chế dược sư ở giữa luận bàn làm sao có thể thiếu được tặng thường đâu nghe đồn c ổ dỗ đại sư năm đó ra b i ể n mạo hiểm tìm tới trong truyền thuyết hiền giả chi giới đ ã rơi chỉ là bởi vì tại mạo hiểm bên trong bản thân bị trọng thương mới bất đắc dĩ lựa chọn phái ẩn nếu như trận này luận bàn thắng ta muốn trong tay ngươi có quan hệ hiền giả chi thạch tất cả tình báo hiền giả chi thạch thứ đồ gì dỗ len đầy đầu dấu chấm hỏi cứ việc nội tâm rất mậm bức nhưng không trở ngại dỗ len tiếp tục diễn kịch thì ra là thế các dốt len thở dài một tiếng trong mắt ánh mắt phức tạp ba phần nhớ lại bảy phần hồi ức lái chính b ở d ị c sợ tôn cùng chế dược sư xin chết hai người trao đổi ánh mắt lẫn nhau bọn hắn cảm giác ổn ai ngờ dốt len chuyển đề tài ta nguyện ý đem phủ bụi nhiều năm bí mật tới xem như trận này luận bàn thẻ đánh bạc nhưng bất cứ chuyện gì đều là đấu giá nếu như ngươi thua ta muốn trong tay ngươi đại lượng sinh sản chín giai thủy thủ ma dược bí mật chế dược sư xin chết dường như đã sớm biết đối phương sẽ làm ra lựa chọn như vậy hắn không chút do dự đáp ứng lái chính b ở d ị c sợ tôn vỗ tay một cái dưới tay hắn hải tặc lâu la đẩy hai chiếc xe đẩy lại đây tại bến tàu bên cạnh xây dựng giản dị phòng đồng thời phân phối tương ứng chế dược thiết bị cùng tài liệu hải tặc lâu la công tác hiệu suất cao không đến nửa giờ liền hoàn thành hai gian giản dị phòng giang co với nhau chế dược sư xỉn c h ệ t rất có lòng tin làm cái thỉnh động tác cộ r ồ đại sư mời dỗ len đi vào bên trái giản dị sau phòng chế dược sư xỉn c h ệ t đi vào phía bên phải giản dị phòng chế dược sư chế tác phối phương đồng dạng đều làm ậ t không chuyển ra ngoài cho dù là chế tác đồng dạng sinh mệnh dược tề nhưng khác biệt chế tác phối phương chế tác được dược tề hiệu quả cũng có thể là ngày đêm khác biệt tại hai người đắm chìm chế dược quá c h í n h lúc cả tạ di nạ đã kìm nén không được lựa giận nhìn chằm chặp lái chính b ở d gì sợ tồn lái chính ngươi đến cùng muốn làm gì ta ha ha lái chính b ở d gì sợ tồn nhìn xem vị này n g â y thơ tóc đỏ nữ tử đây cũng không phải là ta ý tứ mà là thuyền trưởng ý tứ cái gì cả tạ di nạng ốc ta ngu xuẩn tiểu công chúa điện h ạ n h a lái chính b ở d gì sợ tồn nhất miệng không có cùng cả tạ di nạ giải thích dí nguyện nàng trung p h i chỉ là thuyền trưởng một quân cơ thôi lái chính b ở dị sợ tổn dương mắt mắt ánh mắt lướt qua trên bến tàu đến từ các phương thế lượt thuyền quan huy đế quốc t h á n h nữ vĩnh ám đế quốc tướng quân ạn d ở hiệu gia tộc tộc t r ư ở n g bốn những người này cũng đều là thuyền trưởng q u â n cờ giản dị trong phòng j o l e n e vô cảm là một người ngoài ngành hắn nào hiểu như thế nào chế tác sinh mệnh r ư ợ c t ệ nhưng không có quan hệ j o l e n e còn c ó vô hạn hợp thành không có người so ta càng hiểu hợp thành j o l e n e tay phải một vệ đem trên mặt bàn chế dược tài liệu toàn diện rút ra thiên linh, linh địa linh linh x o á khí cả chùa độc giả lão ra nhóm tỉnh hiền linh thiên linh sâm huyết mãn g chi huyết t i n h quả sinh mệnh dược thủy sinh mệnh dược thủy uống sau mười lăm giây bên trong chữa trị toàn thân hai mươi thương thế xong rồi d ỗ len hai con người sáng lên có thể hay không tiếp tục hợp thành thử một lần sinh mệnh dược thủy sinh mệnh dược thủy tái hợp hình dược thủy tái hợp hình dược thủy uống sau mười hai giây bên trong chữa trị toàn thân hai mươi lăm thương thế tiếp tục tái hợp hình dược thủy tái hợp hình dược thủy hủ y hóa dược thủy, thủy. uống sau tám giây bên trong chữa trị toàn thân bốn mươi thương thế ném mạnh ra ngoài đem phóng thích găn mòn sương ngủ cho bệnh nhân trúng độc đốt bị thương trạng thái a cái này bốn đây chính là cái gọi là ý độc không phân biệt nhìn trước mắt màu xanh sống dược tề dỗ len trong lòng cũng là phạm sợ hãi một giờ trong trước mắt hai gian giản dị phòng đại môn mở ra dỗ len cùng chế dược sư xỉn trệt đồng bộ đi ra chế dược sư xỉn trệt đem m ộ ư ơ i bình sinh mệnh dược tề bày ra ở trên b à n lòng tin tràn đầy thẳng đến bốn dỗ len từ trong túi quần móc ra một bình hủ hóa dược thủy chế dược sư xỉn trệt ánh mắt hồ nghi nhìn chăm chú trên b à n màu xanh sống dược tề cộ dỗ đại sư ngươi nghĩ bằng vào chỉ là một bình dược tề liền muốn đánh bại ta dù là ngươi là chế tác dược t ề phương diện tiền bối ta cũng khó có thể tiếp nhận loại vũ nhục này mọi người tại đây cũng là ánh mắt dị dạng thậm chí có người không khỏi hoài nghi cô dô đại sư có phải hay không láo hồ đồ đối mặt đủ loại ánh mắt chất vấn dô len không có làm bất kỳ giải thích nào vẹn vẹn chỉ là đem nắp bình mở ra trong chốc lát một cỗ mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập ra đây là chế dược sư x ỉ n triệt con người co g ụ ù lại hắn ba bước đồng thời hai bước đi tới dô len trước người cướp đi trong tay hắn dược thủy sau đó hắn đem cái mũi xích lại gần miệ bình cái mũi có chút co lại cái này sao có thể thiên linh hảo hắn u y cùng cụ dỗ đại sư ở giữa trinh lệch là bực nào làm người tuyệt vọng hắn như bị xét đánh cả người lộ ra hồn bay phết lạc thẳng đến dô l ê n nhắc nhở hắn mới hồi phục tinh thần lại cụ dỗ đại sư t á bại bị bại tâm phục khẩu phục dứt lời chế dỗ sư xin chết quay người rời đi chờ hắn lại lần nữa vòng trở lại thời điểm trong tay mang theo một cái nhiệt độ ổn định dương về sau nó chính là của ngươi đem nhiệt độ ổn định dương trịnh trọng kỳ sự giao đến d o len trong tay chế dược sư x ỉ n c h ệ t cũng không quay đầu lại cùng một đám hải tặc dần dần biến mất tại d o len tầm mắt bên trong d o len cũng rất tò mò nhiệt độ ổn định trong dương đầu đến cùng ẩn giấu thứ gì hắn mở ra nhiệt độ ổn định dương n g a y mắt bông cảm giác một trận tê cả ra đầu nhiệt độ ổn định trong dương đầu tồn phóng một cái b u ồ n n i t ấy trong suốt dịch dinh dưỡng bên trong nổi lơ lửng lớn t r ừ n g ngón cái i đỡ thịt mầm thịt bao vây lấy một viên vô thần đôi mắt số lượng nhiều đến trên trăm viên đám thổ dân không biết hàng không biết hắn trần tướng mà tại dô len trong mắt t r i ể n lộ ra nó một góc của băng sơn tuần h ụ tế bào não chương 30, hợp thành giám thị người hồng phu nhân chương 30, hợp thành giám thị người hồng phu nhân số so số soạt soạt -so -so -so. tựa như sâu bỏ bỏ âm thanh quanh quẩn tại dô len bên hai sự sợ hai vô hình bao phủ tâm linh giao động chứ danh vị, l ý tính c h i vật lúc này bây giờ dô len cảm giác cả người đang tại rơi vào vực sâu không đáy bởi vì h ắ n đang tại kêu gọi hắn tại cái kia sâu thảm vực sâu không đáy bên trong như ẩn như hiện phát họa ra một đạo to lớn tự vật trong mơ hồ dô lên phảng phất nghe tới trong đáy lòng h ò hét chất vấn hắn lý giải hắn trở thành hắn siêu việt h ắ n thời khác m â u chốt dô lên bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái trên đầu lưới đâm nhói cảm giác tỉnh lại một chút lý tính tại cầu sinh bản năng thúc đẩy phía dưới dô lên lập tức đem t u ầ n hủ tế b à o nào rút ra vì hợp thành tài liệu trong chốc lát trời sáng khí trong huệ phong ấm áp dễ chịu vừa rồi chỗ tao nổ hết thảy phảng phất đều chỉ là một trận bồi hồi trong đầu áp m ộ cứ việc thời gian ngắn ngủi có thể mồ hôi lạnh đã thơm ớt dô lên trên người quần áo gió biển lướp nhẹ qua mặt phảng phất giống như ả o rác cảm thụ phía sau lưng mắt lạnh dỗ lên sắc mặt có chút khó coi cả tạ g ì nạ gặp hắn mở ra hòm giữ nhiệt sau sắc mặt liền vội kịch biến hóa không khỏi đi lên phía trước lo lắng thăm hỏi một phen cụ dỗ đại sư ngươi không sao chứ nhanh chóng đem hòm giữ nhiệt khép lại dỗ lên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí từ cổ họng của hắn bên trong chuyển đến hơi có vẻ khàn giọng thanh tuyến ta không có việc gì trên bên tàu x ú g lại một đám người xem náo nhiệt nam nữ già trẻ chỉ trỏ có ít người được biết cụ dỗ đại sư biết được hiền giả chi thạch hạ lạc ánh mắt một trận lập l ò len lén rời đi đám người c ả tạ dị nạ ngắm nhìn bốn phía tránh lòng dạ khó lường hạ người đập thủ lập tức mang đám người tiến vào tổ h ô n g thành tổ h ô n g thành là một tòa cự thành tường thành cao tới hai mươi mét trở lên đều là từ to lớn hòn đá đắp lên mặt h à n h thành nội giao thông bốn phương thông suốt dòng người l u tới ngựa xe như nước khi tiến vào băng hải tặc dâu đen t r ú chỗ sau một đoàn người rõ ràng phát rất được đến từ ngoại giới mơ ước ánh mắt giảm bớt rất nhiều dỗ len trên mặt nổi và ở c ả tạ dị nạ vì hắn ăn bài gian phòng kỳ thực len lén chạy ra ngoài đi tới tổ hong đào vắng vẻ một góc gió biển đập vào mặt sóng biển quần quận tôi h tưởng đến vừa rồi lái chính bờ dịt sợ tồn cùng chế dược sư xin triệt cộng đồng diễn một tù kịch dốt lên trong lòng không khỏi một trận cười lạnh băng hải tặc dâu đen thật sự là đánh cho một tay tính toán nếu như ta thật sự là c ô dỗ đại sư lúc này đã tại trong lúc bất chi bất giác bị ăn mòn tâm linh trở thành t à thần chó săn kể từ đó băng hải tặc dâu đen không cần tốn nhiều sức liền có thể thu hoạch được h i ể n giả chi thạch hạ lạ nghĩ tới chính mình kém chút rơi vào v ự c sâu không đ á y trắng cảnh dù là qua mấy giờ dốt lên như cũ lòng còn s ợ hai đồng thời hắn cũng đối siêu phàm ba đại định luật có càng thêm khắc sâu nhận biết siêu phàm lực v chất vấn hắn lý giải hắn trở thành hắn siêu việt h ắ n siêu p h à m con đường càng lên cao đi siêu p h à m giả tính cách dần dần s u thế cùng lại sẽ bản năng cùng cùng dai siêu p h à m giả chém giết tranh đấu ra người chiến thắng dùng cái này thu hoạch được cao cấp hơn danh sách nghề nghiệp nếu rolen vừa rồi không có thể chống cự được dụ hoặc liền sẽ từ phong bạo bạo quân con đường nhảy chuyển tới hải thần con đường cải biến danh sách nghề nghiệp càng làm cho người ta nghĩ kỹ vô cùng sợ chính là làm siêu p h à m giả đạp lên đỉnh cao nhất về sau hắn sẽ còn là lúc đầu hắn sao hay là nói lại biến thành hắn tất cả mọi người đều có thể trở thành tùn hủ. Đây là cái gì hát cám trò cười? Loang thoáng ý thức thế Tứ tư vấn cả có cái cám cười? được, cái có cùng mọi mệnh người giới đại Zolene loang này thần gì tư đều Đây đề. hủ. là ý ở Á kiện h ô n g g a can n nhìn như không h t i p t r ầ thế vận chuyển. Có thể hết chuyển. vận Có lần này tới lần khác, mỗi một mỗi lần l khác, o vì dô n gian ảnh hưởng g lên u phạm c o đ ư ờ n góp nhìn như một đầu đăng thần ư một t đầu r ờ vang cảnh báo nhất định phải nhanh góp đủ một trăm linh tám loại danh sách ma dược mở ra duy nhất thuộc về mình siêu phàm con đường mắt lạnh nước biển dần dần chìm qua m u bàn chân to lớn u linh thuyền chậm rãi trồi lên mặt biển bỏ neo tại bãi cắt bên cạnh rô len leo lên u linh thuyền đang chuẩn bị kiểm kê cướp bóc đảo san hô Ho thu hoạch đ ỗ n g nhiên một bóng người xinh đẹp lào đảo đi tới p h u phù một tiếng t r i n h khiết quỷ dạp xuống rô len trước mặt lúc này bây giờ thủy tổ mầm độc đã xâm nhập thiếu nữ trong cơ thể làm nàng dần dần dòm bị hóa trên khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện điểm, điểm thi ban xem ra có chút kinh dị chủ nhân văn cầu ngươi m a u cứu ta đã từng xinh đẹp chiếu người thiếu nữ bây giờ nghèo túng như thế cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến nay vậy mà là trịnh gia thương hội đại tiểu thư dỗ len nửa ngồi trên mặt đất tay phải khoác lên thiếu nữ trên đỉnh đầu trên lý luận tới nói thiếu nữ nhận thủy tổ mầm độc ăn m ộ t sau dỗ len có thể đem hắn rút ra vì hợp thành tài liệu có thể dỗ len chưa hề thử qua đem một người sống rút ra vì hợp thành tài liệu ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì nếu là ta muốn ngươi dâng ra dâng ra ngươi linh hồn ngươi có bằng lòng hay không chị khiết trong mắt toát ra một vệ trớ mong ta nguyện ý tiếp theo một cái t r ớ c mắt thiếu nữ biến mất tại nguyên chỗ dỗ len lấy ra một đoạn thời gian không dùng qua ít、e、nốt đồng dạng rút ra vì hợp thành tài liệu thông lệ lệ cũ dỗ len tắm rửa thay quần áo chắp tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện anh minh thần võ cà chua độc giả l á o ra nhóm phù hộ đừng để ta hợp thành lạ thường kỳ quái quái đồ vật ta chúc các ngươi ngày ngày tăng lương nguyện nguyện thăng trước quyền đ ả l á o bản chân đá bên a kiểm tra công thuận lợi lạc đường thiếu n ữ t u ầ n hủ tế bảo não ít、e、nốt giám thị người hồng phu nhân bảy giai giám thị người hồng phu nhân hải thần con đường kẻ phản lịch siêu phàm năng lực cao cấp thủy nguyên tố gia hộ cao cấp băng nguyên tố gia hộ, cao cấp hải qu cao cấp n g u kèm theo một trận tiếng cười như trung bạc một vị xinh đẹp hào phóng nữ từ áo đỏ hiện ra thân hình nàng ngươi mặc một bộ ung dung hoa quý màu đỏ váy liền áo toàn thân phục trang đẹp đẽ mỗi khi nàng bước ra một ước dưới chân lại là tách ra từng đoá từng đoá diễm lệ hoa hồng hồ mị tử giống như khuôn mặt một đôi mắt đẹp làn thu thủy dập d ờ n nữ tử q u ỳ giảm xuống d ô len trước mặt nét mặt tươi c ư ờ i như hoa cảm tạ chủ nhân tái tạo c h i ân ta bây giờ sứ mệnh chính là tuân theo ý chí của ngài chinh khiết có chút dừng lại ngữ khí vi d i ệ u có mấy cái tiểu côn trùng chuồn đi đi vào xin chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi một lát đợi thuộc hạ vì ngài đưa chúng nó bắt tới chương ba mươi mốt hiền giả chi thạch một đạo đỏ tươi bóng hình xinh đẹp lướt qua chinh k ế t đi tới hồng giáo đường một mặt t ư ơ n g bước mê người mà ngoắc ngoắc đầu ngón tay tiếp theo một cái chớp mắt sáu chỉ h u hồn từ trong vách tường trôi nổi mà ra hai con ngươi b ả y biện ra hai viên dỗ l ê n ánh mắt ngưng lại này sáu chỉ h u hồn là khi nào chui vào h u linh thuyền hắn lại là không biết chút nào t r í n h khiết môi đỏ khé mở thổ khí như lan nói cho ta các ngươi là ai thu người nào phân phó lại là thi hành nhiệm vụ gì h u hồn nhận huyễn thuật mê hoặc sớm đã mê mẩn tâm trí chúng ta là lệ thuộc vào vinh an đế quốc u hồn điều tra bộ đội tiếp nhận mấy nạt cụ giản tướng quân điều động nhiệm vụ đặc thù đến đây điều tra u linh thuyền chủ nhân tình báo bởi vì u hồn tiết lộ nhiệm vụ tình báo p h á dường như nhìn ra dô lên nghi ngờ trong lòng chính khiết khen nói dài hoặc chủ nhân vĩnh ám, ám đế quốc nhưng phàm là nhân vật có mặt mũi trên thực tế đều là từ sáu giai thi vu chuyển hóa mà đến vong linh tại dị thế giới tử thần đồ kính là gần với phong bạo bạo quân con đường nhậm chức danh sách số người nhiều nhất siêu phảm con đường chín giai thông linh giả tám giai đảo mộ người bảy giai con quan tài người sáu giai thi vu năm giai vu yêu bốn giai hoàng tuyển người dẫn đường ba giai phán quân hai giai tử vong chấp chính quân một giai kẻ bất tử t h i vương không giai tử thần danh sách nghề nghiệp bên trong chín giai dai, dai, dai dai danh dai, dai, dai, cao dai dai sau, siêu giả, cái giới, siêu giả. nhiều siêu liền người. đều đê đường đều đường, đến 6 dai về sau, liền bắt đầu về là là là làm phàm phàm phàm không một Rất bắt con xem như trịnh gia thương hội đại tiểu thư chính khiết biết được rất nhiều siêu phàm giả tin tức bây giờ chính khiết triệt để quy tâm tại nàng một phen giải thích phía dưới dỗ len đối dị thế giới có càng thêm khắc sâu nhận biết nhìn trước mắt hồ mỹ tử một dạng mỹ nhân dỗ len có loại nhà ta có cô gái mới lớn để giả vu dung hợp tuân hủ tế b à o não trịnh khiết từ một kẻ phạm nhân trực tiếp trở thành bảy giai siêu phạm giả đồng thời nàng nắm giữ một hệ liệt cao cấp siêu phạm năng lực có thể nói một bước đăng thiên hải thần con đường siêu phạm giả nắm giữ thủy hệ băng hệ pháp thuật lại có thể t r ư ờ n g khống hải quái nếu là trịnh khiết có thể t r ư ờ n g khống đại hải quái bạch cầu tao tất nhiên có thể ở sau đó hải thần bảo tàng tranh đoạt chiến bên trong vì jolen tăng thêm mấy phần phần thắng jolen kiểm kê đảo san hô bên trên thu hoạch sáu mươi sáu vạn kim long tệ hỏa pháo xung ống một số luyện kim tài liệu một số chế dược tài liệu một số trận pháp tài liệu một số bốn đ ả o san hô bên trên thu hoạch đa số đều là một chút của nổi đem không cần đến vật phẩm bán phá giá đến v ư ợ t dưới nơi giao dịch sau d o len liền không có tiếp tục chú ý d o len đã thử qua phổ thông tài liệu hợp thành đi ra đều là một chút p h ả n vật muốn hợp thành ra như bức đồ vật cần mấu chốt hợp thành tài liệu phụ thuộc vào d o len trên thân thể số một á c ma quỷ ảnh một trận núc đ í c h dô len khuôn mặt một trận biến đảo hình thành vương giả vinh quang bên trong lý bạch hình tượng sở dĩ không có tiếp tục lấy hùng bá khuôn mặt gặp người là vì tránh vinh am đế quốc người đến tìm hắn dô len cũng không phải là s ợ h i i phi p h phức bây giờ các phương còn hùng hội tụ tổ hó dô len không cần thiết bại lộ thực lực của mình liền như là ăn gà trò chơi v ô đệ mọt cầu đến cuối cùng mới là chính đạo toàn thân áo trắng một cái thanh phong kiếm một cái hồ l ô rượu dô len cùng trịnh khiết làm bạn mà đi đơn giản chính là một đôi làm cho người hâm mộ t ì n h lữ muốn tìm hiểu tin tức linh thông nhất địa phương không gì bằng là bạn xứ dưới mặt đất chợ đen hai người tiến vào dưới mặt đất chợ đen m ấ y mắt liền nên đón từng đôi mơ ước ánh mắt trịnh khiết che miệng cười một tiếng một đôi mắt đẹp bà quang ợ n sóng tiếp xúc đến trịnh khiết ánh mắt phạm nhân hai con ngươi tức phát hiện ra hai viên từng cái bị mê đến thần hồn như nào số ít không có nhận cao cấp nghệ thuật ảnh hưởng siêu phẩm giả lập tức ý thức được c h ỉ n h khiết không dễ trêu chọc tức khắc mồ hôi lạnh ớ a da chim cút giống như bông u xuống h ạ đầu các tại mèo khen mèo dài đôi u những khách nhân tại cao đàm khoát luận hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường dỗ l ê n một bên hành tẩu một bên lắng nghe đám người lao nhau đàm luận gần nhất nghe nói không vị tiêu biết được hiền giả chi dưới đá rơi cổ rồ đại sư lại lần nữa tái xuất giang hồ hiền giả chi thạch đó là đồ chơi gì cái này ngươi không biết đâu trong truyền thuyết hiền giả chi thạch là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng bảo vật đương nhiên tình huống th hiện giả chi thạch là sáu giai siêu phàm giả tiến giai tất yếu c h i vật chín giai tám giai bảy giai siêu phàm giả chỉ cần uống danh sách m a d ử a có thể đến sáu giai về sau liền nhất định phải hoàn thành tiến giai nghi thức khác biệt siêu phàm con đường cần thiết tiến giai nghi thức tài liệu đều không giống nhưng mà hiện giả chi thạch năng rất hoàn mỹ mà thay thế tiến giai nghi thức tài liệu vĩnh á m đế quốc mỹ nạt cụ d ạ n tướng quân thậm chí công bố nguyện xuất ra một kiện thần kỳ vật phẩm hướng băng hải tặc dâu đen đổi lấy cổ đại sư dưới mặt đất thị trường bên trong l ạ n yên treo lên một phần mới treo thưởng nhiệm vụ bắt sống cổ dô đại sư người có thể đạt được nhưng q u ỷ dị chính là quan g huy đế quốc một phương thế mà không có bất kỳ cái gì biểu thị tựa hồ cũng không khao khát h i ể n giả chi thạch dô len lung lay trong tay hồ lô rượu lắc lưu rượu phản chiếu dô len lạnh lẽo hai con người cụ dô đại sư cầm tới tuần hủ tế b à o nào sau đồng thời không có dựa theo băng hải tặc dâu đen viết xong kịch bản trở thành t à thần chó săn bây giờ dưới mặt đất chợ đen đem h i ể n giả chi thạch lẫn lộn đến xôn xao phía sau hiển nhiên có băng hải tặc dâu đen lửa cháy thêm dầu dô len dưới chân cái bóng siêu siêu vẹo vẹo truyền đến ác ma quỷ ảnh truyền lại tới tin tức kết hợp ác ma quỷ ảnh thu thập tình báo, xác minh tại tiểu b u ồ n b u ồ n ghi lại băng hải tặc dâu đen bút trướng n à y sau dô l e n đi tới thợ săn tiền thưởng công hội dị thế giới bên trong thợ săn tiền thưởng là một cái đặc thù q u ò n thể cũng không phải là siêu phàm nghề nghiệp thợ săn tiền thưởng lấy đi săn mà sống bọn hắn đã đi săn treo t h ư ở n g trên danh sách hải tặc cũng đi săn hải dương bên trong hải quái dô l e n đem một túi lớn kim long tệ đặt ở tiếp tân bên trên do hỏi ta cần bạch tuộc tao tin tức bao quát nó có năng lực gì cùng gần nhất ở nơi nào ẩ hiện dô lên như thế thổ hào hành vi tức khác hấp dẫn tới không ít người ghém ắ t tiếp tân tiểu thư ước l ư ợ n một chút trong túi trọng lượng lộ ra nghề nghiệp mỉm cười chương ba mươi hai hợp thành hưởng lôi quả thực bạch thuộc tao sinh mệnh tạp cấp bậc thất giai chủng tộc hải thần thân thuộc tính cách tàn bạo nhược điểm sợ lôi sợ lửa đồ ăn an tạp trọng lượng ba bảy trăm hai mươi một tấn hình thể chu vi chín mươi sáu m xuất hiện địa chỉ ẩn hiện tại tổ hong đảo lấy đông năm mươi trong biển chỗ giàn bình cực kỳ nguy hiểm hải quái đề nghị ít hơn so với hai chữ số bảy giai siêu phàm giả thợ săn tiền thường đoàn đội không muốn tiến đến chịu chết lúc trước đài tiểu thư trong tay tiếp nhận sinh mệnh tạp rỗ len mí mắt hơi hơi nhảy một cái từ siêu phàm giả chế tắc được sinh mệnh tạp ghi chép tin tức lại l à như thế kỹ càng tốn h hao năm vạn kim long tệ giá trị thợ săn tiền thưởng công hội bên trong không ít người ánh mắt lập lòe lặng lẽ đi theo hai người rời đi chủ nhân chính kiết cảm giác nhạy cảm phát giác được sau lưng có một chút cái đuôi nhỏ nàng hướng trên cổ một vệt trong mắt hiện lên một đạo hàng quang muốn hay không ta xử lý bọn hắn chờ rời đi tổ hong đạo lại nói sau lưng theo đuôi người chỉ là tiện giới tri tật không đủ gây sợ chân chính lệnh d ô len cảm thấy lo lắng chính là sinh mệnh tạm thượng ghi lại bạch tuộc t a o địa chỉ tổ hong đảo lấy đông năm mươi trong biển đây là khái niệm gì tương đương với t i ề m phục tại cửa nhà tặc lại thêm bạch tuộc t a o có được hải thần thân thuộc thân phận có lẽ nó cũng là hướng về phía hải thần bảo tàng tới rời đi tổ hong thành sau đằng sau theo đuôi người theo dõi càng thêm không kiêng nể gì cả trực tiếp mà hoành ngăn tại hai người trước người mười sáu tên ăn mặc khác nhau thợ săn tiền thưởng ánh mắt tham lam nhìn c h ầ m chằm rô l n hai người nam giết nữ lưu lại thợ săn tiền thưởng đều là một đám truy đổi tiền tài người ngẫu nhiên bọn hắn cũng sẽ khách mời hải tặc đáng tiếc bọn hắn lần này đã trung thiết bản bên trên mười sáu tên t ợ săn tiền t h ư ở n g nâng lên súng hơi nước đang chuẩn bị bắt cỏ lại phát hiện xúc cảm không đúng chờ bọn hắn cúi đầu nhìn lại lại hoảng sợ phát hiện trong tay súng hơi nước lại là hóa thành một đầu cự mãng quấn quanh lấy cánh tay của bọn hắn một đường leo lên thằng đến cự mãng mở ra miệng to như chậu máu đem bọn hắn nuốt hết mới thôi sâu bên trong h u y ễ n thuật bên trong t ợ săn tiền t h ư ở n g kỳ thực là đem nòng súng đâm vào trong miệng của mình kèm theo cò súng bót đạn xuyên qua đầu của bọn hắn m ư ơ i sáu người đồng thời bỏ mình ủy dị như vậy kinh dị một màn trực tiếp khiến cho còn lại ngắm nhìn thợ săn tiền thưởng c h ù n g bước t à i phú tuy tốt thế nhưng phải có mệnh hưởng dụng a thoát khỏi bọn này linh cầu sau d o l e n hai người leo lên đũ linh thuyền lái về phía bạch tuộc t à o chỗ sinh mệnh tạp có định vị mục tiêu công năng khoảng cách mục tiêu càng gần sinh mệnh tạp chấn động biên độ càng lớn phát giác d o l e n lòng đầy nghi hoặc chính khiết giải thích nói thợ săn tiền thưởng công hội là vượt ngang nhiều cái hải vực cỡ lớn tổ chức công hội thành lập nhiều năm có thật nhiều vô cùng thực dụng vật phẩm như là sinh mệnh tạp vĩnh cựu lọc hò sơ có thể so với thần kỳ vật phẩm gặp dô lên cảm thấy hứng thú chính khiết tiếp tục nói ra liền lấy vĩnh c ử u lộc bỏ sở tới nói đi mỗi một cái hải vực ở giữa đều có đáng sợ thiên thai ngăn trở một u đại không ngừng không nghỉ thiên thai trong lĩnh vực đi thuyền trừ thuyền chất lượng quá cứng bên ngoài còn cần có vĩnh c ử u lộc bỏ sở hướng dẫn bằng không mà nói đội tàu sẽ mê thất tại thiên thai trong lĩnh vực ta hiểu chính là sẽ vợ tử lưới đi đến nỗi tử toái tinh hải vực tiến về khác hải vực sẽ tao nộ đến cỡ nào thiên thai lĩnh vực điểm này chính k i ế t liền không hiểu rõ chính ra thương hội chỉ là quan huy đế quốc một nhà phổ thông thương hội cũng không phải là vượt biện vực cơ lớn thương hội có thể hiểu nhiều như vậy vẫn là may cùng hoàng thất đi được gần nguyên nhân trời có gió mưa khó đoán ra khơi không bao dài thời gian mây đen đệ thành thành muốn phá vỡ cồn phong gào thét s â m x é t v a n g rội ngước nhìn trên bầu trời lõe lên một cái rồi biến mất lôi đình dỗ len chợt nhớ tới chính mình có một kiện thần kỳ vật phẩm chữ a quan g c h i bình có thể lấy ra hết thệ cùng quan g tương quan g c h i vật ngay bình thường dỗ len đều là đưa nó phóng tới h u cục nơi hẻo lánh bên trong chỉ có tại hợp thành nhận thân áo c h o n thời điểm mới cần dùng đến nó tới thu thập dương quang dương quang là ánh sáng lôi quang cũng không phải là quan rồi sao thừ một lần d o len đem chữ quang chi bình giao cho một cái ác linh kỵ sĩ để nó leo đến dô man thức giáo đường trên lầu chót hai tay dơ cao lên chữ quang chi bình giờ khắc này ác linh kỵ sĩ tựa như một căn c ộ t thu lôi ầm ầm một tia chốc sẹt qua bầu trời sau đó nó tại nửa đường chuyển cánh o ặ t quay đầu nắp náo mà bổ xuống hơi anh lôi quang lấp lánh nhói nhói mắt người làm con mắt dần dần thích ư ớ n g về sau d o len phát hiện nguyên bản không có vật gì chữ quang chi bình bên trong tăng thêm một đạo táo bạo bất an lôi đỉnh thì ra là thế dỗ len hai mắt tỏa sáng đây mới là thần kỳ vận phẩm chính xác mở ra phương thức nhìn như g ầ n gà chữ quang c h i bình nguyên lai、like、mới thật sự là hy thế chi bảo quy tắc tính năng lực ai không sợ a khó trách thần kỳ vật phẩm như thế khan hiếm ác linh kỵ sĩ xoay người rơi xuống đất nửa quỳ tại dô len trước mặt hai tay nâng lên chữ quang c h i bình dô len tiếp nhận chữ quang c h i bình rút ra một sởi thiềm điện thiềm điện có thể hợp thành thứ gì trái ác quỷ chỉ chốc lát sau dô len trong đầu liền hiện ra kiếp trước nào đó bộ kinh điện an nỉm tâm động không bằng hành động dô len mau từ vượt giới nơi giao dịch mua một nhóm hoa quả chắp tay trước ngực thành tính cầu nguyện dẫu có lại khẳng khái cả chùa độc giả lao ra nhóm p h ù hộ nhất định khiến ta ra trái ác ủy cảm ơn a một sợi thiệm điện hoa lê hưởng lôi quả thực thành công hưởng lôi quả thực ban cho mục tiêu siêu phàm năng lực đại sư cấp lôi nguyên tố gia hộ đồng thời mang theo tác dụng phụ e ngại nước biển cùng hải l u thạch có tác dụng phụ không quan hệ dỗ len tiếp tục thu thập lôi đ ỉ n h tiếp tục hợp thành hưởng lôi quả thực hưởng lôi quả thực, hưởng lôi quả thực hoàn mỹ hưởng lôi quả thực hoàn mỹ hưởng lôi quả thực duy nhất tính ban cho mục tiêu siêu phàm năng lực thần cấp lôi nguyên tố gia hộ không có tác dụng duy nhất tính trên thế giới chỉ tồn tại một loại trùng tên trùng họ chi vật lại thân thể không thể đồng thời dung nạp khác tương tự chi vật hợp thành về sau dỗ len ngay lập tức nghĩ tới chính là ngộ không xem như cận chiến v ư ơ n giả g nếu là phối hợp lên xong đẹp hưởng lôi quả thực nộ không đến tột cùng sẽ trở nên cỡ nào mạnh nộ không yên lặng tiếp nhận hoàn mỹ hưởng lôi quả thực một ngụm dùng ăn xuống tiếp theo một cái trước mắt cả người hắn trôi nổi tại không quanh thân tràn đầy lôi quang từng sợi hồ quang điện vờn quanh quanh thân tôn lên hắn tựa như lôi thần hàn lâm chị khiết lông mày nhịu chặt từ n ộ không trên người nàng cảm nhận được một cỗ cảm giác gác bách máy liệt rõ ràng nộ không chỉ là chín giai siêu phàm giả nhưng làm bảy giai siêu phàm giả lại ngược lại là trịnh khiết có loại lúc nào cũng có thể sẽ thảm bại tại trong tay đối phương cảm giác nộ không trên người vô hình uy áp quyết tán ra bất luận cái gì mẫn cảm sinh linh đều có thể cảm thụ được gần nút tại dưới đáy biển bạch tột đau đông nhiên mở ra hai con n g ư ờ i nó tưởng lầm là cùng giai ma quở đến trong lòng đông nhiên dâng lên vô biên l ử a giận Giống. Tám đầu kinh người đồng kinh nhiên biển, kinh hải nô Tám tột tu mặt đầu đảo bạch hủ xúc ra dọa lã sấm xét v a n g rội n ộ không tắm rửa lôi đình c h i hải tựa như thiên thần hạ phàm trong biển rộng sóng lớn c u ộ n t r à o vòng xoáy luân chuyển tám đầu bạch t u ộ t xúc tu nhắc lên kinh đảo hải lãng muốn đảo ngược thiên cương sóng lớn cuộn cuộn điên cồn u mà vớt t ú linh thuyền mạn thuyền hai bên khiến thân thuyền kịch liệt lắc lư phản phất sau một khắc liền sẽ khuynh đảo bao phủ tại bên trong biển sâu b ọ t nước văng khắp nơi vòng tàu sóc n ả y t r ị n h khiết nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng huy động cánh tay bốn phía không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng băng đem ú nhiệt độ thấp đông lạnh nhanh trong trên mặt biển lan tràn ra muốn đem bạch tuộc tao chỗ hải vực đông thành khối băng nhưng mà tám đầu xúc tu vẹn vẹn chỉ là khẽ rung lên liền đem leo lên mà đến hàn băng chấn vỡ ra thật mạnh t r ị khiết vẻ mặt nghiêm túc chủ nhân bạch tuộc tao không hổ là nổi tiếng toái tinh hải vượt đại hải quái có viễn siêu bình thường bảy giai siêu phàm giả thực lực điểm này dỗ len tự nhiên hiểu được nhớ ngày đó tại trên thuyền hải t ặ c thời điểm dỗ len liền thấy tận mắt cả tạ dị nạ cùng bạch tuộc tao đại chiến trần diện cả tạ dị nạ thân là bảy giai phong bạo tê ti một trận bị bạch tuộc tao áp chế nếu không phải nàng sử dụng sợ hai ốc biển cái này thần kỳ vật phẩm chỉ sợ sớm đã tán thân đại hải tám đầu bạch tột xúc tu tựa như kình thiên c h i trụ rung động thế nhân nộ không đ ố n g nhiên mở ra hai con ngươi không sợ chút nào hắn vung lên trong tay v ậ y sắt một cái lực phách hoa sơn trên bầu trời đầy trời lôi đình phảng phất bị lôi kéo h ạ phảm t h ô to như thùng nước lôi đình thuận thế đánh xuống đem nơi đây hải vượt phụ trợ thành lôi đình luyện n g ụ c chín giai ngộ không một cái đạp lên đăng thần trường giai hầu tự siêu phàm năng lực n h ạ cảm linh cảm nhìn thấy tương lai thiên mệnh nhân đầu đồng thể tý thần cấp lôi nguyên tố gia hộ thần cấp lôi nguyên t Thi triển bạch ấ t l u ậ pháp tộc h thu h u đều ậ t đưa h đ xúc tu ớt mặt, chắc hẳn sẽ ăn thật a n ở trong n chứa hệ thần kinh tại trải qua ngắn mũi chết lặng về sau từ xúc tu phần đuôi truyền lại mà đến đau đớn cảm giác giống như biển động quấn tới đồng dạng điên cuồng mà đánh thẳng vào bạch tuộc tàu đại não ngao thê thảm đau đớn tiếng kêu rên sẹt qua chân trời tám đầu bạch tuộc t xúc tu k h y n h đảo mà xuống hù dọa cao mấy chục mét bọc nước bạch tuộc tàu bình sinh sợ nhất đồ vật một là lửa hai là lôi phát giác được nộ không có được khắc chế năng lực của mình ra ngoài bản năng thúc đẩy bạch tuộc tàu vô ý thức chìm vào đại hải muốn thoát đi hiểm cảnh muốn chạy trốn dẫu len khỏe miệng hơi hơi dâng lên ba một tiếng hắn búng tay một cái dẫu ở bạch tuộc tàu bóng tối bên trong hai mươi chín tên ác ma quỷ ảnh n h o nhao từ cái bóng bên trong n cộng đồng sen lẫn thành một đầu m à u s ắ c tối nghĩa xiềng xích c u ố n quanh ở tám đầu bạch tuộc xúc tu phía trên、Chật. rất nhiều ác ma quỷ ảnh trên hai tay cơ bắp lưới lên đồng thời phát lực bạch tuộc tao lặn h ả i động tác dừng lại rõ ràng cảm giác được sau lưng chuyển đến đáng sợ sức lôi kéo bạch tuộc tao kinh ngạc cho tới bây giờ đều chỉ có nó c u ố n quanh con mồi lúc nào thế mà lại đến phía nó bị xem như con mồi c u ố n chặt lấy rồi cặp kia cực đại như như trung đồng đôi mắt bên trong nhân tính hóa mà t o á t ra o á n giận chi sắc ngay sau đó bạch tuộc tao xử suất tất cả v ừ liếng muốn thoát ly xiềng xích nó càng dùng sức xiềng xích buộc chặt c thậm chí vào cháy đen ra thịt bên trong khả năng như thạch tín ám ảnh giống như acid sùn phịu i diệt hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt vừa tiến vào bạch tuộc tao trong cơ thể lập tức để nó hưởng thụ được khách quý cấp đãi nỗi đau kịch liệt đau nhức đau đến không muốn sống đang lúc bạch tuộc tao điên cùng dãy dỗi lúc n ộ không ý thức được đây là một cơ hội thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi n ộ không đắp xuống đầy trời lôi đình hóa thành kỳ lân cự thú quay đầu nắp não mà thường nó một côn bạch tuộc tàu ra dày thịt béo cũng không nhịn được thay nhau bị đánh liên tục phát ra trận trận k ê u thảm càng là ham sâu hiểm cảnh càng là kích phát bạch tuộc tàu trong huyết mạch hung tính nó cố nén xúc tu bên trên đau đớn điên cuồng mà vung bày tám cái xúc tu váy đục đến nước biển một mảnh vần đục nếu không phải một đám ác ma quỷ ảnh kịp thời trốn vào bóng tối vị diện chỉ sợ sớm đã bị bạch tuộc tàu điên cuồng phản kích xé rách thành m ả n h vỡ một khỉ một chương cá liền tại đây phiến trong b i ể n rộng triển khai một trận sinh tử đọ sức mặt biển sóng lớn không dứt sóng lớn trục thuyền liền trịnh k i ế t cũng không có nhàn rỗi không ngừng mà viễn trình điều khiển hải lưu, một trận chiến này dòng giã kéo dài một ngày điên cùng thủy triều không ngừng u ố t tổ hong đ ả o ven bờ thậm chí liền tổ hong thành cư dân đều loáng thoáng nghe tới bạch tuộc cao thê thảm đến cực điểm tiếng h é t thảm k h ô n g lồ như vậy di động sớm đã gây nên rất nhiều thế lực chú ý tại phiến chiến trường này bên ngoài chẳng biết lúc nào lên đã xuất hiện từng chiếc từng chiếc thuyền chỉ là bất kỳ thế lực nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tránh cho bị thay bay v à gió vây anh mặt biển dâng lên to lớn có nước bạch tuộc tàu thân thể cao lớn bị đánh bay dựng lên sau đó nặng nề mà rơi đập trên mặt biển so sánh với đã từng không ai bị nổi bộ dáng bây giờ bạch tuộc t a o nhưng làm mười phần thế thảm trên người của nó hiện đây t à năng cùng ám ảnh ăn mòn cùng l ô i đình mang tới thương tích tựa như là tuổi tròn mười tám tuổi thiếu nữ một thân một mình tại cờ thờ vợ say rượu sau bị mấy người đại hán mang tới nhà khách phát sinh không thể miêu tả sự t ì n h một chữ hình dung thảm chi tiết nhẹ nhàng rơi vào trên mặt biển đối đầu bạch tuộc t a o con người thôi động cao cấp hải quái thân hòa siêu phàm năng lực chi tiết tinh thần lực xâm nhập vào bạch tuộc t a o trong đầu ở trong này có một lớn một nhỏ hai loại tinh thần lực đang tạo ảnh hưởng bạch tuộc tau lớn một khối rơi vào trạng thái ngủ say ở trong chính kiết vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái liền cảm giác được bản năng sợ hãi không dám nhìn nhiều đến nỗi tiểu nhân một khối cũng so trịnh khiết cường tráng một kia chính kiết rút về tinh thần lực lập tức hướng dô l e n báo cáo tình huống dô l e n vất cảm lâm vào chầm tư chính kiết đã là bảy giai siêu phàm giả lại dung hợp tuần hụ tế b à o não thiên nhiên mà có thể khắc chế rất nhiều hải q u á i so với nàng tinh thần lực lớn một chút lại khoảng cách gần người cũng liền chỉ có dâu đen hẹ、e、đổ tít nói cách khác mạch tuộc đau sở dĩ sẽ thèm phục tại nơi này là nhận dâu đen hẹ、e、đổ tịp ảnh hưởng đến nỗi một cái khác khối tinh thần lực chỉ sợ là bắt nguồn từ hải thần a vớt rõ ràng trong đó quan hệ phức tạp sau d o len hai tay chắp sau lưng đi đến bạch tuộc tao trước mặt tựa hồ ý thức được d o len mới là cái kia để cho mình chịu khổ chịu tội kẻ cầm đầu bạch tuộc tao lộ ra rất kích động d o len hất cầm lên nhìn chăm chú bạch tuộc tao người nhớ tới mua sao bạch tuộc tao chương ba mươi b ố cho ta một bộ mặt chương ba mươi b ố cho ta một bộ mặt tương kích trường h ù n g cá l i ệ u đáy cạn mặt biển gió mạnh l ă n g cao rất nhiều thuyền trầm đồng chập trùng ở trong đó lấy băng hải tặc dâu đen thuyền số lượng nhiều nhất nhiều đến mấy trăm chiếc thuyền hải tặc n g h i nhiên là địa đầu xá diễn xuất lái chính bờ dịt sợ t ổ n lấy xuống kính viết vọng ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng bạch t u ộ c v a o xem như hải thần thân thuộc thuyền trưởng lúc trước phí lao đại kình mới cuối cùng là đưa nó thu phục nó cũng là thuyền trưởng trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất bây giờ thuyền trưởng đang tại dung hợp vị kia hoa hạ quốc thanh niên thiên phú ở vào thời kỳ mấu chốt không cách nào phân thân hàn chú ý thủy thủ trưởng ngươi nhìn có thể hay không thông qua hắc vụ thuật ngăn cản người kia tại lái chính bờ d ị sợ tồn bên cạnh đứng một vị lao vu bà nàng một thân áo bàu đen thân thể có lưng khuôn mặt t ă n thường hai con ngươi bên ngoài lồi yên tâm giao cho ta đi lao vu bà trong、tay. loay hoay một bộ người bù nhìn từng cây ngân châm đâm đi xuống h á c vũ thuật một loại lấy nguyền rủa tăng trưởng siêu phàm năng lực tại di vãng lao vu bà chính là nương tựa theo chiêu này không đánh mà thắng đem thực lực cường đại địch nhân giết chết nhưng lúc này đây không giống nàng đã trung thiết b ặ n lên tiếp theo một cái trước mắt người bù nhìn gương mặt kịch liệt biến hóa lại là hiện ra một tấm hồ mị tử giống như vũ mị khuôn mặt không đợi lao vu bà phản ứng kịp manh liệt nguyền rủa phản vệ càn quét bên trên làm nàng há mồm phun ra một ngục máu đen máu tơi bong tẩu thanh hôi có thể nghe tại đen như mực máu tơi bên trong trong h ế mà còn có n mắt của hắn cao thủ bây giờ giống như thị nữ lâm dạng đang khéo leo đứng tại một cái phía sau nam tử bọn hắn đến cùng là thần thánh phương nào chủ nhà băng hải tặc dâu đen ngoài ý muốn cẩn thận so ra mà nói những người khác nhưng là không có chút nào khắc khí tất cả mọi người đều nhìn ra được đi qua cả ngày đọ sức ưu linh thuyền một phương cùng bạch t v n g tàu bây giờ đã là cục diện lưỡng bại cầu thương bọ n n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu bọn hắn cả đám đều tranh làm cái kia hoàng tước trong đó lại lấy vinh ám đế quốc nhất là tích cực mây nạt cụ giản tướng quân đứng lặng tại mũi tàu chỗ tinh hồng áo tròn bày phất phới hắn đột nhiên nâng lên huyền thiết trọng kiếm mũi kiếm chỉ xéo ưu linh thuyền t o á i tinh hải vực chỉ cho phép xuất hiện một cái vong linh thế lực bá đạo cường thế này vừa lúc mây nạt cụ g i n tướng quân từ trước đến nay tác phong hai cốt thuyền lớn tốc độ nhanh hơn nhất tuyến, phản phất một chi mũi tên. so hải cốt thuyền lớn càng nhanh là bong tàu thượng một đám khô lâu cùng tiễn thủ phát ra mũi tên cung như rừng tiễn giống như mưa lít nha lít nhít mũi tên che khuất bầu trời khí thế rộng rãi lúc này bây giờ nộ không một gậy b ư ớ c lên bạch tuộc tàu núi nhỏ kia giống như quái vật khổng lồ thoát ly mặt biển cùng rất nhiều mũi tên tới một cái tiếp xúc thân mật thời gian một cái nháy mắt nó liền bị mũi tên đâm xuyên thành con nhím bộ dáng ngao cất tiếng đau buồn h u y dài đau buồn thiên địa bạch tuộc t à cuối cùng một hơi cuối cùng theo thân thể của nó rơi xuống nước mà triệt để tan thành mấy khói dỗ len sớm đã biên khôi phục hùng bá tư thái hắn nuốt ve bạch tuộc tau thân thể trong lòng âm thầm tiết r ẻ ta không lấy được ngươi linh hồn cũng muốn được đến thân thể của ngươi rút ra hợp thành tài liệu bạch tuộc tau t u ấ n hủ vinh nhân dâu đen ẹ、e、đổ tịp tinh thần là lớn thi thể biến mất trước hải tặc nhóm hì hì thi thể biến mất sau hải tặc nhóm không hì hì thi thể đâu lớn như vậy cái thi thể đi đâu rồi bạch tuộc tau thi thể giá trị rất cao mặc kệ là nô dịch thành vòng linh sinh vật lại hoặc là tách rời g i dùng cho chế dược luyện kim tài liệu đều là nhân tuyển tốt nhất bây giờ không còn rất nhiều hải tặc đủ kiểu không nghĩ ra đành phải hóa bi phân vì hỏa lực vê anh vê n h vê n h hỏa lực không lớt khói lửa đầy đất từng viên đạn pháo dậy đặt quanh tạc cú linh t h u y ề n ý đồ đưa nó đánh chìm vào biển chiến tranh mê vụ trong lúc bất chi bất giác tràn ngập ra k h ô lâu chiến mã tê minh thanh vang lên kèm theo g ó t sắt đạp phá xong biết năm mươi tên ác linh kỵ sĩ đồng thời xuất động những nơi đi qua sau lưng lưu lại minh hỏa vết tích năm mươi tên ác linh kỵ sĩ tập thể chi lực đủ để dễ dàng xuyên thủ một chiếc thường t r mê vụ là bóng tối sinh tồn thổ nhưỡng đồng thời cũng là ác ma quỷ ảnh sân、nhà. lờ mờ ảnh phân thân đi từ tán hóa thành trong bóng tối sắc bén nhất đao xé nát bất luận cái gì mạo phạm địch nhân nhưng mà thuyền số lượng quá nhiều hải thân bảo tàng tin tức không chỉ có hấp dẫn hải tặc thập tự công hội hải tặc quan huy đế quốc cùng vĩnh am đế quốc người còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ thế lực cũng đều nghe tiếng mà đến bây giờ bọn hắn tựa như một đám người được mùi tanh linh cầu vô cùng hung ác vẹn vẹn dựa vào ác linh kỵ sĩ cùng ác ma quỷ ảnh căn bản là không có cách ngăn cản đông đảo kẻ mang lòng dạ khó lường mầy nạt cũ g i n tướng quân thấy rõ chiến trường thế cục thừa dịp đám người bị dây dưa kéo lại hắn lập tức chỉ huy hải cốt thuyền lớn xuyên thẳng hạ t â m l a n g lệ quả quyết hải cốt trên thuyền lớn khi tức tử vong dày đặc chống ra một tòa hải cốt chi môn k h ô lâu chiến sĩ ố n dịch cương thi ưu hồn ba loại vong linh binh chủng đang liên tục không ngừng mà từ hải cốt chi môn đi ra trên thực tế hải cốt thuyền lớn chính là chịu tại hải cốt chi môn vật dẫn vĩnh ám đế q u ố c chiến thuật luôn luôn đều là đơn giản sáng tỏ đó chính là dùng biển vong linh bao phủ tất cả bệnh nhân mê vụ chỗ sâu chúng tăng vang lên to lớn hồng giáo đường sừng sững tại trong sương ngủ cáo tử nga ô to h h à n lớn chỉ dẫn pho tượng ngửa mặt lên trời thét dài nhanh chóng huyết nhục hóa về sau nó hóa thành cự hình lang nhân không ác nào về phía biển vong linh đơn giản nào cắn trả quét đều có thể tạo thành một mảnh nhỏ vong linh ngã xuống đất nhưng mấy nạ tướng quân tin tưởng thắng lợi cuối cùng rồi sẽ sẽ là hắn một phương này thẳng đến bốn nộ không cùng trịnh khiết ra tay nước biển bốc lên hóa thành từng đầu thủy lòng càn quét bắt phương chiến trường nộ không hóa thân lôi điện pháp vương dẫn đạo đầy trời lôi đ ỉ n h rơi xuống lôi điện đi qua nước biển m á n h liệt dẫn điện t ù y ý mà thu gặt lấy liên miên đ ị c h nhân cái này sao có thể các ngươi như thế nào còn có dư lực chiến đấu mấy nạ tướng quân cùng mọi người tại đây toàn bộ đều khó mà tin vô tận bóng tối chạy thành h ả m dầu dĩ hải cốt đúc thành vương chi bảo tòa dỗ len ngồi ngay ngắn ở vương tỏa phía trên cầm trong tay một chi ly đế cao nhẹ nhàng lay động phía dưới huyết sắc rượu ngon d ậ p d ờ n ra hương thơm khí tức dường như bị quáy dày đến chúc mừng thu hoạch nhã hứng rỗ len dương mắt mắt không lạnh không nhạt nói ta luôn luôn đều là một cái nho nhã hiển h ò a n g ư ờ i không thích chém chém giết giết hy vọng các vị ở tại đây đều có thể cho ta cái mặt mũi lùi ra đi chương ba mươi lăm hợp thành thanh nhãn cứu cực long chương ba mươi lăm hợp thành thanh nhãn cứu cực long sương mù nồng nặc hỏa lực không n ư t mỗi thời mỗi khắc đều có người táng thân tại trong biển rộng nhưng hiếm có người phát hiện thi thể rơi xuống biển sâu về sau tựa như dưới ánh mặt trời ấm áp tuyết động vậy dần dần tan rã tại sâu thảm đáy biển lúc này bây giờ t linh thuyền một phương cùng vĩnh ám đế quốc một phương đối lập m ấ y nạt cụ giản tướng quân tay cầm dây cương ngồi cưới tại một tất ác mộng trên lưng chiến mã hắn đã sớm bị sáu giai thi vu cải tạo thành vong linh kỵ sĩ trong lòng căn bản không hiểu được kính sợ là vật gì huyền thiết trọng kiếm nghiêng nghiêng mà chỉ vào hài cốt vương tọa bên trên nam tử mầy nạt cụ g i n tướng quân không sợ hai chút nào sau lưng mở rộng hài cốt chi môn cùng liên tục không ngừng xuất hiện đám vong linh chính là h ở trên người hắn tràn ngập đáng sợ khí tức tử vong nhận khí tức tử vong kích thích ảnh hưởng bốn phía vong linh sinh vật phảng phất điên cùng một dạng không màng sống chết mà hướng phía trước xung kích dỗ len đôi mắt hơi khép âm thầm lắc đầu băng hải tặc dâu đen xem như chủ nhà đến nay cũng còn không nổi lên ngược lại là những người này từng cái nóng lòng tới nhặt đầu người nộ không cùng trịnh khiết tuy mạnh nhưng vẫn cũ lộ ra thế đơn lực bạc đã như vậy là thời điểm tăng thêm một vị t ư ớ n g tài dỗ len đem trong tay tất cả tài liệu toàn bộ đều đầu nhập đi vào cứ việc làm như thế hợp thành kết quả là không biết tràn đầy biến số nhưng mà d ố len biết cà chua độc giả ba ba nhóm sẽ p h ù hộ hắn bạch tuộc t a u tuần hủ vinh nhân dâu đen é đổ t ị t tinh thần l ạ cấn chế dược tài liệu một số luyện kim tài liệu một số trận pháp tài liệu một số thanh nhãn cứu cực lòng bảy giai thanh nhãn cứu cực lòng hôn độn hệ sinh vật siêu phàm năng lực hôn đ ộ n l o n g khu long vương h u áp huyết nục tái sinh hôn đ ộ n l o n g khu không có nhược điểm chí mạng sẽ không nhận bất luận cái gì chính diện mặt trái trạng thái ảnh hưởng vô hạn trưởng thành long vương h u áp sinh mệnh cấp độ thấp hơn thanh nhãn cứu cực lòng đều đưa đụng phải chiến lực á p chế huyết nục tái sinh chỉ cần còn có lưu một cái đầu lâu liền một trận đột nhiên xuất hiện còn phong còn tới thổi tan bốn phía chiến tranh mê vụ nhưng mà hiện trường tất cả mọi người chẳng những không có một tiêu mừng rỡ ngược lại là một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời một đôi to lớn long rực c h e lấp thiên cung ném rơi xuống mảng lớn bóng tối ba viên đầu dòng dân trảo tài hoa xuất chúng long ngâm thét dài ngang kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang tận mây xanh khủng bố long uy tràn ngập thiên địa lệnh ở đây tất cả mọi người đều bản năng run dày một ngày này nhân loại rốt cục hồi tương lại từ một trận bị cự long chỗ chi phối sợ hãi cự long nơi này làm sao lại có cự long hiện trường một mảnh thất kinh loạn thành một bảy trong truyền thuyết cự long là đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi nhưng hôm nay cự long sớm đã tại toái tinh hải vực mai danh nhận tích cũng không còn thấy bóng dáng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trong truyền thuyết cự long sẽ lại lần nữa tái hiện nhân gian mà lại còn trở thành nam nhân kia toạ kỵ quan huy đế quốc đội tàu bên trong một cái thanh niên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời quách kiệt thụy điên cùng mà tại thế giới kênh phát ra các n g n h đệ các người đoán xem nhìn ta tại toái tinh hải vực tổ hong đạo phụ cận nhìn thấy cái gì ta mẹ nó thế mà thấy được tôn nộ không cùng thanh nhãn cứu c ự long càng kỳ quái hơn chính là thanh nhãn cứu cực lòng trên đỉnh đầu còn có một tòa hài cốt vốn g toạ phía trên ngồi hùng bá trên lầu huynh đệ sẽ không biên cố sự liền thiếu đi nói hai câu đúng thế đợi tại toái tinh hải vừa người bây giờ ai không biết băng hải tặc dâu đen tại bí mật bắt chúng ta làm tinh người mọi người đều tránh ôn thần một dạng cách vĩnh hằng quần đảo xa xa ai sẽ đ ụ n g lên đi a quét kiệt thụy rợ khóc rợ cười ta nói đến đều là thật thiên phú của ta là lắng nghe người khác tiếng lỏng một đường trà trộn vào quan huy đế quốc quân h ạ n bên trong mới tránh băng hải tặc dâu đen quấy dối trên lầu huynh đệ tình tình coi như ngươi nói đúng ngươi cũng có thể là là sinh ra h ảo giác dù là ảo tưởng sinh vật xuất hiện hùng bá cũng không có khả năng ngồi tại thanh nhãn cứu cực long trên đỉnh đầu q u á c h kiệt thụy im lặng ngưng nghẹn thiên rất thanh nước rất lam chỉ có hắn tâm thật lạnh thật lạnh hắn ngước mắt nhìn trời hùng bá đứng nạo nghễ tại thiên khung phía trên quan sát nhỏ bé c h ú n g sinh một thân bá khí ầm ầm tọa hạ thanh nhãn cứu cực long t a m đầu long bài đắp xuống khủng bố long tức phá hủy liên miên thuyền chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả ta không điên ta thật sự không điên quét kiệt ô n đầu ngồi xuống trên người hẩn thận có hắc khí quanh quẩn đây là siêu phả mất khống chế dấu hiệu nhưng mà bong tàu bên trên lại không người để ý tới hắn cái này tiểu lâu la làm ba bài cự long xuất hiện thời điểm tất cả thuyền đều liều mạng về sau rút thanh nhãn cứu cực long chế b á không ngực không ngừng mà phun ra long tức phá hủy từng chiếc từng chiếc thuyền mà này ở trong đặc biệt vinh am đ ế quốc hải cốt thuyền lớn nhận công kích nhiều nhất thanh quân kết đội u hồn đại quân còn chưa tới kịp phát huy tác dụng liền đụng phải lòng tức chạm mặt tới đà kích thanh nhãn cứu cực long nắm giữ ba viên đầu rồng không có thị giác bên trên điểm mù dù là ngẫu nhiên có may mắn u hồn miễn đi chết vì rất nhanh liền gặp được lòng trào hùng mánh mà xe rách mất đi hư hồn đại quân n h i ể m hộ, khâu lâu chiến sĩ cùng ôn dịch tương thi cho dù số lượng lại nhiều cũng chỉ là hành tàu di động đ i ể m n ắ m trên mặt biển hai q u ố c thuyền lớn cháy hương h ự c dô len quan sát đến bốn phía đều không có phát hiện mẩy nạt cụ dạn tướng quân hạ lạc sách trước khi chiến đấu thanh thế to lớn còn tưởng rằng là đầu ngành hán không nghĩ tới chạy còn nhanh hơn thỏ như thế cao điệu gặp người cũng không phải là dô len bản ý bởi vì này ý nghĩa tại sau này hải thần bảo tàng tranh đoạt ở trong hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bây giờ băng hải tặc dâu đen án binh bất động ngồi xem những người khác tổn thất nặng nề dâu len đoán không ra dâu đen hẹ、e、đổ t i ệ p nội tình tránh tình thế tiến một bước thăng cấp lúc này thấy tốt thì lấy số hai ác ma quỷ ảnh hóa thành hùng b á dáng người không chế thanh nhãn cứu cực long đi xa dâu len phủ thêm ẩn thân áo choàng trốn vào ưu linh thuyền bên trong l ạ g yên trở lại tổ hóng đ ả o hắn một lần nữa thay hình đ ổ i dạng lấy chế dược sư cổ rộ khuôn mặt gặp người quay về băng hải tặc dâu đen trụ sở dâu len phát hiện tới một vị khách quý ít gặp dâu len ẩn thân một bên âm thầm dò xét qua huy đế quốc thánh nữ khuôn m đem nàng tôn lên thánh khiết mỹ lệ thần thánh không thể xâm phạm lúc này bây giờ thánh nữ tay nắm lấy cạ tạ di nạ cổ tay kể ra chuyện nhà hai tử cùng ta về đ ế q u ố cô ta không cạ tạ di nạ một mặt kiên quyết cô cô năm đó dâu đen cướp đi mẫu t h ầ n còn làm hại nàng sinh non mà chết ta không báo thủ rửa hận thế không là m người thánh nữ vớt ve cạ tạ di nạ một đầu mái tóc nhẹ nhàng thở dài nếu là tỷ tỷ trên trời có linh sẽ không hy vọng ngươi mạo hiểm như vậy sau đó nàng chuyển đề tài tỷ tỷ trước khi lâm trung thường lưu lại một cái vĩnh cựu lọc k sơ bây giờ tiếp qua năm ngày tổ hong ở trên đảo sắp triển khai đấu giá hội chứ xem như mánh lưới hải thần tàng bảo đồ bên ngoài còn đem đấu giá cái này vĩnh cửu lọc gà p sơ ta sẽ dốc hết toàn lực vỗ xuống tới đến lúc đó ngươi liền cầm vĩnh cửu lọc gà p sơ rời đi toái tinh hải vừa g a chương 36. ta có thể nhặt thuộc tính trở nên mạnh mẽ chương 36, ta có thể nhặt thuộc tính trở nên mạnh mẽ ba ngày sau tổ hong đảo âm ngũ trong t ầ n g hầm n g ầ một m đôi chòng mắt đ ỗ n g nhiên mở ra kiệt kiệt kiệt tốn hao thời gian lâu như vậy cuối cùng là thành công dung hợp tên kia hoa hạ cốt thanh niên thiên phú thuộc tính thiên phú ta có thể nhặt thuộc tính trở nên mạnh mẽ. như thế cường hãn tiên phú thật sự là trời cũng giúp ta tầng hầm đại môn mở ra ngoại giới quang ưu tiên rơi xuống ném rơi vào một cái hùng tráng như châu nam tử trên người hắn có nồng đậm đến cực điểm sợi dâu một mặt hung thần á c sát không giống người tốt dâu đen edward tít vĩnh hằng quần đảo chủ nhân hải tặc thập tự công hội cự đầu một trong hắn cũng là toái tinh hải vực bên trong ít có mấy tên sáu dài siêu phàm giả trong đại sảnh bộ thuyền trưởng rót dơ tít lái chính mở dịt sợ tổn thủy thủ trưởng lao vu bà ba vị đoàn hải tặc cán bộ toàn bộ trình diện dâu đen hẹ đổ tiệp đặt mông ngồi ở chủ vị bên trên hai con ngươi lộ ra đói khát chi sắc ta cần thi thể càng nhiều càng tốt là thời điểm đem hải thần tàng bảo đồ cái này mồi nhử ném ra ngoài đi để bên ngoài những cái kia linh cầu đánh cho đầu rơi máu chảy tiếng nói vừa ra không người đáp lại lái chính bợ gì sợ tổn h á to miệng muốn nói lại thôi dâu đen ngứ mày ý thức được sự t ì n h có chút không đúng ánh mắt của hắn rơi vào rót giờ tiệp trên người hào đệ đệ của ta nói cho ta tại ta vắng mặt thời điểm t ổ hông đảo chuyện gì xảy ra cho dù ai đều hiểu ai xúc động dâu đen rủi ro ai liền sẽ xui xẻo Tại dâu đen á nói. Nói tốt, tốt, tốt. khó m thở n n gần p mà cười lao tử thật lâu đều chưa từng gặp qua như thế có gan người dám tại lao tử dưới mí mắt chuyện xấu trên người hắn tràn ngập từng sợi tạ ác khói đen đem hắn tôn lên tựa như ma vương tại thế một chút cũng nhìn không ra dâu đen bệnh nguy kịch d á m g vẻ sau đó hắn ném ra ngoài một vật dót giờ tịp tay mắt lãnh lẹ hai tay khó khăn lắm tiếp được đem cái này thần kỳ vật phẩm cũng ném đến lần hội đấu giá này bên trên ta liền không tin nam nhân kia sẽ nhịn được rủ hoặc chỉ cần hắn hiện thân láo tử tất yếu để hắn máu tươi tại chỗ bốn lại qua hai ngày thổ h o n g ở trên đảo rộn rộn ràng ràng người đến người đi ngựa xe như nước cho dù ai cũng nhìn không ra tới năm ngày trước đã từng buộc phát qua một trận đại chiến quan huy đế quốc thánh nữ đúng hẹn mà đến nhìn xem cả tạ gì nạ thế mà mang theo cổ rỗ đại sư cùng nhau đến đây thánh nữ không vui như mày ngươi như thế nào đem cổ đại sư cũng mang đến đấu giá hội người không phải không biết bởi vì hiền giả chi thạch một chuyện cổ d ô đại sư bây giờ là một viên bom hẹn giờ rất dễ dàng liên lụy đến người đi dô len mắt nhìn m ú i mũi nhìn tâm hắn nói đúng cổ d ô đại sư cùng ta dô len có quan hệ gì cô cô cả tạ di nạ kéo lên thánh nữ cánh tay ta đã đáp ứng cổ d ô đại sư phải vì hắn góp đủ khác siêu phàm con đường ma dược tới gần hải thần bảo tàng mở ra ngày băng hải tặc dâu đen như thế long trọng mà tổ chức cuộc bán đấu giá này tất nhiên sẽ có rất nhiều hiếm t h ấ danh sách ma dược chảy ra tận dụng thời cơ thời không đến lại cho nên ta đương nhiên muốn dẫn cổ、Dồ、đại sư cùng đi tham gia đấu giáo t h á nữ h n mộng g i a o tâm thần có chút h o à n g hốt tạ cả tạ di nạ trên thân nàng phản g phất vừa ý một đời t h á n h nữ cũng chính là tỷ tỷ thân ảnh hai vị nữ t ử g i ắ t tay đồng hành các nàng vốn là dáng dấp quốc sắc thiên hương lại thêm khí chất k h á c lạ một người thuần trắng t h á n h thiết một người gợi cảm mạnh mẽ t h á n h nữ mộng g i a o cùng cả tạ di nạ đi trên đường luôn có thể thu hoạch người qua đường liên tiếp xem nếu không phải k i ê n kỵ hai người thực lực chỉ sợ sớm có người đi cả gan làm loạn sự tình bằng vào đặc biệt thân phận cùng tài lực đấu giá hội đem bọn hắn an bài tại lầu hai phong khách phong khách rất lớn còn có độc lập phòng vệ sinh ghế sofa bàn trả đồ ăn vặt đồ uống cái gì cần có đều có xuyên thấu qua to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy đấu giá hội chủ trì đại khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn cần một đoạn thời gian hai nữ nhân ở giữa giao lưu d o len chen miệng vào không lọt o dứt khoát nước nhóm g i ế t thời gian lúc này d o len mới phát hiện k ê n thế giới đầu gió chuyển hướng chúc mừng vương lộ phi đại lao vinh dự trở thành tám g i a i siêu p h ạ m giả đại lao ngư bức đứng hàng bảng xếp hạng đứng đầu bảng ha ha ha cũng không biết dô len đại lao biết việc này sẽ có phản ứng gì cái gì dô len đại lão tại vương lộ phi đại lao trước mặt đều là đệ đệ cầu vấn vương lộ phi đại lao như thế nào trong thời gian ngắn tấn thăng tám g i a i siêu phàm giả cung cầu một nghìn tám mươi sáu dô l e n nhìn bảng xếp hạng tên thứ nhất vương lộ phi tám g i a i khí công sư tên thứ hai dô l e n chín g i a i thủy thủ tên thứ ba phương chính chín g i a i thông linh giả tên thứ tư quách kiệt thụy chín g i a i thương binh bốn dô l e n cười một tiếng hắn một thân thực lực cũng không phải là cậy vào danh sách nghề nghiệp mà là thần cấp thiên phú ngược lại là trước đây có chút xem nhẹ người trong thiên h ạ không nghĩ tới sẽ có người phấn khởi tiến lên trở thành nhân tài mới nổi rất nhanh vương lộ phi có hồi phục các minh đệ có muốn học hay không tốc thành công được nghĩ nghĩ một nghìn tám mươi sáu nhìn thấy các minh đệ nhiệt tình ta cũng không che giấu tại chín giai tám g a i bảy giai đoạn chỉ cần uống ma dược liền có thể tấn thăng nhưng mà trong này có một cái phong hiểm ma dược bên trong ẩn chứa á không gian ảnh hưởng trong thời gian ngắn liên tiếp uống thuốc nhiều sóng phong hiểm gia tăng mãnh liệt nhưng ta tìm tới một cái phương pháp đã có thể nhanh chóng nắm giữ danh sách nghề nghiệp siêu phàm năng lực lại có thể giảm xuống a không gian ảnh hưởng đó chính là đ ó n vai pháp căn cứ siêu phàm ba đại định luật một trong siêu phạm lực vạn vật hấp dẫn định luật chất vấn hắn lý giải hắn trở thành hắn siêu việt h ắ n ở trong đó ý tứ chính là chúng ta muốn chủ động nên hợp danh sách nghề nghiệp không ngừng mà làm ra cả i biến cũng t h như nói ta trước đó là chín giai cách đấu ra bởi vì ta nơi sinh tại đấu t h ủ trưởng mỗi ngày đều cần trải qua đủ loại hiểm ác chiến đấu làm ta thắng liên tiếp một trăm tràng về sau ta liền cảm giác được chính mình hoàn toàn nắm giữ siêu phạm năng lực mà khi ta uống xong tám giai khí công sư ma dược thời điểm ngoại ý muốn phát hiện đến từ a không gian ảnh hưởng trên phạm vi lớn giảm xuống vẹn vẹn xuất hiện bên thai thì thầm nói nhỏ ảnh hưởng không lớn đóng vai pháp một câu lệnh dô lên thể hồ quán đình khó trách tại dị thế giới bên trong lưu hành nhất siêu phàm con đường theo thứ tự là phong bạo bạo quân con đường cùng tử thần đ ồ kính chỉ cần ra khơi bên ngoài liền mỗi giờ mỗi khắc đều đang giả trang diễn thủy thủ nghề nghiệp một cách tự nhiên loại này siêu phàm giả tiêu hóa ma dược tốc độ thật nhanh nếu không phải còn có siêu phàm thừa số đinh luật bảo toàn chỉ sợ đã sớm là một nhà độc đại tràng diện đến nôi k i n h thế giới bên trong tranh luật d ố lên vẫn chưa tiến hành để ý tới bởi vì đấu giá hội bắt đầu chương ba mươi bảy hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường chính g i thời không quan chắc người ma dược chương ba mươi bảy hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường chín giai thời không quan chắc người ma dược chín giai trường thương binh ma dược số ba phòng khách quý ra giá năm vạn kim long tệ năm vạn kim long tệ hai lần năm vạn kim long tệ ba lần chúc mừng số ba phòng khách quý thành công vô x u ố n g ma dược bốn chín giai nhà thiết kế ma dược chúc mừng số ba phòng khách quý bốn chín giai cách đấu ra ma dược chúc mừng số ba phòng khách quý bốn đấu giá hội bên trong đám người tê dần nhưng phạm là xuất hiện danh sách ma dược toàn diện đều bị số ba phòng khách quý tranh mua không còn càng quá phận chính là n g à y bình thường những ngày chín giai danh sách ma dược nhiều nhất chỉ bán bốn vạn kim long tệ nhưng hôm nay thế mà đều bị lẫn lộn đến năm vạn kim long tệ một bình thậm chí cao hơn rất nhiều khao khát danh sách ma dược người mua nhao nhao hướng phía lầu hai phòng khách quý trận mắt nhìn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên trên phản chiếu quang huy đế quốc thánh nữ cùng cạ tạ dị nạ hai nữ thân ảnh ánh mắt chạm đến hai người n h á y mắt rất nhiều quý khách nhao nhao thu tầm mắt lại bọn hắn không phải sợ bọn hắn chỉ là từ tâm không thể chơi vào thật sự là không thể chơi vào không có người tụ chúng não sự càng không có người thả ra ngoan thoại khiêu khích quả nhiên ăn bám thật là thơm dỗ l e n nội tâm vui thích không có chút nào gánh nặng trong lòng từ c ả tạ gì nạ trong tay tiếp nhận rất nhiều v ô xuống ma dược sau kết hợp trước đó mua ma dược dỗ l e n cuối cùng là góp đủ một trăm linh tám đầu siêu phạm con đường danh sách ma dược dỗ l e n tìm cái cớ liền nội đi độc lập phòng vệ sinh hai nữ cũng không có lòng nghi ngờ chỉ vì vĩnh cửu lộc gặp họ sơ bắt đầu đấu giá đem phòng tắm đại môn khép lại dỗ l e n bên ngoài thân dần dần tan giã số một tác ma quỷ ảnh trượt xuống đến mặt đất toàn bộ hành trình làm hộ pháp cho hắn tắm rửa thay quần áo chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện xoáy khí bức người cà chua độc giả l á o ra nhóm p h ù hộ chúc ta đại c á t đại lợi tâm tưởng sự thành ta chúc các ngươi tài nguyên c ủ n quận thăng chức tăng lương chín giai thủy thủ ma dược chín giai nhà thiết kế ma dược chín giai thời không quan c h ắ c người ma dược chín giai thời không quan c h ắ c người ma dược tập hợp một trăm linh tám đầu siêu phàm con đường chi lực đản sinh chân thực tạo vật chủ con đường uống sau sẽ thu hoạch được đối ứng danh sách nghề nghiệp đồng thời đem đắc tội á không gian bên trong tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần một bình ma dược xuất hiện tại dô len trong tay trong bình dược dịch điểm, điểm tinh ban giống như ngân hà cẩn thận nhìn chăm chú vật phẩm giới thiệu một lát dô len thản như cười sinh ta làm gì dùng không thể vui cười d i ệ t ta làm gì dùng không giảm cuồng tiêu dỗ len không có vội vã uống danh sách ma dược dù sao hắn bây giờ vẫn là chín giai thủy thủ dỗ len tay phải khoác lên trong tay trái trong lòng mặc niệm rút ra đây là lần đầu dỗ len đem trong cơ thể vật gì đó rút ra vì hợp thành tài liệu bắt nguồn từ chín giai thủy thủ lực lượng nhanh chóng từ trong cơ thể bóc ra đi sau một khắc dỗ len bên hai phảng phất xuất hiện h u y ộ i âm xuất hiện trói thai đến cực điểm bén nhọn âm thanh tựa như là có người dùng đứt gây mong ngón tay không ngừng mà tại trên bảng đèn vừa đi vừa về ma sát vườn ôn vườn ôn dỗ len ghé vào ngồi xí bên cạnh ói lên ói xuống cơ hồ là đem mật đều phun ra dỗ len mới cảm giác thân thể dễ chịu chút trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu bao phủ ở trong lòng bên trên thậm chí liền tứ chi đều có rất nhỏ có rút dỗ len túi đầu nhìn trên thân thể thiện thiện v ả y cá hình dáng hoa văn đã biến mất không thấy gì nữa nay tượng trưng cho chín giai thủy thủ lực lượng c h i t để bóc ra bên ngoài cơ thể cứ việc thân thể như c ũ suy yếu nhưng lại truyền đến một loại bỏ xuống nặng nề bao p h ụ cảm giác vui sướng quả nhiên danh sách ma dược là có vấn đề dù là ta lúc đầu hợp thành ra hoàn mỹ chín giai thủy thủ ma dược bên trong vẫn tồn tại một loại nào đó thai hoàng ẩm dỗ len dựa lưng vào bóng loáng trên vách tường rất có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác hắn cũng không dám tưởng tượng nếu là tiếp tục dọc theo phong bạo bạo quân con, con đường đi xuống sẽ phát sinh chuyện kinh cục gì cái gọi là đăng thần trường giai đến cùng làng n ị c h thiên cải mệnh kinh ngộ lại hoặc là một trận kinh thiên đại âm mưu chỉ cần ta có đầy đủ thực lực cường đại cho dù là dấu ở lịch sử phía sau trần tướng đều đưa nhìn một cái không sót gì dỗ len ngẩm đầu lên một ngụt một bực hạ ma dược dược thủy nhuận miệng ngọt nào thậm chí, cho d o lên một loại uống có ca co la đ ể gia vu sảng khoái thân thể không có sinh ra biến hóa đặc biệt trên tinh thần cũng không có sinh ra dị dạng cùng lúc trước uống hoàn mỹ chín giai thủy thủ ma giữ lúc quả thực là hoàn toàn khác biệt phản ứng nhưng mà từ trong cơ thể không ngừng hiện ra tới lực lượng cảm giác lại chân thật bổ sung d o lên hư nhược thân thể đồng thời so trước đó càng thêm cường đại thanh thuộc tính thính danh d o lên chủng tộc nhân loại nghề nghiệp chín giai thời không quan c h ắ c người thiên phú vô hạn hoạt thành thể chất e lực lượng e nhanh nhẹn e cảm giác e tinh thần e ma lực e mị lực e siêu p h à m năng lực sơ cấp nguyên tố trường khống h ư hóa thời gian đình chỉ sơ cấp nguyên tố trường khống ngươi có thể thi triển bất luận cái gì nguyên tố hệ đơn giản pháp thuật h ư hóa tự thân giấu ở không gian tường kép bên trong thời gian đình chỉ có thể khiến một cái khu vực bên trong thời gian tạm dừng ảnh hưởng khu vực phạm vi lớn nhỏ thời gian dài ngắn quyết định bởi tinh thần cùng ma lực thuộc tính dỗ len đứng tại bồn rửa mặt trước đ ô i chiếu tấm gương trong gương phản chiếu một cái cao lớn thanh niên mày kiếm cắm tóc a i hai con ngươi có thần ngũ quan đoan chính khí vũ hiên ngang dô len đánh lấy minh trần hiện lộ ra trôi chạy cơ bắp đường cong trong thân thể tràn đầy bộc phát thức lực lượng toàn thân thuộc tính đã đạt tới chín giai siêu phạm giả cực h ạ n so với chín giai thủy thủ c ư ờ n g đại không chỉ một sao nửa điểm dô len có loại cảm giác nếu là đụng phải trước đó chính mình hắn có thể tùy tiện nghiên ép dô len mở ra tay phải năm ngón tay trong lòng bàn tay xuất hiện một viên dạ sẻn g ặ n g ánh sáng ám phong hỏa thủy thổ lôi băng chờ nguyên tố lần lượt dung nhập dạ sẻn gẳng bên trong bày biện ra khác biệt màu sắc thu hồi dạ sẻn gẳng dô len dùng ánh mắt ý bảo số một tác ma q u ảnh hướng hắn phát động công、kích. số một á c ma quỷ ảnh nhẹ gật đầu ám ảnh hội tụ mà thành một cái lơi dao số một á c ma quỷ ảnh rút đao ra khỏi vỏ sắp bén lơi đao nghiêng nghiêng mà bổ xuống lại từ dô l e n thân thể xuyên thẳng qua dô l e n cẩn thận trải nghiệm thầm nghĩ trong lòng t h â n ở tại không gian tường kép bên trong trừ thời gian không gian huyết thuật nguyên rủa loại này hiếm lạ siêu phàm năng lực bên ngoài khác siêu phàm năng lực đều đưa đ ố i ta vô hiệu đồng thời ta cũng vô pháp đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương t u n gì trừ phi ta giải trừ hư hóa trạng thái nhìn xem số một á c ma quỷ ảnh kiên nhẫn tiếp tục vung đao liền chặt dô lên nh hắn đưa tay một chỉ số một á c ma quỷ ảnh pháng phất trúng định thân thuật đồng dạng toàn bộ thân thể cứng ngắc bất động vẹn vẹn chỉ là làm thời gian đình chỉ trong chốc lát dô len liền cảm giác được thật sâu không còn chút sức lực nào cảm giác tựa như là đi quán nét thức đêm suốt đêm đánh nguyên một t ú c cờ S đồng dạng đau đầu m ọ i mệt cứ việc thời gian đình chỉ tiêu hao k i người h n nhưng không hề nghi ngờ cái này sẽ trở thành dô len trọng yếu nhất át chủ bài đang lúc dô len không ngừng mà khảo thí siêu phạm năng lực lúc, toàn bộ thế giới kênh đều sôi c ả o chỉ vì chín giai thời không quan chắc người là một cái chưa hề xuất hiện qua danh sách n g h nghiệp chương ba mươi tám ta không phải nhằm vào ai ta nói là các vị đang ngồi đều là d ấ t rưỡi t r ư ơ n g ba mươi tám ta không phải nhằm vào ai ta nói là các vị đang ngồi đều là d ấ t rưỡi kênh thế giới ngoa t à o ta nhìn thấy cái gì dỗ lên đại lão như thế nào thành chín giai thời không quan c h ắ c người rồi khoan hay nói này danh sách nghề nghiệp xem xét liền cao đại thượng ta chín giai trưởng thương bình tự ti a các ngươi mau nhìn dỗ lên đại lão thế mà trở lại bảng xếp hạng tên thứ nhất yêu thọ đây là chuyện gì xảy ra a trước đó ta còn chế r dô lên đại lão về sau sẽ không phải bị xuyên tiểu hài a dỗ lên đại lão thật xin lỗi ta thừa nhận trước đó nói chuyện lớn tiếng một chút khu khu để ta nói hai câu xuất hiện rồi vương lộ phi đại lão ta đã từng thu thập qua thế giới kênh tin tức là một phần một trăm linh tám đầu siêu phạm con đường đồ giám phía trên đồng thời không có chín giai thời không quan chắc người bởi vậy ta lớn mật mà suy đoán đây cũng là từ dô lên đại l ã o thiên phú làm ra hoàn toàn mới danh sách nghề nghiệp nói như vậy ta bản nhân nơi sinh tại đấu t h ủ t r ư ờ n g bắt đầu t â n thủ gói quà thu hoạch được cấp ss thiên phú gấp trăm lần tăng phúc này mới khiến ta càng đánh càng mạnh ta đón chừng dô lên đại lao thiên phú chí ít sẽ không thấp hơn cấp ss một thạch hù dọa ngàn cơn sóng toàn bộ thế giới kênh đều sôi trào không trang ngạ bài kỳ thật ta cũng có cấp ss thiên phú đa tử đa phúc nhưng nơi sinh tại gỗ lì nào luôn không khả năng để ta làm ra đời mặt trời tia dương ngợi ý à ta thật hạ không được miệng khu khu ta cũng có cấp ss thiên phú x a n h đậm tiêm điểm chỉ cần dứt quái liền có thể thu hoạch được điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng ai ta cấp ss thiên phú như thế nào cùng các ngươi không giống thiên phú của ta là nộ tính n g u ờ i tiên nhậm chức chín giai nhà thiết kế những ngày gần đây cảm giác đầu ó c không đủ dùng thật hâm mộ các ngươi đều có cấp ss thiên phú ta lại không được bắt đầu ấp t r ứ n g hải quái lẹ vì ạ thản bây giờ còn tại trên biển phía bạn cũng không biết lúc nào là kích thước trên lầu vợ xeo lét g á m định hoàn tất trắng vốn cho là cùng các vị đại lao cùng ở tại một cái hàng bắt đầu bên trên không nghĩ tới các ngươi thế mà đều có tuyệt k ỹ kể bên người toàn dân hàng hải cầu s i n h trò chơi không có treo ngươi đừng đến bốn dỗ len lưu ý đến bảng xếp hạng một trăm người đứng đầu trừ hắn ra đều là cấp ss thiên phú người sở hữu còn tốt hắn vô hạn hợp thành là thần cấp thiên phú duy nhất cái này một nhà chín giai thời không quan chắc người gồm cả nguyên tố thời gian không gian siêu phàm năng lực không hề nghi ngờ đây là mạnh nhất chín giai danh sách nghề nghiệp d ô len như muốn tiếp tục tăng cao thực lực chỉ sợ còn phải tiếp tục thu thập một trăm l i tám đầu siêu phàm con đường tám giai danh sách d ự c thủy này cần khổng lồ tài chính dưới mắt đang tại tổ chức đấu g i á hội không thể nghi ngờ chính là tổ hong ở trên đảo lớn nhất tiêu ổ vàng d ô len kéo thấp t h n thân áo tròn mũ t r ù m một cước bước ra tiếp theo một cái trước mắt hắn liền xuyên qua phòng tắm vách tường đến nỗi lưu tại nguyên chỗ số một ác ma quỷ ảnh ác ma quỷ ảnh trên người bóng tối nhúc nhích dần, dần biến ảo hình thái cộ dỗ đại sư rời đi độc lập phòng vệ sinh quay về phòng khách phòng khách t các nữ sĩ các tiên sinh tiếp xuống sắp triển khai cạnh tranh chính là lần này đấu giá hội áp chụp phẩm một trong hải thần tàng bảo đồ có trí tại tranh đoạt hải thần bảo tàng các bằng hưu tuyệt đối không được bỏ lỡ hải thần tàng bảo đồ giá bắt đầu là mười vạn kim long tệ mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trong, h kim long tệ cạnh tranh bắt đầu tụ tập ở đây quý khách chờ đợi chính là giờ khác này người chủ trì vừa dứt lời trên ghế khách quý quý khách n h a o n h a o hô lên từng cái giá cao vĩnh ám đế quốc quan huy đế quốc hạn giờ hiệu gia tập bốn còn có rất nhiều toái tinh h ả i vượt thế lực nhỏ cũng n h a o n h a o gia nhập vào trận này cạnh tranh bên trong không khí hiện trường cực kỳ sôi động trước sân khấu náo nhiệt phía sau màn quận cũ vẽ b a n g hải tặc dâu đen tựa hồ căn bản không có lường trước qua lại có thể có người gan to bằng trời mà tại đấu giá hội bên trong chỗ cướp thông hướng k ố phòng hành lang bên trên hải tặc lâu l a nhân số cũng không nhiều cả đám đều mặt mà t mày chau ngáp một cái dô l e n thân ảnh tựa như ưu hồn đồng dạng xuyên qua tại trong vách tường ẩn thân áo chuẩn phối hợp hư hóa căn bản không người phát giác được dô l e n đến khố phòng đại môn phụ cận cũng không phải là không có các biện pháp an ninh trên mặt đất phát họa ra luyện kim trận pháp một khi có người ngoài xâm nhập lập tức liền sẽ đụng phải lôi đình vạn quân t ẩ y lễ chỉ có tay cầm giấy thông hành nhân sĩ nội bộ đi qua luyện kim trận pháp tự phục vụ q u é t hình tại xác nhận không sai về sau mới có thể an toàn thông hành một bộ này luyện kim trận pháp đủ để ngăn chặn đại đa số mâu tặc dô lên hai chân dẫm đạp tại luyện kim trận pháp bên trên bởi vì hắn thân ở hư hóa trạp vẫn chưa phát động luyện kim trận pháp phản kích lặng yên không một tiếng động bên trong d o len tiến vào trong k h u phòng nhìn xem rực rỡ muôn màu vật phẩm đấu giá d o len khỏe miệng hơi hơi dâng lên bây giờ các ngươi đều là ta thời gian trôi qua đấu giá hội khua chiêng gõ chống tiến hành d o l đen hẹ、e、đùa tiệc cẩn tàng phía sau màn sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn chuyện gì xảy ra vì cái gì nam nhân kia còn chưa có xuất hiện vì tiêu diệt d o len dâu đen điều binh kiển tướng tại đấu giá hội bên trong bố trí thập diện mai phục chỉ cần d â len ngoi đầu lên tất nhiên sẽ đụng phải diện tuyệt tính đ ặ kích nhưng bây giờ đối phương tựa hồ không theo xáo lộ ra bài thuyền trưởng việc lớn không tốt rồi lúc này một cái hải tặc lâu la chạy vào một mặt thất kinh dâu đen hẹn đổ t i ệ t đ ứ n g mày giận dữ mắng mỏ một tiếng đại kinh tiểu quái còn thể thống gì đến cùng có chuyện gì hải tặc lâu la lặng lẽ đánh giá dâu đen t h ầ n sắc trong lòng âm thầm bội phục trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc như thế khí khái thật sự là chúng ta mẫu mực thuyền trưởng đấu giá hội trong khố phòng vật phẩm đấu giá toàn bộ đều không cánh mà bay cái gì dâu đen bỗng nhiên biên sắc phóng người lên lúc này bây giờ một trận kịch liệt tranh đấu đã đạt tới hồi cuối chúc mừng số một phòng khách quý thành công vô xuống hải thần tàng bảo đồ làm người chủ trì tiếng nói vừa ra lúc bao phủ tại cạnh phẩm bên trên màn tre xốc lên màn tre bên trong nguyên bản cất giữ trong hải thần tàng bảo đồ không cánh mà bay thay vào đó là một khối mộ bia mộ bia bên trên giống bay phượng múa mà lưu lại một nhóm chữ ta không phải nhằm vào ai ta nói là các vị đang ngồi đều là rất rưỡi tĩnh t i ế n tĩnh giống như chết tính tại ngắn ngủi trầm mặc về sau quý khách nhóm buộc phát ra lũ ống biển động một dạng huyền áo mẹ nó trả lại tiền người chủ trì đang chủ trì trên đài ý đồ làm ra giải thích loay hoay chân không chạm đất nhưng mặc kệ người chủ trì nói cái gì các tân khách đều không muốn nghe bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy chính mình vỗ xuống cạnh tranh phẩm đợi đến dâu đen mang theo thủ hạ chạy đến tọa trấn thời điểm hiện trường sớm đã là kêu loạn một mảnh làm dâu đen chú ý tới mộ bia bên trên chữ viết tức khắc sắc mặt biến đen càng làm người tức giận chính là dâu đen đến bây giờ cũng không biết đạo tặc họ gì tên gì hắn chỉ có thể đánh thoát răng hướng trong bụng ớt khó chịu a chương ba mươi chín hợp thành sâm chương ba mươi chín hợp thành sâm đầu g i á hội sắp chết khắp nơi máu chạy thành sông như hùng vậy khôi ngô chẳng h á n đứng lặng tại xếp trên thi thể tham lam hô hấp lấy máu tanh n g ụ i vị liên tục không ngừng mà từ thi thể bên trong thu hoạch thuộc tính lệnh dâu đen h、e、ẹ đổ tiệc cảm giác cường đại trước nay chưa từng có một cỗ biểu tượng không rõ đen nhánh sương mù quanh quẩn tại hắn quanh thân làm hắn tựa như ma vương tại thế lấy hung ác tàn bạo vũ lực chấn áp gây chuyện quý khách sau dâu đen thấy tốt thì lấy không có tiếp tục khó xử những người khác đem những thi thể này toàn diện cầm đi đ ú t đại hải dâu đen giao phó một tiếng tự nhiên có hải tặc bọn lâu la làm thay đón các quý khách nhóm vừa hận vừa sợ ánh mắt, dâu đen nên ngang mà rời đi dai, dai dai siêu giả, siêu giả. đê đều phạm phạm là l ú càng đạt tới chất. dai siêu giả, sinh biến ra hóa sẽ phạm n về h chỉ là người giả trên lệnh. Càng là, người cùng không phải người ở giữa tranh lệnh thánh nữ mộng g i a o ánh mắt nghiêm trọng t a o mày nói dâu đen t r ạ n thái có chút không thích hợp hải thần bảo tàng mở ra về sau cần cẩn thận một chút c ả tạ gì nạ cái hiểu cái không đôi mắt đẹp để lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn đấu giá hội tan g ã trong k h ô vui đám người dẹp đường hội phủ có quan hệ đấu giá hội thượng phát sinh tin tức tựa như chấp cánh đồng dạng nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ tổ hóng đ ả o kinh thiên đạo tặc đánh cắp tất cả vật phẩm đấu giá dâu đen vô năng cùng nộ huyết tẩy đấu giá hội tại hải thần bảo tàng mở ra trước giờ xuất hiện máu tanh như thế sự tình cho trong lòng mọi người đều bao phủ lên vẻ lo lắng xem như kẻ đầu tiên ơ dỗ len yên tâm thoải mái trở lại băng hải tặc dâu đen trụ sở bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch hải thần tàng bảo đồ vĩnh c ử u lọc vỏ sở cổ đại hoàng kim quốc kim thủ chỉ bốn không thể không nói đấu giá hội thật giàu có trừ này ba loại có tiền đều khó mà mua được vật phẩm bên ngoài còn có rất nhiều siêu phàm tài liệu trang bị để cho người ta nhìn má than thở h này g o ạ i h ì cũng mang ý nghĩa cái này thần kỳ vật phẩm vĩnh viễn cũng không có bù đắp khả năng bác có thể hối đoái thành kim long tệ Có trong h ể l e h n năm h i huyện thiết ách đức cây tri ảnh quốc vương huyết lục sáng hối nước mắt cực địa hàn băng thờ sấm thờ sấm tím sắc bén ba mươi mệnh trung địch nhân lúc giao phó địch nhân sưng giá trạng thái đánh giết địch nhân lúc có hai mươi tỷ lệ từ trong thi thể gọi lên khô lô b i n g trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong dô l e n không ngừng hợp thành chín giai ác linh k ỵ sĩ mở rộng đến một trăm người quy mô nhân thủ một kiện phở s ừ n cùng phản tổn thương đâm giáp tám giai ác ma quỷ ảnh mở rộng đến năm mươi người quy mô cũng không phải là dô l e n không muốn tiếp tục mở rộng quân đội quy mô mà là bởi vì một ít mấu chốt hợp thành tài liệu thực sự là quá khan hiếm có lúc dô l e n suy nghĩ phải chăng có thể phát huy n ã o động dùng phổ thông tài liệu không ngừng hợp thành từ đó hợp thành g a cực phẩm trang bị vạn sự không quyết thành kính cầu nguyện toàn trí toàn năng cả chua độc giả lão gia nhóm a xin vì ta chỉ điểm sai lầm、4. thủy chiêu lên xuống mặt trời lặn mặt trăng lên huyết nguyệt giữa trời vạ lại câu tĩnh một vòng xích nguyệt cao huyền v ũ không đầy trời quần tinh sinh huy một đạo kinh thiên cổ sáng xuất hiện trên mặt biển xa xa nhìn lại cực kỳ lộng lẫy không cần phải nói đ ề u hiểu nơi đó chính là hải thần bảo tàng chỗ trên mặt biển từng chiếc từng chiếc thuyền dương buồn đi xa dỗ len lấy ra hải thần tàng bảo đồ nguyên bản trên bản vẽ hiện đầy xem không h i ể u tinh ngân bây giờ dường như là sống đi qua không ngừng mà biến ảo lộ tuyến cứ việc tay cầm hải thần tàng bảo đồ dô len như cũng lựa chọn án binh bất động đi theo băng hải tặc dâu đen cùng một chỗ hành động Chỉ vì dốt len phát hiện băng hải tặc dâu đen tựa hồ đã tính trước yêu dị huyết sắc ánh trăng ném rơi nhân gian câu lên tả tâm ác m u ố n không đợi tới gần c ổ sáng địa điểm điểm không ít thuyền liền đã tại nửa đường phát hỏa hợp lại hỏa lực b a n h minh kêu i ế t t ừ n g trận một khi lâm vào chiến tranh vũ bùn liền rốt cuộc khó mà thoát thân rất nhiều dấu trong lòng dã tâm người còn chưa tới nơi tàng bảo địa đã nuốt hận mà chết ở đây bên trong như là băng hải tặc dâu đen quan g huy đế quốc hà nội vinh ám đế quốc hà nội ạn dơ hiệu đoàn hải tặc loại hình thế lực mới có thể bình yên vô sự dâu đen é、e、đùa t i ệ p đứng tại mũi tàu phát ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối mệnh lệnh không khác biệt mà tiến công trên đường gặp phải thuyền băng hải tặc dâu đen giống như ác hổ x u ấ t lồng không khách khí chút nào hướng xung quanh thuyền nạ pháo thế lực khác tự nhiên cũng không quen băng hải tặc dâu đen lập tức khởi xướng mãnh liệt phản kích thuyền thiêu đốt thi thể r ơ i hải toàn bộ đại hải loạn thành một bảy rất nhiều thi thể chìm vào đáy biển tựa như ngày đông giới ánh mặt trời ấm áp tuyết động nhanh chóng tan g i hầu như không còn làm đại hải thu nạp thi thể đạt tới cái nào đó ngưỡng giới hạn n á y mắt to lớn của sáng dần dần lui tàn con mang triển lộ ra một mặt thi hải đại môn. thi hài đại môn c h u n g cửa từ hàng ngàn hàng vạn nhân loại đầu lâu cấu trúc mà thành nên có người tiếp cận vô số thi hài bỗng nhiên mở ra hai con người hoán độc nhìn chằm chằm mỗi người dường như chờ mong người đến trở thành một thành viên của bọn họ như thế làm cho người vô cùng sợ hai thi hài đại môn chẳng những không có dọa lùi lắm người ngược lại kích phát ra tất cả mọi người nhiệt tình cả tạ dị nạ hai con người c ủ a nhật nói đã từng tại toái tinh hải vực có một cái chuyên môn cung phụng hải thần giáo hội đem rất nhiều bí văn đều ghi chép tại tợ dễ là t h sở kẹo bục bên trong trong đó hải thần giáo hội giáo nghĩa lưu truyền rộng rãi thân nói chúng sinh đều là chịu tội thân thể chỉ có tội nghiệt mới là mở ra hy vọng c h i môn chìa khóa d ô l e n đôi mắt hơi khép n à y mẹ nó là cái gì giáo nghĩa a n h a hắn là tà thần cái kia không có việc gì d ô l e n đôi mắt dư quan g đánh giá cả tạ di nạ cùng trên thuyền hải tặc những người khác phát hiện bọn hắn trạng thái tinh thần tựa hồ có chút quá mức của n g h i ệ t một chút hy vọng cảm giác ta bị sai a sau một khắc băng hải tặc dâu đen một ngựa đi đầu dẫn đầu xâm nhập thi hải trồng cửa lớn thế lực khắc không cam lòng người sau tranh nhau chen lấn mà chạy đến hải thân bảo tàng đến cùng hoa rơi vào nhà nào chương bốn mươi dị giới bản ma sói chương bốn mươi dị giới bản ma sói một đám thuyền xuyên q u a thi hải đại môn dốt len chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại bốn phía truyền đến một loại sền sệt cảm giác tựa như là bọn hắn đang t ạ i rơi vào cái nào đó c ự thú túi dạ dày bên trong từ sâu thẳng hẹp dài đừng nói bên trong xuyên thẳng qua trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên đây là một cái to lớn dưới mặt đất động đá môi vách đá rủ xuống thạch đũ tựa như kình thiên c h i trụ trên vách đá ký sinh to to nhỏ nhỏ hạ lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn một màn này đủ để khiến bất kỳ một cái nào dậy đặt sợ hai chứng người cảm thấy ra đầu run lên một đám thuyền mắc cạn trên mặt đất phát ra tiếng vang to lớn không ngừng mà ở dưới đất động đá vôi bên trong bồi hồi không ngừng dường như bị quáy nhớ m ộ n g đẹp rất nhiều hà từ trên vách đá rụng xuống tái nhập nhân loại cánh tay từ ấm trong miệng n ô ra trên cánh tay thi ban điểm điểm bọn chúng từ bốn phương t á m h ư ớ n g đánh tới tựa như một đám người được mùi tanh thực nhân ngư không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở đã có người rút súng xa kích nhưng mà hà quái số lượng thực sự là quá nhiều t â m mắt nhìn thấy mặt đất bao trùm lấy lượng lớn hà quái tựa như sôi trào mánh liệt sóng lớn cạ tạ dị nạ hai tay cầm t ư ờ n g thần sát túc mục cộ dỗ đại sư chờ một lúc theo sát tại đằng sau ta có người nguyện ý đẻ vào đằng trước dỗ len cũng vui vẻ đến thanh nhàn băng hải tặc dâu đen đem một bộ phận nhân thủ lưu tại trên thuyền hải tặc lợi dụng hỏa pháo viễn trình ưu thế nhằm vào hà quái tụ tập chỗ tiến hành hỏa lực đặc kích những người còn lại sắp xếp trận hình diên phần mình hình thành hình tròn phương trận chầm chậm hướng động đá vôi chỗ sâu rào bước tiến lên thế lực khác h ọ c theo v ư ơ n g bước đẩy tới mưa bom báo đạn hỏa lực oanh m i n g ẫ u nhiên có người bất hạnh gặp nạn vĩnh viễn lưu tại trong động đá vôi thừa dịp những người khác không có chú ý dỗ len lặng lẽ đem trên mặt đất một cái hà quá rút ra vì hợp thành tài vì hợp hải liệu một a hóa ma, tiêu hóa dịch. Tài liệu tên, thần, liệu loại Hải hải dịch. lệnh không có dự cảm len ổn. rô hải hải kém m chữ, cách biệt một trời. một Một đoàn người không biết đi bao xa trên cơ bản đem thủy thân mang theo đạn dược tiêu hao sạch sẽ tiến vào trận giáp lá cả giai đoạn đối mặt tầng tầng lớp lớp hạ quái người bình thường thể lực cuối cùng có hạn một cái tiếp một cái mà đổ xuống khổng lồ thăm dò đội ngũ quy mô mắt trần có thể thấy rút lại siêu p h à m giải nhóm bắt đầu bão đoàn sửa ấm lẫn nhau ở giữa chung sức hợp tác n g ợ nhờ các phạm nhân hy sinh bọn hắn rốt c u c sống qua vô cùng vô tận hạ quái hải dưới mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người là ba đầu lối rẽ mỗi một đầu lối rẽ đều chỉ hướng không biết chỗ dâu đen đẻ đổ tiệm cơ hồ không chút do dự liền lựa chọn bên phải nhất lối rẽ c ả tạ di nạ ánh mắt lập lòe cũng theo sát phía sau dọc theo con đường này dâu đ e n đều đưa dâu đen biểu hiện nhìn ở trong mắt xem ra dâu đen tất nhiên biết được hải thần bảo tàng nội tình băng hải tặc dâu đen làm ra lựa chọn sau thế lực khác đi qua một phen phức tạp tâm lý đấu tranh riêng phần mình làm ra lựa chọn có người tuân theo tránh mạnh nguyên tắc lựa chọn bên trái nhất hoặc là ở giữa đường rẽ dây vào tìm vật may Cũng、có ũ n g c người cùng dô l e n một dạng ý nghĩ dự định đi theo dâu đen đằng sau đục nước béo cỏ khi tất cả người đều bước vào đường rẽ về sau thông hướng đường rẽ giao lộ lạng yên biến mất liên p h ẳ n g phất bọn chúng cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua hành tẩu tại hắc á m chật hẹp đường rẽ bên trong quen thuộc đặc dính cảm giác lại lần nữa của tới dô l e n cố nén khó chịu tiếp tục đi lên phía trước nhưng đi một khắp đồng hồ sau hắn bông nhiên dừng bước lại thời gian đình chỉ dô l e n xung quanh thời gian phản phất bị đẻ xuống tạm dừng khóa trước người sau người một vùng tăm tối lại yên tĩnh im ắng đến lúc này dô lên mới hậu chi hậu giác mà phát giác vấn đề bên người những người khác tất cả đều biến mất không thấy gì nữa hắn đ ỗ n g nhiên thu tay lúc đến con đường đã gián đoạn dưới mắt chỉ có tiến lên đi qua trước sau so sánh d o lên đ ỗ n g nhiên hiểu ra nguyên lai thân ở tại đường rẽ bên trong cảm giác sẽ trở nên vô cùng trị độn d o lên lấy ra hải thần tàng bảo đồ trên bản vẽ vốn là lộn xộn vô tự tinh â n bây giờ đều cộng đồng chỉ hướng phía trước này ý nghĩa ba đầu lối rẽ lựa chọn bên trên d o l đen lựa chọn là chính xác d o lên nâng lên một cái tay vươn vào đường rẽ bên trong hư hóa trạng thái dưới như cũ có thể ở đây thông hành không trở ngại có lá bài tầy này dỗ len mới có an toàn rút lui tư bản tiến h lên tiến h lên hát cám bên trong thời gian không có chút ý nghĩa nào đi ra dài rằng r ặ c được rẽ dỗ len đưa thân vào một g i a n mặt thất trong mặt thất bày biện một cái bàn tròn mười hai tấm cái ghế mười một tấm trên ghế đã ngồi đầy người mỗi người bọn họ đeo một tấm mặt nạ chỉ có thể từ ngoại hình cùng ngăn mặc bên trên đại khái đánh giá ra thân phận của đối phương mang theo con thỏ mặt nạ nữ nhân một mặt không nhịn được nói số mười hai từ thử nhanh lên ngồi xuống đi chúng ta liền chờ ngươi một cái dỗ len sờ sờ gò má trên mặt chẳng biết lúc nào đã đeo mặt nạ làm d â len sau khi ngồi xuống trên cái bàn tròn hiện ra một mặt phiến đá phiến đá bên trên phát họa ra cổ đại văn tự nhưng kỳ dị là ở đây tất cả mọi người đều có thể đọc hiểu hải thần bảo tàng khảo nghiệm nhân khảo nghiệm nội dung ở đây m ộ ư ơ i hai người d i ễ n phần mình thu hoạch một tấm thân phận bài hoàn thành thân phận bài giao cho nhiệm vụ khảo nghiệm thành công tiến vào trận tiếp theo khảo nghiệm khảo nghiệm thất bại biến thành tế phẩm khảo nghiệm nhắc nhở thân phận bài chia làm năm loại theo thứ tự là nạn dân tà giáo đồ mục sư phù thủy liệp ma nhân khảo nghiệm quy tắc huyết nguyệt lên không thời điểm Tà giáo đồ đ e một có có cơ thể tùy ý giết người. thủy Phù hai h ý người. lần i có h nghiệm chứng những ể người khác có phải là hay không tà giáo là tà đồng Liệp ma h â n c hồ a i lần cơ, cơ h ộ sau t a mọi người đã tiêu hóa xong quy tắc trò chơi mỗi người trước bản hiện ra một tấm địa đá phía trên cổ đại văn tự vẹn vẹn có mình có thể nhìn thấy ta giáo đồ trong bất hạnh vận hạnh dô len âm thầm thở dài một hơi cái bàn trung ương n h a đ á bắt đầu xuất hiện mới văn tự cái thứ nhất ban ngày các vị đang ngồi đều có một lần phát biểu cơ hội đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẹn vẹn từ ngoại hình cùng ăn mặc bên trên dô len liền đã phát hiện hai cái người quen biết cũ sửu n i u hãn giờ hiệu gia tộc tộc trưởng tị xã ta ác chế dược sư xin chết xin chết còn hướng dô len trừng mắt nhìn hiển nhiên là tại cùng hãn vị này cỗ dô đại s thông thông khí trừ dô len những người khác là lần đầu tiên kinh lịch loại này khảo nghiệm tuân theo nói nhiều tất nói hớ chuẩn tắc mọi người đều không có mở miệng nói chuyện một lát sau bia đá văn tự đổi mới cái thứ nhất huyết nguyệt chi dạ giáng lâm cơ hồ tất cả mọi người đều không thể thấy vật cũng vô pháp di động chỉ có d o l e n có thể tự do hành động phát hiện chỉ có chính mình là tà giáo đồ d o l e n dở khóc dở cười địa ngục bắt đầu d o l e n không chút do dự lựa chọn giết chết tản giờ hiệu gia tộc tộc t r ư ở n g không hắn chạm thảo trừ căn m à t h ô i giết chết đôi phương sau d o l e n hướng cổ học mình thượng một vện té nằm vũng máu bên trong lang nhân già chết liền hỏi ngươi có phục hay không chương bốn mươi một hợp thành mười hai cầm tinh phụ chú chương bốn mươi mốt hợp thành mười hai cầm tinh phụ chú bên trong mật thất bầu không khí ngưng trọng bàn tròn mười hai tấm chỗ ngồi bây giờ đã có hai người ngã vào trong vũng máu siêu n ư u cùng t ử thử chết được rất tan tưởng phiến đá đổi mới văn tự cái thứ hai ban ngày các vị đang ngồi ở đây nhất định phải dựa theo trình tự phát biểu t r â n mắt thật lâu hợi trừ tẳng h ắ n một cái ta tuyên bố trước ta là nạn dân đối với siêu n ư u cùng t ử thử chết ta thâm biểu đồng tình nhưng bọn hắn chết cũng không phải là không có ý nghĩa này ý nghĩa tại chúng ta còn lại mười người ở trong chỉ ít có hai tên tà giáo đồ hợi c h ư một phen phát biểu tăng lên đám người ở giữa khẩn trương quan hệ lẫn nhau ở giữa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tràn ngập cảnh giác liên tiếp mấy người phát biểu sau đến thiên tị xả ta á c chế dược sư xin chết tình huống bây giờ không rõ ràng không cách nào xác định ai là tà giáo đồ ta đề nghị cái thứ hai ban ngày trước k h ô n g qua trước chờ phù thủy loại bỏ ra tà giáo đồ thân phận về sau từ liệt ma nhân đem tên này tà giáo đồ đào thải ra khỏi cục đây là vững vàng đề nghị thẳng đến bốn cái thứ hai huyết mật chi dạ đến nguyên bản nằm trong vũng máu thi thể đ ỗ n g nhiên đứng dậy dỗ l e n hoạt động có chút cứng đờ cổ nếu không phải có số một quỷ ảnh hiến máu muốn chế tạo ra tử vong hiện trường ít nhiều có chút khó khăn đám người phát biểu dỗ l e n đều ghi t ạ c trong lòng nếu như theo tình huống bình thường cách làm của bọn hắn cũng không thể c ợ c h r á c nhiều nhưng bốn bây giờ là săn g i ế t thời khắc dỗ l e n khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên không chút do dự giết người quen biết cũ xin chết Cái Mọi người thứ ba ban ngày. Tị xà nhưng thị ậ t một tà t ra là một cái tà giáo đổ.、Tị、xà tại cái thứ ngày đề nghị để chúng ta lẩn tránh phương diện này phong hiểm hợi chư rất có kiến giải đám người lâm vào chầm tư như vậy còn lại chín người ở trong đến cùng ai mới là cái tia cùng hung cực các tà giáo đồ đám người điểm khả nghi bộc phát nhưng khảo nghiệm tàn khốc như cũng tiếp tục tiếp xuống khảo nghiệm bên trong tất cả mọi người đều chết lặng phù thủy vì cái gì ta kiểm tra hai lần những người khác là nạn dân a liệp ma nhân ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì mặc kệ ngẫu nhiên phán quyết một người thử t h ờ i vận a mục sư t ố t thằng đến khảo nghiệm kết thúc còn lại các nạn dân trong lòng như cũng tràn ngập mê ệ hoặc ngay trong bọn họ đến cùng ai mới là tạ giáo độ a không thể thông qua khảo nghiệm người tại một tiếng tiếng hét thảm bên trong hóa thành mở ra huyết thủy ngã trong vũng máu thi thể cũng cùng nhau hóa thành huyết thủy thẩm thấu tới đất tầm phía dưới chính như phiến đá lời nói kẻ thất bại đều đưa biến thành t ế phẩm mật thất đại môn mở ra lộ ra sâu thảm dũng đạo hẹp dô lên nhìn xem trên cái bàn tròn mười ba khối phiến đá căn cứ hamster đồn lương tâm tính đưa chúng nó rút ra vì hợp thành tài liệu khinh nhợn phiến đá bắt chước thất bại phẩm tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần từng sáng tạo khinh nhợn phiến đá nghe đồn phía trên có một trăm linh tám đầu danh sách c h i huyền bí đây là từ hải thần điện bắt chước chế tạo thất bại phẩm như cũ có một tia thần bí tác dụng không nghĩ tới nay thế mà còn là một kiện thần kỳ vật phẩm cứ việc không có gì dùng dô lên nhớ tới chính mình còn có lưu một kiện gân gà đến cực điện cổ hợp thành hai kiện thần kỳ vật phẩm có thể hay không thu hoạch được mới tinh thần kỳ vật phẩm thư một lần khi n h n h ẩ n phiến đã bắt trước thất bại phẩm cổ đại hoàng kim quốc kim thủ chỉ mười hai cầm tinh phụ c h ú mười hai cầm tinh phụ c h ú chuột ban cho hoa tính châu ban cho lực lượng hổ ban cho âm dương hòa hợp thỏ ban cho nhanh nhẹn lòng ban cho đột phá thân thể hạn chế x à ban cho ẩn hình mã ban cho tự lành dê ban cho linh hồn xuất hiếu khỉ ban cho biến hóa gà ban cho trôi nổi cầu ban cho vĩnh hằng heo ban cho xị lọt mười hai loại siêu phàm năng lực cái này thần kỳ vật phẩm Đã có thể chia tách thể sử dô ụ n cũng cung cấp một thân. g có cấp thể một l e n suy nghĩ một lát sau liền có chủ ý cùng gánh vác mười hai cầm tinh phủ chú siêu phàm năng lực chẳng bằng tập trung ở nộ không trên người để hắn chân chính trở thành tể thiên đại thánh dô l e n dưới chân bóng tối một trận núp đ í c h số hai ác ma quỷ ảnh hiện lên thân ảnh hắn lấy tay làm đ a o đem chính mình chia đôi mở ra Xoẹt, một tiếng giấu tại bóng tối thân thể bên trong nộ không phóng ra bước chân được đến dô l e n phân phó nộ không há miệng đem mười hai cầm tinh phủ chú nuốt vào trong bụng ngay sau đó nộ không liền tại trong mặt t ấ t từng cái hiện ra năng lực pháp thiên tượng địa kim cương bất hoại đằng vấn giá vũ lao nhanh h ỏ a nhãn kim tinh bảy mươi hai biến đương nhiên nộ không trước mắt còn không có như thần thoại bên trong cường hãn nhưng đã hiện lộ ra mấy phần hình thức ban đầu nhưng d o len có lòng tin chỉ cần cho nộ không đầy đủ thời gian trưởng thành tiếp hắn tất nhiên có thể trở thành tề thiên đại thánh nộ không quay về bóng tối thân thể số hai ác ma quỷ ảnh dung nhập d o len cái bóng trong mặt thất lại không bất luận cái gì có giá trị c h i vật d o len vơ vét một lát không có kết quả liền đi vào sâu thảm dũng đạo hẹp hành lang cuối cùng là một tòa rộng lớn thần điện thần điện đại môn đóng chặt trên cửa khảm n ặ n đầu thú thân điện trước cửa tụ tập một nhóm người h i ệ n nhiên bọn hắn đều là thông qua nhân khảo nghiệm người thắng trợ trong đám người dô lên vẫn chưa nhìn thấy người quen hắn vượt qua đám người trực tiếp mà đi tới đầu thú trước gặp dô lên tranh ngang những người khác vẫn chưa quấy nhiễu ngược lại toát ra cởi trên nỗi đau của người khác thần sắc đầu thú đ ỗ n g nhiên mở ra hai con người miệng k h é p mở đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hải thân bảo tàng khảo nghiệm nghĩa khảo nghiệm nội dung ngươi cần trả lời ta ba cái vấn đề khảo nghiệm thành công tiến vào trận tiếp theo khảo nghiệm khảo nghiệm thất bại biến thành t ế phẩm khảo nghiệm nhắc nhở trả lời người nhất định phải nói thật ra khảo nghiệm quy tắc trong vòng một phút đáp lại vượt qua thời gian tính toán thất bại jolen giật mình khó trách những người này đều đợi tại nguyên chỗ hóa ra là muốn cho người khác đi thăm dò đầu thú không cho jolen cơ hội hối hận ngựa tốc cực nhanh mà cắt vào vấn đề thứ nhất nếu như mẹ của ngươi cùng bạn gái của ngươi đồng thời rơi xuống biển ngươi sẽ trước cứu a i t còn chúng vây xem n h a u n h a u hít sâu một hơi bọn hắn âm thầm may mắn may mắn chính mình không có đi lên không đợi đám người ăn dưa liền gặp jolen trả lời không chút suy nghĩ ta không cần suy nghĩ vấn đề này đầu thú người qua đường dỗ l e n trả lời trực tiếp để đám người đầu hóc đ ứ n g máy một hồi lâu đầu thú mới lên tiếng lần nữa vấn đề thứ hai một nam nhân truy một nữ nhân sẽ hay không để ý nhà gái nguyên sinh gia đình sẽ không dỗ l e n chứng chạc đàng hoàng bởi vì hắn còn có thể cưới ma quái làm vợ đầu thú người qua đường chứng bốn mươi hai cái gì gọi là tà đạo tốc thông a chống n ạ n h chứng bốn mươi hai cái gì gọi là tà đạo tốc thông a chống n ạ n h đầu thú tức đỏ mặt chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng nó nhất định phải làm khó nam nhân trước mắt này mỗi cái vấn đề đều có đáp án như vậy ta đáp án của vấn đề này là cái gì trả lời ta đầu thú cơ hồ là gào thét mà ra t bốn phía ăn dưa còn chúng sắc mặt khó coi n à y mẹ nó đều là cái gì nịch thiên vấn đề a còn có để cho người sống hay không rồi trong lòng mọi người lén lút tự nhủ phía sau lưng mồ hôi lạnh cuốn bốc lên càng nghĩ càng không đúng kỉnh dỗ len nhẹ nhàng cười một tiếng duyệt lượt cà chua tiểu thuyết ngoại long phượng sổ phụ thân hắn đẩy trên sông núi không tồn tại cọc tiếng chỉ về phía trước vấn đề này mấu chốt chính là muốn tìm tới vấn đề mấu chốt đầu thú hai mắt chứng thẳng một mặt khó có thể tin thế mà bốn trả lời thần điện đại môn chậm rãi mở ra rốt len thông rong mà vào có người đ u ộ c nghịch t i ể u thông minh y đổ lừa dối qua ải chỉ là khi bọn hắn phi thân nhảy vào thần điện bên trong nháy mắt tức khác như gặp phải lôi cức hóa thành một vũng máu dung nhập vào dưới sàn nhà một bộ này khảo nghiệm bản thân liền là một trận cỡ lớn nghi thức từ bọn hắn bước vào nghi thức bắt đầu hoặc là biến thành tế phẩm hoặc là đi đến cuối cùng bất luận cái gì không tuân theo nghi thức quy tắc người đều đưa đụng phải cực kỳ nghiêm khắc trừng trị năm người ôm hết thô đá bạch mọc trụ chống đỡ lấy to lớn thần điện trải qua thương h ả i tăng đ i ệ n trên trụ đá hiện đầy rêu xanh thân điện hành lang hai bên thạch đàn thượng đứng nghiêm từng tòa pho tượng pho tượng đầu cá nhân thân thể trạng cao lớn k h ô i vĩ dỗ len bước chân dừng lại một đạo l ệ n h lùng tiếng nói quanh quẩn trong hành lang hải thân bảo tàng khảo nghiệm võ khảo nghiệm nội dung đánh bại trong hành lang thâm t i ề m giả khảo nghiệm thành công tiến vào trận tiếp theo khảo nghiệm khảo nghiệm thất bại biến thành tế phẩm khảo nghiệm nhắc nhở chỉ có một cái người thắng khảo nghiệm quy tắc không khảo nghiệm tuyên độc quá trình bên trong hành lang pho tượng dần dần hòa tan bên ngoài thân cho bùn nhìn chăm chú khảo nghiệm nhắc nhở một lát r ô len ánh mắt sáng lên hắn lách mình đến gần nhất một tòa pho tượng bên cạnh một cước đưa nó đa văng mình rơi vào nó thạch đàn bên trên r ô len bên ngoài thân bóng tối nhúc ních ngoại hình cực giống thâm tiềm giả pho tượng giống giống giống từng cái thâm tiềm giả trùng hoạch tự do phát ra vui sướng gào thét bọn chúng ngoại hình loại người một thân màu xanh v ạ i cá phần lưng còng lưng rộng lớn màng chỉ làm thâm tiềm giả nhóm trường lớn mắt cá muốn tìm kiếm ở đây người khảo nghiệm lúc tất cả đều nốc người đâu lớn như vậy cá nhân đi đâu rồi chật bọn chúng xoay chuyển ánh mắt bị dô len gạt ngã trên mặt đất thâm tiềm giả còn chưa kịp trả thù dô l e n liền cảm nhận được đến từ các đồng bào tràn ngập ác ý ánh mắt mọi người đều đứng tại thạch đàn bên trên vì cái gì nó lại như thế đặc thù thâm tiềm giả vốn là trời sinh tính tàn nhẫn siêu phàm t r ủ n g tộc một khi hoài nghi hạt giống r i e o xuống không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu tại thâm trầm ác ý thúc đẩy phía dưới một đám thâm tiềm giả lúc này đối lạc đàn đồng bào khởi xướng hung ác thế công dỗ l e n đục nước béo cỏ bí mật quan sát bọn này đầu cá nhân thân quái vật tổng số hai trăm người từng cái đều có chín giai siêu phàm giả thực lực chẳng những như thế dỗ lên nhìn xem thâm tiềm giả ngoại hình Cùng tại các đồng bào vây công dưới xui xẻo thâm tiềm giả tại chỗ chết thảm nhưng mà khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc thâm tiềm giả nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lộ hôm quang dỗ len tay cầm dạ xẻo đẳng dẫn đầu hướng đưa lưng về phía chính mình thâm tiềm giả khởi xướng đánh lén một cử động kia trực tiếp điểm đốt chiến hỏa giống một đám thâm tiềm giả hung tính đại phát đối bên người đồng bào thống hạ sát thủ dỗ len nương tựa theo hư hóa năng lực giống như cá nheo vậy trượt không trượt thu không ngừng du tàu trong chiến trường máu tươi văng khắp nơi thi hài đầy đất đi qua thảm liệt chém giết cuối cùng chỉ còn lại dô len cùng một đầu tay cụt thâm tiềm giả cái này thâm tiềm giả che lấy tay cụt khàn giọng nói huynh đệ bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta ta hoài nghi ta mới là cái kia đến đây hải thần điện khảo nghiệm nhân loại dỗ len nhẹ nhàng đi tới thâm tiềm giả sau lưng hóa ra nơi này là thất lạc hải thần điện để báo đáp lại dỗ len trở tay thưởng đối phương một cái đại ngọc dạ xẻ gắng tay cụ thâm tiềm giả xoắn ốc t h ă n g thiên rơi xuống trên mặt đất bên trên bày ra bại khuyển tư thế cũng không lâu lắm một đám thâm tiềm giả thi thể hóa thành một vũng máu rót vào dưới mặt đất không có thâm tiềm giả quấy nhiễu rỗ len có thể tiếp tục tiến lên thân điện đại môn cùng hành lang còn giữ lại hoàn chỉnh tại xuyên qua hành lang dài d i à n g d ặ c sau đập vào mi mắt chính là một mảnh đổ nát thê lương khe danh khó lấp cỏ dại rậm rạp vẫn cứng chắc sừng sững bức tường đổ bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy mơ hồ bích họa thần linh quan sát nhân gian chúng sinh quỷ xuống đất cùng bái vương triều hưng thịnh nhân gian phồn vinh thẳng đền hai biến phát sinh nguyên bản diện mục hiền từ thần linh đ ỗ n g nhiên trở nên diện mục dữ tợn bọn họ xem thế giới vì thủ khấu xem chúng sinh vì món ăn trong âm nhân gian hóa thành một mảnh luyện ngục này không biết bao nhiêu năm trước hóa tác nhưng cũng mang cho người ta vô hạn tuyệt vọng tương đ ổ cuối cùng đứng nghiêm một tôn cổ xưa hải thần pho tượng đầu bạch t u ộ c loại người thân thể pho tượng phần mắt phảng phất khảm nạm hai viên hồng bảo thạch phóng xuất ra yêu dị hưởng mang cái t i ê đạo thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên hải thần bảo tàng khảo nghiệm văn khảo nghiệm nội dung nhìn thẳng hải thần pho tượng một giờ khảo nghiệm thành công thu hoạch được tiến vào hải thần điện cấm khu danh lệch khảo nghiệm thất bại biến thành tế phẩm khảo nghiệm nhắc nhở là ngươi nhìn chăm chú v ư ợ t sâu thời điểm v ư ợ t sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi khảo nghiệm quy tắc không dỗ l e n nhìn chăm chú lên pho tượng pho tượng cũng đang nhìn chăm chú hắn thẳng đến bốn dỗ l e n bắt đầu cởi q u ầ n xuống hải thần pho tượng mới không thể không lúng túng rời tầm mắt dỗ l e n miết miệng một lần nữa mặc vào quần hán thế nhưng là kém chút nhìn thấy tuần hủ bản thể nam nhân so sánh với tuần hủ bản thể trước mắt tôn này hải thần pho tượng ô nhiễm lực thực sự là tiểu vu gặp đại vu đi đến hải thần pho tượng bên cạnh rô len vô vô bờ vai của nó khắc tổng thân thể không tốt ngươi phải nhiều hơn quan tâm hắn đột nhiên xuất hiện tao kém chút tránh đánh gãy pho tượng eo nếu không phải nhìn rõ ra rô len trung tộc là đường đường chính chính nhân loại hải thần pho tượng đều kém chút hoài nghi đây có phải hay không là vị nào thần tuyển tới kiếm chuyện vượt qua cỏ dại rậm rạp đ ì n h viện chính là cái gọi là hải thần điện cấm khu cấm khu trên mặt đất phát họa g a lục mang tinh nghi quỹ nghi quỹ trung ương chiếm cứ một cái cây trên nhánh cây rủ xuống treo một cái tóc đỏ nữ tự rất có tính nghệ thuật mà đưa nàng trói cô cả tạ di nạ hai con n g ư ơ i phun lửa hận không thể đem k h ô n g chế nghi quỹ nam nhân giết dâu đen có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta nghe vậy dâu đen ẹ、e、n đổ tiệp trong tay động tác một trận hắn nắm bắt cả tạ di nạ bóng loang c á i c ằ m nết miệng cười một tiếng ta ngu xuẩn nữ n h i a đến bây giờ ngươi còn cờ dại muốn hướng ta báo thù r ử a hận thật tình không biết ngươi sinh ra đều là ta mưu đ ổ đã lâu kế hoạch chương bốn mươi ba c à n trang đó dễ là ti sợ kẹo bục tới tay chương bốn mươi ba càng đó dễ là ti sợ kẹo bục tới tay một cha một nữ bốn mắt nhìn nhau có thể tại dâu đen hẹn đổ t i ệ p cùng c ả tạ di nạ trên người cũng không có cha con ở giữa dịu dàng tham thiết một phương là lanh huyết đến trong xương cốt lợi dụng một phương khác thì là khắc cốt minh tâm cựu hận lao tử sống hơn ba trăm n ă m vẹn vẹn vì dưới mắt kế hoạch này liền chuẩn bị trọn vẹn năm mươi năm ở giữa tới gần kế hoạch thành công dâu đen không để ý chút nào hướng nữ nhi tiến hành khoe khoang quan g huy đế quốc nhất mạch t h á n h nữ từ trước đến nay đều là bị chuyên môn bồi dưỡng trưởng thành nghi thức tài liệu thiên nhiên phù hợp quang tri yếu tố nhớ năm đó lao tử cố ý mua được quan huy đế quốc nội ứng bằng không mà nói lao tử kế hoạch liền có thể sớm nhiều năm nhưng không có quan hệ tư chất của ngươi viễn siêu mẹ của ngươi gồm cả quan cùng đỏ chi yếu tố sẽ là hoàn mỹ nhất nghi thức tài liệu chỉ cần lao tử có thể thành công tiến giai hạ thần giáo sẽ tại lao tử trong tay một lần nữa phát dương con đại dâu đen trong mắt để lộ ra một loại đánh mất nhân tính điên cuồng lại hoặc là nói làm hắn tấn thăng sáu dài sau liền đã không làm người một trận cùng phong thổi qua đính vào dâu đen trên mặt giá sợi dâu xé mở lộ ra phía dưới chân thực gương mặt từng đầu xúc tu rủ xuống phía trên hiện đầy rác hút khủng bố kinh dị sinh ra liền chú định trở thành nghi thức tài liệu biết được chân tướng sự tình sau c ả tạ di na bị đả kích nàng không nghĩ tới chính mình cùng mẫu thân vận mệnh lại là bi thảm như vậy hai người đối thoại một chữ không sót rơi vào dâu len trong t a y ta hiểu nay không phải liền là thẻ bài trong trò chơi tục s ư n g nuôi chó lương tạp chuyên môn bồi dưỡng để thằng chủ lực tạp tổ đi chỉ là khi loại này sự tình phát sinh ở hiện thực ở trong liền lộ ra vô cùng tàn nhẫn dỗ l e n đệ thấp t ầ n thân áo tròn ngũ t r ù m đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ sáu dai siêu phàm giả năng lực nhận biết rất mạnh có nhất định tỷ lệ nhìn thấu ẩn thân áo tròn ẩn hình năng lực lại thêm hải thần giáo hội tinh thần xa suốt nhiều năm có quan hệ hải thần con đường phương diện danh sách nghề nghiệp đặc biệt là cao giai nghề nghiệp dỗ lên hai mắt đen u i dưới mắt chỉ có thể cẩn thận đ n g đối cạ tạ di nạ hai con ngươi cho tản cả người âm vũ đầy từ khí nhìn qua nàng đã nhận、mệnh. dâu đen đứng tại nghi quỹ trung ương tiếp tục chủ trì khổng lồ nghi thức bất nhân bất nghĩa không phải vo không phải văn tập tội n g h i ệ t thân thể tụ thế gian c h i ác dâu đen trên người tràn ngập không rõ đen nhánh sương mù từ nghi thức bên trong dường như thu nạp một loại nào đó chất dinh dưỡng đen nhánh sương mù bước lên nhanh cũng nhanh viên mãn nhưng đúng lúc này khách không mời mà đến đến thăm v ơ i anh một trận nổ thật to âm thanh truyền đến từ một mảnh quần quận trong khói d à y đặc một nam một nữ cùng nhau đi tới quan huy đế quốc thánh nữ mập dao vĩnh ám đế quốc n â y nạt cụ dạn tướng quân dâu đen hai con người ngưng lại cười lạnh một tiếng lao tử đã sớm biết hai đại đế quốc sẽ không ngồi nhìn lao tử tiến giai kèm theo hắn tiếng nói vừa ra ba tên đoàn hải tặc cán bộ xuất hiện ở phía sau hắn bộ thuyền trưởng rót giờ tịt lái chính mở d ị h sở tổn thủy thủ trưởng lao vu bà đi thôi kìm chân hai người kia chỉ cần chờ lao tử thuận lợi tiến giai tướng dâu đen lời vừa nói ra được phân nửa liền cảm giác tim kịch liệt đau nhức một cái bôi lên kịch độc lưới dao vô tình từ sau lưng của hắn đâm vào trái tim của hắn dâu đen cứng đờ quay đầu đúng lúc nên tiếp ba vị cán bộ lạnh lùng ánh mắt vì cái gì các ngươi muốn phản bội ta dót giờ t i ệ p gông ra nắm chặt trôi đao hai tay hắn lui ra phía sau hai bước trên mặt ra vẻ nhẹ nhõm đại ca những năm này chúng ta đã mệt mỏi ta chủ ngủ say nhiều năm như vậy chưa hề đáp lại qua chúng ta thành kính cầu nguyện coi như đại ca thành công tấn thăng lại có thể thế nào ngươi có thể tại cái khác giáo hội vây q u a dưới toàn thân trở ra cùng về sau vượt qua t r ố n trôn tranh tránh thời gian chẳng bằng sớm làm đi nương nhờ một phương từ đây tẩy trắng lên bờ vượt qua phú gia ông sinh hoạt hai người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng mà bọn hắn sắc mặt đọc dùng hiển nhiên cũng là tồn lấy lần này tâm tư dâu đen lắc đầu quay đầu nhìn về phía một nam một nữ thật sự là giỏi tính toán a thế mà vô thanh vô tức bên trong mua được bên cạnh ta cán bộ phát giác dâu đen như cũ trung khí mười phần dường như vẫn chưa nhận t i ê n lũ hạt độc ảnh hưởng đám người sắc mặt kinh biến xuất thủ trước nhất rõ ràng là ba vị đoàn hải tặc cán bộ bọn hắn biết rõ dâu đen là người đời này hận nhất chính là phản đồ lão vu bà lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng người bù nhìn thi triển hắc vô thuật hung hang lim kim xuống lái chính bờ d ị sợ tổn rút đao ra khỏi vỏ thân đao quanh quần phong nguyên tố vàng thêm mấy phần phong mang bổ ra một đạo dài ba mét sắc bén đa d t giờ tịp chỉ có tám giai thực lực càng là liên tiếp lui về phía sau đồng thời tay cầm s o n g thương liên tiếp xa kích nhưng mà lệnh ba người tuyệt vọng là bọn hắn công kích t h ư ợ n h ư lâm vào vũng bùn dâu đen một thân huyết nhục chi khu giống như cương tiêu thiết chú phát giác dâu đen cùng tình báo một trời một vực m ấ y nạt cụ d ạ n tướng quân hãi nhiên biến sắc cái này sao có thể dâu đen không phải sáu giai biển sâu phệ hồn mà sao vì cái gì hắn có mạnh mẽ như vậy n ụ c thân trong nháy mắt này hắn thậm chí hoài nghi đối diện bốn người có phải hay không đang diễn trò băng hải tặc dâu đen ba cán bộ cũng rất tuyệt vọng a bọn hắn cũng không biết vì cái gì a đối mặt đám người công kích dâu đen như không có việc gì lấy ra tợ dệ l à ti s ở bé bút ư ờ i lạnh nói nếu là tại ta không có dung hợp tên kia hoa hạ quốc thanh niên thiên phú trước đó lấy các ngươi mưu đ ổ có lẽ liền có thể thành công dù sao tại ta chủ trì nghi thức trong lúc đó ta không cách nào bước ra nghi quỹ trung ương n ử a bước đáng tiếc a các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng bây giờ ta đến cùng cường đại cỡ nào tiếp theo một cái chớp mắt địa động sơn dao không thể đếm hết súc tu phá đất mà lên tựa như mọc lên như nấm đồng、dạo. t u y ý xúc tu c u ố n lấy đám người dâu đen tiếp tục đầu nhập tâm thần tại nghi thức bên trên cơ hội tốt dâu len hai mắt tỏa sáng rất nhiều xúc tu tạo thành cực lớn động tĩnh đủ để che giấu dâu len tới gần gần gần hơn dâu đen hình như có cảm giác đ n g nhiên quay đầu trưng lại dâu len ỉ vào chính mình nắm giữ hư hóa năng lực tức khắc phi thân bổ một cái tiểu tặc muốn chết dâu đen giận tí mặt hắn không ngờ tới lại có thể có người gan to bằng trời ở ngay trước mặt hắn trộm đi vợ rệ là tỳ sờ bé bú đen nhánh xương mù hóa thành miệm to như chậu máu một n g ụ n đem d â len thôn vệ xuống nhưng mà dâu đen dự đoán kết quả chưa từng xuất hiện ngược lại là trong tay chật nhẹ dợ dễ lạ ti sr pebuk không còn dâu đen nhìn trong tay trang bị dợ dễ lạ ti sr pebuk cam hải thần giáo hội lịch đại giáo tông vật truyền thừa chính là kéo lai a văn bản hàng gái nắm giữ vật này kèm theo tà giáo đầu mục khí chất có thể ghi chép năm loại hải thần con đường danh sách nghề nghiệp siêu phàm năng lực mượn nhờ nên trang bị thi triển siêu phàm năng lực chương bốn mươi b ố hợp thành tạo vật chủ thần tuyển chương bốn mươi b ố hợp thành tạo vật chủ thần tuyển g i thổi cổ đ ộ n nam tử cao lớn đứng lặng tại ngàn vạn xúc tu bên trong đen nhánh áo choàng bay phất phới là hắn mọi người tại đây trừ dâu đen bên ngoài ngáy mắt nhận ra người dâu đen ánh mắt ngưng lại nương tựa theo cường đại năng lực nhận biết hắn ngáy mắt nhìn thấu ác ma quỷ ảnh ngụy trang năng lực thấy rõ ràng dâu l e n bộ mặt thật tiểu tử ngươi thật sự là thật to gan dám ở ngay trước mặt ta trộm đi vợ dễ lạ thì s ở bé bút dâu đen một lời nói mọi người có chút hồ đồ tiểu tử hắn không phải một cái đại thúc sao dâu l e n đã sớm minh m ạ c h tại cao giai siêu phàm giả trước mặt ác ma quỷ ảnh ngụy trang năng lực vô hiệu thế là hắn không trang ngã bài dâu đen bên ngoài thân dần dần tan g ã đặt dính một dạng bóng tối r ỡ xuống ngụy trang lộ ra một tấm thanh niên khuôn mặt mày kiếm mắt sáng khuôn mặt cương nghị ngũ quan đoan chính phong lãng thần tuấn nguyên bản bị trói tại trên cây tóc đỏ nữ tử khi thấy do thanh niên gương mặt lúc tức khác như gặp phải xét đánh thân thể mềm mại r u lên là ngươi cả tạ dị nạ trải qua một phen nhân sinh kịch biến sau đầu óc trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải rõ ràng làm dô len lấy chân dung k ỳ nhân ngay mắt nàng nơi nào vẫn không rõ ngay bình thường đợi tại bên cạnh mình cộ dô đại sư tám mươi chín là dô len n g ụ trang vừa nghĩ tới chính mình một mực bị mơ mơ màng màng thậm chí còn bị d o len ăn qua đậu hũ trong c h ố p nhóm này c ả tạ di nạ có loại xấu hổ giận dữ muốn chết xúc động đừng nói là nàng những người khác cũng không khá hơn chút nào bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đã t ừ n g giết chết bạch t ụ c đ a u lại n h ắ c lên kinh thiên s á t lục nam nhân thế mà lại trẻ tuổi như vậy cùng so sánh bọn hắn sống một nắm lớn số tuổi đơn giản tựa như là sống tại thân heo đi lên d o len nhấc lên mũ trùm đưa tay vỗ tay phát ra tiếng ba một tiếng d o len dưới chân cái bóng nháy mắt sôi chảo khuýt trương thành một mảnh bóng dâm ao hồ ba bài cự long thân thể cao lớn dần dần trồi lên đầu gánh chịu lấy、Jolen. đột nhiên vô cánh bay cao hô to lớn long rực nhấc lên mạnh mẽ sức gió ép tới bốn phía xúc t u hướng về sau hồi quong thanh nhãn cứu cực long ném rơi xuống mảng lớn bóng tối hướng thế nhân hiện lộ rõ ràng ra bá đạo đến cực điểm thân rồng ngang kinh người đến cực điểm long uy phô thiên cái địa cho dù là dâu đen cũng không khỏi sắc mặt khe biến trước đây dâu đen từ thủ hạ thu hoạch được tin tức còn có chút lơ lễm cự long căn bản cũng không có thể xuất hiện tại toái tinh h ả i vực loại này cằn cối khu vực nhưng khi trực diện long uy lúc dâu đen mới phát hiện hắn sai sai vô cùng đó căn bản không phải á long mầy nạc cù giảng quả quyết đồng ý khiến cái khác người có chút kinh ngạc phải biết dỗ len đã từng phá hủy hắn hải cốt thể lớn giữa song phương sớm đã là huyết hải thông cựu m ấ y n ạ t cù giảng không có dị nghị những người khác tự nhiên đối kết minh nhạc kiến kỳ thành dâu đen mắt lộ hung quang trong lòng an ủi mình bằng vào ta bây giờ thể chất hẳn là có thể khiêng đến nghi thức hoàn thành thời điểm mới đầu dâu đen lòng tin tràn đầy thánh nữ mộc dao một giới nữ lưu không đáng giá nhắc tới đoàn hải t ạ c tam đại cán bộ đều là hạng người bình thường mấy nạt c ù giản càng làm mộ bên trong xương khô đối mặt đám người vây công dâu đen còn thả ra cuốn nôn tới đi để bao tố tới mánh liệt hơn chút thẳng đến bốn nộ không vung vẩy gậy sắt quay đầu nắp não mà cho hắn tới một côn mười hai phủ chú ra chỉ ở thân nộ không trời sinh thần lực mang theo lôi đỉnh vạn quân mã đến một gậy làm nát người tiến danh mộng Người a n h thần trung mộ cổ một dạng trong tiếng nổ dâu đen dưới chân đại điệu ra bị nẻ kinh phong bụi quét đá vụn bay từ tung vương bắt đản dâu đen đưa tay lau khỏe miệng vết máu trên người không rõ hắc vụ phun trào chết đi cho ta vô tận hắc vụ lan tràn cấm khu bao phủ tại dô l e n bọn người trên thân tại tiếp xúc đến hắc vụ nháy mắt trừ dô l e n bên ngoài đám người không khỏi phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẹn vẹn có tám giai rót dơ tịt tức thì bị ăn mòn thành mở ra huyết thủy mấy nạc cù dàn lui ra phía sau hai bước giáng chống đỡ lên vong linh hậu thuẫn tại một trận su tiếng h ủ thực bên trong vong linh hộ thuẫn không đầy một lát công phu liền bị ăn mòn đến m ấ m mô đại gia cẩn thận dâu đen là sáu giai biển sâu phệ hồn ma đây là hắn siêu phàm năng lực phệ hồn ma vụ một khi nhiễm phải lời nói chẳng những n ụ c thân sẽ bị ăn mòn liền tâm linh cũng sẽ bị ăn mòn nếu là táng thân tại phệ hồn trong ma vụ thậm chí liền linh hồn đều sẽ bị thốn phệ dâu len bừng tỉnh đại ngộ khó trách lúc trước kênh thế giới vị kia hoa hạ thanh niên tại bị băng hải tặc dâu đen bắt sau sẽ thổ lộ xuất từ thân nắm giữ thiên phú một chuyện đối mặt như thế quỷ quyệt khó phòng siêu phàm năng lực kia thật là thua không có chút nào、gan. như hùng giống như khôi ngô thân ảnh đứng lặng tại nghi quy trung ương dâu đen mặt lộ vẻ dữ tợn cười lạnh nói coi như các ngươi biết vệ hồn ma vụ thì phải làm thế nào đây một đoàn người sắc mặt khó xử đúng a coi như biết dâu đen siêu phàm năng lực cái kia lại có thể làm sao bây giờ tại dung hợp thuộc tính thiên phú về sau dâu đen dọc theo con đường này hấp thu quá nhiều thi thể thuộc tính hắn hôm nay vẹn vẹn là thuộc tính phương diện liền đã đạt tới sáu giai siêu phàm giả đ ỉ n h phong thánh nữ mộng dao cùng m ầ nạt cụ dạn sai lầm mà đoán trừng dâu đen thực lực cho dù là bọn họ riêng phần mình mang theo đế quốc ban cho thần kỳ vật phẩm nhưng hôm nay lại chỉ có thể ngắn ngủi mà chống cự phệ hồn ma vụ ăn mòn đúng lúc này một đạo khổng lồ thân rồng từ trên trời giáng xuống hỗn độn l o n g khu sẽ không nhận bất luận cái gì mặt trái trạng thái ảnh hưởng thanh nhãn cứu cực long hoàn toàn không sợ phệ hồn ma vụ ăn mòn ba bài cự long mở ra miệng to như chậu máu khủng bố long tức dâng lên mà ra cái này sao có thể đám người trợn mắt hốc mồm như vẹn vẹn chỉ là dô lên một người có thể tại phệ hồn trong ma vụ đi bộ nhà nhã vậy thì cũng được làm sao lại liền này cự long cũng có thể bình yên vô sự các ngươi đều b n ộ không cùng thanh nhãn cứu tử lòng thay nhau ra trận nhưng mà dâu đen quá mạnh mẽ đối mặt một khỉ một rồng thế công dâu đen như cũ lù lù bất động thậm chí từ đầu đến cuối dâu đen đều không có bước ra quan ử a bước dâu đen quay về hậu phương đem trịnh k i ế t rút ra vì hợp thành tài liệu x o á y khí tràn đầy cả chô u độc giả l á o ra nhóm p h ù hộ cho ta một cái lật bản cơ hội ta chúc các ngươi khai giảng sau một đường luyện tập treo lên đánh học bá chấn kinh chủ nhiệm lớp cưới giáo hoa bảy giai giam thị người hồng phu nhân tợ dễ lạ thi sờ pebu cam bảy giai tạo vật chủ thần tuyển hồng phu nhân thành thục vũ mị nữ tử nửa quỳ tại j o len trước mặt chính khiết trên c h á n hiện ra yêu dị đến cực điểm hình xăm đồ án vì nàng bằng thêm m ấ y phần tà mị tư sắc tà chủ một đôi mắt đẹp toát ra vẻ của nhật chính khiết một mặt nghiêm nghị khi thế giới tuyến k i ể m chế lúc cố định vận mệnh trung yên đến thời điểm ta nguyện vì ta chủ nhóm lửa cái này mục nát thế giới t r ư ơ n g bốn mươi năm phệ thần giả t r ư ơ n g bốn mươi năm phệ thần giả bảy giai tạo vật chủ thần tuyển hồng phu nhân hải thần con đường phệ thần giả siêu phàm năng lực cao cấp thủy nguyên tố gia hộ cao cấp bang nguyên tố gia hộ cao cấp hải quái thân hòa cao cấp mỹ thuật cao cấp nguyên rùa thần tuyển phệ t h ầ n giả thần t u y ể n giả ngẫu nhiên thu hoạch được một môn thần ân lại các hạng siêu phàm năng lực lâm thời tăng lên một giai phệ thần giả thôn phệ hải thần con đường siêu phàm thừa số khắc chế hải thần con đường danh sách nghề nghiệp trịnh k i ế t so trước đó nhiều hai môn siêu phàm năng lực thần t u y ể n giả lệnh trịnh k i ế t thu hoạch được do len hư hóa năng lực đồng thời nàng các hạng cao cấp siêu phàm năng lực lâm thời để thăng làm chuyên gia cấp phệ thần giả liền rất có ý tứ dựa theo siêu phàm ba đại định luật siêu phàm thừa số đinh luật bảo toàn siêu phàm thừa số số lượng là vĩnh cửu bất biến một đầu siêu p h à m con đường bên trên danh sách chức nghiệp giả càng nhiều siêu p h à m giả thực lực càng yếu nhưng trịnh khiết lại có thể thái độ k h á c t h ư ờ n g thôn vệ hải thần con đường siêu p h à m t h ừ a số này ý nghĩa về sau đều rất khó lại đản sinh ra hải thần con đường siêu p h à m giả đây là tuyệt môn hộ năng lực làm trịnh khiết gia nhập chiến trường n g a y mắt dâu đen rõ ràng cảm nhận được áp lực băng xương gào thét thủy long m g à y múa huyễn thuật tầng tầng lớp lớp nguyện rủa theo nhau mà tới một người một khỉ một rồng tại thời khắc này lại là đánh ra mười vạn đại quân khí thế bị tình thế ép buộc áp lực dâu đen đành phải co vào vệ hồn mà vụ phạm vi dâu、so、len vốn cho rằng dâu đen là dựa vào tợ rễ la ti s ở kabu mới triệu hồi ra những ngày xúc tu nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế mắt thấy rất nhiều xúc tu cùng ma vụ cá mập trắng khổng lồ thế mà đều ngăn không được bệnh nhân dâu đen xoay chuyển ánh mắt đem đầu mâu nhắm ngay hai tên phản đồ trên người so sánh với những người khác lái chính bợ dịt sợ tồn cùng lao vu bà đơn giản chính là mặc người nào nặn quả hầm mềm lao vu bà thần sắc h á i nhiên nàng cao tuổi thể suy đi đứng hành động bất tiện đối mặt bay nhảo mà đến nhóm lớn ma vụ cá mập trắng khổng lồ lao vu bà một thân hắc vũ thuật căn bản không có đất dụng võ một phen trốn tránh sau nàng lộ ra vô cùng chật vật đột nhiên một đầu ma vụ cá mập trắng khổng lạc yên tới gần từ phía sau phát động tập kích cắn một cái đánh gây lao vu bà nửa thân thể lái chính bợ d ị sợ tồn tình cảnh đồng dạng không sắc bén đao mang đem bốn phía xúc tu chặt đ ứ t nhưng mỗi một lần chặt đ ứ t sau từ xúc tu ngắt lời chỗ lại sẽ lại lần nữa lớn lên ra m ớ i xúc tu liên tục không ngừng xúc tu của tới thu hẹp hắn chiến thuật xây dịch không gian thẳng đến bốn bên trong không còn có chuyên r a bất luận cái gì động t ĩ n h mới thôi hai người hy sinh cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào m ấ y nạt cù dạn hơi chút thở rốc sau cùng thánh nữ mộng giao l i ế i nhau thánh nữ không cần che giấu dứt lời hắn dẫn đầu lấy ra một kiện thần kỳ vật phẩm vật này bị vải thô tầng tầng bao vây lấy kín không kẽ hở mày nạt cù dạn cẩn thận từng ly từng tý giải khai vải thô không dám có chút chủ quan bạch quất không tính pha lê mặt kính định hồn kính làm soi gương thời điểm tự thân linh hồn sẽ bị dừng lại hắn giải khai định hồn kính nháy mắt lập tức đem mặt kính nhắm ngay dâu đen lúc này bây giờ dâu đen đã thành công kéo dài thời gian lệ nghi thức đạt tới viên mãn tình trạng hắn đang chuẩn bị chính tay đâm con gái ruột thân thể đột nhiên không bị khống chế thân thể cứng đờ ngây ra như phóng thánh nữ mộng dao không trần trở nữa lấy ra mang theo thần kỳ vật phẩm vật này nhìn như tiểu hài chơi người gỗ một hai ba người gỗ người sử dụng cùng mục tiêu được tuyển chọn trở thành trò chơi người chơi trò chơi kẻ thất bại sẽ bị t r u n g thực giảng thánh nữ mộng giao từ trong nội tâm không n g u y ệ n ý sử dụng cái này thần kỳ vật phẩm một khi trở thành trò chơi người chơi muốn dựa theo quy tắc trò chơi làm việc trừ phi một bên chết vong nếu không trò chơi sẽ không kết thúc một hai ba người gỗ quy tắc trò chơi rất đơn giản một người làm người gỗ nhắm mắt lại đ ế m tới ba tại trong lúc này một người khác có thể tới gần đem hết toàn lực đụng chạm đến người gỗ một khi đụng vào thành công thì coi như là thắng làm người gỗ mở to mắt một người khác không được hành động nếu không tính toán thua đây là một cái nhìn như vô cùng gần gà năng lực bởi vì siêu p h à m giả có thể gian lận dù là dâu đen trở thành người gỗ h ắ n coi như nhắm mắt lại như cũ có thể thi triển phệ hồn ma vụ đối thánh nữ mộng giao phát động công kích nhưng mà nếu như tại thích hợp hoàn cảnh điều kiện hạ sử dụng nó sẽ hóa mục nát thành thần kỳ chính như cùng bây giờ dâu đen vừa mới thao túng xúc tu đem l ợ y nạt cụ d ạ n tướng quân trong tay định hồn kính đánh bay liền bất hạnh mà bị trò chơi c h n t r ú n g thánh nữ mộng giao trở thành người gỗ nàng nhắm mắt lại nữ tốc cực nhanh mà hô đến ba Chật, nàng lại lần nữa mở to mắt thánh nữ mộng g a o hạ quyết tâm tuyệt đối không còn nhắm mắt dựa theo quy tắc trò chơi dâu đen không thể không lại lần nữa dừng lại động tác b à n g không mà nói hắn liền sẽ trở thành trò chơi kẻ thất bại bị cái này t à ác thần kỳ vật phẩm tôn vệ thần kỳ vật phẩm áp đảo trang bị phía trên bọn chúng ẩn chứa quy tắc tính lực lượng khiến cho bọn chúng có thể chi phối chiến tranh hướng đi thậm chí là lấy yếu thắng mạnh thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi nộ không một ngựa đi đầu trong tay gậy sắt vung vẩy ra trùng điệp côn ảnh đánh ra liên tiếp khí bảo âm thanh thanh nhãn cứu cực long nắp xuống lòng tức phun g i không ngừng chính kiết g i lên cánh tay ngọc âm tàn nguyền rủa cùng n u y ễ n thuật kết hợp hình thành một đầu hoa ban rắn hổ mang. quấn quanh ở dâu đen trên người không ngừng mà nắm chặt thân thể nhưng mà những này đều không phải nhất lệnh dâu đen tức giận sự tình chân chính làm hắn tức hổn hển chính là dâu len thừa dịp hắn không cách nào di động đem cả tạ di nạ từ trên cây cứu lại bị dâu len ôm vào trong ngực cả tạ di nạ có một sát na h o à n g hốt từng có lúc đối phương vẫn là một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật tại nàng n g uy hiếp dưới chỉ có thể ngoan ngoan trên mặt đất giao g i a t r u y ề n ma phương về sau càng l à để dùng cho h ắ t nô cho đủ số bán cho chế dược sư cô d â thậm chí cho tới bây giờ cả tạ di nạ cũng không biết dâu len tên thật vì cái gì n g ư ơ i phải cứu ta dỗ len nghiêng đầu một mặt mê hoặc ai nói ta là tới cứu ngươi cả tạ di nạ cảm giác đầu góc mơ hồ nếu không phải vì cứu nàng đây cũng là đang làm gì ba một tiếng dỗ len một bàn tay đập vào nàng nở nang nông bên trên cả tạ di nạ như bị xét đánh thân thể mềm mại một trận giật mình dỗ len cười hắc hắc nói cô bé từ ngươi đem ta bán cho chế dược sư cổ dỗ một khắc này bắt đầu ta liền quyết định muốn hung hăng trả thù ngươi dỗ len cố ý tại trả thù hai chữ bên trên cắn răng nghiến lợi tăng thêm n ữ khí cả tạ di nạ gương mặt xinh đẹp tái đi chương n h bốn mươi sáu cấp đoàn cấp ss thuộc tính thiên phú chương bốn mươi sáu cấp đoàn cấp ss thuộc tính thiên phú định hồn kính một hai ba người gỗ dâu đen hẹn đùa tịp tại toái tinh hải vực thâm canh nhiều năm nơi nào sẽ không rõ ràng này hai kiện thần kỳ vật phẩm chỗ lợi hại nhưng mà lợi hại hơn nữa thần kỳ vật phẩm cũng phải nhìn là tại trên tay người nào sử dụng vâng thánh nữ mộng dao dưới chân đại địa ẩm vang đổ sụp thành đàn xúc tu hô nhau mà lên hung á c phá vỡ trước mắt quang huy vết tường đem thánh nữ mộng dao trong tay thần kỳ vật phẩm cuốn đi không thánh nữ mộng dao quá sợ hãi một hai ba người gỗ quy định một khi trò chơi mở ra trừ phi có người tử vong nếu không sẽ không kết thúc nhưng cái này trò chơi quy định ở trong kỳ thật tồn tại rõ ràng lỗ hổng trò chơi sẽ không kết thúc nhưng có thể tạm dừng mất đi thần kỳ vật phẩm thánh nữ mộng dao liền mất đi người gỗ thân t h ậ n một cách tự nhiên trò chơi liền không cách nào bình thường tiến hành tiếp bị ép bỏ dở dâu đen lần nữa khôi phục tự do thân ngang nhiên mà bước ra nghi quỹ trung ương cái gì c ầ u t h í tấn thăng nghi thức không thăng cũng được hắn mỗi ra bên ngoài bước ra một bước trên người liền rớt xuống một khối mục nát huyết đủ. một bước một cái huyết t ấ n chờ hắn đặt mình vào tại nghi quỹ bên ngoài thời điểm sớm đã triệt để mất đi nhân loại bộ dáng biến thành làm cho người buồn nôn quái vật đây là một đầu rất khó dùng nôn ngữ hình dung quái vật cứng rắn sợi chạm vỏ cứng trong vỏ bao vây lấy đếm mãi không hết hình khuyên cơ bắp cộng đồng tạo thành từng đầu cơ bắp phát đà xúc tu xúc tu như châu màn vậy, làm một trận gió thổi qua nhìn thoáng qua bên trong có thể ngẫu nhiên nhìn thấy xúc tu che giấu ở dưới nhiều s ó n g khí quan đó là một loại ngoại hình cực giống khối u nhiều s ó n g khí quan phía trên bao trùm lấy lớn nhỏ không đều dâu thịt tựa như vật sống đồng dạng nghe nói tại biển sâu ở trong bởi vì nơi đó sinh vật biển lâu dài ở tại hát cám băng lánh hoàn cảnh bên trong cho nên bình thường sẽ lớn lên đến vô cùng xấu xí cũng vô cùng chịu tượng nhưng như thế chịu tượng tồn tại dỗ len vẫn là lần đầu gặp thấy thế, thế mấy nạn cụ d ạ n tướng quân quá sợ hãi hỏng bét dâu đen đây là đụng phải tấn thăng nghi thức thất bại phản vệ lâm vào siêu phàm mất khống chế bên trong nếu như nói dâu đen trước đó còn có một điểm nhân tính lời nói bây giờ thì là nhanh chóng rơi vào đ i ê n buồng không có tấn thăng nghi thức trói buộc dâu đen tựa như một thất thoát cưng ơ ngựa hoang sáu dài phệ h ồ n ma thỏa thích d ã n ra xúc tu tiếp theo một cái trước mắt trước mắt mọi người một hoa chỉ thấy một đạo hát toàn phong lướt qua vô số xúc tu hóa thành bóng roi quất vào thanh nhãn cứu cực lòng mềm mại trên phần bụng xúc tu phía trên hiện ra từng chương vận mẹo khuôn mặt bọn hắn đều là đã từng bị dâu đen thôn phệ vòng hồn kèo Từng trương vong hồn gương một kích h p m thành công dâu đen thẳng hướng trịnh khiết nghĩ lầm đối phương là quả hầm mềm làm xúc tu xuyên qua trịnh khiết thân thể nháy mắt dâu đen có chút dừng lại từ xúc tu rác hút bên trong phun ra một đạo thủy tiễn dường như dâu đen hướng trên mặt đất gắt một cái phi rơi vào đường cùng dâu đen quay người thẳng hướng nộ không ở đây bên trong nộ không nhìn như chỉ đến dài sửng sốt buộc phát ra hiếm thấy sức chiến đấu phát côn quét côn vung mạnh côn đâm côn bổ côn lập tròn múa hoa x á c vẩy múa hoa cái k i a một căn nhìn như bình thường côn sắt tại nộ không trong tay chơi ra đủ kiểu trồng hoa dạng vung mạnh bổ đâm vẩy côn pháp nhanh chóng lăng lệ vũ động như bay phung phí mắt người m ấ y nạt cù giản tướng quân càng xem càng là hái hùng khiếp vĩa dù là dâu đen có được tính áp đảo thuộc tính ư thế lại tại cận thân chiến đấu phía trên không chiếm được bao nhiêu c h ố tốt c à nhưng g làm cảm dâu đen t ấ y hộp máu chính là, vô luận là phẹ hồn ma vụ cũng tốt, vong linh máu ma luận cũng cũng dít vong lên là, là vô vụ tốt, đ ợ c tựa hồ đối với ngộ không tạo thành không thành ảnh hưởng. Chỉ thật này tạo tu quật, loại được có súc công kích, sự mà ớ i tại người lại có thể tại ngộ không trên người lưu lại thường thế. không Nhưng ngộ lưu m mỗi khi nộ không nhận tổn thương nghiêm trọng lúc liền tại thanh nhãn cứu cực lòng cùng trịnh khiết tre t r ở dưới triệt thoái phía sau chờ thêm một đoạn thời gian cái này con khỉ ngang ngược lại lần nữa đầy máu phục sinh nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại dâu đen trước mặt một người một khỉ một dòng đối mặt này ba cái đối thủ dâu đen đều có loại đối phương mới là cao g i i siêu phạm giả ảo giác thật tình không biết d â u đ e n lúc này cũng cảm giác đau đầu sáu dài siêu phàm giả đã là không phải người tồn tại lại càng không cần phải nói d â u đen tại siêu phàm mất khống chế về sau càng là không hề cố kỵ đánh thời gian dài như vậy d â u đen sửng sốt u người không việc gì mở dạng vẫn như cũng là sinh long hoàng hổ trái lại bọn hắn một phương này đoàn hải tặc tam đại cán bộ toàn diện thánh nữ mộng giao nằm thi sống chết không rõ m ấ y nạt cù giản tướng quân hai tay tận a y t gốc m à đức chỉ có thể ở hậu phương hô sáu trăm sáu mươi sáu dẫu len ánh mắt lập l ò lâm vào suy nghĩ một hai ba người gỗ bị dâu đen lấy đi giấu vào nhiều sóng trong thân thể định hồn kính tác dụng phụ quá lớn lọt vào xúc tu đánh bay bây giờ tung tích không rõ muốn đánh g i ế t dâu đen chỉ có hai con đường hoặc là là một lần nữa tìm tới định hồn kính hoặc là là suy yếu dâu đen tiểu hai tử mới làm lựa chọn người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều lớn dốt l e n dưới chân bóng tối nhúc ních năm mươi tên ác ma quỷ ảnh chạy về phía tứ phương bọn hắn sen kẽ tạ i gạch ngói đá vụn ở giữa không b ô n g tha bất kỳ ngóc méch nào tìm kiếm được định hồn kính vẹn vẹn chỉ là thời gian bên trên vấn đề dốt lên đem cả tạ di nạ phóng tới địa phương an toàn đang chuẩn bị rời đi sau lưng chuyền đến hơi có vẻ hư nhược kêu gọi chờ chờ một chút d o len e bước chân dừng lại quay đầu vừa vặn nên tiếp một đôi đa sầu đa cảm đôi mắt đẹp cơ hồ là vô ý thức cạ tạ di n a nghiêng đi ánh mắt tại đối mặt d o len e thời điểm nàng như cũ có chút nhăn nhó nhưng vẫn là lấy rút khí nói không muốn cậy mạnh chính mình nếu là đánh không lại ngươi liền chạy a ta tốt xấu là dâu đen con gái ruột tại hắn không có hoàn thành tấn thăng nghi thức trước hắn sẽ không cam lòng để ta chết dỗ len có chút rợ khóc rợi một cái mạnh mã hữu lực bàn tay k h á c lên cạ tạ di nạ một đầu trên mái tóc không muốn mủi t dâu đen không thèm để ý hắn thậm chí nâng lên sốc tu từ rác hút bên trong không ngừng mà hướng hắn lệnh cả nước trong mắt hắn dâu đen nắm giữ hư hóa năng lực không thua gì là đáng ghét con rồi t i nhưng khiết mà là n g ờ i b u ồ nôn. Nha. n ô h k phải. Bây giờ là tinh giờ Bây là không i ế t mà buồn n quái dâu dán tại vật. tay trên Đến đen len bàn n mức, làm dô ư ờ i l ú có đều không c nhận bất l u ậ n cái gì r a d á n g ngăn、cản. Từng có một lần từ trong cản. lần có cơ một từ t hệ ể mình phạm năng kinh n thủy thủ h rút ra dai siêu i g lực m dốt len v n nghĩ, ừ dâu sâu siêu đen đối trong phương biển hồn năng thể rút ra cơ phệ phạm dai hồn mà lên ự c Rất hiển h i n Thất、bại. Nhưng không bại. cải ó quan len hệ. Dô c biến mạch suy nghĩ chuyển thành rút r a vị kê hoa hạ thanh niên tiên phú lần này ngược lại là thành công thật a có t ể n h sự ứng thủy hữu câu nói kia toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi không có treo ngươi đường đến chỉ tiếc vị này hoa hạ thanh niên trí khí không thủ liền bị dâu đen thôn vệ hầu như không còn bây giờ quanh đi quẩn lại phía dưới thuộc tính thiên phú rơi vào dô len trong tay mất đi thuộc tính thiên phú s á t na biển sâu phệ hồn ma ngàn vạn xúc tu nháy mắt thẳng băng đã từng thu nạp thuộc tính tựa như đê đập vỡ đê vậy trong khoảnh khắc tiết lộ hầu như không còn trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu trải rộng toàn thân cao thấp người đối ta làm cái gì dâu đen đặc hưu h ô n khói tiếng nói sen lẫn ba phần điên cuồng bảy phần sợ hãi mất đi ngạo nhân thuộc tính ưu thế về sau trước đây rót giờ tiệp đâm l ư n g dâu đen ở trong cơ thể hắn lưu lại thiên đú h ạ t đ ộ n bắt đầu nhanh chóng phát tác dâu đen xúc tu bên trên lan tràn một vệm màu xám đó là tràn ngập tính m í cho mắt trần có thể thấy tốc độ xúc tu đánh mất hoạt tính cùng tính bền dẻo. chỉ một lát sau công phu dâu đen tựa như là một chân bước vào quan tài lão nhân dần dần già đi mấy n ạ t cú giản tướng quân mặt lộ vẻ vui mừng thành công đây là vĩnh ám bệ hạ đặc biệt nhằm vào dâu đen nghiên cứu thiên đu h ạ t đ ộ c g dâu đen vốn là đại nạn sắp tới cho nên mới nóng lòng hoàn thành tấn thăng nghi thức nhờ vào đó tới kéo dài tuổi thọ thiên đu h ạ t đ ộ c chính là đ ẻ chết lạc đà cuối cùng một c ọ n g rơm thiên đu hạt độc một khi phát tác về sau dâu đen tuyệt đối thập tử vô sinh thiên đu h ạ t độc có thể độc chết sáu dài siêu phàm giả dâu đen có chút kinh ngạc vốn là hắn chỉ là nghĩ suy yếu dâu đen kết quả ngươi mẹ nó bây giờ nói cho ta trực tiếp g ọ t đến động mạch chủ lên đối với vị kia chưa từng gặp mặt sáu giai thi vu d ỗ len trong lòng sinh ra một cỗ thật sâu kiên kỵ khó trách đối phương vẹn vẹn chỉ là phân công một vị tướng quân đến đây như thế diễn xuất trong vô hình để lộ ra vị kia vinh ám hoàng đế tự tin cẩn thận hồi tưởng một chút mặc kệ là định hồn kính lại hoặc là một hai ba người gỗ n à y hai kiện thần kỳ vật phẩm đều là vì cho rót giờ tiệc sáng tạo cơ hội h ư ớ dâu đen rót vào thiên đố hoạt động nếu không phải thuộc tính thiên phú mang tới biến số khiến cho dâu đen thuộc tính tiêu thăng chỉ sợ quan huy đế quốc cùng vĩnh am đế quốc hậm sớm đã thành công ồn ào dâu đen thở hổn hển dốc hết toàn lực đâm ra xúc tu chỉ là đã từng nhanh chóng lăng lệ xúc tu bây giờ tốc độ lại giảm không đợi xúc tu tới gần hai tay đều phế mày nạt cụ dạng tướng quân không lo được bất luận cái gì thể diện tại trên mặt đất một lăn lông lốc hiểm mà lại hiểm mà tránh thoát xúc tu mềm n h ũ n vào mặt đất d ơ lên một mảnh cắt bụi a muôn vàn tính toán chuyển thành không dâu đen mất tinh thần ngã xuống đất rất có kiêu hùng tuổi xế chiều cảm giác không nghĩ tới ta dâu đen tung hoành vái tinh hại vực hơn ba trăm năm thế mà lại chết bởi đạo trích chi thủ ta hận a dâu đen ngữ tốc càng ngày càng chậm thẳng đến bốn cái kia làm cho người buồn nôn quái vật thân thể chết để che kín t ĩ n h mình cho hán chết rồi không có bất kỳ người nào sẽ để ý một người chết lời nói người thắng cuối cùng rồi sẽ dẫm đạp thi thể người chết tiếp tục đi lên phía trước mãi cho đến bốn bọn hắn cũng trở thành người khác dưới chân kẻ thất bại nguyên bản tại dâu đen đổ xuống sau vô hình vô chất siêu phàm thừa số sẽ tiêu tán giữa thiên địa nếu là dựa theo dĩ vãng lệ cũ những này siêu phàm thừa số hướng đi hoặc là bám vào một ít khoáng thạch thực vật bên trên dần dần hình thành siêu phàm tài liệu hoặc là tiêm phục tại nhân thể động vật trong cơ thể nhưng hôm nay bọn chúng có một cái chỗ tốt hơn vệ thần giả thể chất lệnh trịnh khiết bắt đầu tự động thu nạp siêu phàm thừa số nàng nhắm lại hai con người hà bay hai gò má một mặt hưởng thụ làm nàng lại lần nữa mở ra hai con người đưa tay ở giữa nháy mắt tạo nên ra một đầu thủy long h ấ p thu dâu đen một thân siêu phàm thừa số sau chính khiết tạo nên thủy long kích thước rõ ràng càng lớn có thể tạo thành lực phá hoại cũng thẳng tắp lên cao thánh nữ n g giao còn tại nam thi dỗ len dứt khoát tìm tới mẩy nạt cụ dạng tướng quân ngươi có biết hay không hải thần bảo tàng ở đâu hải thần bảo tàng mấy nạt cù giản tướng quân sắc mặt cổ q u á i không phải chứ ngươi thật tin cái này à. đây không phải dâu đen làm được một cái cục sao chúng ta vinh ám đế quốc cùng quan huy đế quốc chỉ là tại phía sau màn hơi l ử a cháy thêm dầu một chút nhờ vào đó tới diện trừ đối lập d ô u len n g ứ n mày không nói một lời mấy nạt cù giản tướng quân trong lòng lo sợ bất an sợ d ô u len bắt hắn khai đ à o có thể hắn vẹn vẹn chỉ là một cái tướng quân hiểu rõ đến tình báo cũng không nhiều d ô u len không có nghe tin đối phương lời nói của một bên hắn lấy ra hải thần tàng bảo đồ trên bản vẽ tinh ngân bây giờ giao hội hình thành lục mang tinh đồ án Cùng hải t dâu đen cấm h án ánh mắt rơi vào dâu đen thi thể bên trên trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu dễ là tì, dâu đen đã từng nắm giữ dợ dệ lạ ti s ở đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn là cuối cùng một đời giáo tông dâu đen xem như mặt đại giáo tông ta để hắn hy sinh một chút lấy ra hải thần bảo tàng cũng là rất hợp tình hợp lý a tâm động không bằng hành động dâu đen phân công nhân thủ đem dâu đen thi thể mang lên lục mang tinh nghi q u ý trung ương tội n g h i ệ t thân thể ô huế máu tươi xấu xí linh hồn khắc cốt điên cùng đây hết thảy trong vô hình phù hợp nghi q u ý nhu cầu thu nạp trong thi thể chạy ra tới huyết dịch sau nghi q u ý lại lần nữa nở rộ q u a mang chỉ là lần này cũng không phải là cử hành tấn thăng nghi thức mà là từ thất lạc thời gian bên trong triệu hồi ra thất lạc đ i ệ thờ ầm ầm đất dung núi chuyện lòng trời lỡ đất hải thần điện cấm khu chỗ sâu đ ỗ n g nhiên cách ra dị dạng cực quang một đầu thời gian trường hà từ phương xa mà đến chạy qua tương lai cuối cùng chất gỗ điện thờ tại thời gian trường hà thượng phiêu lưu phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại thẳng đến bốn nhận nghi quỹ trong minh minh dẫn dắt chất gỗ điện thờ mới trầm trầm mà tới gần chất gỗ trong bàn thờ tọa lạc một tôn chất gỗ tượng thần đầu b ẹ thuộc loại người thân thể điểm này cùng đóng tại thần điện trong hoa viên bằng đá pho tượng giống nhau như lúc khác biệt chính là tượng thần hai tay d â n một vật ngoại hình cực giống hai mươi tám mặt xúc sắc mấy nạc cù giản tướng quân kiến thức nông cạn nhìn không ra vật này nội tình có thể tại rô len trong mắt vật này sớm đã không chỗ che thân thần cách m ả n h vỡ đại thai biến trong lúc đó h ả i thần bị chúng thần m a i phục thần cách pha thoái lâm vào ăn nghỉ thần cách m ả n h vỡ vật phẩm giới thiệu không nhiều nhưng đã h i ể n lộ ra nó chân quý chỗ nhưng mà k í n h dân nghi quý khởi động đồng dạng gây nên chủ nhà chú ý là ai tình lại ta bên ngoài thần điện trên vách đá đ ỗ n g nhiên mở ra từng đôi đôi mắt ta ác b ă n g lãnh chương bốn mươi tám ba giai hải ma biến thành hợp thành tài liệu chương bốn mươi tám ba giai hải ma biến thành hợp thành tài liệu trên vách đá hiện đầy ta ác đôi mắt nhưng phạm là d à y đặc sợ hai chứng người vẹn vẹn thấy cảnh này chỉ sợ sớm đã huyết áp tiêu thăng rất nhiều tà ác đôi mắt đồng thời nhìn chăm chú thân điện cấm khu cái kia một mảnh cực quang điện thờ gánh chịu lấy chân q u ý thần cách mạnh vỡ theo thời gian trường hà dòng nước sắp trở lại trong trần thế bao nhiêu năm rốt cuộc có trung thành tín đồ đem ta chủ chi vật triệu hoán hồi trần thế dẫu len lông mày vật ba một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên dẫu đen chân trước vừa mới chết bây giờ lại xuất hiện một cái không biết bệnh nhân trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài ý tứ dường như hải thần bảo tàng thủ hộ giả người là ai ta là ai dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn cường giả bí ẩn cười ha ha khi nó cười lên nháy mắt đại địa đang run g d ẩ y vách đá đang rung động tại thời khắc này toàn bộ thế giới phản phất cũng vì đó rung động không thôi ngu mội nhân loại a các ngươi bây giờ đều ở tại trong cơ thể của ta thế mà còn hỏi ta là ai dỗ len như có điều suy nghĩ ngược lại là mấy nạt cụ d ạ n tướng quân một bộ tan vỡ bộ dáng hắn dường như không thể nào tiếp thu được sự thật tàn n h ẫ n này nếu ngươi thành tâm thành ý mà hỏi vậy ta liền lòng từ bi mà nói cho các ngươi ta là trên đại dương bao la hành tàu thiên hai ta từng hủy diệt qua huy hoàng nhất thời hoàng ký quốc đã từng khuất phục túc địch phong bạo giáo hội ta chính là hải ma ỵ cắt thị ạ hải ma c u ầ n ngạo thêm nói c h u y ê n khắp mỗi một nơi hẻo lánh r ỗ len móc móc g i à y thay xin lỗi chưa nghe nói qua hải ma không biết là lớn nhất sợ hãi nhưng chuyện thế gian thường thường đều có tính hai mặt không biết cũng có thể để cho nhân tâm không thể nghi ngờ sợ hải ma ỵ cắt thị ạ m ấ y nạt cù giản tướng quân trong miệm thì thẩm trong đầu của hắn nhớ lại đế quốc trong đ ầ thư quán văn bí thư lại con ngươi không ngừng phóng đại ngươi là ba giai thiên thai siêu phàm giả nghe đồn tái tinh h ả i v ư ợ t sở dĩ mệnh danh tái tinh chi danh chính là bởi vì đại t h a i biến chi niên ngươi bị chư thần giáo hội cường giả giết chết thi thể đụng nát đông đảo tinh thần vẫn lạc tại mảnh này trên đại dương bao la gặp dô lên dường như lơ l ế n mầy nạt cụ d ạ n tướng quân thần trương tại h ắ n p h ủ cập khoa học phía dưới dô lên hiểu được hải thần con đường danh sách nghề nghiệp chín giai người săn cá voi tám giai biển sâu thủ vệ bảy giai biển sâu đốc quân sáu giai biển sâu phệ hồn ma năm giai biển sâu nạp tế ma bốn giai biển sâu chết ma ba g a i hải ma hai giai biển sâu ma vương một giai ma thần đồng không g a i hải th hải thần con đường siêu phạm giả khi tiến vào sáu giai sau l i ề n bắt đầu nhập a thâm thụ a không gian ảnh hưởng dâu đen sở dĩ muốn hiến tế thân nữ nhi chính là bởi vì c ả tạ dị nạ đồng thời nắm giữ quang đỏ hai đại yếu tố có thể cân bằng hắn điên cuồng bằng không mà nói vẹn vẹn nắm giữ đỏ chi yếu tố dù là hắn tấn thăng thành công cũng sẽ trở thành một đầu không lý trí chút nào quái vợt nếu như nói sáu giai là phân chia đê giai cùng cao giai siêu phạm giả đường danh giới như vậy ba giai chính là phân chia cao giai cùng thiên thai siêu phạm giả một đầu khoảng cách từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đổ vào tấn thăng ba giai nửa đường bên、trên. nếu như là còn sống ba giai hải ma đủ để hủy diệt cả một cái hải vực sinh linh vạn hạnh trong bất h ạ n h là hải ma ủy c ắ t thì ạ đã sớm vẫn lạc mấy ngàn năm bây giờ nó cũng chỉ còn lại một sợi tàn hồn mà thôi dứt lời hắn lui đến rô len sau lưng mặc dù mây nạt cụ d ạ n tướng quân là một cái vong linh kỵ sĩ có thể hắn rất rõ ràng có lúc thử vong càng là một loại xa xỉ nếu là táng thân tại ba giai hải ma trong tay linh hồn sẽ v i n h viễn không cách nào nghỉ ngơi bị chỉ là một tên tiểu bối vạch trần nghĩ lại mà kinh quá khứ hải ma triệt để vô cùng phẫn nộ ầm ầm mặt đất rung động dữ dữ dường như phát sinh đáng sợ địa chấn dỗ len nước mắt nhìn lại tại trong tầm mắt trên đường chân trời giơ lên một mảnh cắt đ u ô i từng có qua gặp mặt một lần hà q u á i đại quân đang vô thiên cái địa đ á n h tới cùng lúc đó trên vách đá rất nhiều đôi mắt đồng thời nhìn chăm chú mẩy nạt cụ dạng tướng quân đáng sợ tâm linh ô nhiễm theo tầm mắt một đường lan tràn mà đến a vị này đáng thương vong linh kỵ sĩ hai đầu gối quỷ giảm xuống đất phát ra một tiếng rú thảm tiếp theo một cái t r ớ c mắt đầu của hắn tựa như là dưa hấu vỡ ra hồng bạch rơi lầy đất ba giai thiên thai khủng bố như vậy dù là hải ma ỉ cắt thì ạ đã chết mấy ngàn năm lưu lại vẹn vẹn có một sợi chấp nghiệm tàn hồn n h ư cũ không phải chỉ là bảy giai siêu pham giả liền có thể chống cự tồn tại rất nhiều tà ác đôi mắt nhất truyền rơi vào d ô len trên người tiểu tử tiếp xuống liền đến p h í a n g ư ơ i hải ma ỉ cắt thì ạ có một cái thói quen đó chính là thưởng thức địch nhân trước khi chết toát ra kinh hoàng cùng sợ hãi có câu nói nói hay lắm chính mình xối qua mưa liền muốn xé nát người khác rủ hải thần con đường danh sách trước nghiệp giả thường xuyên mà tiếp xúc ca không gian ảnh hưởng nội tâm của bọn hắn sớm đã biến thái v ă mẹo nhưng mà hải ma ỉ cắt t h ì ạ chú định thất vọng d o l e n từ đầu đến cuối đều vẫn chưa toát ra vẻ hoảng sợ cái này khiến hải ma có một loại một quyền đánh vào trên bông phiền m u ộ n cảm giác tiếp theo một cái trước mắt rất nhiều tà ác đôi mắt nhìn chăm chú d o l e n hải ma ỉ cắt t h ì ạ chuẩn bị xem n h o v ẽ hổ hung hăng bảo chế tên này thanh niên đến từ á không gian ố huế chi lực thẩm t ấ u nhục thân đùa bỡ n tâm linh hải ma ỉ cắt t h ì ạ đã từng từng chịu đựng vô số lần tra tấn đồng thời cuối cùng nắm giữ loại lực lượng này nó nương tựa theo chiêu này khiến cho cổ lão hoàng kim quốc bởi vậy sụp đổ đúng lúc này một đôi long rực c h e thanh niên thân ảnh ngăn cách tà ác ô huế ánh mắt thanh nhãn cứu cực long hát h ơ i một cái hỗn độn long khu không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì không có khả năng đây không có khả năng hải ma ủy cắt thi ạ tức h ồ n h ệ n từng đôi tà ác đôi mắt chết kình mà trận to trận tròn nhưng lại không thể làm gì tại thanh nhãn cứu cực long bảo hộ dưới d ỗ len từng bước một đi tới cực q u a n g trước một cái tay hung hăng nắm chặt điện t h ở đưa nó từ thời gian trường h ạ biên giới rút ra thần cách mạch vỡ thành công tới tay hải ma ủy cắt thi ạ tiếng gầm gừ phất nộ hà quái đại quân chạy âm thanh từng tiếng lọt vào thai dỗ len hai con ngươi hơi khép n h ê n miệng lên lão ngân đồng thời đại thay đổi một bàn tay đập vào trên mặt đất dỗ len trong lòng mặc niệm rút ra tài liệu giờ khắc này trong cơ thể hắn tinh thần cùng ma lực tựa như đất đá trôi v ậ y t h ế ra lúc này bây giờ hải ma ủy cắt thì ạ phát giác được thân thể của mình đang bị một loại nó không thể nào hiểu được vĩ lực kéo hướng thần bí chi điện nó nơi nào vẫn không rõ chính mình đã trúng thiết b ả n lên người trẻ tuổi không phải ngài là vị nào không thể diễn tả tồn tại g á n g lâm trần thế thế mà cùng tiểu ma đủa kiểu này tiểu ma phục thật sự phục cầu ngài dơ cao đánh khẽ hải ma trước căn cứ sau đó cung t ă n g thêm làm cho người bật cười nó tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà d ừ n g chương bốn mươi chín hợp thành cổ thần con non y ốp xa r ộ n g chương bốn mươi chín hợp thành cổ thần con non y ốp xa r ộ n g tổ hóng đ ả o trời trong gió nhẹ rộn rộn ràng ràng mọi người giống như thường ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ phố lớn ngõ nhỏ một mảnh tường hòa cảnh tượng đông nhiên tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình hồ dưới to lớn tổ h n g đạo thoáng qua liền mất chẳng những như thế Cũng dẫn đến tổ hóng đ ả o phương viên mười cây số bên trong diện tích lớn nước biển vô cớ biến mất ướt át thêm lục địa ngắn ngủi mà bại lộ trong không khí đến từ bốn phương tám hướng hải lưu điên cuồng c n tới kèm theo kẻ r ứ t nước k u thảm nước biển dần dần trở nên vật đục dỗ len đứng lặng tại thanh nhãn cứu cực lòng trên đỉnh đầu chính mắt thấy đây hết thảy trong lòng âm thầm hãi nhiên ba giai hải ma vẹn vẹn chỉ là sau khi chết nhiều năm thân thể tàn phế lại tạo nên một tòa tổ hóng đ ả o khó có thể tưởng tượng nếu là tại đối phương thời kỳ toàn thịnh hắn hình thể đến cùng cỡ nào khổ nước biển hướng phía hai bên rộng mở một chiếp to lớn lũ linh thuyền n dòng nước không thôi ba bài cự lòng vô long rực chậm rãi đáp xuống bong tàu bên trên c ả tạ gì nạ bị k i n h sợ bây giờ n g ấ t đi dỗ len mệnh trinh k i ế t trông nom tốt nàng cùng thánh nữ một dao sau đó bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch định hồn kính cùng một hai ba người gỗ rơi vào dâu len túi hắn liền không nghĩ tới còn cho hai đại đế quốc trừ cái đó ra dâu đen cùng ba giai hải ma thi thể cùng thần cách mảnh vỡ đều là niềm vui ngoài ý mớn dỗ len cho tới bây giờ không có đánh qua g i à u có như vậy cầm thân điện một trận thu hoạch giảm bớt mấy năm công phu cảm t ạ cha vợ dâu đen đưa đến máy bay theo mạo hiểm tiến trình xâm nhập bây giờ hai đại binh đoàn đã theo không kịp dô lên bước chân hát ảnh binh đoàn còn có thể coi như lính đặc trùng sai sự ẩn nút ám sát đánh cắp tình báo mọi thứ tinh thông ác linh kỵ sĩ đoàn lại triệt để biến thành quét dọn tạp binh quân đoàn dỗ lên nghẹn ngào cười một tiếng người bình thường thu hoạch được trong đó một cái binh chủng đều như nhặt được trí bảo ngược lại là hắn nhiều chút lo được lo mất dị thế giới vô cùng bao la đơn thuần tinh binh hóa lộ tuyến chỉ biết mua dây của mình hà quái đại quân biểu hiện hung tàn cho d o l e n lưu lại ấn tượng khắc sâu d o l e n ý thức được làm quân đoàn quy mô đạt tới trình độ nhất định cũng có thể tạo thành đáng sợ sát thương cũng tăng cường ác linh kỵ sĩ đơn binh năng lực tác chiến chẳng bằng tiếp tục mở rộng quy mô của nó kể từ đó làm đại quy mô chiến tranh lúc bộc phát ác linh kỵ sĩ nhưng khi chúng tầng quan chỉ huy chỉ huy thủy tổ mầm độc lây nhiễm dỏm bị thủy triều trong lòng cân nhắc lợi và hại sau dô l e n ánh mắt rơi vào số một ác ma quỷ ảnh trên người so ra mà nói hát ảnh binh đoàn càng cần một vị lão đại tồn tại hạ quyết tâm sau dô l e n trực tiếp ô in ác ma quỷ ảnh thần cách mảnh vỡ cấp ss s thiên phú dâu đen ba giai hải ma một hai ba người gô định hồn kính cổ thần con non ị ộp x a rồng cổ thần con non dô l e n trong lòng n h ả y một cái một đoàn thất thải quan g mang xuất hiện chăm chú bao k h ỏ a một vật làm quan mang lui giải tán lúc sau dẫn đầu xuất hiện chính là một tấm miệng lớn giang nanh o à n toàn lộ ra đầu trở xuống là tướng ngũ đoàn a cái này xấu quá y ộp xạ rộng hình thể như chó săn nhảy nhảy nhóp nhóp mà đi tới j o l e n bên chân không ngừng mà cỏ sát ống quần j o l e n trở tay cho mình quạt một bậc hai ngoa tạo đều tại ta vừa rồi đắc ý q u ê n h ì n h q u ê n hướng toàn trí toàn năng cả chua độc giả lao ra nhóm cầu nguyện nếu có thể lại đến ta nhất định phải tắm rửa thay quần áo thành kính cầu nguyện j o l e n một cước đá văng cổ thần con non tiểu gia hỏa này lại là không cần mặt mũi lại lần nữa kéo đi lên cứ việc ghét bỏ tiểu gia hỏa nhan chị nhưng nó bảng s á c thực xứng đáng cổ thần con non danh hào chín d a i cổ thần con non ý ốp xa r ộ n g chân thực tạo vật chủ trung thành nhất chó săn lệ thuộc vào ngoại thần con đường siêu phàm năng lực chuyên gia cấp t à năng t r ư ờ n g khống chuyên gia cấp ám ảnh t r ư ờ n g khống chuyên gia cấp tâm linh t r ư ờ n g khống vận mệnh gián đoạn vô dịa giả hỗn độn cổ thần á không gian thích hướng thể chuyên gia cấp t à năng t r ư ờ n g khống ngươi tinh thông tất cả t à năng hệ pháp thuật thi triển bất luận cái gì t à năng hệ pháp thuật thu hoạch được hai lần tăng thêm hiệu quả chuyên gia cấp ám ảnh trừ khống ngươi tinh thông tất cả ám ảnh hệ pháp thuật thi triển bất luận cái gì ám ảnh hệ pháp thuật thu hoạch được hai lần tăng thêm hiệu quả chuyên gia cấp tâm linh trường khống ngươi tinh thông tất cả tâm linh hệ pháp thuật thi triển bất luận cái gì tâm linh hệ pháp thuật thu hoạch được hai lần tăng thêm hiệu quả vận mệnh gián đoạn ngươi cùng chân thực tạo vật chủ trung vận vậy lại là h ắ n che lấp tiên cơ vô diện giả biến đổi thất thường hỗn độn cổ thần hấp thu người chết thuộc tính thân thể vô thượng h ạ không có nhược điểm chí mạng sẽ không nhận bất luận cái gì chính diện mặt trái hiệu quả ảnh hưởng á không gian thích chứng thể tại á không gian như cá gập nước dù sao cũng phải tới nói tiểu gia hỏa h ó a thành một đoàn n ú p ních bóng tối dung nhập d o l e n trên người d o l e n thân hình biến ảo dĩ dả lọt chân càng quan trọng chính là tại vận mệnh gián đoạn năng lực dưới liền xem như thiên thai siêu phàm giả cũng đừng nghĩ nhìn thấu d o l e n nguy trang thu hoạch một cái cổ thần con non d o l e n tâm tình thật tốt hắn bình phục một chút tâm tình chuẩn bị tìm c ả tạ dị nạ xâm nhập trao đổi một chút đối với vị này dáng người buốt lựa gợi cảm tóc đỏ mỹ nhân d o l e n nội tâm hết sức phức tạp đi qua những ngày trung đục này dô lên biết được cạ tạ dị nạ cũng không phải gì đó người xấu tương phản nàng có chút thiếu thông minh có chút ngây thơ b d o lên liền sẽ không dùng một khối ma phương dễ như chở bàn tay m à lửa quan à n g chuyện gì xảy ra d o lên trước mắt c ả tạ di nạ cùng thánh nữ mộng g i a o đồng thời phi ê u phủ ở giữa không trung tại trên người của các nàng bao phủ một t ầ n g vòng bảo hộ phía trên phát họa ra từng cái phức tạp luyện kim minh văn t r í n h khiết cuốn quýt quỳ xuống đất hồi bẩm ta chủ đây là quan g huy đế quốc truyền tống minh văn vừa rồi ta tuân theo phân phó â n p h của ngài đem hai nữ nâng tiễn đưa đến hồng giáo đường thiên phòng sau dẫu ở các nàng trong cơ thể truyền tống minh văn lại là tự động kích hoạt chính k i ế t thân là thân tuyển tuyệt đối sẽ không phản bội dô lên nói một cách khác đây là quan g huy đế quốc cần t à n g sâu vô cùng hậu chiêu dù là có cái vật nhất thánh nữ ngộng giao thi hành nhiệm vụ thất bại dẫn đến nàng cùng c ả tạ dị nạ song song bỏ mình quan g huy đế quốc như cũ có thể thông qua phương thức như vậy thu về hai nữ thi thể vật tận kỳ dụng toàn bộ là n h â n tài này mới thật sự là bóc lột đến tận xương thủy mọi người tại đây thi triển có khả năng luyện kim truyền tống trận không nhúc ních tí nào hiển nhiên đây là xuất từ sáu giai siêu phạm giả tri thủ một lát sau truyền tống quang mang lóe lên liền biến mất dỗ len trơ mắt nhìn hai nữ biến mất ở trước mắt tốt, tốt, tốt. Quang q huy u đế ố chương n năm mươi hôi vụ nghị hội giới chỉ t r ư ơ n g năm mươi hôi vụ nghị hội giới chỉ tốt tốt tốt không hay xảy ra khí tiếng địch từ xa mà đến gần một chiếc hơi nước đoàn tàu từ trên biển đường dây chạy qua t ó é lên một mảnh bọc nước toa xe hành lang bên trên một vị dáng vẻ n g ọ t ngào nữ đón xe viên đang lộ ra nghề nghiệp mỉm cười cũng chư vị hành khách nói chuyện tôn kính các vị hành khách lần này hài hòa hào đoàn tàu trạm cuối cùng là trung thế n g xin quý khách nhóm nhớ rõ mang theo vật phẩm tùy thân xuống xe tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quan g huy đế quốc chế định pháp luật nữ nhân viên phục vụ tóc đen mắt đen da vàng một thân màu làm quần áo lao động chật nhìn lại giống như người thường không hay có thể tại d o len trong mắt đối phương tin tức hiển lộ không bỏ s u ấ t mồ phòng sinh vật người luyện kim tạo vật biết người b i ế t t a bách chiến bách thắng d o len sẽ không bởi vì tự thân thế lực bành trướng liền khinh thường người trong thiên hạ đặc biệt là quan huy đế quốc loại này quốc phúc liên miên ngàn năm đế quốc có trịnh khiết ở bên cạnh làm phổ cập khoa học dô len đã đại khái hiểu rõ quan huy đế quốc tình huống quan g huy đế quốc hoạch tâm lâu ã n h đ dài cùng vĩnh am đế quốc giao chiến trừ quan g huy tam đảo thượng cư trú thuần khiết nhân loại bên ngoài khắp hòn đảo cư trú đều là mô phòng sinh vật người cái này khiến vĩnh am đế quốc am hiểu nhất lấy chiến dưỡng chiến phương thức trực tiếp phá sản khép lại du lịch công lược tạp chí d o len cùng trịnh khiết lần lửa xuống xe hai chân vừa rơi xuống đất d o len lông mày níu lại tiêm ẩn tại hắn trên quần áo g i ò mị b mầm độc dường như gặp được khắc tinh đồng dạng trực tiếp tan thành m â y khói h i ệ n nhiên quan huy đế quốc xử lý ôn dịch loại hình sự t ì n h rất có kinh nghiệm tâm đắc cái này khiến d o len tính toán trực tiếp thất bại đặc biệt là loại này nhìn không thấy sở không được ứng đối phương thức càng là lệnh d o len trong lòng âm thầm cảnh giác d o len trong lòng một trận may mắn c ò tốt hắn không có đem thủy tổ mầm độc mang ở trên người vâng không mà nói lần này t ổ thất nhưng là thảm trọng đi ra nhà ga sau đập vào mi mắt là một mảnh màu xám bồ ù câu lầu sáu tầng nhà lầu tả hưu đôi xứng mặt phẳng quy củ tầng lầu dày đặc mã xa phu cơ doi ngựa khu xử ngựa chạy qua nghe hồng quảng cáo chiêu bài lập l o ạ lộng lây s á t thái trong h o à n g hốt dỗ len phẳng phất đặt mình vào tại lam tinh lạc hậu thôn trấn bên trong trịnh khiết dương lên tay xua tan chung quanh đến đây kiếm khách lái bơn chật nàng nướng mày tà chủ có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta trịnh k ế t một phen đem dỗ len kéo về hiện thực tại thời khắc này dỗ len đều kém chút hoài nghi chẳng lẽ là bởi vì dòm bi mầm độc tồn、tại? làm bọn hắn lọt vào đặc biệt nhằm vào nếu như là lời nói n à y quốc phòng năng lực cũng quá khủng bố dỗ len hướng trịnh khiết ánh mắt ý bảo sau liền hướng phía một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ đi đến cái hẻm nhỏ âm u chật trội ở m ứ c đồng thao đường ống trải rộng hẻm nhỏ ngẫu nhiên có lao thử từ dưới đất thủy đạo nhảy lên, lên ra một đám sát thủ nhanh trong theo đôi u đuổi theo tại đi tới cửa ngõ nháy mắt bọn hắn đột nhiên rút ra súng hơi nước bọn hắn đang chờ bắt cỏ xử bắn hai người nhưng khi hắn nhóm ánh mắt chạm tới một đôi yêu mị đôi mắt đêm lúc trong tay động tác cứng nở thân bất do kỷ trịnh k i ế t dẫm lên ho nói các ngươi đều là phụng mệnh lệnh của ai thi hành nhiệm vụ gì bọn sát thủ hai con ngươi bày biện ra đã sớm bị u y ễ n thuật mê đến thần hồn điên đảo tại trịnh kiết ép hỏi dưới bọn này sát thủ biết gì nói đấy chúng ta là đến từ huynh đệ hội đồng b á i sát thủ một tháng trước một c h i khảo cổ đội thám hiểm đào móc đến một cái hôi vụ nghị hội giới chỉ chính gia thương hội l á o hội trưởng tuệ nhãn biết châu dẫn đầu từ khảo cổ đội thám hiểm trong tay giá cao thu mua vật này đây vốn là một trận bí mật giao dịch lại không biết như thế nào tiết lộ phong thanh có đại nhân vật coi trọng hôi vụ nghị hội giới chỉ hướng h u n h đệ sẽ hạ đạt diện tộc nhiệm vụ chúng ta đã ở một tuần trước d i ế t sạch trịnh gia thương hội một nhà lao tiểu vẹn vẹn bỏ sót đại tiểu thư trịnh khiết một người bởi vậy huynh đệ hội hấp thu trịnh gia huyết mạch chế tạo ra một vật có thể truy tung trịnh gia hậu duệ dứt lời một cái sát thủ lấy ra một cái la bàn báo thủ chỉ nam lam hấp thu cựu địch huyết mạch không chết không thôi d ỗ len cầm qua báo thủ chỉ nam hắn phát hiện mặc kệ đi tới chỗ nào kim đồng hồ đều chỉ hướng trịnh khiết vị trí p h u phù một tiếng trịnh khiết quỷ giảm xuống đất nàng dù tên là thần tuyển lại như c ũ trẻ tuổi bây giờ đã là nước mắt như mưa Ta từ trên x đối với n huynh à họ trịnh m còn lại ta cô đệ n một người. i hội cùng vị kia người mua cùng cái kia một cái sương mù sám giới trì các ngươi hiểu bao nhiêu bọn sát thủ không cần nghĩ ngợi trả lời tại huynh đệ hội bên trong căn cứ danh sách nghề nghiệp cấp bậc khác biệt đem sát thủ chia làm khác biệt chức danh theo thứ tự là đồng bài sát thủ ngân bài sát thủ kim bài sát thủ sát thủ tri vương người mua thân phận chỉ có huynh đệ hội cơ quan có ghi chép đến nội hôi vụ nghị hội giới chỉ chúng ta không hiểu nhiều chỉ biết này tựa hồ là tại đại hai biến thời kỳ liền tồn tại một kiện lao ngân đồng tại tinh tế tư vấn một phen như thế nào liên hệ huynh đệ hội cùng huynh đệ hội địa chỉ tình huống về sau dỗ len bên ngoài thân bóng tối núp đ í c h ngay sau đó một tấm miệng to như c h ậ u máu toát ra đem này một đám đồng bài sát thủ toàn bộ thôn vệ hầu như không còn muốn xâm nhập hiểu rõ quang huy đế quốc xem ra cần phải tiến về huynh đệ hội một chuyến dỗ len dưới chân k h u ế t tán ra một mảnh bóng dâm ao hồ một đám ác ma quỷ ảnh lần lượt hiện lên sau đó bọn hắn thân hình biến ảo biến thành vừa rồi đám tia đồng bài sát thủ chị kết i cần ngươi bị khuất một chút dỗ len lấy ra dây thừng đem trịnh k i ế t trói gô làm chạm tới chỗ mất cảm chị kết một tấm gương mặt xinh đẹp tức khắc hà bay hai gò má quang huy tam đạo theo thứ tự là trung tế đảo thập tự đảo hoa hồng đảo ba tòa hòn đảo hiện lên đổ hình tam giác tới một mức độ nào đó này tượng trưng cho luyện kim thuật tam đại yếu tố ký hiệu trái là lưu hình phải là thủy ngân hạ v ị mối huynh đệ hội tại ba tòa hòn đảo bên trên đều có thành tựu lập cơ quan thuận tiện người mua liên hệ nguyên bản tại d o l e n trong tưởng tượng huynh đệ hội cơ quan hẳn là tại âm u trong khu ổ chuột đầu thẳng đến bốn dô l e n căn cứ đồng bài sát thủ cung cấp địa chỉ đi tới một tòa trang viên trước cửa đối chiếu bảng hiệu tường tận xem xét một lát dô lên trong lòng cảm khái này huynh đệ hội thật có tiền ta quyết định n g ư ơ i chính là của ta chương năm mươi mốt hợp thành m ạ n dễ ký ủ xạ dịt ẳ n g chương năm mươi mốt hợp thành màn dễ ký ủ xạ n g c g dễ ký ủ xạ dịt đẳng trung tế đ ả o huynh đ ệ hội cơ quan to lớn trang viên lạng ngắt như tờ tĩnh mịch một mảnh kẹt kẹt một tiếng dỗ len đẩy ra nặng nề lại môn huyết toàn cảnh là máu tươi bình thường cán sự cùng một đám sát thủ bị tàn nhẫn mà đóng đinh ở trên vách tường tại bụng của bọn hắn bên trên cắm n g ư ợ c một căn ngân sắp thập tự giá tinh hồng máu tươi nhuộn dần thập tự giá dọc theo cối cùng cốt cốt chảy xuống trong không khí tràn đầy làm cho người buồ chẳng những như thế bọn hắn còn bị cưỡng ép bày ra gặp nạn người tạo hình đầu hướng xuống c h â n hướng lên trên tất cả người chết chết được rất a n tưởng thậm chí tại trên mặt của bọn hắn còn toát ra hoang đường không bị trói buộc nụ cười khỏe miệng mở ngoắc đến mang thai chinh khiết con người hơi co lại sắc mặt khó coi tà chủ đây là tà giáo đồ thường gặp huyết tế cách làm để mà cử hành tà ác nghi thức tới lấy lòng bọn hắn tín ngưỡng tà thần có quan hệ tà thần định nghĩa các nơi đều có không giống nhau tiêu chuẩn quan huy đế quốc tôn sùng chân lý đại đế con đường cũng phụng phải là không giai chân lý đại đế một cách tự nhiên tại quan huy đế quốc cảnh nội cách khát thần tất cả đều là t à thần đồng lý hải tặc thập tự công hội cũng phụng phải là không giai phong bạo bạo quân cho nên tại hải tặc nhóm trong suy nghĩ chân lý đại đế chính là t à thần một đám ác ma quỷ ảnh tứ tán ra chia ra tiến vào trang viên các nơi tiến hành điều tra sau đó không lâu ác ma quỷ ảnh nhao nhao tay không mạ quay về hồi bẩm chủ thượng huynh đệ hội cơ quan người mua danh sách biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một chút của nổi trong chấp nhóm này rỗ len trong đầu đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu giết người d i khẩu hiển nhiên vị đại nhân vật kia chẳng những ham hôi vụ nghị hội giới trị càng không hy vọng những người khác biết được chuyện này hôi vụ nghị hội giới chỉ chính là đại thai biến thời kỳ lão ngân đồng có quan hệ đại thai biến lịch sử dỗ lên vẹn vẹn từ trong miệng người khác biết vụ b ặ n cái kia tự hồ là một cái mười phần khủng bố tuyệt vọng thời đại đối với cái kia một cái hôi vụ nghị hội giới chỉ dỗ lên càng thêm cảm thấy hứng thú đem huynh đệ hội cơ quan bên trong của nổi đóng gói mang đi dỗ lên một đoàn người đang chuẩn bị rời đi trang viên người người tay cầm súng hơi nước họng súng nhắm ngay dỗ lên mọi người vương đội trưởng sắc mặt nghiêm túc lạnh giọng nói bên trong tà giáo đồ nghe kỹ cho ta chúng ta là dị thường cục điều tra các ngươi đã bị bao vây thức t h ờ i liền n g oan n g oán bó tay đầu hàng căn cứ pháp luật đế quốc quy định tà giáo đồ chủ động nhận tội bị phạt có thể căn cứ phạm tội tình tiết nặng nhẹ giúp cho trình độ nhất định giảm hình phạt l ợ i khen d o l e n e sắc mặt kinh ngạc ta tà thần chó săn d o l e n e dợ khóc dợ cười tà thần làm ta cẩu thế còn t ạ m được chơi thì chơi d o l e n e đầu g ó c nhanh quay ngược trở lại hắn chân trước vừa bước vào hình đệ hội cơ quan chân sau liền có dị thường cục điều tra người phong tỏa trăm viên trên thế giới này nào có chuyện trùng hợp như vậy cổ thần con non vì dô lên cung cấp vận mệnh gián đoạn bất luận cái gì xem bói tiên đoán loại hình pháp thuật đều không thể định vị d o l a n vị trí nói một cách khác kẻ sau màn có thể như thế tinh chuẩn mà trường không bọn hắn hành trình chỉ sợ phá cục điểm ở chỗ trịnh khiết trên người huynh đệ hội có thể hấp thu trịnh ra huyết mạch chế tạo ra báo thủ trị nam không chừng kẻ sau màn cũng có tương tự c h i vật nghĩ rõ ràng điểm này sau d o l a n ánh mắt một mảnh lạnh l é o vốn là ta chỉ muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung có thể đổi tới lại là âm mưu ủy kế đưa tay, tay phát ra tiếng. dưới chân hắn bóng tối hung hăng ngang ngược chập trờn giống như còn ma là vũ một đám ác ma quỷ ảnh trốn vào bóng tối bên trong nhanh chóng tới gần người áo đen vương đội trưởng con ngươi co r ụ t lại lập tức hét lớn một tiếng nổ súng trong chốc lát tiếng súng dày đặc khói lửa tràn ngập cứ việc biết được d o lên không sợ súng đạn có thể trịnh khiết xem như thần tuyển tuyệt đối không cho phép có người mạo phạm d o lên uy nghiêm trịnh khiết hai tay dâng lên trong không khí đại lượng thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố nhanh chóng tập kết hai đầu v ò n g ánh sáng long lanh băng long chiếm cứ cửa ra vào chăm chú bảo hộ hai người băng long giống như lúc sinh động như thật phát ra từng trận hàn khí đạn rơi vào băng long trên người đụt vào ra liên tiếp hỏa hòa tại này trong thời gian thật ngắn rất nhiều ác ma quỷ ảnh cùng ảnh phân thân lạng yên xuất hiện tại người áo đen sau lưng giơ tay chém xuống gọn gàng mà linh hoạt làm người áo đen đầu cùng cổ phân ra nháy mắt sâu kín t à năng liệt diễm liền đem bọn hắn thân thể tàn phế thiêu hủy hầu như không còn hủy thi di tích nước chảy mây trôi luật kỹ x ả o giết người ác ma quỷ ảnh mới là chuyên nghiệp vẹn vẹn giao thủ thời gian qua một lát cuộc điều tra liền tổn thất nặng nề đáng chết coi như những người áo đen này đều là mô phòng sinh vật người có thể tổn thất cũng quá lớn vương đội trưởng mặt lộ vẻ kinh hãi vội vàng móc ra bộ đàm đã xác nhận là hải thần giáo hội dương nhiệt mục tiêu hư hư thực thực bảy giai siêu phàm giả ta thỉnh cầu vận dụng bê không ba v ậ n vèo ánh mắt một lát sau bộ đàm đầu kia chuyển đến âm thanh có thể vương đội trưởng lấy ra một hộp trịnh trọng kỳ sự xốc lên nắp hộp tại trong hộp ương lẳng lặng nằm một viên hắc b ạ c h phân minh ánh mắt khi nó nhìn chăm chú phía trước thời điểm một đám ác ma quỷ ảnh chịu ảnh hưởng tức h ắ c thân bất do k ỷ nao nhao dừng lại sát lục đang lúc vương đội trưởng chuẩn bị xem mèo vé hổ lợi dụng vạn vèo ánh mắt đối phó joel cùng trịnh khiết thời điểm hắn lại hoảng sợ phát hiện nam nhân kia chẳng nha dỗ len không coi ai ra gì lựa nhặt lên trong hộp v ặ n vèo ánh mắt tấm t á c lấy làm kỳ lạ này đồ chơi nhỏ dáng dấp còn rất độc đáo vương đội trưởng trận mắt hốc m ồ m một mặt khó có thể tin xem như cục điều tra một cái đội trưởng vương đội trưởng mười phần h i ể u rõ b ê không ba v ặ n vèo ánh mắt có thể nói nó tràn đầy tả tính người bình thường nếu là chạm đến b ê không ba v ặ n vèo ánh mắt trong khoảnh khắc liền sẽ đánh mất lý trí trở thành một người điên cho dù là siêu pham giả trên tinh thần cũng sẽ nhận trình độ nhất định sung kích nhưng trước mắt này nam nhân từ đầu tới đôi đều giống như người không việc gì đồng giáp b không ba vặn vẹo ánh mắt người này g bình thường tả tính đi đâu rồi dường như nhìn ra d o lên đối vật này cảm thấy rất hứng thú trịnh khiết chầm chậm đi tới bên cạnh nhẹ giọng giải thích quan g huy đế quốc nghiên cứu thần kỳ vật phẩm mấy trăm năm khai thác luyện kim thuật thủ đoạn phòng chế ra một nhóm giả tạo phẩm căn cứ năng lực hiệu quả khác biệt nhóm này giả tạo phẩm bị tiêu thượng đủ loại ký hiệu chữ cái cùng với con số càng đến gần trước năng lực hiệu quả càng mạnh càng tiếp cận thần kỳ vật phẩm công hiệu luyện kim thuật thật sự là thần kỳ thủ đoạn một cái tay khoác lên trịnh khiết trên vai thơm dô lên nếm thử rút ra nàng một loại nào đó cảm xúc n không có lý do cảm xúc không cách nào rút ra chính k i ế t bung ô ra thể xác tinh thần tùy ý dô lên hành động mạnh liệt d i ệ t tộc cửu hận thành công dô lên trong lòng vui mừng chật hắn ở trong lòng cầu nguyện toàn trí toàn năng cả chu a độc giả l á o ra nhóm phù hộ ta đại l ự c xuất kỳ tích b không ba vặn vẹo ánh mắt mánh liệt d i ệ t tộc cửu hận mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng chương năm mươi hai cổ thần nói nhỏ toàn thành bạo động chương năm mươi hai cổ thần nói nhỏ toàn thành bạo động mạn dễ kỷ ủ xạ d ì gẳng chỉ có huyết mạch hình cố hóa năng lực siêu phạm năng lực các mụ ải thuộc họ mỹ thần uy vặn vẹo không gian xù quang、mì. chế tạo không ngừng nghỉ huyết cảnh lệnh mục tiêu chịu đủ trả thấn một con mắt tử rơi vào rô len trong tay sơn s ắ c làm nền tinh hồng phụ lên một vệ hỏa d i ễ m tiêu đốt phù hiệu là cấn tại trong con mắt xung quanh còn quấn ba viên câu ngọc chính khiết nửa quỳ dưới đất hai tay tiếp nhận ánh mắt cảm ơn ta chủ long ân tiếp theo một cái trước mắt nàng không chút do dự móc xuống mắt phải của mình đem mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g khảm nạm đi lên khoe mắt chạy xuống một nhóm huyết lệ xét qua thổi ra có thể đánh gương mặt xinh đẹp bằng thêm mấy phần yêu dị thế mỹ vương đội trưởng tận mắt nhìn thấy trước mắt một mặt này sớm đã cả kinh nói không ra lời Kinh、dị. Không hợp thói thường. hợp dị. b không ba v ầ n vẹo ánh mắt trong nháy mắt liền biến thành hắn hoàn toàn xa lạ bộ dáng xem ra vẫn còn so sánh trước đó càng thêm cương đại cách cái đại phổ làm d â len cùng trịnh khiết ngoái nhìn t r ô n g lại vương đội trưởng đ ỗ n g cảm giác châm vắt trên lưng không đợi hắn có tư cách chỉ cảm thấy một trận hoa mắt t r o n g mặt vương đội trưởng hai mắt mê ly phun ra từng cái tình báo chờ ý chí của hắn lần nữa khôi phục thanh tỉnh thời điểm đập vào mi mắt miệng to như chậu máu mở ra p h ả n phất thông hướng vực sâu không đáy nói rất dài dòng nhưng tất cả những thứ này bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng một phút uy uy uy bộ đàm đầu kia chuyển đến một trận kêu gọi lao vương tình huống thế nào một cái tay thứ trên mặt đất nhặt lên bộ đàm nhàn nhạt ánh nắng ném rơi mà xuống dỗ len biến thành vương đội trưởng thân hình bề ngoài khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên báo cáo hải thân giáo hội dư nhiệt cực kỳ xào trá nhận b ê không ba vặn vẹo ánh mắt kinh hai sau bây giờ đang tại đảo vong bên trong hành tung thành b thủ hạ ta mô phỏng sinh vật người toàn quân bị diệt bất lực theo dõi bộ đàm trầm mặn một lát dị thương cục điều tra cái tiêm ộ t đầu tựa hồ đang nghiên cứu dô len lời này tính chân thực thật lâu bộ đam lại lần nữa chuyển đến âm thanh lao vương về hàn g đi dựa theo quy củ ngươi cần trở lại đo thụ tỉnh hóa lấy bảo đảm tính an toàn thu được dỗ len một đ o à n người bắt đầu chia ra hành động t r í n h khiết thoát ly đội ngũ lại loi một mình chui vào trung tế trong thành trên người nàng trọng trách rất nặng vị đại nhân vật kia có biện pháp định vị vị trí của nàng liền mang ý nghĩa trịnh khiết sau đó sẽ tao nộ đến rất nhiều nguy hiểm bây giờ nàng chính là một khối thơ n g à o ngạt con mồi câu ra vị đại nhân vật kia đồng thời nàng còn đánh vác một cái khác nhiệm vụ đi tìm cái kia một chi lịch sử đội thám hiểm hạ lạ dò xét hôi vụ nghị hội giới chỉ cùng đại thai biến tin tức tại trang viên phụ cận đ ố một nhóm tuấn mã đây đều là dị thường cục điều tra cho điều tra viên phân phối tọa kỵ thuộc về nhà nước tài sản dỗ len vẫn là lần đầu cưỡi ngựa kỳ quái chính là tọa hạ liệt mã không có chút nào liệt ngược lại toàn bộ hành trình run lời bày trên đường đi h ấ p tấp t i ế n ngựa gắm đến người hốt hoảng thật vất vả đi tới dị thường cục điều tra cửa ra vào này con liệt mã thế mà bị sống sờ sờ hụ chết miệng sùi bọc mép t ê liệt ngã xuống trên mặt đất t h ô n g qua giấy chứng nhận phân biệt dỗ len thông hành không trở ngại tại hai tên điều tra viên cùng đi dô len tiến vào phòng đơn kinh lịch tịnh hóa một cái điều tra viên lấy ra một cái đèn tin cường quang chiếu dô len hai con n g ư ờ i nhìn như bình thường đèn tin kỳ thực không có chút nào bình thường a hai mươi ba chân thành đèn tin tại nó chiếu xuống nhất định phải chân thành cổ thần con non bám vào dô len trên người hỗn độn cổ thần thể chất miễn dịch nên hiệu quả ghi chép viên lật ra hồ sơ bản bắt đầu thông lệ tra hỏi thính danh vương phú quý tuổi tác ba mươi sáu nhiệm vụ lần này vì cái gì tạo thành mô phòng sinh vật người toàn quân bị diệt làm ta đổi tới huynh đ ệ hội tại trung tế đảo cơ q có lúc vừa vặn đối diện đổi kịp ba tên cùng hung ác cực hải thần dương nhiệt một người trong đó hư hư thực thực bảy giai siêu phàm giả vừa đối mặt phía dưới thủ hạ ta mô phỏng sinh vật người toàn thể bỏ mình nếu như không phải ta kịp thời sử dụng bê không ba vặn vẹo ánh mắt chỉ sợ ta bây giờ đã bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ tiếp xuống ghi chép viên lại hỏi thăm rất nhiều vương phú quý t h ử bình sinh chi tiết dỗ l e n đều đối đáp như lưu g i chép viên cùng bên người điều tra viên đối mặt một chút ánh mắt điều tra viên đóng lại đèn tin ánh đèn g i chép viên chủ động cùng dô lên nắm tay lộ ra vẻ mỉm cười vương đội lần này nhiệm vụ. khổ cực ngươi không khổ cực vì quan g huy đế quốc chúng ta nghĩa bất dung tử dỗ l e n ngầm đầu đỡ n g ự c trung ký mười phần nay lệnh trong phòng đám người nụ cười nhiều hơn mấy phần chân thành nói đùa dỗ l e n nhìn lượt cà chua tiểu thuyết đọc lượt ba n g h n bản chiến tranh tình báo tiểu thuyết hắn hiện tại có thể được xưng là một vị chuyên nghiệp diễn viên trước khi đi dỗ l e n dư quang liếc m ắ t a hai mươi ba chân thành đẹp tin căn cứ vương đội trưởng trước khi chết cung cấp tình báo mấy trăm năm nay tới quan huy đế quốc phòng chế thần kỳ vật phẩm chế tạo rất nhiều giả tạo phẩm trong đó lại lấy ss không một mạnh nhất đến nỗi vật này họ gì tên gì lại có năng lực gì không người biết được nhưng tại dị thường cục điều tra nội bộ lưu truyền một câu lao thiên tạo nên ngươi là hắn s a g ý ngươi có thể sống ở trên đời này là ss không một chủ quan quan g huy đế quốc quốc phúc ngàn năm nơi này nước rất sâu d ỗ len rời đi t ỉ n h hóa phòng đơn không lâu liền bị thượng cấp lãnh đạo thông c h i đi họp dị thường cục điều tra đội trưởng cũng có đủ loại khác biệt phân chia g i á p ất vĩnh đinh vương đội chính là đinh cấp đội trưởng thủ hạ chỉ có một đám mô phỏng sinh vật người t h u hạ bây giờ mô phỏng sinh vật người tất cả đều chết rồi vương đội thành quan côn tư lệnh làm d ô len đi vào phòng họp thời điểm không ít người đều trong bóng tối chế dây ức dị thương cục điều tra cục trưởng là một vị băng sơn mỹ nhân trang phục nghề nghiệp giày cao gót màu đen t ấ t lưới trên sống mũi mang theo không v ư ơ n g k í n h mắt một bộ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí chất võ cục trưởng đứng trên này lạnh giọng nói ba tên h ả i thần giáo hội dương nhiệt chui vào trung tế h đảo các ngươi thấy thế nào các vị đang ngồi ở đây đội trưởng mỗi người phát biểu ý kiến của mình rất dụ p h ụ kích vây quét truy tung hạ độc ám sát ông nói ông có lý bà nói bà có lý ai cũng không cách nào thuyết phục hay võ cục trưởng lông mày níu chặt mắt thấy dô len ngồi tại phía sau cùng thế mà không nói một lời trong lòng nàng tức khắc không vui vương đội nói chuyện cái nhìn của ngươi đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt dô len lười biếng đứng d ậ y ta dự đoán trong vòng ba ngày hải thần giáo hội dương nhiệt tất nhiên sẽ nhấc lên toàn thành dung c h u y ệ n nghe vậy một đám đội trưởng cười ha ha chỉ là dương nhiệt không đáng để lo tại vui vẻ bầu không khí bên trong hội nghị tuyên bố kết thúc mặt trời lặn mặt trăng lên đưa lưng về phía một vòng huyết nguyệt r ố len đứng tại trên nóc nhà phong tại đầu ngón tay của hắn q u e n q u ầ n bóng đêm hóa thành thật dài áo choàng choàng tại trên vai của hắn đi thôi từ giờ phút này bắt đầu để thế giới cảm thụ đau khổ a theo cơn gió hướng mắt thường không thể nhận ra cảm giác đến tâm linh của mình q u e n q u ầ n tại mỗi cái ngủ say người mộng cảnh ở trong tới từ cổ thần nói nhỏ bồi hồi tại đám người bên h a i quần tinh quy vị thời điểm chư thần khôi phục này g phàm nhân a ca tụng hắn tục danh hắn là chư thần lãnh tụ hắn là hải dương tri thần hắn là tận thế phương chu hắn chính là một đêm này nhà nhà đốt đèn ra rời toàn thành khủng hoảng xôi trào chương năm mươi ba tuân thủ đưa tặng lễ vật chương năm mươi ba tuân thủ đưa tặng lễ vật、mộc. người người đều có nghe đồn tại vật chất giới phía trên còn có một chỗ mở giới chỉ có số ít siêu p h à m con đường danh sách trước nghiệp giả mới có thể thăm dò mở giới trời tối người yên vạn lại câu tính lâm vào đang ngủ say đám người trong đầu bồi hồi cổ thần nói nhỏ nhận tâm linh không chế thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng các phạm nhân miệng khép mở trong mộng không ngừng thì thẩm hắn tục danh có, có, có t hàng hàng hắn không thể diễn tả không thể nói nói không thể nhìn thẳng không thể lắng nghe không thể lý giải hắn là chư thần lãnh tụ hải dương tri thần tận thế phương chu tuân cù từ trong ngủ mê khôi phục một tia linh trí tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện hàng ngàn hàng vạn dân chúng đang kêu gọi hắn tuân cù Cũ còn nghỉ khôi phục này ở trong tầm tay hắn dốc hết toàn lực mà thu liễm tự thân ô nhiễm che chở bọn này mầm non phạm tin ta chi tín đồ tất bởi vì ta chi danh đến che xá tội trần thế giống như bụi bặm nhân loại giống như hạt ánh sáng thức tỉnh thời gian quá mức ngắn ngủi tuân thủ chỉ có thể từ đông đảo ca tụng tục danh hạt ánh sáng bên trong lựa chọn trong đó lớn nhất sáng n g ờ i nhất viên kia này nhất định là hải thần giáo hội thành tín nhất của tín đồ thánh di vật tuân t kỷ niệm trương vi biểu dương ngươi thành kính tín ngưỡng hải thần cho đặc thù chi vật tại một ít trường hợp có hiệu quả ở biển tuân t kỷ niệm trương từ trên trời g a xuống rơi vào d o len c h i thủ ngoại hình của nó cực giống một cái tiên su chính diện là bạch t u ộ c đầu hình tượng mặt sau điêu khắc thần điện làm d o len tiếp thu được tuần hù đưa tặng lễ vật lúc có như vậy một nháy mắt kinh ngạc khắc tổng lão hồ đồ rồi có thể d o len nghĩ lại không đúng không có người so ta càng hiểu khắc tổng t h ứ nay về sau ta d o len chính là một đời mới hải thần giáo hội giáo tông tại mất đi vợ dễ lạ ti s ở keo buộc hôm nay tay cầm hải thần thánh di vật người thiên nhiên mà nắm giữ sức thuyết phục cùng hợp pháp tính dô len trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ quyết định chính là ngươi khắc tổng con nội hiệp b ú n hôm sau dỗ len đỉnh lấy vương đội thân phận tới dị thường cục điều tra đi làm đạp mạnh tiến đại môn liền có thể cảm nhận được đập vào mặt túc mục cảm giác tất cả mọi người c a o mày sắc mặt nghiêm túc bước chân vội vàng trở lại phòng làm việc của mình một ly trả một phần báo chí một t ấ m cống hiến bảng hối đoái dỗ len cẩn thận chu đáo cống hiến bảng hối đoái trong lòng nổi lên một trận gọn sóng một trăm linh tám loại tám d i a i danh sách nghề nghiệp ma dược thân kỳ vật phẩm giả tạo phẩm quyền sử dụng vẹn vẹn hai thứ này là đủ lệnh dỗ len tâm động thu thập đủ một trăm linh tám loại tám giai danh sách nghề nghiệp ma dược d o len mới có thể hợp thành ra chân thực tạo vật chủ con đường tám giai danh sách nghề nghiệp ma dược này quan hệ d o len tấn thăng cấp bách dị t h ư ờ n g cục điều tra độ tốt thật đúng là nhiều a dị t h ư ờ n g cục điều tra thành lập mấy trăm năm s ớ m đã hoàn thiện đủ loại điều lệ chế độ muốn h ô i đoái những vật phẩm này cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ d o len tự nhiên không có khả năng tiêu tốn rất nhiều thời gian cho dị t h ư ờ n g cục điều tra làm công dị thương cục điều tra vì để tránh cho bị địch nhân tận diệt hối đ á i vật phẩm phân biệt cất chữ tại k á c biệt trong kho hàng đồng thời có nhân viên nghiêm ngặt trông coi đồng thời làm cống hiến người cần hối đoái ban thường lúc sẽ còn bị bịt kín miệng mắt mũi đ e o lên ma lực công s i ề n g sau đó tại mô phỏng sinh vật người dẫn dắt phía dưới tiến về kho hàng hoàn thành hối đoái ban thường sau dẫn đường mô phỏng sinh vật người liền sẽ bị tiêu hủy toàn bộ quá trình hoàn toàn giữ bí mật những ngày khó khăn có thể làm khó được người khác nhưng lại không làm khó được d o len chỉ cần hối đoái một lần ban thường d o len liền có thể thăm dò rõ, rõ ràng kho hàng chỗ sau đó toàn bộ đóng gói mang đi bây giờ dỗ len cần thời gian ngắn lập công mà lại là lập đại công nhắc tào tháo tào tháo đến cũng không lâu lắm phía trên lãnh đạo thông chi mở s ớ m sẽ dỗ l ê n tại hành lang thời điểm liền nghe tới trong phòng họp chuyển đến một đám đội trưởng châu đầu ghé hai tiếng nghị luận đêm qua các ngươi đều nghe tới cái kia kỳ quái thì thầm âm thanh rồi sao nói lên cái này liền xối quậy ta tựa hồ nhìn thấy tà thần thân ảnh xem ra đây là cùng một chỗ cực kỳ nghiêm trọng siêu phàm sự cố trước mắt còn không có chuyển đến nhân viên thương vong hoặc là thị dân xuất hiện tinh thần rối loạn báo cáo các ngươi nghĩ nhiều rồi à không vừa vặn tư phản không có vấn đề đây mới là vấn đề lớn nhất vị kia tà thần không có tiến hành phạm vi lớn huyết tế ngược lại là thông qua loại phương thức này thay đổi một cách vô c h i vô giác mà chuyển hóa tà thần tín đồ điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ đối phương tính toán quá lớn các ngươi hồi tưởng một chút cuối cùng là không phải nghe tới một câu phạm tin ta chi tín đồ tất bởi vì ta chi danh đến che xá tội ta hiểu rất hiển nhiên tà thần muốn nhu cầu toàn bộ quang huy đế quốc a đúng đúng đúng các ngươi nói đến đều đúng dỗ len nhẹ gật đầu cảm thấy bọn hắn nói đến đều rất có đạo lý làm dỗ len đi và quen thuộc phòng hóc lúc tất cả mọi người đều hướng hắn quăng tới ánh mắt kỳ quái hiển nhiên hôm qua dô l e n cái kêu một phen nói chuyện giật gân ngôn luận thế mà thần kỳ tiên đoán hậu sự khiến cho mọi người cũng rất để ý ta đội trưởng ngày bình thường liền cùng vương đội quan hệ không tốt lúc này không khỏi cười lạnh một tiếng vương đội có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi là thế nào biết tả thần sẽ tại trong vòng ba ngày hướng đám dân thành thị phát ra tà ác thì thầm âm thanh dô l e n thản nhiên ngồi tại chỗ ngồi của mình lông mày n h u lại ngươi là đang hoài nghi lập trường của ta không sai ta đội trưởng vô bản đứng dậy ta bây giờ không chỉ có là hoài nghi lập trường của ngươi đồng thời cũng đang hoài nghi tín ngưỡng của ngươi thậm chí, ta đều đang hoài nghi ngươi có phải hay không hài thần giáo hội tiềm phục tại chúng ta dị thường cục điều tra nội ứng lời này vừa nói ra đám người nghiêm nghị đây đã là thượng cương thượng tuyến nguyên tắc tính vấn đề một khi xử lý không tốt nhẹ thì giữa đồng nghiệp sinh khét hở nặng thì nội bộ phát sinh đầu đá không ít người đều hướng ta đội trưởng ném đi bất mang ánh mắt trách cứ hắn nói đến lời nói quá nặng tổn thương giữa đồng nghiệp cảm tình giờ k h ắ c này dỗ len hí tinh thượng tuyến hắn đột nhiên phóng người lên hai tay nằm chặt mắt hổ d ư n g dưng ta vì lãnh đạo lập qua công ta vì đế quốc chạy qua huyết ta tin tưởng lá cây bay mỗ quan g cũng sinh sôi không ngừng quan huy sẽ tiếp tục chiếu sáng đế quốc đồng thời để mới lá cây n à y mầm ta tin tưởng dù là ta có một ngày hy sinh vì nhiệm vụ ta cũng là vì đế quốc tương lai mà chiến có thể ngươi lại tại t r ả đạp tôn nghiêm của ta vũ nục tín ngưỡng của ta ta đội trưởng ta muốn cùng ngươi quyết đấu dứt lời d o len rút ra súng hơi nước đang lúc hắn muốn đem họng súng nhắm ngay ta đội trưởng lúc một cánh tay ngọc nắm chặt d o len tay d o len sớm biết người tới là ai có thể hắn như cũng một mặt kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại cục trưởng võ cục trưởng lâu g i i nghiêm túc thận trọng bây giờ trên mặt của nàng lộ ra một tia nụ cười ấm áp vương đội có xét thấy ngươi trung thành cùng đảm đương ta quyết định đ ể bạt ngươi vì b ì n h cấp đội trưởng đồng thời giao phó ngươi tự chủ chiêu mộ quyền ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đem chui vào trong thành phố hải thần giáo hội dương nhiệt toàn diện truy bắt quy án chương năm mươi b ố hợp thành tử vong thanh khí hồn khí chương năm mươi b ố hợp thành tử vong thanh khí hồn khí tại một đám đội trưởng ao r ước đấu kị ánh mắt dưới rỗ len ngẩm đầu giữa ngực đi ra phòng họp hán thăng chức từ đinh cấp đội trưởng thân thăng vĩnh cấp đội trưởng đồng thời hắn còn thu hoạch được tự chủ chiêu mộ quyền có thể tự dị t h ư ờ n g cục điều tra bên trong mời chào nhân thủ nay cũng không lại là phân phối mô phỏng sinh vật người loại này phá hôi mà là mời chào siêu phàm giả đương nhiên có danh tiếng siêu phàm giả đã sớm đầu nhập những đội trưởng khác dưới trướng dỗ len muốn chiêu mộ đến có thể dùng chi tài một chữ hình dung khó trừ phi bốn hắn dùng tiền tại dân gian thông báo tuyển dụng nhân thủ bảng xếp hạng cuối tháng đổi mới bảng xếp hạng trên một tháng xếp hạng trước một trăm tên đều có thể thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng làm tinh người chúc mừng nguyên g ư ơ i ở cái trước nguyện xếp hạng thứ nhất tên ngươi thu hoạch được một phần chống không mả trở lại văn phòng j o l e n e có chút hoảng hốt thời gian trôi qua thật là nhanh tháng trước hắn còn tại vĩnh hằng quần đảo cùng một đám hải tặc đấu trí đấu dũng ngưu đoạt hải thần bảo tàng bây giờ hắn ẩn nút tại dị thường cục điều tra thời khắc chuẩn bị phá vỡ quan g huy đế quốc nhân sinh gặp v ỡ thần kỳ như thế j o l e n e trầm tư một lát lấy ra một kiện thần kỳ vật phẩm chữ quan g c h i bình có thể lấy ra hết thẻ cùng quan g tương quan tri vật thời gian cũng là ánh sáng tiếp cận khái niệm tính tri vật hẳn là có thể lấy ra đến a tâm động không bằng hành động mở bàn tay nhắm ngay miệ bình d ố lên phát động siêu phàm năng lực thời gian đình chỉ một lát sau dỗ len từ trong bình rút ra hợp thành tài liệu đứng im thời gian thành công dỗ len tiến vào phòng tám rửa sạch xe tay chắp tay trước ngực t r ị n h trọng cầu nguyện ta hướng cả chua độc giả lao ra nhóm cầu nguyện nguyện ngươi ban cho ta một cái nao động mở rộng bảo vật đứng im thời gian chống không mảnh vụn linh hồn rửa mặt ly hồn khí hồn khí cắt một bộ phận linh hồn tồn nhập trong cái này làm bản thể bỏ mình sau có thể mượn này phục sinh nhưng sẽ mãi mãi mà mất đi tấn thăng tiềm lực độ tốt dỗ len hai mắt tỏa sáng đây là một cái bảo mệnh tri vật chính là có chút đáng tiếc tác dụng phụ rất lớn nhưng một chút khuyết điểm như cụ khuyết điểm không che lấp được ưu điểm nói không chừng về sau dô l e n tìm tới phù hợp c h i vật tiếp tục hợp thành xuống có thể tiêu trừ sạch tác dụng v ụ dô l e n thật lâu không có trên thế giới kênh cũng không biết các đồng bào trôi qua như thế nào yêu thọ đêm tối giáo hội khởi xướng thanh chiến ta bị cưỡng ép chiêu mộ tiến về t h n tuyến cùng đám kia hai nhọn tinh linh tộc khai chiến ta thị chiến thị đạo tốt lao thép nhóm người tại sân động vừa hạ nổi sắt đang bị thực nhân ma nấu nướng gặp lại thủy hữu nhóm đời sau lại một vị vu sư lão gia coi trọng ta nói ta ra trắng thị mềm thích hợp làm hắn tình nhân bí mật ta muốn hay không học dô l e n đại lão ôm chặt căn này đại thô chân k h ố n nạn n à y người quái dị vũ sư nguyên lai là muốn đoạt xa ta bốn nhanh chóng xem lướt qua một lần kênh thế giới dô l e n sắc mặt trầm xuống các đồng bào cảnh ngộ rất tồi tệ dô l e n giết người phóng hỏa hủy thi di tích tự biết không phải cái gì người tốt nhưng lòng dạ bên trong dô l e n không hy vọng đồng bào của mình nhóm trôi qua thảm như vậy nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tế thiên hạ có lẽ mỗi cái người hoa trong lòng đều có dạng này một phần khí độ a húng chi hắn bây giờ tại dị thường cục điều tra rất là khiếm khuyết nhân thủ suy nghĩ một lát sau dỗ len làm ra một cái quyết định tại thoái tinh hải vực ư quan huy đế quốc các đồng bào hiện tiến về huynh đ ệ hội tại trung tế đảo cơ quan có thể đạt được một phần gia nhập dị thường cục điều tra cơ hội dỗ len lâu dài b á bảng có đặc thù ưu đãi hắn phát ra ngôn luận tại thế giới kênh đưa đ ỉ n h tiểu chữ to thêm bổ sung đặc hiệu một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng kênh thế giới tái khởi gọn sóng ngoa tàu kinh hiện dỗ len đại lão trước kia liền có người phân tích dỗ len đại lao nơi sinh tại t o á i tinh hải vực hiện tại xem ra dô l e n đại lao thêm mà tại dị t h ư ờ n g cục điều tra hôn đến cấp lãnh đạo rồi quả nhiên chỉ cần là vàng mặc kệ ở nơi nào đều sẽ phát sáng thật hâm mộ tại quan g huy đế quốc đồng bảo a có thể trực tiếp ông đùi ồ ồ ồ vì sao toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi không có truyền thống công năng nếu có thể lại đến ta muốn tuyển thoái tinh hải vực dô l e n đại lao chờ ta ta tuyệt đối có thể trở thành người phụ tá đắc lực ta ta ta còn có ta ta bây giờ đang tại ngồi trên biển đoàn tàu chạy đến bốn thật gương tác dụng là vô tận làm dô lên lựa chọn vùng cánh tay hô lên lập tức có hai người hưởng ứng hiệu triệu có lẽ tại quan huy đế quốc cảnh nội còn có khác đồng bào chỉ có điều bọn hắn đều lựa chọn quan sát làm chủ dù sao mọi người đều bị đám thổ dân hố sợ bọn hắn cũng sợ bị dô len hố dỗ len đã đá cho cơ hội bọn hắn không c h â n quý cái tia cũng không có cách nào huynh đ ệ hội trung tế đảo cơ quan to lớn trang viên kéo hành vi ngăn cản ngoại nhân tới gần cửa cửa sổ đóng chặt dán đầy giấy niêm phong này nghiễm nhiên thành một tòa nhà ma người bình thường nghe đến đ ạ biên sắc tránh chi chỉ sợ không bằng đêm nay mưa rơi lác đác hai tên khách không mời mà đến, đến thăm đánh vỡ nơi này y ê lặng một nam một nữ nam tử t ả o xanh đầu tóc ngắn ca rô áo sơ mi đêm mưa đ e o đao không mang theo rủ nữ tử chân không chạm đất trôi nổi giữa không trùng chống đỡ một cái rủ giấy hai người bốn mắt tương đối không có mở miệng nói chuyện bọn hắn đang chờ chờ đợi nam nhân k i a đến đông nhiên nam tử lông mày n h u lại trong mắt lóe lên một đạo hàn mang căn bản thấy không rõ lắm hắn đến cùng khi nào rút đao ra khỏi vỏ chỉ thấy hắn xoay gheo nhất c h u y ể n lưới đao như ác lang t r ì h ồ n hung ác vỡ ra ác ma quỷ ảnh phần e o một tên khác á c ma quỷ ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thanh xuân nữ tử sau lưng một h ba, ba, ba. trận tiếng vỗ tay chuyển đến một nam một nữ bỗng nhiên bay đầu đèn đuốc ra rời chỗ một thân ảnh từ không sinh có dần dần hiện lộ thân hình mưa nhỏ tí tách rơi xuống còn không có dính vào người đến thân thể liền bị một cô vô hình chi lực văng ra hai người con ngươi co giục lại chi tiết chỗ xem hư thực người này thực lực thân bất khả chắc tóc lục nam t ử sắc mặt nghiêm trọng trần trờ nói ngươi là j o len e đại lão một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm trắng bậy quang mang bên trong hiện lộ ra một tấm thường thường không có gì là trung niên gương mặt dù là đối mặt đồng bào j o len e cũng không có ý định lấy chân d u n g gặp người không sai chính là ta ta bây giờ là vương phú quý tại dị thường cục điều tra đ ả m nhiệm bính cấp đội trưởng hai người nhẹ nhàng thở ra đối với j o len e sử dụng giả danh bọn hắn lơ lẽn trên thực tế bọn hắn ngày thường tại quang huy đế quốc làm việc cũng là áp dụng giả danh đi qua ngắn ngủi tự giới thiệu sau dô len hiểu rõ hai người tình huống lưu tắc long bất diệt ma nữ con đường chín giai thích khách cấp ss thiên phú vô hạn t h i diễn kim biến sai lầm con đường chín giai quái vật cấp ss thiên phú ngự trùng dỗ lên một chỉ trang viên xem như gia nhập cục điều tra khảo nghiệm ta cần các người giúp ta tìm tới hủy d i ệ t huynh đại hội cơ quan hung thủ kim biến mỉm cười lão đại giao cho ta đi tiếp theo một cái trước mắt vô số côn trùng từ bốn phương tám hướng tụ đến chương năm mươi năm thực thi quỷ giáo đoàn chương năm mươi năm thực thi quỷ giáo đoàn số so số soạt soạt -so -so -so. sâu bỏ thành quần kết đội tại mặt đất núc nít bỏ tại kim biến chỉ huy dưới đến m a i không hết côn trùng t à n mát tại trang viên một phía kim biến một mực lưu tâm xem sát la lan vốn cho rằng đối phương nắp khí quản ác ghép bỏ lại phát hiện dô len từ đầu đến cuối đều không có chút nào đọc dung thật không hổ là dô len đại lão đây chính là cái gọi là phong phạm cao thủ sao b â y trùng đi mà quay lại theo cụ sen v ậ y trắng đ o ã n cánh tay ngọc thành đàn côn trùng leo lên đến kim biến bên h a i lão đại ta tìm tới hung thủ chỗ để chứng minh chính mình nói không giả kim biến ngữ tốc cực nhanh giải thích một phen côn trùng cùng chúng ta nhân loại khác biệt là dựa vào tin tức tố tới thăm dò hoàn cảnh Cứ vâng i giết người hiện mùi đi lại đại giác tin chối kiến. ệ c tích, sạch cú cảm tức cho hung thủ hoạt, nhưng thường không thể nhận đều lưu trường vẫn ngưng lượng đến tin tức tố. Dỗ lên rất vết mắt tố. từ rào ra đem đường. v xóa sẽ, Dẫn Dỗ ý trung tế đảo có ngoại thành cùng nội thành phân chia càng đi v ò n g ngoài đi ven đường đèn đường số lượng càng ít phong ốc dần dần cao thấp không đ ề u dần dần tới gần mục đích ba người bước chân chậm dần phía trước khu ổ chuột vừa mắt chỗ lộn xộn vô tự kiến trúc đi đầy đường vứt bỏ đồng nát sát vụn g ư ờ i nhặt rác đang tại chỉnh lý có thể thu về g i rưỡi chỉ cần thanh tẩy ra công một lần những n à y rác rưởi liền có thể rực rỡ hẳn lên một lần nữa chạy vào đến thị trường ở trong kiếm lấy tiền lương dài tầm tiền chật trội nắm tay l ầ u s ố c xếp treo hao tuyến tẩy phát cửa tiệm mi bên trên chiêu bài lóe ra mở tối mập mở ánh sáng mặc đơn sơ thiếu niên thiếu nữ ngồi s ổ n ở hẻm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong không biết đang làm gì ngẫu nhiên phát ra vui vẻ thang nhẹ dỗ len ba người xuất hiện tại đầu đường bên trên lập tức gây nên không ít người chú ý ba người mặc sạch sẽ khí chất bất phàm không ít người buông xuống mí mắt không dám nhìn nhiều bọn hắn đã sợ phiến thức cũng sợ gây chuyện sinh hoạt tại t ầ n g dưới chốt l a o b á c h tính hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện tại dị thế giới nhân mạng không đáng tiền thường thường nhiều khi cũng bởi vì nhìn nhiều người khác liếc mắt một cái từ đó ném đi thân g i a tính mệnh nhà l ề u tùy ý xây dựng đường tắt chật hẹp chật trội đây hết thảy cộng đồng hình thành rắc rối phức tạp mê cung lưu t ắ c long âm thầm may mắn chính mình là theo chân đồng đội đi bằng không mà nói hắn nhất định sẽ trong này mất phương hướng xuyên phố đi ngõ hẻm mười tám ngã rẽ nhiễu phía trước là một tòa heo hơi lò sát sinh ngẫu nhiên chuyến đến đều thảm như heo bị làm thịt dẫn đường côn trùng dừng lại bất an tại chỗ xoay quanh kim yến lông mi ngưng trọng trầm giọng nói hung thủ ở ngay chỗ này côn trùng nói cho ta bên trong có rất nhiều làm nó cảm thấy bất an khí tức p h ò n g đoán cẩn thận chỉ ít có một trăm tên siêu phản giả trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối không phân biệt được đến cùng là heo hơi t h ể y xú lại hoặc là khác mùi thối dỗ len ánh mắt quét lượng kim yến cùng lưu t ắ c long hai người k h ẽ cười một tiếng các ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp lưu t ắ c long nướng mày lui đến đám người sau lưng hắn cũng không phải là rút lui mà là phát động ảnh đồn tiềm ẩn tại trong bóng tối kim yến n h e răng cười một tiếng lộ ra hai viên đáng yêu răng n g o lão đại ta nhưng không có người tưởng tượng như vậy m ả n h mai kim yến trong con mắt toát ra một vệ dị quang chín dai quái vật siêu phàm năng lực tác dụng dưới đại lượng côn trùng hội tụ thành hình trong c h ư ớ c mắt sáu đầu t r ù n g nhân triệu hoán mà ra trung nhân hình thể loại người b ê ngoài n giữ tợn khủng bố một thân màu xám đen r ắ p sát một đôi liêm đao chân đốt bạch liêm đao bổ xuống đại môn hai nửa t á c h ra to lớn heo hơi lò sát sinh bên trong dị xét móc sắt thượng treo, treo hai chân heo vết máu lỗ lỗ thanh hôi khó ngửi lò sát sinh chính giữa xây dựng một tòa đàn tế phía trên đốt sáp ong đến cùng vân hương một đám người áo đen làm thành một vòng trên mặt mang theo mặt nạ thấp giọng n i ệ m tụng cầu nguyện tử bị xâm nhập kẻ ngoại lai quá nhiễu một đám người áo đen bỗng nhiên ngầm đầu vằn v ệ n tia máu con mắt nhìn chăm chú người tới h o à n g bét kim yến hơi b i ế n sắc mặt cả kinh nói không nghĩ tới hung thủ thế mà là xú danh chiêu thực thi quỷ giáo đoàn thực thi quỷ giáo đoàn dỗ len như g i ê đầu đó là cái gì kim yến không cho rằng dỗ len thân là dị thường cục điều tra đội trưởng sẽ không hiểu được những này thưởng thức tính vấn đề nàng vô ý thức coi là nay cũng là tiến vào dị thường cục điều tra khảo nghiệm một trong bình thường tới nói người bình thường muốn trở thành siêu phạm giả đơn giản là uống danh sách ma dược nhưng luôn có một số người ưa thích không đi đường thường thực thi quỷ giáo đoàn chính là mười phần khác loại siêu phạm tổ chức bọn hắn cho rằng người là vạn vật chi linh cho nên chỉ cần định thời gian phục d ụ người n g liền có thể thu hoạch được lực lượng bọn hắn thành công cũng thất bại đúng phải á không gian mãnh liệt ảnh hưởng bọn hắn sớm đã triệt để x a đoạn không thể xưng là người kim yến còn chưa có nói xong bọn này người áo đen liền xốc lên hát ý hề bảy quái vật này về ngoài xấu xí bọn chúng không lương cóng đầy người làn da nếp vốn sinh ra lừa vó răng nhanh răng nhọn trên trăm con thực thi quỷ thân thủ mạnh mẽ như khỉ lợi chào sắc bén khó cản vẹn vẹn vừa đối mặt công phu sáu đầu trùng nhân liền bị tàn nhẫn mà tách rời dưới ánh đến bóng tối kéo dài lưu t ắ c long lặng yên ẩ n hiện tại bóng tối bên trong trong tay lưới dao sắc bén hắn rất rõ thích khách tinh yếu một kích không trúng trốn sang ngàn dặm từ đầu đến cuối thực thi quỷ đều sở không tới lưu t ắ c long thân ngược lại là có hai đầu thực thi quỷ tháng thân tại lưỡi đao của hàn dưới không thể không nói hơn hai tháng thời gian bọn hắn có thể trưởng thành đến tình cảnh như thế này đáng quý lúc này bây giờ kim yến cùng lưu t ắ c long hai người mệt mỏi ứng phó địch nhân ba một thanh â m vang lên chỉ lệnh dô len trở thành toàn trường tiêu điểm tiếp theo một cái trước mắt tất cả thực thi quỷ sau lưng trong bóng tối đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh giơ tay chém xuống đầu lâu rơi xuống đất á c ma quỷ ảnh thân thủ bất phàm chưa bao giờ dây dưa dài dòng làm giết chết địch nhân sau lập tức đi kế tiếp địch nhân lưu t ắ c long vừa định động thủ giết chết một cái thực thi quỷ tiếp theo một cái trước mắt, trước mắt hắn một hoa địch nhân đã đậu một nơi thần một mẹo trong chốc lát hắn lông tơ sợ hãi mồ hôi lạnh cuồng bốc lên thật nhanh thân thủ thật bén ngọt đau lưu t ắ c long cùng kim biến nơi nào vẫn không rõ trước đó ác ma quỷ ảnh đối bọn hắn thăm dò nói rõ là đổ nước trên thực tế bọn hắn thật sự xử lý hai tên ác ma quỷ ảnh chỉ có điều xử lý chính là bọn hắn ảnh phân thân trên tế đ ạ i thực thi quỷ tế ti diện mục dữ tợn nhân loại các ngươi đây là đang tự tìm đường chết thực thi quỷ tế ti khổ người bành trướng bắp thị t quần quần hữu lực nó từ tế đàn nhảy xuống bay nào dô lên chỗ hai người khẩn trương lão đại cẩn thận nôi đất lớn nằm đấm hướng phía dô len chạm mặt tới dỗ len nâng tay phải lên xuề năm ngón tay song phương quần trường trên l ệ n h rất xa cả hai tiếp xúc sắt na hai người cũng không dám nhìn nhưng mà hết lần này tới lần khác là nhìn như suy nhược một phương đón lấy thực thi quỷ tế ti một kích toàn lực từ đối phương trong tay cước ép đoạt lấy thực thi quỷ đ i ệ nghi n trên chết tóc mai phía dưới dỗ lên hai con ngươi sắp bén là cái gì để ngươi sinh ra có thể đánh bại ảo giác của ta giờ k h ắ c này thực thi quỷ tế ti vong hồn đại mạo nguy chương năm mươi sáu triệu hoán thần nhiệt chương năm mươi sáu triệu hoán thần nhiệt thực thi quỷ đề nghi tím ghi chép tạ áp huyết tế nghi thức có thể mượn vật này cùng tử thần liên hệ thông qua huyết tế nghi thức lấy lòng tử thần đổi lấy một loại nào đó thân ân xem ra này dường như nặng nề g h từ điển ra người trang địa viết n g á y chữ viết trong câu chữ bên trong tràn ngập cùng nhân ngữ đ i ệ u phát hiện dô len c ư ớ p đi thực thi quỷ điện nghi thực thi quỷ tế ti tức khắc gấp đê tiện nhân loại nhanh còn cho ta dô len trên thân thể q u a n quẩn từng tia từng tia hát vụ trong hát vụ một đôi h u n g mắt l ó e lên liền biến mất tiếp theo một cái t r ớ c mắt thực thi quỷ tế ti dường như bị bóp lấy cổ đồng dạng rốt cuộc không phát ra thanh n m nào tại cổ thần con non tâm linh thao tùng giới thực thi quỷ tế t i đôi mắt tạm đ ạ m đi nói cho ta thuê các ngươi huyết tẩy huynh đệ hội cơ quan kẻ sau màn thực thi quỷ tế t i giống như đ ề tuyến con dối miệng lúc mở lúc đóng ta không biết tên của hắn hắn chỉ nói cho ta hắn là q u ả n g i a dỗ len liền biết sự tình không có đơn giản như vậy tay lấy ra g i ấ y trắng dỗ len làm cho đối phương trên giấy vẽ tranh chỉ c h ố c lát sau trên giấy phát họa ra một cái trung niên nam tử chân dung trở ngại họa công có hạ chân dung hơi có vẻ viết máy nhận lấy chân dung sau dỗ len lấy ra thánh di vật t h ủ kỷ niệm trương cùng thực thi ủy điển nghi cùng nhau hắn cùng nhau cấp cho lưu tắc long ta cho ngươi nửa giờ sửa chữa viết tế nghi thức đem mới nghi thức chỉ hướng hải thần có thể làm được sao khi nhìn đến thánh di vật tuân thủ, thủ kỷ niệm trương một s á t n a ký biến cùng lưu tắc long trong lòng đã có suy đoán có lẽ dỗ lên đại lão tại hải thần giáo hội đồng dạng quyền cao chức trọng nói không chừng dỗ lên đại lão là tiềm phục tại dị thường cục điều tra bên trong nội ứng lại hoặc là là hai đầu ăn sạch hai người đều là người thông minh đều đem bí mật giấu ở trong bụng bọn hắn đều bị thổ dân hố qua có thể hung hăng hố thổ dân một đợt trong lòng của mỗi người đều có chút phấn khởi lưu t ắ c long tiếp nhận này hai kiện vật phẩm một trái tim thình thịch đập loạn hắn nhiều lắm là chỉ gặp qua lam sắc trang bị chưa từng thấy qua màu tím trang bị còn có này thánh di vật rốt cuộc là thứ gì a như thế nào nghe đều chưa nghe nói qua trong lúc nhất thời lưu t ắ c long chỉ cảm thấy r ố t len trên người bao phủ lên một tầng mê vụ nhìn không thấu không có vấn đề lưu t ắ c long nghiêm mặt hắn hiểu được chính mình tại đoàn đội bên trong tác dụng cấp ss thiên phú vô hạn thôi diễn trong chốc lát thực thi quỷ điện nghi phía trên những cái kia điên q u n văn tự phức tạp ký hiệu không còn là khó có thể lý giải được sự vật dô l e n âm thầm gật đầu vô hạn thôi diễn cái thiên phú này nếu là phối hợp thượng thích hợp danh sách n ề nghiệp n sẽ có vô cùng khả năng bây giờ chỉ là hơi bộc lộ tài năng thôi lấy ra bộ đàm dô l e n lập tức bắt đầu diễn khẩn cấp thông báo ta truy tung hải thần giáo hội dương nhiệt g truy tầm bọn hắn một chỗ ẩn nấp g địa chỉ trước mắt bọn hắn đang tại cử hành tà á c huyết tế nghi thức thư hư thực thực tại triệu hắn một loại nào đó đáng sợ q á i vật ta thỉnh cầu tri viện phải tất yếu đem nguy hiểm bóp tắc tại này sinh bên trong bộ đàm đầu kia một trận trầm ặ c tự hồ bọn hắn đang tại tiêu hóa những tin tức này thật lâu bộ đam chuyển đến n âm thanh lao vương chịu đ ư ợ c ngươi đem địa chỉ giao cho ta sau ta đã báo cáo võ cục trưởng võ cục trưởng cao độ coi trọng chuyện này bây giờ đang dẫn đầu số lớn đội trưởng chạy đến tri viện nhìn xem nhân ra kim yến tận mắt nhìn thấy dỗ len mặt không đổi s ắ c theo dẹp vô cớ không hổ là bắt đầu ăn bám quật khởi nam nhân kim yến hồi tưởng quá khứ tức khắc im lặng ngưng nghẹn nàng dáng vẻ ngọc nào bắt đầu bị bọn buôn người bắt đi kém chút biến thành lữu anh nếu không phải thu hoạch được n g trùng thiên phú phản sát mấy tên bọn buôn người chỉ sợ nàng bây giờ đang cùng cái nào đó nam tử xa lạ nằm ở trên giường hoàn thành lưu t ắ c long so dự định thời gian sớm mười lăm phút hoàn thành huyết tế nghi thức sửa chữa hắn đem hai kiện trang bị còn cho dô l e n một đám ác ma quỷ ảnh đem thực thi quỷ thi thể cùng heo hơi lò sát sinh bên trong nhân loại thi thể tất cả đều vận chuyển đến trên tế đài thực thi quỷ tế ti ngơ ngơ ngác ác leo đến thi thể phía trên nhất dô l e n tay cầm thánh di vật tuân thủ kỷ niệm trương bắt đầu thành kính cầu nguyện ngài là chư thần lãnh tụ ngài là hải dương tri thần ngài là tận thế phương chu ngài thành kính tín đồ vì ngài dâng lên phong phú tế phẩm Ta thần thần tín kia ngang khẩn không hạ hạ phạm, những ngài xuống ân, động muốn ngưỡng ngài cầu cái điều đem sứ bên ư n người, toàn g bỏ hầu như không còn.、Bên、trên tế đàn hồng quang hiển lộ mắt trần có thể thấy tốc độ đại lượng thi thể giống như dưới ánh mặt trời ấm áp t u y ế t đọng phi tốc tan r ã nếu là đổi lại bình thường tín đồ sử dụng huyết tế thủ đoạn trừ phi là hiến tế cả một cái thành thị người tuân t ủ mới nguyện ý phản ứng đối phương nhưng d â len không giống hắn là cùng tín đồ ải tuân t miễn cưỡng chống ra một tia tinh thần trong lòng vô hạn vui vẻ cái này cùng tín đồ công tác hiệu suất rất cao trước mấy ngày mới vì hắn phát triển hàng ngàn hàng vạn thiện tín đồ bây giờ huyết tế như thế phong phú tế phẩm khả tạo chi t à i a thuần khu thiếu nhất chính là cái gì trung thành tuyệt đối tàn nhẫn xảo trá năng lực xuất chúng chó săn a v ì ngợi khen vị này cùng tín đồ cũng là vì để tránh cho j o len quá lãng đem tự mình tìm đ ư ờ n g chết thuần khu hướng thần ân bên trong thêm một chút xíu hàng lậu một đạo quang trụ từ trên trời gián g xuống đem h e o hơi lọ sát sinh trần nhà xuyên thùng tại cột sáng rơi vào trên người mình trước đó z o len sớm đã sử dụng hư hóa hư hóa phối hợp cổ thần con non hỗn độn cổ thần thể chất đủ để miễn trừ bất kỳ thai họa ngầm nào có sáng lướt qua z o len chỉ có thể chuyển di mục tiêu nó khuynh tạc tại thực thi quỷ tế ti trên người a một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên đại l ư ợ n g vạn b è o xúc tu thành không xuất hiện một viên to lớn nhỡ thịt không ngừng bành trướng to lớn heo hơi lò s á t sinh trực tiếp bị n g ạ n h sinh sinh nước vỡ có sáng khổng lỗ như vậy toàn bộ trung tế trên đảo cư dân đều thấy nhất thanh n h ị sở trên đường cái một đám người ra roi t h u c ngựa vo cục trưởng nước mắt nhìn thấy béo thịt quái vật lên không nhưng mặc kệ là cái gì thần nhiệt trong cơ thể chí ít đều nắm giữ một sợi thần tính căn cứ không đáng tin cậy nghe đồn thần linh ở giữa phát sinh hỗn loạn quan hệ mới có thể sinh ra thần nhiệt loại quái vật này tất cả mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ hải thần ngủ s a y nhiều năm là thế nào làm ra t h ầ n nhiệt a a a một viên to lớn nhỡ thịt trôi nổi tại không mặt ngoài hiện ra thực thi quỷ tế ti khuôn mặt thân thể của nó bị cưỡng ép nhét vào một sợi hải thần thần tính có thể bởi vì thực thi quỷ tế ti cũng không phải là hải thần tín đồ bây giờ nó đang tại chịu đủ trà tấn theo hơi lò sát sinh phế tích bên ngoài lưu t ắ c long cùng kim biến hai mặt nhìn nhau âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt l ã o đại ngươi ngày thường công tác đều là nhiều như vậy tư nhiều màu sao d ố len núi bay đừng h o ả n g đây chỉ là tiểu tràn diện ổn định chúng ta có thể thắng hai người tâm tính nổ tung ta tin ngươi cái quỷ chương năm mươi bảy hợp thành mỹ h ậ u vương nộ không chương năm mươi bảy hợp thành mỹ h ậ u vương nộ không bóng đêm thâm trầm huyết nguyệt giữa trời thành quần kết đội cáo tử điệu tại không trung bay lượn phát ra liên tiếp chẳng lành quá minh v i anh mấy cái nhiều sóng s ú c tu từ trên trời giáng xuống m ả n g lớn nhà lều chia năm xẻ bảy đám người thất kinh dường như con rồi không đầu bốn phía chạy hùng hục tiếng thét t r ó i thai tiếng kêu tham thiết tiếng khóc từng đợt tiếng gầm diễn đấu ra một bài dạ chi hòa âm tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần làm dị thường cục điều tra đám người đổi tới khu ổ chuột thời điểm trước mắt sớm đã là dối loạn cảnh tượng võ cục trưởng dơ cao tay phải lên họng súng nhắm ngay bầu trời đêm liên tục bóc cỏ b à n h b à n h b à n h k í c h liệt tiếng súng che giấu đủ loại tạm tâm đồng thời cũng lệnh võ cục trưởng trở thành hiện trường tiêu điểm thành công hấp dẫn đại chúng tầm mắt chúng ta là dị thường cục điều tra từ giờ trở đi nam trái nữ phải tiến lên lao nhân tiểu hà i ưu tiên nếu là không nghe hiệu lệnh đừng trách ta họng súng vô tình tại từng nhánh súng hơi nước lạnh như băng uy hiếp dưới tất cả mọi người đều trung thực đứng lên nguyên bản dối bởi cục diện trong khoảnh khắc làm rõ phân loạn có trật tự thiếu đi hỗn loạn trong vô hình cứu vạn rất nhiều người tính mệnh miễn đi dẫm đạp chi h o ạ chỉ bằng vào chiêu này võ cục trưởng không hổ cục trưởng chi danh d ô lên ánh mắt lập lòe mang theo lưu t ắ c long cùng kim yến hai người đi ra võ cục trưởng các ngươi có thể cuối cùng tới nhìn xem vương đội bình yên vô sự võ cục trưởng trong mắt vẻ phức tạp càng dày đặt chút tình huống cấp tốc chúng ta vừa đi vừa nói đám người một đường phi nhanh tại trên đường dỗ lên từ chiêu mộ hai vị nhân viên ngoài biên chế nói lên làm hẳn nói đến lần này sở dĩ thành công truy tung h ả i thần giáo hội dương nhiệt lại là toàn bộ dựa vào kim yến vị này ngọt ngào thiếu nữ lúc không ít đội trưởng đều một mặt ao ước có nhan trị có năng lực vương đội nhất định là d ấ n v ậ n khí cất cho a cho dù có nhân tâm còn nghi vấn nghi ngờ cũng sẽ không để ý dựa theo dị thường cục điều tra quy củ tất tấn điều tra viên tại nhậm chức trước đó đều phải tiếp nhận a hai mươi ba chân thành đ ẹ n tin tịnh hóa nếu làm lưu đồ hạng người bất chính rất khó lừa dối qua hải khi tới gần thần nhiệt thời điểm mọi người thấy rõ sợ thần nhiệt bề ngoài ta đội trưởng nhìn chăm chú thần nghiệt trên thân thể cái k i a một gương mặt cảm giác có chút nhìn q u o n mắt một lát sau hắn không có nhìn vương đội lập công nhịn không được âm dương quái khí mà nói ai ra đây không phải là thực thi quỷ giáo đoàn ạ b ạ đồ sao lúc nào đường đường một cái thực thi quỷ tế ti lại là thành hải thần giáo hội dương nhiệt g dỗ len vẫn chưa lên tiếng phản bác ngược lại là võ cục trưởng không vừa mắt nổi giận nói chúng ta dị thường cục điều tra chỉ nói chứng cứ không nên tùy tiện hạ phán đoán suy luận căn cứ dị thường cục điều tra thu nhận sử dụng quái vật đồ dám đến xem trước mắt đầu này thần nghiệt phù hợp hải thần con đường tất cả thù đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ ta đội trưởng h ấ m h ự c không dám lên tiếng nếu là hắn lại nói cái gì chỉ sợ cũng cũng bị người hoài nghi mục đích không t h u ầ n dường như phát giác được đám người uy hiếp t h ầ n nhiệt đ ỗ n g nhiên thay đổi lầu thương rất nhiều xúc tu tựa như gai ngược từ trên trời giáng xuống đám người t ứ t á n tranh né mượn nhờ công sự che chắn phản kích d o l e n e ánh mắt h ó a chặt ta đội trưởng trong mắt lóe lên một tia ưu quang đối với ta đội trưởng cái này t ô n k é p n g ạ i nhép d o l e n e đã nhận hắn thật lâu thực thi quỷ tế thi thâm thụ cổ thần con non tâm linh điều khiển ảnh hưởng tại nó trở thành thân nhiệt về sau cũng vô pháp thoát khỏi điều khiển lúc này bây giờ t h ầ n nhiệt đã biến thành d ô len đ ể tuyến con dối chuyên môn diệt trừ đối lập giống t h ầ n nhiệt khỏe miệng t o á t ra phun ra đại đoàn nôn nôn rơi xuống đất máy mắt hóa thành từng cái tơ máu chúng yêu tơ máu chúng yêu thân thể dài nhỏ không xương sinh vật bọn chúng đứng thẳng người lên tư thế đi siêu siêu vẹo vẹo chỉ khi nào bị hắn tới gần đụng phải hút máu công kích một cái bình thường người trưởng thành huyết dịch trong khoảnh khắc liền sẽ bị hấp thu hầu như không còn một đám mô phỏng sinh vật người tay cầm súng hơi nước liên tục bóc cỏ mưa bom báo đạn khói lửa tràn ngập thừa dịp tơ máu trùng yêu hấp dẫn hỏa lực thần nhiệt co vào tất cả xúc tu bao khỏa toàn thân cao thấp tiếp theo một cái chớp mắt to lớn nhỡ thịt từ trên trời r i à n xuống vây anh đại địa chấn động mặt đất r a bị nẻ thần nhiệt nhanh chóng nhấp nô nghiền ép hết t h ể c h ứ n g lại nhờ vào rất nhiều xúc tu bảo hộ bên ngoài thân thần nhiệt không sợ bất luận cái gì công kích một mực sông về phía trước đụng ngoa t à o ta đội trưởng bỏ mạng lao nhanh vừa vặn sau thần nhiệt như cũ theo đội không bỏ hắn trốn nó truy hắn mọc cánh khó thoát chọi cứng dị thường cục điều tra đám người công kích thần nhiệt hung ác nghiền nát ta đội trưởng không chỉ là hắn một người c ò hai tên đội trưởng mở ra vali sách tay từ đó rút ra thần kỳ vật phẩm giả tạo phẩm đây là một kiện đổi tên tập dê ba mươi ba chỉ định đổi tên chỉ định một mục tiêu tại hai mươi bốn giờ dự định hướng đổi tên đây là một tấm hàng hiệu s không một đánh bại trương tam ngươi nhất định có thể đánh bại trương tam dỗ len trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc này hai kiện thần kỳ vật phẩm giả tạo phẩm đơn đọc sách đi ra đều là phế vật một kiện có thể khi chúng nó kết hợp lại sẽ b ộ c phát ra đáng sợ hiệu quả dỗ len cũng không dám vô ngực cam đoan nếu là hắn gặp được này hai kiện vật phẩm nhằm vào có thể toàn thân trở ra dù sao này hai kiện vật phẩm quá tà môn võ cục trưởng dán lên minh bài trực tiếp hoành không xuất kích đừng nhìn võ cục trưởng một giới n ữ lưu có thể nàng không phải dựa vào quan hệ nhân mạch thượng vị đơn thuần là dựa vào nhất quyền nhất c ư ớ c đi đến trên vị trí này bảy giai võ đạo gia đây là tám giai khí công sư tiến giai nghề nghiệp trương tam để mặc lại khí thế mười phần hết lớn một tiếng võ cục trưởng quyền c ư ớ c bám vào một đoàn khí lưu một quyền đem l ă n thiết cầu thần nhiệt g đánh bại trên mặt đất đúng vậy chính là mặt chữ bên trên đánh bại thần nhiệt g động t á c cứng đ ở ngã trên mặt đất khó mà động đậy võ cục trưởng quyền quyền đế n thịt đánh ra liên tiếp hổ báo lôi âm mỗi một quyền xuống thần nhiệt g một thân nhiều s o n g khối thịt tựa như nhấc lên s o n g lớn không rứt sóng biển thần nhiệt g không có chút nào đánh trả chỗ trống mỗi khi nó nghĩ chi lăng đứng lên liền bị một quyền đánh bại trên mặt đất dị thường cục điều tra rất có kinh nghiệm tác chiến những người khác sánh vai mà lên mắt thấy thần nhiệt sắp không chống đỡ nổi nữa dỗ len cũng thừa cơ đục nước béo cỏ. Mượn nhờ dỗ len một tay khoác lên thần n g h i ệ t trên người rút ra tài liệu một sợi thần tính thành công tới tay tại đám người vây công phía dưới thần n g h i ệ t sống không qua mười phút đồng hồ ngao t h ê lương bi thảm âm thanh vạch phá bầu trời đêm tại chỗ chỉ còn lại mở ra thịt não võ cục trưởng dối lưng một cái triển lộ ra đường con mỹ lệ tư thái bây giờ đã rất muộn không thích hợp tiếp tục tăng ca có chuyện gì chờ sáng mai họp rồi nói sau ta tuyên bố đội ngũ giải tán vớt xuống câu nói này võ cục trưởng so bất luận kẻ nào chạy đều nhanh dỗ len có chút rợ khóc rợi nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn không cách nào đem vừa rồi nữ h ắ n tử cùng bây giờ cái này người làm công liên hệ với nhau t h ầ n nhiệt một đống thịt não không tiện ở trước mặt rút ra lưu lại một cái ác ma quỷ ảnh d á m thị mô phỏng sinh vật người vận chuyển thần nhiệt thịt nát dỗ len cùng lưu t ắ ấ t long kim biến giao phó một tiếng liền q u a y người rời đi trở lại chỗ ở sau dỗ len gọi ra ngộ không hắn trả sát tay hai tay cầu nguyện cà chua độc giả l á o ra nhóm phù hộ chín giai ngộ không một sợi thần tính đứng im thời gian tám giai mỹ h ầ vương nộ không chương năm mươi tám kẻ ngu di lưu tri vật chương năm mươi tám kẻ ngu di lưu tri vật tám giai mỹ h ầ vương nộ không một cái đạp lên đăng thần trường giai hầu tự siêu phàm năng lực nhạy cảm linh cảm nhìn thấy tương lai thiên m ệ n h nhân đầu đồng thiết tý thần cấp lôi nguyên tố gia hộ định thân thuật lông tơ phân thân hoa quả sơn định thân thuật xem hai phe địch ta thuộc tính c h í c h lệ n h quyết định định thân kéo dài thời gian không thua kém một g i â y lông tơ phân thân rút ra lông khỉ triệu hoán một đám tiểu hầu yêu hoa quả sơn tại sơn lâm địa hình tác chiến coi là hoa quả sơn biên độ lớn tăng lên chiến lược nộ không dám người thắng tắp hai con ngươi sáng ngời có thần trên mặt nổi hắm chỉ là tám dài siêu phàm giả có thể tại m ư ơ i hai cầm tinh phủ chú gia trì nộ không thực lực mười phần khủ bây giờ thêm vào ba cái mới siêu phàm năng lực tại rolen một đám thuộc hạ ở trong nộ không ngồi vững vàng thành thứ nhất ghế xếp có thể sưng cận chiến vương giả hoa hoa hoa ngoài cửa sổ chuyến đến cáo tử điệu khó nghe quả minh một đầu cáo tử điệu đứng tại trên bệ cửa sổ mắt phải h i ể n lộ ra mạn dễ kỳ hụ xạ d ị n gẳng được đến rolen sau khi cho phép cáo tử điệu bay vào trong phòng ta chủ cáo tử điệu miệng khép mở chuyến đến trịnh khiết giọng thanh thúy những ngày này công việc của ta tiến triển đã có manh mối đào móc cổ đại di tích đội thám hiểm ngũ sau đó tao nộ đủ loại ly kỳ biến cố chết đã chết điên đến điên. bây giờ chỉ có một cái hoàn hảo người sống xuất âu dương thành đang tại đế quốc luyện kim thuật trong đại học bồi dưỡng mặt khác căn cứ ta từ đế quốc thư viện bên trong tìm kiếm được cổ tịch tư liệu đến xem đội thám hiểm đào móc ra hôi vụ nghị hội giới chỉ chủ nhân đến từ đại thái biến thời kỳ cường giả bí ẩn người này danh hiệu kẻ ngu có quan hệ kẻ ngu ghi chép cơ hồ đều bị xóa đi hầu như không còn chỉ để lại một chút câu thơ ưu á m vực sâu ngồi một mình tại t ĩ n h mịch hoàng tuyến bên ạ n h ố chọc giá ba chân phía trên hy vọng ngọn lửa hơi hơi chập trợn khó có thể tin tồn tại sinh ra đem thế giới thụ mầm non cất đặt tại giá ba chân chính giữa đem hoàng tuyền thủy dội về áo bảo màu vàng hạ và tháo cùng đủ mặt thần dụ kinh dị lệnh áo bảo màu vàng phía dưới thân thể run dày quỷ quyệt quan g hoàn bên trong tư mệnh cùng ta cùng ở tại j o l e n e im lặng câu thơ bên trong thật nhiều cao đại thượng danh tử tất cả chữ tử hắn đều nhận ra nhưng khi tổ hợp lên về sau j o l e n e hoàn toàn không biết được trong đó hàm nghĩa nhưng j o l e n e hiểu rõ một chút hôi vụ nghị hội giới chỉ rất trọng yếu cáo tử đ i u tiếp tục báo cáo gần nhất chính khiết một mực đụng phải huynh đệ hội sát thủ truy sát cùng hư hư thực thực đại nhân vật thế lực ám sát những chuyện này đều không ra j o l e n e sở liệu j o l e n e cho trịnh khiết bố trí dụ địch kế hoạch sau cáo tử điều hóa thành một vũng nước nước động h i ệ n nhiên tại nguy cơ sinh tử bức bách phía dưới trịnh khiết đối với siêu phàm năng lực trưởng không càng thêm tinh xảo nàng sử dụng chuyên gia cấp thủy nguyên tố ra hộ triệu h o á n cáo tử điều đã có thể đủ làm được dĩ giả loạn chân tình trạng tới gần năm giờ sáng chính là nhân loại giấc ngủ chính hương thời điểm dị thương cục điều tra liễm thi kho hàng bên ngoài một thân ảnh từ bóng tối nổi lên trước đây dỗ len an bài một cái ác ma quỷ ảnh giám thị mô phòng sinh vật người vận chuyển thần nhiệt thịt nát nơi này chính là cất giữ thần nhiệt thịt nát địa phương l i ê m thi trong kho hàng đồ vật không quá quan trọng nơi này phòng thủ tương đối thư giãn dỗ len cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem thần nhiệt thịt nát nắm bắt tới tay không c h ọ n vẹn thần nhiệt thi thể mất đi thần tính sau thần nhiệt thi thể tỷ suất chi phí hiệu quả giảm mất đi nhiều nhưng dù sao cũng tốt hơn không có đến nội trong kho hàng những thi thể khác sớm đã mục nát đã lâu không cần nhắc lại chân trời tạnh ánh dạng đông đến ánh mặt trời ấm áp xua tan một đêm rét lạnh sáng sớm tiểu thương bày quậy bán hàng đưa ra thị trường từ trước đến nay mê hoặc người qua đường chào hàng bữa sáng công chức trong tay cầm nóng hổi bữa sáng bước chân vội vàng chạy đi làm dỗ l ê n t i í n tay tại quán ven đường mua một phần bánh rán quả cửa vào s ú c giòn một miệng lưu hương để cho người ta dư vị vô tận hắn chân trước đi tới dị thường cục điều tra cửa ra vào chân sau liền có đông đảo phóng viên hô nhau mà lên một đám phóng viên đem dô l ê n vây quanh đến chật như nêm c ố i chúng ta là đế quốc ký giả tòa soạn hy vọng có thể mượn dùng ngài một chút thời gian xin hỏi ngài chính là vương đội sao nghe nói Tối i hôm qua k ngày h đ ộ n t o n bộ đế quốc thân. Này hai ầ n n g cọc sự tình hải h t đều đủ để lệnh dị thường cục điều tra lâm vào bị động nếu muốn tránh cho bị hoàng đế vân trách biện pháp tốt nhất chính là tại ă n g sự v bản bộ cao ốc lầu bốn cửa sổ võ cục trưởng sớm đã đứng ở nơi đó đã lâu minh bạch đây là võ cục trưởng an bài tốt hí kịch dỗ lên lập tức bắt đầu diễn hắn nắm chặt nằm nấm mắt hổ dưng dưng dị thường cục điều tra với ta mà nói cũng không chỉ là một tổ chức dị thương cục điều tra hàng năm đều sẽ dựng dục ra đông đảo xuất sắc điều tra viên bọn hắn vì bảo hộ đế quốc cùng người yêu tại nhất tuyến chiến đấu đồng thời hy sinh đối với chúng ta mà nói trong đế quốc người bình thường coi như cùng chúng ta không có quan hệ máu mủ cũng là mười phần trọng yếu người nhà coi như ta chết đi cũng còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng ra ta tin tưởng chỉ cần có lá cây bay múa địa phương quăng cũng sinh sôi không ngừng quang huy sẽ tiếp tục chiếu sáng đế quốc đồng thời để mới lá cây này mầm toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả phóng viên trận mắt hớt mồm bọn hắn chỉ là đáp ứng lời mời đến đây phỏng vấn lòng dạ biết rõ đây là một trận chương trình truyền hình thực tế dô l e n trả lời được không đều không có quan hệ dù sao bọn hắn viết tốt liền đầy đủ nhưng hôm nay nghe xong dô l e n một phen d i n g d ạ c trần thuật một đám phóng viên lòng sinh ấ y n ấ y lúc này bây giờ chính vào đi làm giờ cao điểm rất nhiều điều tra viên đứng tại cửa ra vào thật lâu không cách nào tự kiềm chế bọn hắn khó kìm lòng nổi lệ nóng doanh t r ọ n g bọn hắn đều bị hung hăng trung tình ba ba ba cũng không biết là ai dẫn đầu vô tay ở đây tất cả mọi người b ộ c phát ra như sấm tiếng vô tay tiếng vô tay vanh m ì n h thật lâu không ngừng lưu t ắ c long cùng kim biến hai người hôm nay là xem như tân tấn điều tra viên đến đây báo đến bọn hắn ngước nhìn rolen phảng phất nhìn thấy một cái c h u y ể n kỳ tại từ từ bay lên trong lòng hai người một trận thổn thức nhìn xem nhân ra nhìn nhìn lại chúng ta có lẽ đây chính là vì cái gì nhân ra là đại lão mà chúng ta là tiểu trong suốt đa một ngày này rất nhiều người vận mệnh đều l ạ g yên phát sinh cải biến chương năm mươi chín hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường tám giai lịch sử ghi chép người ma dược chương năm mươi chín hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường bọn hắn đem dô len lưu tác long kim biến ba người nghi thức thụ vấn bên trong hành trụ đặt song song đặt ở cùng một chỗ ba người n g h i ễ nhiên thành đế quốc người trẻ tuổi tấm gương anh hùng đế quốc huân trường đeo sau thu hoạch được quan huy đế quốc nhân dân tán thành lưu t ắ c long cùng kim biến hai người vẻ mặt hốt hoảng mấy ngày nay kinh lịch so với bọn hắn hai tháng trước kinh lịch còn nhiều hơn t ư nhiều màu bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình chẳng những thuận lợi tiến vào dị thường cục điều tra thu hoạch được một phần điều tra viên công tác còn có thể thu hoạch được như thế vinh hạnh đặc biệt đơn giản tựa như là nằm mơ một dạng Đại điều điều đội, điều tại hội hội viên thiết chức nghị, thường thể hướng, học thực thanh thường thường bên trên. yêu trưởng toàn vương công tồn tổ tra tra tập, tốt tác. tra Võ Cục cầu cục cục dị dị Dị làm lý m nhìn như tập trung tinh thần kỳ thực cùng chu công đánh bài hắn là thật không nghĩ tới đều xuyên qua dị thế giới thế mà còn muốn nghe lãnh đạo nói chuyện lãnh đạo vừa mở giảng liền giảng cả buổi yêu thọ a hội nghị kết thúc sau võ cục trưởng tự mình đem dô lên ba người chiêu tiến văn phòng vị này băng sơn mỹ nhân như cũng một bộ băng lãnh khí chất nàng phía sau lưng dựa vào trên ghế dựa tùy ý mà hai chân bắt chéo xuyên thấu qua nặng nghề thấu kính võ cục trưởng bí mật quan sát ba người biểu hiện bệ hạ đối ba người các ngươi biểu hiện rất hài lòng nhất là vương đội bệ hạ liên thanh tán dương xưng ngươi là giường cột nước nhà bởi vì vương đội trước đó không lâu mới thăng chức qua không tiện tiếp tục để thăng chức vị nếu không sẽ chọc cho tới người khác tranh luận cho nên cá nhân ta quyết định r i ê n g phần mình ban thưởng ba người các ngươi một bình tám dài danh sách ma d ư n g võ cục trưởng nhấc lên cái này dô len tức khắc tinh thần tỉnh á o lưu t ắ c long cùng ký biến hai người một mặt kích động quả nhiên ôm chặt dô len đại lao căn này của trụ mới là lựa chọn chính xác võ cục trưởng phê qua cơm sau ba tên dẫn đường mô phỏng sinh vật người đi vào văn phòng đ ắ tội mô phỏng sinh vật người cho dô len ba người đeo lên che đầu tắt lại lỗ t a i trói lên ma lực công xiềng sau đó dùng tay trong tay phương thức mô phỏng sinh vật người mang theo ba người tiến về kho hàng đợi đám người rời đi về sau võ cục trưởng trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp đáng tiếc ngươi không phải thật sự vương đội tại ngũ giác phong bê phía dưới rất khó phân rõ phương hướng thậm chí liền đ ố i thời gian trôi qua cũng cảm ứng m ư ờ i phần trị đột không biết bao lâu trôi qua đi bao xa lộ mô phỏng sinh vật người dẫn dô len ba người đi tới mục đích giải trừ trên người bọn họ trói buộc cửa nhà kho đứng nghiêm hai tôn cương thiết ma t ư ợ n g cương thiết ma t ư ợ n g luyện kim tạo vật hành động chậm chạp phòng ngự cường đại mô phỏng sinh vật người lấy ra võ cục trưởng mở ra phê chuẩn đi quan g h i ệ m chứng sau kho hàng đại môn mở ra một cỗ hơi lạnh đập vào mặt trong kho hàng nhiệt độ rất thấp lâu dài bảo trì tại không một trăm linh tám đầu siêu phảm con đường từ chín giai đến tầm giai đủ loại danh sách ma dược cái gì cần có đều có đến nỗi bảy giai danh sách ma dược nơi này đồng thời không có cất giữ toái tinh hải vực chính là đất nghèo sáu giai siêu phẩm giả liền có thể cắt cứ một phương bảy giai siêu phẩm giả đã là quan g huy đế quốc chủ cột vững vàng hiển nhiên chỉ có trải qua khảo nghiệm thu hoạch được đế quốc tán thành người mới có thể thu được bảy giai danh sách ma dược vương đội là nát đường chính chín giai thủy thủ dỗ len giả vờ giả vịt lấy đi tám giai phong bạo thủ vệ ma dược lưu t ắ c long cùng ký biến hai người cũng riêng phần mình lấy đi danh sách ma dược theo thứ tự là tám giai phóng hỏa người ma dược tám giai chuyện lạ ma dược mỗi lần uống danh sách ma dược đều là một lần đánh cược cùng d ạ y vò cứ việc ba người hợp tác vui vẻ thế nhưng sẽ không trước mặt mọi người uống danh sách ma dược ban đêm kho hàng một mảnh đen kịt một đạo quỷ q u ẹ t thân ảnh lạc yên xuất hiện dỗ len không có trắng trận lấy đi tất cả danh sách ma dược vẹn vẹn chỉ lấy đi thiếu hụt tám giai danh sách ma dược trở lại chỗ ở sau dỗ len khó nén tâm tình kích động. tiếp xuống chứng kiến kỳ tích thời khắc đến tám giai phong bạo thủ vệ ma dược tám giai phóng hỏa người ma dược tám giai chuyện lạ ma dược tám giai lịch sử ghi chép người ma dược dược thủy dập dởn màu sắc mỹ lệ dỗ len ngửa đầu một ngụm buồn một dưới dược thủy theo hết hầu một đường trượt xuống thần bí theo toàn thân lưu thông dỗ len hơi động đậy trong cơ thể xương cốt d ị động truyền ra đồ đỗ tiếng vang hắn cảm giác chính mình tựa hồ thay đổi thanh thuộc tính t í n h danh dỗ len chủng tộc nhân loại nghề nghiệp tám giai lịch sử ghi chép người thiên phú vô hạn hoạt thành thể chất d lực lượng dê nhanh nhẹn dê cảm giác dê tinh thần dê ma lực dê mị lực dê siêu phàm năng lực trung cấp nguyên tố trường khống hương hóa thời gian đình chỉ ghi chép tự thân ghi chép người khác trung cấp nguyên tố trường khống ngươi có thể thi triển bất luận cái gì nguyên tố hệ phức tạp pháp t h u ậ t ghi chép tự thân ghi chép tự thân lập tức trạng thái có thể tại tương lai một đoạn thời khác bao trùm tương lai thân trạng thái ghi chép người khác vì người khác làm lịch sử trượt ký thu hoạch được mục tiêu tán thành có thể từ bên trong dòng sông thời gian triệu hoán người này lịch sử hư ảnh tám giai lịch sử ghi chép người đây là một cái tương đương kỳ diệu danh sách nghề nghiệp ghi chép tự thân rất dễ lý giải này tương đương với Bờ john khởi động lại dô len trong lòng hơi đậu nếu như ta đem bây giờ trạng thái ghi chép lại sau đó sử dụng vô hạn hợp thành đem ta cùng thuộc hạ hợp thành sau đó có thể hay không quay về đến hợp thành trước đó cho tới nay dô len đều tại cường hóa thuộc h ạ vẫn chưa cường hóa tự thân không có cách tại xuyên qua trước dô len từ bên trên học đến đi làm đều là trong mắt người khác người thành thật ngươi để dô len ẩ n thân đâm lưng người khác cái kia vẫn được ngươi để dô l e n ra chiến trường nhất tuyến cùng người k h á c động đao động thường cái kia thật sự là làm khó hắn tâm động không bằng hành động dô l e n mỹ hầu vương nộ không cổ thần con non ỵ ộp xạ rồng ác ma quỷ ảnh ác linh kỵ sĩ trong gương phản chiếu ra một cái khó mà miêu tả thân ảnh hắn không có cụ thể thân hình b ê ngoài n phản phất là từ vô số bọn khí tạo thành mỗi giờ mỗi khắc hắn đều tại biến ảo bên trong chỉ là nay bỗng nhiên lấy được lực lượng thực sự quá mức cường đại trong thời gian ngắn dô lên căn bản là không có cách nắm chắc được đổi mới trạng thái theo dô lên tâm niệm vừa động hợp thành trạng thái giải trừ có thể làm d â len trong lòng kích động hắn ăn qua ráo hơn sau không còn cùng tất cả thuộc hạ cùng nhau hợp thành mà là tách ra hợp thành thử qua khác biệt tổ hợp sau đối với ghi chép người khác c á i này siêu phàm năng lực d â len đ ồ mấy phần chờ mong có thể hay không đem dâu đen lẽ đổ tinh lịch sử h ư ảnh từ bên trong dòng sông thời gian triệu hoán đi ra thử một lần